Chương 430, chiến tranh có thể thua, ác long phải chết. Linh hồn chôn vùi sạc tuyến. Năng lượng màu tím trùm sáng nháy mắt chúng đích một ngựa đi đầu thần võ đại đế, thần võ đại đế đã cảm thấy ở ngực một trận náo tở, một nháy mắt trái tim cơ hồ đều phảng phất ngưng đập. Hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất bị xò xuyên, hết thể chung quanh đều trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí ngay cả sắc điệu đều biến thành đen trắng nhăn sắc, một cổ âm lãnh cảm giác hiện hiện trong lòng, phảng phất mình tùy thời đều muốn trôi qua, rơi vào đến tử vong biến mờ. Tuy nhiên còn tốt, thần võ đại đế thân là đại điệu mẫu thần cử tri, lại là trận doanh lãnh tụ, xử thi ngũ anh hùng, hắn linh hồn cường độ không cao bình thường. đen trắng nhăn sắc nháy mắt hồi phục bình thường. 1500 linh hồn tổn thương, một cái hồng sắc sổ tự tại đỉnh đầu bay ra. Linh hồn tổn thương, mang ý nghĩa tổn thất sinh mệnh giá trị đồng thời sẽ còn tổn thất ngang nhau pháp lực giá trị, nếu như pháp lực giá trị bị thiếu khô, sẽ còn thu hoạch được một cái đất phẩm, linh hồn suy yếu, tại trong một khoảng thời gian không cách nào sử dụng pháp thuật. Bất quá đối với có được hơn 20 vạn hth, hơn vạn lam lượng thần võ đại đế đến nói, điểm ấy tổn thương cũng không tính vấn đề quá lớn. Nhưng mà chung quanh bán nhân mã nhưng là không còn may mắn như vậy. Linh hồn chôn vùi xạ tuyến đặc điểm lớn nhất cũng là hắn khúc xạ hiệu quả. Linh hồn chôn vùi xạ tuyến Đối một mục tiêu tạo thành 1500 điểm linh hồn tổn thương, cũng khúc xạ hướng 30 giật phạm vi bên trong mục tiêu kế tiếp, nên hiệu quả có thể không hạn thiết lập lại. Nói cách khác bị trúng đích mục tiêu chung quanh 30 giật bên trong chỉ cần còn có địch nhân, liền sẽ tự động khúc xạ mục tiêu, mà lại là có thể vô hạn khúc xạ, trên lý luận, chỉ cần chỗ đứng đầy đủ tập trung, dù là có 100 triệu địch nhân cũng có thể một giây thanh quang. Đương nhiên, chỉ cần chỗ đứng đầy đủ phân tán liền có thể nhẹ nhõm tránh đi một chiêu này. Nhưng mà mấy ngàn bán nhân mã đại quân tập thể công kích, lại là ở vào trong tường trên quảng trường, căn bản không có bao nhiêu phân tán không gian chung quanh, phần lớn rộn rộn ràng ràng nhét chung một chỗ. trên thực tế cũng không có cái nào bán nhân mã có phương diện này ý thức cơ hồ là một máy mắt chung sáng liền sâu chuỗi mấy ngàn bán nhân mã chỉ có ở vào đội ngũ phía ngoài nhất một chút giải rác đơn vị, du kỵ tham báo tránh thoát cái này dọa người một kích bịch bịch bịch những cái kia đang công kích bán nhân mã chạy trước chạy trước liền chán nản đổ xuống thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế theo quán tính ngã sắp xuống tại đất các bên trong thân võ đại để ngây người một lúc công phu liền thấy trung quanh đã là một mảnh thây ngang khắp đồng khủng bố cảnh tượng một phát diệt đoàn nhìn xem chung quanh thây ngang khắp đồng cảnh tượng thần võ đại đế chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ nội tâm chỗ sâu hứa ra ra hắn vô ý thức rơi lên móng đình chỉ công kích chung quanh còn sót lại mấy trăm bán nhân mã các chiến sĩ đồng dạng từng cái hoảng sợ bất an do dự không tiến nợ dùn hư không đại hành giả hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể đánh bại ta sao bán nhân mã chi vương nhìn thấy đi ngươi đại quân tại hư không lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào ngươi này cái gọi là cao quý huyết mạch bất quá là có thể làm cho ngươi kéo dài hơi tàn một lát mềm yếu manh khoét thôi chỉ có đầu nhậm ta hướng ta hiệu trùng mới là ngươi đường ra duy nhất Thần Võ Đại Đế cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong lòng sợ hãi sau khi chỉ có phẫn nộ. Đây chính là mấy ngàn bộ đội tinh nhuệ, giá trị mấy trăm vạn, một giây liền không, coi như hắn lại thế nào ngang tàng, đó cũng là tiền a. Thần Võ Đại Đế, Bán Nhân Mã Chi Vương, giết giết giết. Bán Nhân Mã nhất tộc các dũng sĩ, giết cho ta hắn. Anh hùng sở trường, Bán Nhân Mã Chi Vương phát động. Cái này sở trường có thể nháy mắt tăng lên trung quanh tất cả Bán Nhân Mã chiến sĩ sĩ khí lực công kích, một nháy mắt mấy trong tàn bình tập thể khởi sướng công kích. Lần này linh hồn chôn vùi xạ tuyến cũng mặc kệ dùng, còn lại điểm ấy Bán Nhân Mã quá phân tán. tuy nhiên cái này tuần huyết nục khôi lỗi có thể cũng không chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy nô dùn, thư không đại hành giả đây chính là người tự tìm hắn vung lên pháp trượng tuần khôi lỗi thể xác lập tức núp nick đứng lên rầm rầm giờ ở mở trên mặt đất nháy mắt phá đất mà lên vô số to lớn xúc tu mỗi một cây xúc tu đều có ba bốn mét thô hơn trăm mét dài xúc tu một cái quét ngang bảy tám cái bán nhân mã liền quét bay thượng thiên một cái đương đầu nặng đệm năm sáu từng cái bán nhân mã liền bị đệm thành thị nát tuần tu tù, diễn sinh thể cấp tám chiến tranh cự thú sinh mệnh giá trị năm mươi nghìn đương nhiên chỉ là xúc tu nhưng lại có độc lập sinh mệnh giá trị cùng kỹ năng hệ thống có điên cuồng quật lấy cùng bạo vật lý công kích bình định hết thể định nhân có phun da đỏ như máu vũ khí đem bán nhân mã hóa thành vũng bùn huyết đục có xúc tu đỉnh đầu vỡ ra một chương to lớn ra hút đem bán nhân mã sống sở sở thôn vệ những cái kia khởi sướng công kích bán nhân mã trong chớp mắt tử thương hầu như không còn nhìn xem chung quanh bị điên cuồng tàn sát bán nhân mã chiến sĩ thần võ đại đế mà không biểu tình hắn tại quan sát ghi chép cái này tuần huyết nhục khôi lôi đều có những cái kia kỹ năng lúc này tuần con kia to lớn độc nhãn chính chậm rãi hướng hắn nhìn chăm chú tới mắt thấy tiểu đệ chết không sai bị lắm thần võ đại đế không chần chờ mà chính là bỗng nhiên quay người lại hướng về nơi đến phương hướng phóng đi thoáng một cái ngược lại là vượt quá nở dùn dự kiến không nghĩ tới cái này bán nhân mã chi vương dứt khoát như vậy nói chạy liền chạy dù là thủ hạ bị giết nhiều như vậy đều không có đánh mất lý trí vội vàng khống chế xúc tu muốn ngăn cản nhưng thần võ đại đế đột nhiên ra tốc cực tốc phi nước đại bốn võ như gió trong chấp mắt liền chạy ra khỏi Enji la chi môn các loại thần võ đại đế ra Enji la chi phía ngoài giữa đồng trống, chiến tranh chi ảnh đã giết sạch phụ cận côn trùng chính tổ chức quân đội thành lập phòng tuyến. nhìn thấy thần võ đại đế vội vàng chào đón lão bản gặp được phiên phức. thần võ đại đế thở dài đại phiến phái có muốn hay không ta mang binh trước sông một lần vô dụng binh lính càng nhiều chết càng nhanh thần võ đại đế một trận nôn nóng tới tay chuyển kỳ không thăng nổi đi hơn nữa còn không phải dựa vào nợ tiền trồng binh liền có thể giải quyết nhất định phải nghĩ điểm biện pháp với anh phong bạo cự long ầm vang rơi vào thần võ đại đế bên cạnh trên đất trống vừa rồi mặc phi đã từ không trung hướng phía sau tường trên quảng trường nhìn một chút này thây ngang khắp đồng cảnh tượng để hắn cũng là cả kinh con hàng này có chút manh a cái này cái quỷ gì kỹ năng nhìn thấy mặc phi thần võ đại đế nhất thời hai mắt tỏa sáng, thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, ets đạn vương tử, giúp ta tiến giai, ets đạn dơ rộng, phong bạo long vương, không nên gấp gáp phàm nhân, ám dạ tinh linh những anh hùng sắp đến, đợi đến anh hùng tề tụ, chúng ta cùng một chỗ khởi sướng tiến công, liền xem như nở rủn cũng không có khả năng run dậy thắng chúng ta, mặc phi cũng không thiếu nội dung cốt truyện điểm số, cái này một thanh xuống tới chỉ là trước đó một cái kia tả năng phong bạo giết chết đến hàng vạn mà tính côn trùng, liền đầy đủ hắn tiến giai sử thi, đánh rủn hôn cái trợ công là được, hắn cũng không dự định cùng diện thế tam giai buộc rắn, thần võ đại đế. bán nhân mã chi vương không được quá nhiều người mà nói ta tiến ra liền không an toàn một ngàn vạn chỉ cần ngươi giúp ta xử lý nợ rùn một ngàn vạn chính là của ngươi ta dựa vào như thế ngang tảng há miệng cũng là một ngàn vạn a là nhân ra thế nhưng là ước vạn phú hảo khoa học kỹ thuật cự đầu nghe nói thân ra mấy trăm tiểu mục tiêu một ngàn vạn toán điểm cái gì a nói đến mặc phi hiện tại thật đúng là rất thiếu tiền cái này đồ long thế nhưng là cái đắt đỏ yêu thích mua thuyền xây thành chiêu binh mãi mã cái gì cái gì đều là tiền a nếu không liền kiếm nó nhất bút đi dù sao mình có bảo mệnh tuyệt kỹ lại biết bay cùng lắm đánh không lại liền chạy chính là diệt thế tam giai lại như thế nào cũng không thể đem ta cho dây a một trăm triệu cho ta một trăm triệu ta giúp ngươi đem nở dù làm thần võ đại đế em mở lặng nhìn trước mắt tự lòng ta là có tiền nhưng ta lại không phải người ngu cái này không phù hợp giá thị trường có một trăm triệu ta đều có thể tổ một cái anh hùng ngay cả mặc phi trong lòng tự nhủ không nghĩ tới thần hào cũng như thế gặp qua thời gian a không thể nói như thế đừng quên đối phương thế nhưng là diệt thế cấp bậc ta hiện tại lại chỉ có thể dựa vào hai chúng ta bên trên đến lúc đó tất nhiên là muốn liều mạng ta hào trước mắt trong trò chơi độc nhất vô nhị làm sao cũng có thể đáng một triệu đi nhưng ngươi cũng không phải hẳn phải chết, lại nói ngươi không phải có thể bay à, đánh không lại ngươi còn có thể chạy à không bằng dạng này, ngươi chết ta cho ngươi một trăm triệu an tăng phí, nếu như ngươi không chết vậy liền một ngàn bạn vất vả phí, mặt khác buột rơi xuống hai ta một người một nửa, nhưng ngươi có thể ưu tiên chọn lựa. cái này chướng tính toán rõ ràng, mặc phi vẫn thật là nói không nên lời ý kiến phản đối đến, đương nhiên hắn cũng có thể giao giá trên trời, dù sao mạng phiêu gì ẩn tì rèn bọn họ lập tức liền muốn đến, buộc đối phương thêm tiền không chừng cũng có thể thành. tuy nhiên mặc phi vẫn tương đối muốn mặt, trước đó thần võ đại đế cũng coi như giúp hắn đổ án cả lạ, này sẽ ngược lại không tốt làm cho quá khó nhìn. đạn dở rộng, phong bạo long vương, được, liền 1000 vạ, lúc nào độc thủ. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, ngay tại lúc này, ta đến phụ trách chính diện đột kích, ngươi chỉ cần từ không trung kiểm chế nở rụt, yểm hộ ta là được, chỉ cần để ta tiếp cận nở rùn bên người, ta liền lại đem nắm một kích chém giết hắn. Chiến tranh chỉ ảnh, lại cho ta triệu tập 3000 bộ đội. Lần này thần võ đại đế thế nhưng là hoàn, hắn cũng chú ý tới trước đó những cái kêu biên giới rời giặc bán nhân mã không có chúng chiêu, rất hiển nhiên binh lính ở giữa chỉ cần kéo ra khoảng cách nhất định liền không sao. Đương nhiên bởi vì sân bãi hạn chế không có khả năng kéo quá tán. Vậy liền dứt khoát lấy đội làm đơn vị. Mà lại cái kia mắt lăng đại chiêu rõ ràng cần nhất định thời gian của đồ, chỉ cần một đội một đội đi lên đưa liền xong việc, luôn có thể tiến lên. Tuy nhiên những cái kia xúc tu cũng chỉ có thể cứng rắn, còn tốt HP không tính quá dày, chỉ cần chuyển vận đủ 3 vạn HP z cứng rắn vẫn là rất dễ dàng. 3000 bán nhân mã bị hắn chia 30 bách nhân đội, mỗi đội ở giữa khoảng cách ít nhất 50 m. Một lần phái cái đội năm tiến công, phân 6 làn sóng tiến công, kỳ thật còn có thể làm cảnh tinh tế gây nên một chút, tuy nhiên lúc này tình huống khẩn cấp, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn hướng phía sau nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy lúc đến con đường đã bị NG La chủng tộc một lần nữa ngăn chặn, chính Liều Mạng hướng ám dạ tinh linh đại quân khởi sướng tập kích, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tinh hỏa thuận, nguyên hỏa thuận, lưu tinh hỏa vũ trượt xuống quan mang. Dọc đường NG La chủng tộc đang không ngừng giáp công, cái này bao nhiêu có thể chậm chạp tốc độ của các nàng, nhưng nhiều nhất nửa giờ ám dạ tinh linh viện quân liền có thể giếp tới, nhất định phải tại trong nửa giờ giải quyết chiến đấu, nếu không cũng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau bao vây. Lên đi. Thân võ đại đế lần nữa vượt qua NG La chi môn. Sau lưng hắn, bán nhân mã bộ đội hướng phía đại môn hai bên bọc đánh đi qua. trên bầu trời phong bạo long vương cũng xuất lĩnh lấy long kỵ binh tiến vào chiến trường một trận mới đại chiến sắp đến lần nữa khai hỏa lần này nợ dùn nhiều mấy phần ngưng trọng chỉ là một nửa nhân mã chỉ vương hắn không thèm để ý chút nào hiện tại nhiều một con phong bạo cự Long, liền không thể không cẩn thận đường đối trên bầu trời mặc phi đồng dạng đang quan sát đối thủ trước mắt Này chống trải trên quảng trường mọc đầy to lớn xúc tu nhìn xem liền rất phiền phức chiến tranh cự thú mà lại có thể vô hạn triệu hắn nhìn những cái kia xúc tu hình thể coi như hắn nào xuống cũng không chiếm được tốt tuy nhiên chỉ cần đánh giết bản thể liền không có vấn đề hắn lại nhìn về phía này là cao Tòa kia to lớn núi thịt, cùng núi thịt phía trên to lớn nhãn cầu, cùng nhãn cầu bên cạnh nợ dùn. Tôn huyết nhục khôi lỗi. Nói như vậy cái đồ chơi này cũng không phải thật sự là tùn. Ta đi, nợ dùn vậy mà hơn 70 vạn sinh mệnh giá trị. Xem ra diễn đàn bên trên truyền ngôn là thật, nợ dùn thật hấp thu thuần tình hoa. Lúc trước anh hùng hình thái hạ nợ dùn HP vẫn chưa tới hai vạn, hắc hóa về sau HP gấp 10 cũng không đến 20 vạn. Như phản bộ lạc sau trở thành quái vật thế lực cuối cùng بوت, HP gấp bội nữa cũng sẽ không vượt qua 40 vạn. Còn lại hơn 30 vạn, chỉ sợ đều là thông qua hấp thu thuần lực lượng tăng lên. Cái này thượng cổ chi thần thật đúng là đại bộ a. Hắn vừa nghĩ, một bên ở trên bầu trời lượn vòng lấy. Ngay tại mặc Phi tại không chế xoay quanh thời điểm, Nợ dùn cũng nhìn về phía hắn. "Nợ dùn, hư không đại hành giả, Phong Bạo Long Vương Sát Đạn Dở Rồng, chúng ta lại gặp mặt, phi thường tốt, ta đã sớm chờ mong một ngày này đến, đoạn mâu phong chi chiến ngươi cho ta một cái xỉ nhục, mà bây giờ, ta sẽ gấp bội hoàn trả, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta báo thù sao?" Sát Đạn Dở Rồng, Phong Bạo Long Vương, nhỏ bé thú nhân, ngươi chấp nhất để ta cảm thấy kinh ngạc, cố gắng của ngươi phi thường thú vị, nhìn ngươi xác thực thu hoạch được một chút lực lượng a, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào tại chính thức lực lượng trước mặt ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội nhìn xem những cái kia ngươi cái gọi là đại quân đi sâu kiến lại nhiều y nguyên chỉ là sâu kiến tại phong bạo lực lượng trước mặt chúng nó hóa thành hạt bụi ta từng tại vùng đất ngập nước đổ sát chiến sĩ của ngươi cùng đất quân tại bạo phong thành tiêu diệt ngươi đại tủ trưởng không sai họ đũa dìm chính là chết trong tay ta cái gọi là bộ lạc bất quá là bại tướng dưới tay ta bây giờ ngươi cái này bại tản tri tướng cách bày chi khuyển lại sao là ta đối thủ dù là nợ run lòng dạ lại sâu thậm chí lại vững vàng ngay mặc phim mà nói lựa giận trong lòng cũng kềm nén không được nữa Có lầm hay không? Lão tử liền thượng cổ chi thần đều đánh ngã, ngươi chỉ là một con nhỏ bé bỏ sát vậy mà cũng dám cùng ta như thế làm càn. Nợ Rủn, thư không đại hành giả, đủ, ngươi độc này lưỡi tự long, hèn hạ dã thú, ngươi đã thành công kích thích lựa giận của ta, xuống tới đối mặt ta đi, để ta nhìn ngươi lực lượng phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng cường đại. đạn giờ rộng, phong bạo long vương, từ từ, nhỏ bé thú nhân, đây là ngươi tự tìm, chuẩn bị đối mặt đạn giờ rộng lực lượng đi. Nợ Rủn trong lòng quyết tâm, lập tức cho tuần huyết nhục khôi lỗi hạ đạt tự động công kích chỉ lệnh, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên đem cái này lắm một ác long cho làm hôm nay trận chiến tranh này có thể thua nhưng con rồng này phải chết chúng ta lên nhìn thấy phong bạo long vương thành công giữ chặt nở cửu hận thần võ đại đế lập tức vung tay lên hai đội trăm người kỵ binh lập tức giết ra ngoài tổ thứ hai lên lại là hai đội bán nhân mã giết ra tổ thứ ba lên thần võ đại đế ra lệnh đồng thời mình cũng thua tay chiến mâu giết ra ngoài vũ khí trong tay hắn lại là đội thành trước đó thường dùng vũ khí đồng dạng là nội dung cốt truyện vũ khí viễn cụ thể ước trường thương cái gọi là kỳ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng trường mâu loại vũ khí có cao nhất tốc độ tổn thương tăng thêm chỉ cần tốc độ rất nhanh nhất thương đâm đi qua tổn thương, có thể nói không, có hạn mức cao nhất. linh hồn trôn vùi bắn về phía. một chi bách nhân đội nháy mắt đoàn diện, nhưng là không sao. phía sau bán nhân mã bách nhân đội chính liên tục không ngừng theo vào lên. một cây xúc tu hướng hắn đánh tới, lập tức liền có vài chục tên bán nhân mã bắn tên bắn tên, chém vào chém vào. đêm này xúc tu kiều hận hấp dẫn tới. thần võ đại đế không chút nào dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng tiến không lùi thẳng hướng nỏ rùn. giống. phong bạo long vương phát ra một tiếng đinh thai nứt gốc nhiên chấn động hai cánh, khí thế vùng hổ liền muốn lao xuống. Nợ Dùn lập tức ngưng tụ hư không ma lực, chuẩn bị cho này không biết tốt xấu dã long đón đầu thống kích, nhưng đối phương lại bỗng nhiên một cái chuyển hướng, vòng quanh trên bầu trời xoay quanh đứng lên, một vòng, hai vòng, ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, nhỏ bé thu nhân, chuẩn bị nên đón hủy diệt đi, ba vòng, bốn vòng, ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, vô trị phạm nhân, phong bạo long vương nộ hỏa sẽ đem ngươi vỡ nát, năm vòng, sáu vòng, ét đạn dở rộng, phong bạo long vương, nhìn thấy đi, đây chính là phong bạo long vương lửa, Nợ Dùn, ngươi mẹ nó ngược lại là xuống tới a. cách thật xa như vậy, căn bản không tại thi pháp khoảng cách phạm vi bên trong, này làm sao đánh? ầm ầm, đung nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang để nợ ruồn quay đầu lại, liền nhìn thần võ đại đế nhẹ nhàng tránh thoát một đầu xúc tu đập lên, lúc này cách hắn đã không đến xa 50 mươi mét. chúng kế, nợ ruồn bây giờ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng pháp hệ trời sinh sợ cận chiến, lúc này trong lòng vẫn là khẩn trương lên. đáng ghét, nhanh giết cho ta hắn. Từ một nháy mắt lại triệu hồi ra tam điều xúc tu, từ ba phương hướng hướng phía thần võ đại đế cuốn đi, thần võ đại đế lại đột nhiên gia tốc. tốc độ quá nhanh đến mức mang ra một đạo tàn ảnh nháy mắt liền đến phụ cận trong tay một cây viễn cổ thể ước chừng đường, hướng phía nở dùn đương đầu đâm tới thấu chương xong chương bốn trăm ba mươi nhất thương nổ đầu Thần võ đại đế tại lao vụt toàn lực chạy binh lính tiếng kêu thảm thiết cự long tiếng gầm gừ, to lớn xúc tu phá vỡ không khí thanh âm khủng bố cổ thần thân hình khổng lồ phát ra lẩm bẩm âm thanh lúc này hắn tất cả đều mắt biết thai ngơ trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu nở dùn ánh mắt của hắn tại nở dùn ở ngực cùng đại nao ở giữa bồi hồi một lát liên khóa chặt tại đầu của đối phương bên trên, chẳng thủ là bảo đảm nhất một kích trí mạng phương pháp, đối với cái này hắn thấm sâu trong người. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, các loại gia tốc hiệu quả không ngừng điệt ra trên người mình. Trùng tốc thiên phú, cực tốc buôn chỉ, cao cấp. Tăng lên 60% tốc độ di chuyển, tiếp tục 30 giây. Trang bị kỹ năng, phong thần chúc phúc. Tăng lên 100% tốc độ di chuyển, tốc độ không nhận địa hình ảnh hưởng, tiếp tục 20 giây. Pháp thuật quân trục, cao đẳng gia tốc thuật. Tăng lên 80% tốc độ di chuyển, tiếp tục 15 giây. Pháp thuật quân trục báo chi mau lẹ. tăng lên 40% tốc độ di chuyển, 40 điểm nhanh nhẹn, tiếp tục 60 giây. Anh hùng sở trường, thật phong kỵ sĩ đoàn trường. Người tại ngồi cưỡi lúc tác chiến ngoài định mức tăng lên 30% tốc độ di chuyển, tốc độ tổn thương tăng thêm ngoài định mức tăng lên 30%. Trường thương chiến kỹ, không sợ kỵ sĩ công kích, khiến cho người tốc độ di chuyển nháy mắt tăng lên 300%. Cũng hướng mục tiêu khởi xướng công kích, Người tại công kích quá trình bên trong khởi sướng các loại công kích bổ sung xuyên qua hiệu quả, nên ra tốc hiệu quả sẽ tại ba giây bên trong tiếp tục suy giảm. Tất cả kỹ năng đều chỉ có một cái hiệu quả, tăng lên tốc độ di chuyển. Bộ này kỹ năng trang bị bịu là công ty chuyên nghiệp trò chơi phân tích sự căn cứ hắn kỹ năng hệ thống chỗ chuyên môn nghiên cứu ra được, dựa theo bọn họ thuyết pháp, chỉ cần nguyên bộ hiệu quả điệt ra đi lên, tốc độ di chuyển có thể điệt ra đến 1000 phần trăm trước kia, mượn nhờ tốc độ tổn thương. Tăng thêm cùng trường mâu loại vũ khí bội số lớn dẫn đầu tổn thương, có thể nói miểu thiên miểu địa miếu không khí, kỳ thương phía dưới chúng sinh bình đẳng, liền xem như titan đến cũng có thể cho hắn cám bạo. Trước đó thần võ đại đế dùng qua mấy lần, không thể không nói hiệu quả vô cùng tốt, quả nó là cự nhân tự lòng, hết thể nhất thương đánh ngã. Lúc này ở các loại thiên phú đặc hiệu ra chi hạ, Một nháy mắt thần võ đại đế tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí mang ra một đạo tàn ảnh. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Cho ta, chết. Giản dị tự nhiên nhất thương, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng tắp đâm ra. Phốc phốc, viễn cổ thể ước chỉ thương nháy mắt đem nợ rùn đầu lâu xuyên qua, to lớn thương nhận trực tiếp đem hơn phân nửa kéo đầu đều mang bay ra ngoài, lúc này bảy, tăng cây xúc tu mới từ hắn dưới hắc bảo lạ mặt mọc ra muốn ngăn cản, lại tất cả đều dừng tại giữa không trung bên trong. 79314, yếu hại đã kích, tốc độ tổn thương tăng thêm 1085%. một cái cự đại hồng sắc sổ tự tại nở dùn trên đỉnh đầu thoát ra cái gì thần võ đại đế nhất thời sử sốt yếu hại đà kích không phải là một kích trí mạng a đầu bị cắm bạo còn không chết liền nhìn này đứt gãy lô cổ chỗ tử sắc hư không năng lượng giống như xúc tu không ngừng mọc ra chúng nó phát họa ra nở dùn đầu lâu ngoại hình ngũ quan răng nanh tóc rất nhanh một cái hoàn chỉnh nở dùn lại một lần nữa xuất hiện tại một người một rồng trước mặt Nở dùn tựa hồ có chút hoảng hốt hắn quay người lại dùng một loại âm trầm cùng nghe răng cười biểu lộ nhìn xem thần võ đại đế nở dùn hư không đại hành giả bán nhân mã tri vương xem ra ta xem thường ngươi đâu tìm đến phong bạo long vương lại hy sinh vô số chiến sĩ cũng chỉ vì cái này tuyệt sát một kích ta phải thừa nhận ngươi làm phi thường xuất sắc nhưng ngươi cuối cùng cũng chỉ là một phạm nhân mà thôi hắn bỗng nhiên quát tay này hư không pháp bảo phía dưới năm cái thô to xúc tu điên cuồng dọc theo đến chỉ từ thể tích bên trên nhìn cơ hồ là bình thường thú nhân hình thể mấy chú cống này hư không pháp bảo phía dưới phảng phất là cái hang không đáy hư không ma pháp cổ thần xúc tu thần võ đại đế vội vàng khua tay trường thương ứng chiến trường mâu điên cuồng múa mâu lưới đao đem mỗi một đầu vươn hướng hắn xúc tu chặt đứt Nhưng mà trường mâu cuối cùng không thích hợp dùng để chém giết đó nữa. Ba ba, hai đầu xúc tu đồng thời đột phá thương vây, phân biệt cuốn lấy cánh tay của hắn cùng cán mâu, lực lượng khổng lồ để thần võ đại đế khó mà động đậy. Càng nhiều xúc tu vươn hướng hắn, thần võ đại đế vội vàng phát động thần thuật. Đại địa mâu thân, ban cho ta lực lượng. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động, đại địa chỉ lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ lại tới. Lên cho ta. Nợn run lại bỗng nhiên quất tay, bảy tám đầu xúc tu cùng một chỗ phát lực, vậy mà đem thần võ đại đế giơ lên không trung, cái này đại địa chỉ lực nhất thời không thể đi lên. Súc tu nhau nhau nắm chặt, thần võ đại đế trên người áo giáp đều bị tìm phát ra kim loại xé rách âm thanh. Cổ thần xúc tu, thử vong dạo sát. Trên đỉnh đầu bắt đầu không đứt rời máu, bắt đầu còn mấy chục điểm mấy chục điểm, vài giây đồng hồ liền điệt ra đến mỗi giây hai ba trăm điểm. Đúng lúc này, phong bạo liệt không chạm, một đạo xích hồng sắc liệt không phong bạo đem xúc tu từ ở trong nháy mắt chặt đứt, lại là Mặc Phi nhìn thấy tình huống không đúng cuối cùng từ trên trời lao xuống, đưa tay trước tiên đem thần võ đại đế vây hiểu biết, sau đó trực tiếp mở phun, lôi đỉnh thổ tức, lôi đỉnh thổ tức, lôi đỉnh thổ tức, rầm rầm rầm. Sinh hồng sắc lôi đình đem nợ rũn nổ toàn thân lôi qua ngứa ra, lảo đảo lùi lại. Một trăm mươi tám, xuất ra đầu tiên trung đích. Nhưng lập tức hư không năng lượng liền tản mắt ra, tại thân thể chúng quanh hình thành một cái tử sắc hộ thuận. Hấp thu, hấp Hộ thuận đem đến tiếp sau tổn thương toàn bộ đỡ được. Long lôi vừa đem hộ thuận đánh tan, nợ rũn liền quát tay, nháy mắt ngưng tụ ra mười mấy quả đầu xe lớn nhỏ hư không pháp cầu đối diện oanh trở về. Hư không tối đen sóng, mặc phi tránh trái tránh phải, nhưng không biết làm sao hình thể quá lớn, vẫn là bị liên tiếp Trung đích. Một nghìn chín trăm tám mươi ba. 1999, 2023, 2108, một hơi ăn năm pháp tối đen sóng, bị anh một tiếng ở vàng, trực tiếp ngã xuống đất trên mặt. Con em ngươi, thương hại kia có chút manh a. Mặc phi từ dưới đất bỏ dậy, lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Không hổ là diệt thế tam giai bột, tiện tay một phát tài mọn có thể liền đánh dụng hắn một vạn lượng máu. Hắn nhìn một chút thần võ đại đế, đối phương cũng tránh thoát trên người xúc tu, từ dưới đất bỏ dậy. Nợ dùn nhưng không có thừa cơ truy kích, ngược lại giang hai tay ra, một bộ lao tử thiên hạ vô địch tạo hình. Nợ dùn, hư không đại hành giả, nhìn thấy đi, đây chính là hư không lực lượng. cái này lực lượng cường đại đã cải tạo thân thể của ta tái tạo huyết nhục của ta ngươi này phạm nhân binh khí giết không ta cái này nguồn gốc từ cổ lao thời đại lực lượng kinh khủng cuối cùng rồi sẽ thôn phệ cái vũ trụ này mà ta sẽ thành vũ trụ này chi chủ đây chính là thế giới này chân tướng lực lượng chỉ có lực lượng cường đại mới là hết thể căn bản Tôn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu chờ ta thôn phệ cái khác cổ thần lực lượng liền không có người có thể ngăn cả ta thần võ đại đế đã sớm nghe qua một lần cho nên cũng không có cái gì phản ứng mặc phi lại hơi kinh ngạc ta sát nguyên lai hắn đánh chính là mục đích này nợ dùng cái này dã tâm không nhỏ à lại còn muốn thôn phệ cái khác cổ thần, chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng giờ dạ của bạn, để tụ ngũ ca có thể triệu hoán thần long. Không đúng, nếu như là hư không, hẳn là triệu hoán hư không đại quân mới đúng. Quả nhiên là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản a, liền liên liên thắng lợi trước đó nói ra kế hoạch của mình điểm này đều giống nhau như lúc. Tuy nhiên đánh nhau ta không được, lắc lư người ngươi không được, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều loại chuyện này, là phải có nhân giáo dạy ngươi, để lão tử cho ngươi học một khóa đi. Ét giờ rổng, phong bạo long vương, vậy ngươi hẳn phải biết, tại cổ thần phía trên còn có cái hư không đại quân à? Cái gì? Nợ nhất thời Hắn nhưng lại chưa bao giờ biết điều này. Hắn ở trong vực sâu tiếp xúc đến hắc ám ý chí, nợ dùn vẫn cho là chỉ là cái nào đó cổ thần mà thôi. Hắn thấy cổ thần cũng đã là cái vũ trụ này tối đỉnh cấp tồn tại, hấp thu một cái cổ thần một phần mười lực lượng, liền để hắn thực lực tăng vọt. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ cổ thần lực lượng, liền xem như thiêu đốt quân đoàn hắn cũng không để vào mắt. Lại không nghĩ rằng cổ thần phía sau còn có cấp bậc cao hơn tồn tại. Hư không đại quân a, nghe ngược lại là rất giống là thật. Thì tính sao? Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, thì tính sao? Ha ha, thượng cổ chỉ thần chỉ là hư không đại quân phái đi thế giới này tiên phong. sủng ngươi cho rằng thôn phệ thượng cổ chỉ lực lượng của thần liền vô địch sao trên thực tế ngươi căn bản là bị lợi dụng đây là hư không đại quân cắm vào tại trong đầu của ngươi ý thức ngươi ngẫm lại xem thôn phê tất cả thượng cổ chỉ thần ý nghĩ này là lúc nào sinh ra mục tiêu của hắn là mượn nhờ ngươi thể xác giáng lâm đến thế giới này không sai chính là như vậy ngươi hấp thu càng nhiều cách ngươi hủy diệt liền càng gần đợi đến năm thần hợp một một khắc này hư không đại quân đem từ trong cơ thể của ngươi sinh ra triệt để hủy diệt thế giới này mà ngươi cũng sẽ thành một kiện thật đáng buồn công cụ cứ thế biến mất mặc phi càng biên càng thuận miệng, ta ác âm há mồm liền ra Đỡ run lại là càng nghe càng chấn kinh, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật à? Hắn cẩn thận nhớ lại, cũng không nhớ ra được mình là lúc nào sinh ra ý nghĩ này. Là ý thức của mình từ trong thâm viên trở về một khắc này, là thủ hạ mang về liên quan tới thượng cổ chi thần sắc báo một khắc này. Mọi chuyện đều tốt giống như, nhưng mà không sai liền phát sinh, thôn vệ thượng cổ chi lực lượng của thần, tê tụ tất cả thượng cổ chi lực lượng của thần. Tựa hồ lợi nhiều đương nhiên hẳn là dạng này. Chẳng lẽ nói mình thật là bị hư không đại quân khống chế? Không, không có khả năng, mình rõ ràng là bằng vào tự thân ý chí tránh thoát cổ thần đối với mình khống chế tinh thần. sau đó bằng vào trí tuệ của mình nghĩ ra cái này lớn mật mà giàu có dã tâm kế hoạch thôn vệ cổ thần lực lượng trở thành vũ trụ chi chủ nơ dùn biểu lộ vô cùng dữ tợn, hoài nghi cùng nghi kỵ suy nghĩ trong đầu đùn đồ đùn kéo đến Mặc phi gặp nhưng trong lòng thì mừng thầm ha ha con hàng này vậy mà thật tin lao tử thuận miệng một bệnh thành có cái này hiệu quả cái này hắc vương tử hủ lựa gạt đại sư anh hùng sợ trường thật đúng là dùng tốt ta thật đúng là tâm thật dùng a hắn lén lén cho thần võ đại đế dây cốt viết thư riêng đi qua es đàn rộng huynh đệ nếu không vẫn là rút lui trước đi bọn người đủ đang đánh thần võ đại đế không Ta còn có át chủ bài vô dụng, hấp dẫn nó lực chú ý, chờ ta xuất thủ. Mặc Phi một trận bất đắc dĩ, "Được thôi, ngươi muốn chơi ta liền gọi ngươi chơi." Át đạn giờ rộng, phong bạo long vương, "A a a a, ngu xuẩn tát mãn, xem ra ngươi căn bản đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cảm thấy sợ hay đi, cái gọi là hư không lực lượng, tại cải tạo huyết nhục của ngươi, tái tạo thân thể của ngươi một khắc này, linh hồn của ngươi đã sớm bị ô nhiễm, ý chí của ngươi đã sớm bị ăn mòn, rất nhanh liền sẽ trở thành hư không khối lỗi, ngươi cái gọi là lực lượng, căn bản cũng không thuộc về ngươi, kia là ngươi không nên đi đụng vào sức mạnh cấm kỵ." Chương 432, giết không chết nó run. Nờ run, nờ hư không đại hành giả, ngươi lại là làm thế nào biết? Et đạn rộng rộng, Phong Bạo Long Vương, ta chính là Phong Bạo Long Vương, cổ long chi huyết người thừa kế, ta đã từng kinh nghiệm bản thân qua chiến tranh viễn cổ, chứng kiến thiên không chi thành hủy diệt, cũng chứng kiến cổ thần giáng lâm một khắc này, vài vạn năm đến, ta một mực lặng lặng quan sát lấy thế giới này, thủ hộ lấy thế giới này, giám thị thượng cổ chi thần động thái. Khi ngươi xâm nhập NG là thần điện một khắc này, ta liền ý thức được không thích hợp, thượng cổ chi thần am hiểu nhất mê hoặc phàm nhân, mê hoặc những cái kia truy đuổi lực lượng người vô tri. từ bỏ lực lượng của ngươi đi, đừng để mình đi vào này so tử vong càng thêm kết cục bi thảm. Chúng ta có thể kết thúc trận này vô ý nghĩa tranh đấu. phối hợp thêm hắn này tăng thương ngữ khí cùng thành khẩn âm điệu, thật đúng là rất có sức thuyết phục. Nô dùn từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, từ bỏ lực lượng. lực lượng này lại nên như thế nào từ bỏ? rất đơn giản, chúng ta cổ long chi chảo đem cái này tạ ác lực lượng từ ngươi thể nội loại bỏ, chỉ cần nhẹ nhàng một chút. Nô dùn, hư không đại hành giả, không, tuyệt không. lực lượng này là thuộc về ta, ta là Nô rùn cường đại nhất thú nhân tam mãn, coi như thật sự có hư không đại quân. Ý chí của ta cũng sẽ không hướng nó khuất phủ, không có người có thể khống chế ta. Thức tỉnh đi tùn thức tỉnh đi ta vĩ đại tạo vật. Dựa vào, miệng pháo vậy mà không có có tác dụng. Ét đạn dơ rộng, phong bạo long vương, ai? Đây là chính ngươi lựa chọn hủy diệt con đường, vậy liền để ta đến chung kết ngươi đi. Thú nhân tất mãn, đối mặt với ngươi tận thế đi. Ngoài miệng kêu lợi hại, đồng thời lại một phát viết thư riêng phát cho thần võ đại đế. Ét đạn dơ rộng, lão huynh, chúng ta chạy đi, đánh không lại a thần võ đại đế, sợ cái gì? Chết ta trả tiền, lên. Con em ơi, lão tử có bảo mệnh đại chiêu còn cần đến sợ. ta là nhìn ngươi luyện cái hào không dễ dàng, đã ngươi không sợ chết lao tử phụ mụi. Giống. Ma Phi một tiếng long hống, trực tiếp nào về phía Lão Jun. Tuy nhiên hơn 100m khoảng cách, thông suốt hai đó hơn mấy phát pháp thuật, chỉ cần khoảng cách gần cho hắn một long chảo, liền có thể đem hắn chém giết. Cổ Long chỉ chảo ngay cả chân thần đều có thể giết, hướng chỉ ngươi một cái cổ thần dị nụ dị kỳ. Ma Phi có chút tự tin. Tu huyết nụ khôi lỗi này to lớn xúc tu nhau nhau hướng hắn quấn quên tới, nhãn cầu bên trong cũng tử quang ngưng tụ, chuẩn bị phát xạ mắt lăng. Long chảo kích. Cổ Long chi chảo ra sức vung ra, sắc bén chảo nhận hạ xúc tu bị tùy tiện xé nát. lôi đình tổ tức một đạo long lôi đem tùng to lớn nhãn cầu bị vanh ngựa ra sau trùng sáng nhất thời bắn về phía bầu trời thần võ đại đế cũng đồng thời khởi xướng công kích tuy nhiên thiếu một chồng bờ uff tốc độ rõ ràng trở nên chậm không ít nợ dùn đưa tay cũng là một phát cổ thần xúc tu thần võ đại đế cũng đông nhiên vung lên chiến mâu Chí mệnh đầu trịch phốc phốc nợ dùn thân thể bị trường mâu xuyên qua thân thể một cái cắm lăng này cổ thần xúc tu cũng bắn trệ thần võ đại đế khẽ vươn tay lại là một thanh nội dung cốt chuyện vũ khí xuất hiện trong tay san giết thần chỉ đại kiếm vũ khí đặc hiệu thí thần hát diễm trên thân kiếm bắn ra quỷ dị ngọn lửa màu đen đợi đến nở rủn ổn định thân hình lần nữa thao túng xúc tu hướng hắn cuốn quanh tới thần võ đại đế một kiếm vung ra "Này xúc tu ứng thành mỏ nước trong chớp mắt liền giết tới nở rủn phụ cận chết đi cho ta chiến kỹ ngũ liên chạm bám vào lấy ngọn lửa màu đen đại kiếm vung ra xoay tròn kiếm khí thanh thế phi phàm nở rủn lại một hồi pháp trượng thưa không hành đâu một đoàn hào quang màu tím đen phảng phất lỗ đen đêm hắn nháy mắt tuấn vệ một giây sau hào quang màu tím đen lóe lên nở rủn nhưng lại xuất hiện tại hơn trăm mét địa phương xa pháp trượng do lên trên bầu trời một đạo thiểm điện chính rơi vào hắn pháp trượng đỉnh đầu nương tụ thành một viên phát ra quỷ dị vang lên quả cầu xét thể, bạo liệt lôi đỉnh, vung lên phát trượng, này quả cầu xét liền oanh minh rung động bay về phía thần võ đại đế. nhưng không ngờ một con long rực đống nhiên ngăn ở giữa hai bên, vang một tiếng điện lưu bắn ra bốn phía, này quả cầu xét uy lực nổ tung cơ hồ nhấc lên một cỗ sóng điện tử, nhưng là đối với phong bạo long vương để nói, lại chỉ có thể coi là gãi ngơ ngứa mà thôi. lại là mấy chục quả hư không pháp cầu hướng mặc phi oanh tới. đại địa hàng rào, thần võ đại đế vung tay lên, một đạo nham thạch vách tường nháy mắt đằng không mà lên, đem pháp cầu đỡ được. lần này lại đến viên hắn đến thể mặc cả nào rầm rầm liên tiếp tiếng nổ bên trong tường đá bị oanh ra từng cái to lớn lỗ thủng ẩm vàng sắp rơi nhưng một kích này cũng bị đỡ được một ngựa một long vậy mà đánh ra hoàn mỹ phối hợp nợ dùn lại không thèm để ý chút nào thôn vệ tuấn để pháp lực của hắn gần như vô hạn thưa không pháp cầu lại là tầm mười quả to lớn pháp cầu anh tới mặc phi nhìn xem nháy mắt tới gần to lớn pháp cầu có chút tê cả ra đầu còn tới cái đồ chơi này không phải là thuấn phát kỹ năng a đổi thành khác anh hùng tuyệt đối thuộc về anh hùng kỹ năng hiệu quả a thậm chí so với bình thường anh hùng kỹ năng uy lực còn muốn to lớn nhưng đối nợ dùn đến nói có vẻ như cũng là phổ thông thẳng a kỹ năng cảm giác lần này thần võ đại đế không có chiêu, hắn kỹ năng thế nhưng là có si đi mặc phi vội vàng do lên lòng chảo, ạ cả nạ gỗ áo thuật vong xoáy, năng lượng to lớn vong xoáy tại chảo tâm chuyển động, đem hư không pháp cầu đều hút vào trong đó, áo thuật pháp cầu nháy mắt trở nên có ngôi sao to lớn, trả lại cho ngươi, So hư không pháp cầu lớn chọn vẹn mười mấy lần áo thuật pháp cầu bay qua, với to lớn nổ tung giống như một viên tiểu hình đạn hạt nhân, mặc phi trong lòng vui mừng, nhưng ngay lúc đó liền ý thức được không đúng, không có thương tổn số tự, cẩn thận, một giây sau bảy tám cây xúc tu liền cuốn lấy phong bạo long vương thân thể khổng lồ. đem hắn một mực đẻ xuống đất nợ dùn lơ lửng ở giữa không trung phía sau chính là tuần to lớn nhãn cầu tử sát hư không ma lực từ trên người hắn tản mắt ra hình thành năng lượng to lớn con tuyển, phối hợp phía sau tuần làm bối cảnh giống như thần linh nhìn thấy đi các ngươi không có cơ hội mặc phi không nói nhảm tiếp tục thả long hưởng kỹ năng nó gieo đồn thời không loạn lưu thân ảnh bỗng nhiên liền trở nên vô hình vô chất xúc tu tất cả đều thất bại mặc phi vô hai cánh hướng phía nợ dùn lao thẳng tới tới thư không pháp cầu bảy quả pháp cầu đối diện đánh tới nhưng mà lần này thư không pháp cầu trực tiếp từ trên thân phong bạo long vương xuyên qua lúc này Mạc phi đã hoàn toàn không còn cùng một cái thời gian tuyến trước mắt phong bạo long vương, bất quá là thời gian tiếng vọng a đây là thời gian ma pháp nợ rùn hơi sững sở, hắn nhưng chưa từng thấy qua dạng này pháp thuật nhưng đối phương chỉ cần muốn công kích liền nhất định phải trở lại hiện thực nờ Dùn trực tiếp ngưng tụ hư không ma lực chuẩn bị thả một cái đại chiêu ngay tại đối phương hiện thân thuận sông đem cái này cự long mi đều sát thần võ đại đế trên mặt đất lại nhìn rõ ràng lập tức thu hồi đại kiếm tiện tay lại tốn ra một thanh đại cung tới nội dung cốt truyện vũ khí cực tật phong chỉ cung vũ khí hiệu ngự phong chỉ mũi tên siêu siêu một hơi bắn ra bảy bắn tên mũi tên phốc phốc phốc phốc liên tiếp mũi tên ngạnh sinh sinh đánh gãy nợ rủn thi pháp một giây sau này tự long thân ảnh liền đến phụ cận nguyên bản hư ảo thân ảnh bỗng nhiên trở nên chân thực lại là mặc phi một lần nữa trở lại đầu này thời gian tuyến nhìn xem thi pháp gián đoạn nợ rủn mặc phi không chút do dự phốc phốc cổ long móng nuốt xuyên thủng nợ rủn ở ngực lần này mặc phi nhắm chuẩn chính là đối phương trái tim một một chín hai ba yếu hại đã kích vẫn là không có ra trí mạng mặc phi nhất thời im lặng cái đồ chơi này làm sao vẫn đánh không chết đâu chẳng lẽ hoàn toàn không có yếu hại sao? Cái này có thể làm sao làm, cũng không thể dựa vào mài máu mãi chết đi, con hàng này hơn 70 vạn HP, chỉ sợ nó còn chưa có chết mình chết trước. Hắn đang muốn bổ khuyết thêm hai lần. Huyết nhục khuyết tán. Từ nợ rủn trong vết thương, bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số mầm thị xúc tu, điên cuồng sinh trưởng khuyết tán, nháy mắt ngay tại lòng trảo bên trong mọc ra một đoàn điên cuồng nhúc nhích huyết đủ. Doa đến mặc Phi bỗng nhiên hất lên móng vuốt, đem nợ rủn tính cả này nhúc nhích huyết nục cùng một trô ném ra ngoài đi. thần võ đại đế lập tức hướng phía nợ rủn rơi xuống phương hướng chạy đi, vũ khí trong tay cũng đổi thành đại long răng, xoay tròn ra sức vung ra một cái đánh. Anh dũng kích nợ dùn giống như bóng da đồng dạng bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất lăn mười mấy vòng mới dừng lại trong lúc nhất thời không có động tĩnh tựa hồ bị đánh mất xỉu. giết hắn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn một long một ngựa đồng thời hướng phía nợ dùn đánh tới nhưng mạc tùn huyết nục khôi lỗi lúc này lại như điên đem xúc tư hướng phía hai người quấn tới đáng chết cái đồ chơi này thật đúng là phiền phức vô cùng trước hết giết tùn mặc phi quát nợ dùn lao tử làm không xong ngươi một cái huyết nhục khôi lỗi ta liền không tin vẫn không giết được Đợt, cảm tạ thư hiếu hành hiệp trưởng nghĩa lại dương, dương khen thưởng minh chủ ngày mai tăng thêm Tấu chương xong chương 433, một kích trí mạng đại đế trước hết giết tùn Mặc phi ở trên bầu trời hét lớn chỉ cần giải quyết cái này đại gia hỏa phía ngoài bộ đội liền có thể lái vào đây bao vây nợ dùn như vậy trận chiến đấu này liền tốt đánh nhiều giải quyết cái này về sau lại hai đánh một lại thêm mênh mông nhiều tiểu đệ liền không tin đánh không lại chỉ là một cái hình người bốt người diệt thế tam giai lại như thế nào diệt thế tam giai cũng muốn giảng trò trời pháp tắc ca thần võ đại đế hơi hơi do dự một chút lập tức liền ý thức được đây là trước mắt biện pháp tốt nhất nợ dùn con hàng này cũng không biết làm sao cải tạo hoàn toàn không có nhược điểm chí mạng đã hoàn toàn không tồn tại nhanh trong chém giết khả năng coi như hôn mê bị đánh không hoàn thủ mấy chục vạn lượng máu cũng muốn đánh lừa này nhưng tuần chưa hẳn cái đồ chơi này có lẽ còn là có thể chém giết về phần lưu điểm hơn phân nửa cũng là viên kia to lớn độc nhãn tại này độc nhãn trong mắt chỗ sâu có thể nhìn thấy một đoàn đạm đạm không rõ hào quang màu tím hơn phân nửa cũng là hắn hải tâm giờ này khác này mặc phi một bên gạo thét lớn một bên đã dẫn đầu khởi xướng tiến công nhưng mà hắn mới một hành động bảy tám cây xúc tu liền đã liên tiếp quấn lấy cự long thân thể những ngày xúc tu lực lượng dị thường to lớn mà lại phi thường mềm dẻo. linh hồn giống như cự xạ, Mạc Phi mở rộng hai cánh, vung vẩy long chảo, vậy mà không, có cách nào tránh thoát. Lần này Mạc Phi nhưng không có chạy trốn kỹ năng. Vạn lôi thiên dẫn. Oen, xích hồng sắc lôi quang hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, thừa dịp chói buộc hắn xúc tu bị điện giật tê liệt buông ra nháy mắt, hai cánh mở ra liền bay đến không trung, hắn không ngừng trèo lên cao độ, trong chớp mắt bay đến 200-300m cao độ, chuẩn bị từ không trung đến cái chính nghĩa trên trời rơi xuống. Nạ cổ xoێن lại lập tức nạo nghệ vô số xúc tu phóng lên tận trời, những này xúc tu cũng không biết là thế nào mọc ra, từ lòng đất hướng lên bầu trời điện kéo dài. Theo cự long trèo lên cao độ đi theo không ngừng kéo lên, dài hai ba trăm mét vậy mà cũng không có đỉnh chỉ sinh trưởng. Mặc phi nhìn tê cả ra đầu, ổ cỏ, đây là thứ quái quỷ gì? Năng lượng đinh luật bảo toàn đâu? Cái này không khoa học A nhìn xem phía dưới như là bầy rắn loạn vũ cảnh tượng, mặc phi lại quả thực không biết làm sao làm. Cái này nếu là một đầu đâm đi xuống, sợ không phải lập tức muốn bị trói go. Thần võ đại đế, chuẩn bị kỹ càng, ta đến điểm hộ ngươi. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, đại địa mẫu thân, ta khẩn cầu ngươi trợ giúp, đại địa mẫu thân, ta triệu hoán ngươi lực lượng, lấy đại địa mẫu thần chỉ danh, thổ trị các tỉnh linh a. phóng thích các ngươi lực lượng, trói buộc trước mắt cái này ta áp địch nhân đi. Thần Võ Đại Đế bỗng nhiên giơ lên móng trước, trùng điệp đập mạnh hướng mặt đất. anh. Đại địa tại rung động, theo hắn trà đạp trên mặt đất trọng lực nháy mắt tăng trưởng mấy lần, những cái kia xúc tu bản thân chất lượng được lớn, lại sinh mọc ra 2-300m cao độ, căn bản không có điểm chống đỡ. Lúc này trọng lực kết giới phía dưới, từng cây to dài xúc tu nhất thời bị hắn to lớn thể trọng ép không nhấc lên nổi, một mạch rơi trên mặt đất. Cơ hội tốt. Mạc Phi nhìn rõ ràng, ngay tại lúc này, Mạc Phi hai cánh gấp lại, một cái lao xuống liền hướng phía Tôn nhàu xuống. một đôi cổ long chi chảo đã sớm vận sức chờ phát động, chuẩn bị đối này cự nhãn hung hăng đến bên trên hai chảo. nay to lớn nhãn cầu lại phản phất có thể xem thấu hắn ý nghĩ, trong mắt chỗ sâu đỏ thâm quang hiện. huyết nục tan giã sạ tuyến. một đạo đỏ thâm quang mang từ này độc nhãn bên trong đối diện đánh đến, chung sáng khoảng chừng hơn một mét thô, quả thực liền cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong pháo laser không kém cạnh. kỹ năng này lại lạc tuân đối phó huyết nục sinh vật tuyệt sát kỹ năng. huyết nục tan rã sạ tuyến, tan rã mục tiêu huyết nhục, đối mục tiêu mỗi dây tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị một phần trăm bóng đen tổn thương. kỹ năng này uy lực sẽ theo kỹ năng tiếp tục trúng đích mà tiếp tục tăng lên. Bị này trùm sáng màu đỏ đánh trúng, mặc phi lượng máu lập tức của rơi. 875, 985, 1055, 1275, mỗi giây 1% sinh mệnh giá trị mà lại sẽ dần dần đề cao, cho dù có cổ long chỉ lần 33% pháp thuật kháng tính, cổ long thân thể mặt trái hiệu quả miễn trừ, vẫn là để mặc phi trong lòng của loạn. Mệt mỏi như vậy thêm xuống dưới, chỉ sợ mấy chục giây mình liền cắt ra mặc phi vội vàng trèo lên cao độ, phi hành chuyển hướng, xê dịch né tránh, muốn tránh né này xạ tuyến tổn thương. Không biết làm sao hình thể thực tế quá lớn, hiệu quả rất không rõ ràng. Này độc nhãn theo hắn chuyển động mà không ngừng chuyển động, căn bản trốn không thoát. 1975, 2000. Không được, nếu không đánh được. Ngay tại Mạc Phi chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một thân ảnh phi thân vọt lên, lại là thần võ đại đế đối này nhãn cầu khởi xướng công kích. Trên người bờ UFF rõ ràng không bằng đột kích nở dùn thời điểm nhiều như vậy, không có cách, có chút trang bị đặc hiệu thời gian cột đồ quá dài. Nhưng dựa vào thay thế trang bị cùng ma pháp quân trục vẫn là đem tốc độ điệt ra đến 575%. Náy mắt vọt tới này, nhãn cầu trước mặt, phi thân vọt lên đồng thời, trong tay viễn cổ thể ước trưởng thương ra sức đâm ra Thổi phu một tiếng, này trường mâu cắm sâu vào này to lớn độc nhãn bên trong, cắm thẳng đến trôi, cũng đánh gãy tuần kỹ năng. 1187, yếu hại đã kích, đáng chết, không đủ dài. thần võ đại đế đứng tại này nhãn cầu bên trên, giậm lên chân nhăn nhãn cầu, bốn võ không ngừng trượt. lúc đầu cái này một cây trường thương dài hơn ba mét, đối phó phổ thông địch nhân làm sao cũng đủ, coi như cự lòng cũng có thể đâm xuyên, nhưng tuần hình thể to lớn, chỉ là này độc nhãn liền có mười mấy mét đường kính, cái này hơn phân nửa trường thương đều đâm vào đi, cách này hạch tâm nhưng vẫn có một vài khoảng cách. nhưng vào lúc này, một thanh âm ở trên bầu trời vang lên. ét đàn dơ rộng, phong bạo long vương, tránh ra, ta đến. Thần võ đại đế vội vàng nhảy đến một bên, vừa quay đầu, liền thấy giữa không trung phong bạo long vương lòng trào ở giữa, một cây dài 30, 40 bốn mét siêu cự hình lôi thương chính hội tụ thành hình. Long lôi tố hình, cự lôi thương. Mặc phi nhắm ngay này đầm trên nhãn cầu trường thương cuối cùng đột nhiên ném ra lôi thương. với Cự hình lôi thương chính chúng hồng tâm, long lôi chỉ lực theo viễn cổ thể ước trường thương kim loại thân thương trực tiếp đánh vào này trong con mắt lớn. bốn năm một kích chí mạng. liên nhìn này cự nhãn kịch liệt rung động một trận, quay một tiếng từ nội bộ nổ tung lên. to lầm nhãn cầu chỉ còn lại không tới một phần ba tàn tạ bộ phận rơi vào núi thịt đồng dạng cái bệ bên trên còn lại tất cả đều nổ thành phái phiên tán lạn đến khắp nơi đều là thành công mặt phi trong lòng vui mừng thần võ đại đế cũng thật dài thở một hơi cuối cùng giải quyết một cái cường địch hắn tử vỡ vụn huyết nhục bên trong nhặt lên viễn cổ thể ước trường thương nhưng mà một ngựa một lòng còn chưa kịp cao hứng một cỗ mánh liệt năng lượng ba động cùng khiến người bất an khí tức khủng bố liền để hai người vô ý thức bay đầu đi không biết lúc nào nợ dùn đã tỉnh lại giờ này khắc này hắn đang đọc đầu thi pháp một đoàn tử biến thành màu đen đoàn năng lượng đang trong tay của hắn dần dần thành hình mà tại trung quanh hắn, không gian phản phất bị xé nứt, vô số đen nhánh vết nứt không gian đồng dạng đồ vật, hướng trung quanh hắn không gian làn tràn, hư không năng lượng chính xuyên thấu qua nãy cái nứt, không ngừng hội tụ đến trên người hắn. Hư không chi nguyên mở ra một đạo thông hướng vặn bẻo hư không cái nứt, trực tiếp hấp thu đến từ vặn bẻo hư không hư không chi lực, người hư không ma pháp uy lực tăng lên 100%, nên hiệu quả chỉ ở cái nứt phụ cận hữu hiệu. Địa bộ này xem xét chính là muốn phóng đại chiêu. Ép đạn rợn rổng, phong bạo long vương, không tốt, mau ngăn cản hắn. Trần Võ đại đế vội vàng liền muốn khởi xướng công kích, nhưng mà đã tới không kịp. Hư không, liệt hồn ba. màu tím đen sóng năng lượng giống như một đạo pháo laser bắn ra vô thanh vô tức không có to lớn nổ tung cũng không có kinh thiên động địa hoang minh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuyên qua thần võ đại đế đầu tại hắn tấm kia vi vũ bá khí trên mặt anh ra một cái tròn trịa đến trong động. một năm hai một chín tám một kích chí mạng bịch thần võ đại để ầm vang đổ xuống mã Mạc phi nhìn vậy rồng đứng đấy lần thứ nhất cảm giác được diện thế cấp một khủng bố một kích chí mạng rốt cục xuất hiện chỉ bất quá bị chí mạng là mình đồng đội mắt thấy nở rùn lại sẽ ánh mắt nhắm ngay hắn hai tay lần nữa ngưng tụ ma lực mặc phi không chút do dự một cái cánh lao xuống một bên hạ xuống cao độ, một bên liều mạng xoay tròn thân thể, để tránh cho bị đánh trúng yếu hại. Nhất định phải tại đối phương hoàn thành độc đầu trước đánh gây đối phương pháp thuật. Nhưng mà đối phương thi pháp tốc độ so hắn dự liệu nhanh hơn hơn nhiều. Liền trong hắn lở dùn còn có trăm mét có hơn thời điểm. Pháp thuật dẫn đạo hoàn thành. Hư không, liệt hồn ba. Trùng sáng màu tím đối diện đánh tới, cùng trước đó tuần thả ra hung manh trùng sáng hoàn toàn khác biệt, Mặc Phi thậm chí cũng không kịp cảm giác đau đớn, liền cảm giác ở ngực một trận vắng vẻ khó chịu, trùng sáng từ trước ngực của hắn bắn vào, từ sau công thấu thể mà ra, liền ngay cả cổ Long Chi lần đều không thể ngăn lại một kích này. Mạc Phi đã cảm thấy mắt tối sầm lại, mẹ nó, diệt thế cấp đột quả nhiên mãnh. Cự Long thân thể nháy mắt bị chóng ngưng kết, từ không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang, Phong Bạo Long Vương thân thể cao lớn ngã ầm ầm trên mặt đất, biến thành nham thạch đồng dạng tính chất, không nhúc nhích duy trì rơi xuống lúc tư thế, phảng phất một tòa tuyên cổ bất biến nham thạch pho tượng, không, có chút nào sinh mệnh khí tức. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Đáng chết bò sát, hiện tại biết hai lực lượng càng thêm cường đại đi. vui sướng cười lớn, tại kinh lịch bộ lạc bại vong về sau, hắn rốt cục cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Không sai. chỉ có lực lượng mới là hết thể chân lý hắn nhìn xem trong tay hư không chỉ lực da của hắn nứt ra từng đạo lỗ hổng hư không chỉ lực đang từ bên trong tản mắt ra chiếu lấp lánh dáng vẻ nhìn mọi phần nguy hiểm cái này phàm nhân huyết nhục chỉ khu cuối cùng vẫn là quá mức yếu Nợ duồn tự mình lẩm bẩm hắn đi thẳng tới thần võ đại đế trước thi thể cái này bán nhân mã chỉ vương một thân thần binh lợi khí nợ duồn chuẩn bị cùng nhau mang đi ngay tại hắn ép xuống thân thể đi chuẩn bị nhặt lấy thanh trường thương kia thời điểm đột nhiên một đạo hào quang màu vàng đất từ từ bay lên thế thì nằm tại đất bán nhân mã chỉ vương tại lực lượng kia chỉ phối hạ một lần nữa đứng lên hai mắt vừa mở trên mặt động cũng biến mất mất vô tung đại điệu trọng sinh thần thụ kỹ năng anh hùng kỹ năng bị động khi ngươi nhận trí mạng thương hại sau phát động mượn từ đại điệu chỉ lực lần nữa phục sinh thời gian của đồ 24 giờ mỗi lần nội dung cốt chuyện sự kiện bên trong nhiều nhất phát động một lần nờ dùn bị kinh ngạc không nghĩ tới cái này bán nhân mã vậy mà cũng có thể tự mình chữa trị Người không chết đại điệu mẫu thân đang bảo vệ lấy ta thú nhân ta nhưng không có dễ dàng như vậy đổ xuống thần võ đại để nói hắn chờ chính là nợ dùn đến gần giờ khắc này chỉ có cận thân tác chiến mới có cơ hội thủ thắng hai người gần như đồng thời phát động nợ dùn bắn ra vô số xúc tu hướng phía thần võ đại đế đánh tới thần võ đại đế cũng đem viễn cổ thể ước trường thương hướng phía nợ dùn ra sức đâm tới nhưng mà trường thường còn không có đụng chạm lấy thân thể liền bị từng cây xúc tu có lấy tiếp theo là bốn chân nửa người trên đáng ghét a thần võ đại đế trong lòng thầm kêu không ổn mình coi như có thể phục sinh đơn đấu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ a ha ha ha kết thúc bán nhân mã ngươi minh ngoan bất linh để ngươi chú định đi hướng tử vong chết đi chết đi nợ dùn thanh âm trầm thấp khàn phảng phất đòi mạng trung tàng xúc tu dần dần tìm chết năm chặt mà ngươi Minh ngoan bất linh thì chú định để ngươi đi hướng một đầu so tử vong càng khủng bố hơn con đường. Rít gào chậm chậm, để nợ dùn tâm thần du lên. Một đạo to lớn có đen nhánh hai cánh ngâm ảnh, chậm rãi bao trùm tại hắn trên không. Long chảo mấy kích, thưa không hành tẩu. Âm. Lăng lệ một kích rơi cái không. Nợ dùn chật vật xuất hiện tại hơn 100 mét địa phương xa. Tuy nhiên tránh thoát công kích trên mặt lại hoàn toàn không có tốt sắc. Người cũng không chết. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt nhảy nhót tương bừng phong bạo long vương. Cái này, đây không có khả năng. Một cái hai cái đều đánh không chết, mình cái này đại chiêu thả cái tịch mịch đá S đạn rộng rộng, phong bạo long vương. người ma pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ở cổ long lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào ta đã sớm nhìn rõ sinh mệnh cùng tử vong chân tướng thời gian cùng không gian huyền bí hiện thực cùng hư ảo cổ lao trí tuệ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng võ ngựa là chiến tranh chỉ ảnh thu được thần võ đại đế triệu hoán mang theo bộ đội giết tới mà tại bán nhân mã quân đoàn đằng sau đây là ám dạ tỉnh linh Liên quân nợ dùn diện mục dữ tận nhìn xem hai người đống nhiên biểu tình kia lại trở nên bình tĩnh trở lại nợ hư không đại hành giả xem ra là thời điểm nói tạm biệt hai vị các ngươi xác thực để ta cảm thấy kiếm kỵ ta không biết các ngươi đến cùng như thế nào sống sót, nhưng các ngươi về sau tốt nhất đừng ngăn tại ta con đường đi tới bên trên, nếu không, cổ thần lực lượng sẽ đem các ngươi toàn bộ nghiền nát. Thả xong câu này ngoan thoại, nở dùn liền một hồi phát trượng, phốc, thân ảnh biến mất ở trong lô đen, chỉ là lần này hắn không tiếp tục xuất hiện. Thằng đến xác định nở dùn thật rời đi, mặc phi cùng thần võ đại đế lẫn nhau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Thật quá mẹ hắn kích thích, át chủ bài cơ hồ đều dùng hết, tiếp tục đánh xuống, thật chỉ có chờ chết. Diệt thế cấp bột không hổ là diệt thế cấp bột, còn tốt có cổ long thân thể cái này mới học được bảo mệnh kỹ năng, nếu không lần này thật liền treo. nghĩ tới đây mặc phi lại nhìn về phía thần võ đại đế, không nghĩ tới con hàng này cũng có thể phục sinh, hơn nữa còn là không có tác dụng đẩy máu phục sinh, cái này nhưng có điểm lưu bức. hắn vừa mới nhìn xem rất uy mãnh, kỳ thật đã là nọ mạnh hết đà, trước đó liền tổn thất không ít huy, vừa mới lại trực tiếp thiếu đi một nửa, thật đánh xuống dưới có thể bị không ngừng. thần võ đại đế thở một hơi đồng thời, nhưng lại thở dài, nợ dùng chạy, xem ra hắn cái này tiến giai cuối cùng vẫn là muốn thất bại à? xem ra tiến giai là không đùa, cũng không phải là diệt thế cấp bùn, chỉ là cái huyết khối lỗi, tuy nhiên rất mạnh, lại là sinh vật triệu hồi mô bản. chân chính một là nợ rủn nhưng lại không có cầm xuống tuy nhiên ngẫm lại nếu như là chân chính tủn, đoán chừng hai người càng thêm đánh không lại mặc phi nhìn xem một bên này bị nổ chia năm xẻ bảy tùn thi thể lại cười ha ha trước đừng sớm như vậy kết luận chúng ta không đã đánh bại thượng cổ chỉ thần a có thể nó chỉ là một cái huyết nhục khôi lỗi. người khác lại không biết hả thần võ đại đế xứng sở đừng quên biên niên sử bên trên ghi lại nội dung cũng không nhất định là hoàn toàn chân thực lịch sử mà chính là nhân vật trong kịch bản trong mắt lịch sử một hồi xem ta ánh mắt làm việc đang khi nói chuyện đại đội nhân mã đã từ ng là chỉ môn giết tiền đến Tizen, rèn mạn thiệu dị ẩn phèn giờ rồi là khôi mọc găng lì dạ một cái không rơi đại đội bán nhân mã chiến sĩ nguyện nhận báo kỵ sĩ nhanh chóng chiếm linh quảng trường này một đám anh hùng xuống lại lên nhìn trước mắt cái này đầy đất cổ thần sát chết khối cùng xúc tu đều là một mặt chân kinh nơi này hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến mọc găng lì dạ dùng chân đá đá này núi thịt giống như thi thể nhìn hai mắt tỏa ánh sáng ta dựa vào các ngươi quá mạnh đây là thần a thật giả đây chính là thượng cổ tri thần a những người khác càng là chân kinh nhất là rèn mạn dị ẩn phèn giờ rồi khôi Ba vị này đều là tham gia qua năm đó Lưu Sa Chi chiến đối với thượng cổ chi lực lượng của thần phi thường rõ ràng. Đây là các ngươi làm. Phèn giờ dô lộc khôi khó có thể tin mà hỏi. Ép đạn giờ rộng, phong bạo long vương, không sai. Tà ác thượng cổ chi thần tuồn sông phá titan bảy ra kết giới, lưu toàn dùng nó tà ác lực lượng hủy diệt thế giới này. Chúng ta lúc chạy đến nó đang tiến hành một trận tà ác nghi thức. Chính vì vậy, NG La chủng tộc mới có thể điên cuồng như vậy. Ta cùng thần võ đại đế cùng nhau xuất thủ đi qua một cuộc gác chiến rốt cục đem hắn đánh bại. Trong thời gian ngắn, tuấn sẽ không là phiền phức của chúng ta. Tấu chương xong chương 434, thân thăng chuyển kỳ cùng tinh linh chi bạn. Nghe mà phi, tất cả mọi người là một mặt chân kinh. Các người giết chết thượng cổ chi thần. Phèn giờ Dô Lộc khôi vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin, năm đó Lưu xa Chi chiến hắn đã từng đối mặt qua tùn, vẹn vẹn tinh thần uy áp, liền để hắn sợ hãi không dám tới gần, coi là không thể đối kháng kinh khủng tồn tại, lại không lần nữa gặp mặt đã phơi thây tại chỗ. Thần võ đại đế này sẽ cũng kịp phản ứng, trên lời nói, không sai, cái này tùn thập phần cường đại, hắn chỗ thi triển tà ác ma pháp càng là khủng bố công cực, vì thế chiến sĩ của ta nhóm trả giá giá cao thảm trọng, nếu như không phải đại địa mẫu thần phù hộ, Hôm nay ta sợ rằng cũng phải chiến tử cùng nơi đây. Mọi người thấy chung quanh khắp nơi trên đất bán nhân mã thi thể, hiển nhiên minh bạch cái này thảm trọng hai chữ không phải tùy tiện nói một chút. Ất đàn giờ rộng, phong bạo Long Vương, tuy nhiên cuối cùng chúng ta vẫn là thành công chém giết tùn, đem cái này thượng cổ tà thần, chính nghĩa chi đại địch tiêu diệt, ta nghĩ cư như vậy, trận chiến tranh này liền coi như là lấy được thắng lợi a. mà Phi vừa nói, vừa quan sát phản ứng của mọi người. Hắn rất sớm đã ý thức được, Thương Khung Biên niên sử bên trên ghi chép nội dung tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn chân tướng, lại hoặc là nói, hệ thống tại phán định nội dung cốt truyện nội dung hình thức là có lỗi thủng mà theo. Lúc trước bọn họ chúng huynh đệ liên thủ hố chết Esden Quốc vương, kết quả trong biên chế năm sử bên trong ghi chép lại là Esden Quốc vương cùng thú nhân đại chiến anh dũng chiến tử. Về sau vạ dị án tiếp gỗ đỉnh tờ đơn đi ám sát tê nạ dị Quốc vương, đồng dạng bị biên niên sử ghi chép vì tên nạ dị Quốc vương bị thú nhân thích khách sát hại. Chớ đừng nói chi là, về sau tại đoạn mâu phóng hắn cùng Viêm Ma lãnh chúa lẩy lử diễn này một trận vở kịch, cứ việc diễn vụ về những chỗ hiện ra nội dung cốt truyện đồng dạng bị hệ thống tiếp nhận. Bởi vậy Mạc Phi có thể phán đoán, hệ thống đối biên niên sử ghi chép, cùng nối nội dung cốt truyện sự kiện ghi chép, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo chân thực phát sinh nội dung ghi chép, cũng sẽ không đem tất cả tin tức bí ẩn đều bày biện ra đến, mà chính là sẽ dựa theo nhân vật trong kịch bản nhóm trong mắt nhìn thấy nội dung ghi chép. Thậm chí có khả năng là dựa theo một loại nào đó cố định logic thôi diễn ghi chép, chỉ cần phù hợp bộ này tiêu chuẩn cùng logic cũng là thật. Tỷ như án tệ giặc các vương tử hố lao tử loại chuyện này, thật muốn viết ra khẳng định sẽ rất khó coi, thậm chí sẽ để cho người cảm thấy cái này nội dung cốt truyện cũng quá cầu hết. Nhưng nếu như là S Đen Quốc Vương cùng thú nhân đại chiến anh dũng chiến tử, này tự nhiên là sự thi cảm giác kéo căng. Nói một cách khác, những này nội dung cốt truyện người chứng kiến nhìn thấy chính là cái gì, biên niên sử bên trong liền sẽ ghi chép cái gì. Chính vì vậy, mà Phi mới phi thường khẳng định, chỉ cần có thể đem lại nói tròn, muốn để thần võ đại đế tiến giai cũng không khó. Dù sao bọn họ sát thực chém giết tùn, tuy nói chỉ là cái không sát mà thôi. Bọn họ cũng đúng là chiến đấu bên trong cơ hồ chế tử, tuy nói giết tử thần võ đại đế chính là nợn. Bọn họ cũng sát thực hy sinh vô số chiến sĩ, tuy nói là bị một phát mắt lăng xạ tuyến miêu sát. Về phần nở dùn chạy trốn cái gì, vậy liền không cần thiết giải thích như vậy kỹ càng à? Dù sao chỉ là một thú nhân tất mãn, đoán chừng chỉ là cái bị cổ thần tinh thần lực khống chế tiểu nhân vật, hoàn toàn không cần thiết sẽ cả. Trừ hơi xem nhẹ một điểm chi tiết, phát sinh hết thảy cùng hắn chỗ miêu tả liền giống như lúc. Quả nhiên, nghe lời của hai người, ám dạ đồng minh chúng anh hùng cũng không có sinh ra hoài nghi. Trước mắt tùn to lớn Thi Hải có thể làm không phải giả vờ, đầy đất xúc tu cũng thật không thể lại thật. Vừa nghĩ tới một ngựa một lòng đánh giết trong truyền thuyết thượng cổ chi thần, mọi người thấy ánh mắt của hai người liền hoàn toàn không giống. Đây cũng không phải là tầm thường hoang dã bán thần, mà chính là thực sự thượng cổ tà thần đã từng thống trị thế giới này thượng vị tồn tại đồ vật trong truyền thuyết. Lúc này, một nguyệt nhận báo nữ thợ săn từ bên ngoài xông lại. Tỷ rèn nữ sĩ, mạn phiệu dị ẩn đại nhân, chúng tộc đại quân đang tháo chạy, chúng nó tựa hồ hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Cái này nghĩ không tin đều không được, chúng tộc tan tác còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chúng nó phía sau chủ nhân đã treo nha. Mạn phiệu dị ẩn, đại đức lô y, thần võ đại đế, ngươi, xem ra cùng bán nhân mã nhất tộc kết làm đồng minh. là ta làm qua sáng suốt nhất quyết định, ngươi không hổ là sệ nạ gì ủ con nối dõi. Tỷ cũng không thể không túi đầu gửi lời chào, bán nhân mã chi vương, rất vinh hạnh có thể trong cuộc chiến tranh này cùng ngươi sóng vai chiến đấu, đi qua ta một mực đối ngươi có một ít thành kiến, nhưng là hiện tại xem ra ta sai, ngươi là một cái chân chính anh hùng, một cái truyền kỳ. Nói tí dẹn lại chuyển hướng bên cạnh mà Phi, Etan giờ rộng đại nhân, phi thường cảm tạ ngươi trong cuộc chiến tranh này cung cấp trợ giúp, sự cường đại của ngươi cùng không sợ để ta cảm giác sâu sắc kính ý, từ nay về sau. Ngươi chính là chúng ta ám dạ tình linh bằng hưu tốt nhất. Nếu có bất luận cái gì cần trợ giúp sự tình, cứ mở miệng, chúng ta nhất định chỉ hắn có khả năng vì bằng hưu công hiến sức lực. Cai bỡ Lưu hụt, như Đầu Nhân Tụ trưởng, các chiến sĩ, để chúng ta vì Thần võ đại đế cùng phong bạo Long Vương gieo họ đi. Tiếng hoan hô nhất thời trấn thiên vang lên, mặc kệ là bán nhân mã, như Đầu Nhân vẫn là ám dạ tình linh, thủ yêu nhau nhau thua tay vũ khí hướng hai vị này vĩ đại chiến sĩ gieo họ. Đây cũng là đối trận này gian nan thắng lợi gieo họ. Cùng lúc đó thế giới thông báo thanh âm cũng vang lên. Thế giới thông báo, Thương khung kỷ nguyên năm 1450. Enji La chỉ chiến chính thức hạ màn kết thúc. Phong Bạo Long Vương S đạn dòm rồng cùng Bán Nhân Mã Chỉ Vương Thần võ Đại Đế liên thủ đánh bại Thượng Cổ Chỉ Thần Tùn, cũng đem Tùn tại chỗ chém giết. Không có người biết được Tùn là như thế nào đột phá Titan kết giới, chạy ra Enji La thần điện, nhưng cái này hiển nhiên đã không trọng yếu nữa. Theo cái này Thượng Cổ Chỉ Thần thực thể hóa thân thể bị phá hủy, Tùn trong một đoạn thời gian rất dài đều muốn không cách nào huy hiếp được thế giới này. Bởi vậy, hai vị anh hùng thành công ngăn cản Tùn hủy diệt thế giới tại ác kế hoạch. Bán Nhân Mã Chỉ Vương Thần võ Đại Đế trong trận chiến đấu này biểu hiện để thế nhân vì đó sợ hai thắng phục, làm một chém giết cổ Thần Vương giả. Hắn bị cho rằng là bán nhân mã nhất tộc bên trong cường đại nhất truyền kỳ chiến sĩ chân chính vương giả, hắn uy danh vang vọng cả dìm đỏ đại lục. Phong bạo long vương es đạn giờ rồng làm đến từ đông phương đại lục người tham chiến, cái này hóa thân thành phong bạo cự long nhân loại bí ẩn, đồng dạng vì cả dìm đỏ cư dân chỗ quen thuộc, ám dạ đồng minh tôn kính gọi hô vị này thần bí long vương vì tinh linh chi bạn cũng thể nguyện ý vì đó cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trải qua trận này, ám dạ đồng minh triệt để đánh bại ng là chủng tộc cái này địch, trận doanh thế lực đánh giá từ phi thường cường đại, để thăng làm vô địch. Si Xì gì địa khu mạo hiểm đẳng cấp từ năm nghìn sáu mươi hạ xuống vì ba năm năm mươi. nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sự ở trong. Thông báo nội dung cũng không có gây nên mặt phi quá nhiều ý nghĩ, chân chính để hắn kích động chính là tiếp xuống nghe được. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện trong chiến dịch biểu hiện, ngươi thu hoạch được 5795 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi cấp độ tăng lên, hiện tại là sử thi nhất giai, ngươi thu hoạch được một cái mới anh hùng sở trường, mời tại ngươi náo ha thấp thầm đắc tùy xiết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được một cái anh hùng chi hồn, ngươi có thể lựa chọn mới anh hùng kỹ năng. Ta đi, lại còn nhiều như vậy nội dung cốt truyện điểm số. Ma Phi một trận hưng phấn trực tiếp sử thi nhất dài hơn phân nửa kỳ thật đã có một ít chuẩn bị tâm lý một cái tà năng phong bạo đổ sát côn trùng sợ là phá 10 vạn lại thêm liên thủ đánh giết tùn 5.795 thật đúng là không tính rất không hợp thói thường. tuy nhiên sử thi về sau lại hướng lên thăng nhất dài muốn 5.000 nội dung cốt truyện điểm số mà lại không tồn tại vượt cấp chiến đấu xem ra sau này còn muốn thăng dài liền không dễ dàng như vậy à cái này thực lực lại có thể tăng lên một mảng lớn lại nói mới anh hùng kỹ năng nên tuyển cái gì đâu mà phi đã ý nghĩ đến cùng lúc đó thần võ đại đế trên thân cũng là kim quang loại lên một vệt kim quang từ trên thân thần võ đại đế phóng lên tận trời Phảng phất người xài dạ biến thân, trên đỉnh đầu hắn tên, thình lình thêm ra một cái kim quang lừng lánh kim sắc hung. Tuy nhiên cái này đặc hiệu chỉ có ở đây người chơi mới có thể nhìn thấy, mà tại nở cờ trong mắt, chỉ là cảm giác thần võ đại đế khí thế trở nên càng. Thêm cường đại, cân nhắc đến nhân gia vừa giải quyết một cái cổ thần, hoàn toàn có thể lý giải là chiến đấu bên trong đột phá. Giật cục tiến giai. Là người chơi quần thể ở trong cái thứ nhất truyền kỳ anh hùng, thần võ đại đế lúc này chỉ cảm thấy một trận chua thoải mái thư sướng, tâm tình thật tốt, đối mặt với mọi người tiếng hoan hô, hắn biểu hiện rất khiêm tốn. Thần võ đại đế, bán nhân mã chỉ vương, ha ha. ha, ha. thủ hộ cạ dìm đỏ thủ hộ thế giới này là ta không thể đổ cho người khác trách nhiệm bán nhân mã nhất tộc là cường đại chiến sĩ lại ra gánh vác phần này trách nhiệm mặc kệ là thượng cổ tà thần vẫn là thiêu đốt quân đoàn bất kỳ cái gì muốn xâm lân thế giới này định nhân đều muốn để ta tới tiêu diệt vì cả dìm đỏ bên này lớn tiếng diễn giảng bên kia viết thư riêng bên trong cũng không có ngừng thần võ đại đế ta tiên giai nha đạn dơ rộng chúc mừng chúc mừng thần võ đại đế cái gì cũng không nói ta cái này để người cho người thu tiền hệ thống nhắc nhở tài khoản của ngươi thu hoạch được nhất bút mới thu nhập xin xác nhận Mạc Phi ấn mở tài khoản nhìn một chút, vậy mà chọn vẹn hai ngàn vạn, trước đó đã nói xong một ngàn vạn, thần võ đại đế vậy mà trực tiếp cho hắn tăng gấp đôi. É đàn dơ rồng, lao bản rộng thoáng, lao bản đại khí a, thần võ đại đế, dễ nói dễ nói, chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình, người giúp ta ân tình lớn như vậy, tiền tính là gì, coi như kết giao bằng hữu. Mạc Phi trong lòng tự đủ ta liền thích người loại tràng diện này người, coi trọng a, loại này bằng hữu tuyệt đối giao qua, so vương tử hàng này móc bức mạnh quá nhiều. Mạc Phi không hỏi tấn thăng truyền kỳ về sau đến cùng có chỗ tốt gì, loại này dính đến át chủ bài sự tình. Đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện báo cho, vẫn là không nên tùy tiện mở miệng hỏi tham tốt. Theo nội dung cốt truyện kết toán, cái khác tham chiến người chơi cũng đều có thu hoạch, tuy nhiên cùng hai người so ra, liền hoàn toàn không thể so sánh. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này đại bột cái gì cũng không có rơi, đoán chừng đều bị nợ dùn cho sớm thu hết sạch sẽ. Cũng không có cách, một cái sinh vật triệu hồi có thể rơi cái gì a? Tuy nhiên chiến tranh đã kết thúc, nhưng tiếp xuống sự tình đến tiếp sau phát triển nhưng lại xa xa không có hoàn tất. Truy sát những cái kia chạy tứ tán Enji là chủng tộc là một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Enji là chủng tộc làm sũ bùn nịt chủng tộc một cái chỉ nhánh. có cường đại sinh sôi năng lực, tại không có cổ thần tình thần chỉ phối tình huynh dưới, rất nhanh liền sẽ khôi phục côn trùng tiến tính, xây tổ, săn thức ăn, sinh sôi, lớn mạnh. Tuy nhiên không có khả năng lại phát triển ra giống trước đó khủng bố như vậy trùng chiều, nhưng y nguyên sẽ là một trận sinh thái tai nạn. Phải biết xì gì, gì sơn đã từng cũng là thảm thực vật ung tùm nhiệt đói rừng tây, kết quả bị NG là trùng tộc một hồi hoa hoạn, trực tiếp gặm thành sa mạc. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, ám dạ tình linh đều muốn không ngừng giải quyết những này trùng tộc, giảm bớt bọn chúng số lượng. Cũng may bây giờ có mạo hiểm giả hỗ trợ. những phiền toái này sự tỉnh tự nhiên có thể giao cho bọn hắn đi đâu giết mấy cái cái gì loại này săn giết nhiệm vụ dùng sức an bài chính là cũng có sự tính tốt thì như NG la trong thần điện những cái kia vật tư tài bảo quái vật sao huyệt bị công chiếm sau có thể tiến hành cướp bóc thu hết quái vật sao huyệt đẳng cấp càng cao vật tư cũng càng phong phú nợ tờ cờ cùng người chơi không giống không có cực hạn vận doanh lý niệm bình thường đều sẽ chữ hàng đại lượng tư nguyên tuy nói bị thú nhân sớm lôi đi số lớn bảo vật nhưng enzy la chủng tộc trong hy vọng sở sinh hoạt mấy ngàn năm hắn dự trữ tài phú y nguyên kinh người Chớ đừng nói chi là còn có năm đó tổn vợ cùng Nỗ so tát từ cự nhân sáng tạo tài phú, bây giờ đều thành ám dạ đồng minh chiến lợi phẩm. Tuy nhiên trong này liền không có Mặc Phi sự tình gì, cũng không phải hắn không có tư cách tham dự, trên thực tế, Tí Rèn cùng Mạn Phỉu gì ẩn cực lực mời hắn cùng một chỗ tham dự đào móc tài phú, phân phối chiến lợi phẩm. Nhưng mà Mặc Phi quả quyết tự tuyệt. Rất đơn giản đạo lý, nếu như phân chỗ tốt, vậy lần này nhân tình, tự nhiên cũng liền không có. Tuy nhiên ngươi giúp chúng ta xử lý cổ thần, nhưng ngươi cũng lấy đi chiến lợi phẩm a, tương đương với mọi người hồn vốn đánh một thanh phó bản, sau khi đánh xong đem trang bị một điểm, ai cũng không nợ ai. Nhưng Mạc Phi cũng không thể cứ như vậy toán, ám dạ đồng minh thế nhưng là cả một cái quan phương trận doanh a, có thể để cho cả một cái trận doanh nợ ơn hắn, hắn giá trị tuyệt đối so một chút tài bảo có giá trị. Lại nói những này tài bảo đã bị thú nhân qua một tay, đoán chừng cũng không thừa nổi cái gì quá độ tốt. Hiện tại có 2000 vạn nhập chứng, mà Phi cũng không nhìn chúng những vật này. Cho nên trực tiếp tự tuyệt, có đức độ biểu thị, ta Đường Đường phong bạo làm vương, án tê giác hộ quốc công, trợ giúp các ngươi thuần túy là ra ngoài hảo tâm, làm người tốt chuyện tốt không cầu hồi báo, chỉ là về sau tìm các ngươi hỗ trợ thời điểm đường chối từ là được. tuy nhiên khi một xe một xe quáng hiếm thấy thạch tài liệu quý hiếm cổ lao điện tịch tinh lương trang bị từ thần điện bên trong lôi ra đến thời điểm mặc phi vẫn còn có chút hối hận ta dựa vào tốt nhiều chiến lợi phẩm a cũng khó trách mặc phi sợ hai thán phục hắn trước kia tối đa cũng chỉ đánh ngã qua băng xương long xảo cường đạo pháo đài hàng ngũ cướp bóc đến tư nguyên giá trị tuy nhiên to lớn nhưng cùng NG la thần điện loại này diệt thế cấp quái vật thế lực so ra này trên lệch không phải một chút điểm chiến lợi phẩm tự nhiên cũng hoàn toàn không thể so sánh thần võ đại đế ngược lại là rất đương nhiên phân đi một nhóm lớn chiến lợi phẩm nhân ra thế nhưng là đánh giết tuần công thần a bán nhân mã nhất tộc càng là tại tràng chiến dịch này trung thừa gánh to lớn trách nhiệm cùng thương vong thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương ha ha et đàn lao đệ cũng đừng đỏ mắt đừng nhìn đồ vật nhiều kỳ thật không có bao nhiêu đáng tiền đều là chút hàng bình thường lại nói ta thế nhưng là tại vận doanh cả một cái chủng tộc thế lực a chỉ là một trận chiến này tổn thất bộ đội liền không chỉ chừng này nói đến ta còn lô vốn đâu Mặc phi đối với cái này ngược lại là cũng không hoài nghỉ tác chiến cho tới bây giờ đều là chuyện đốt tiền liên minh cùng bộ lạc chiến tranh cũng là như thế đánh tới sau cùng ai cũng không có tốt coi như vớt một điểm chiến lợi phẩm cùng tiêu hao tư nguyên so ra cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc coi như đánh thắng cũng là thua thiệt tiền mạo hiểm giả tuy nhiên có thể phục sinh nhưng tiêu hao rượu thủy tiền phí sửa chữa ma pháp quyền trụ mùi tên băng bại, kia cũng là tiền a mặc phi một mực rất hoài nghi bước lên những ngày chiến tranh đều là công ty game gian kế bằng không làm sao tiêu hao người chơi tư nguyên đâu chiến tranh cùng một chỗ buổi đấu giá bên trong vật tư liền bán điên ai biết những vật tư này bên trong cũng có hay không quan phương trực tiếp bán ra đâu chớ đừng nói chi là trong thương thành thế nhưng là có thể mua được không ít đồ tốt thân võ đại đế bán nhân mã chi vương đúng ngươi nếu là không nóng nảy trở về đi với ta hạo thiên thành chơi hai ngày thế nào mang ngươi nhìn xem ta bán nhân mã nhất tộc chủ thành đàn, an tệ giặc hộ quốc công xa a không tính quá xa ngay tại đất nghèo bất quá bây giờ nơi đó cũng không tối cỗi nói thế nào ta thế nhưng là thuê cả một cái chuyên gia đoàn đội tập kết mấy chục vạn nô lệ khổ công tại đất nghèo làm hơn nửa năm xây dựng cơ bản đâu bắc thủy nam điều tây thủy đông rơi xây dựng đập chứa nước đê đập mở ốc đảo dốt tốt bây giờ đất nghèo đây chính là sinh cơ giạt giàu a người thật đúng là đừng nói trong trò chơi làm ôn vòng nhưng so sánh trong hiện thực làm ôn vòng tiết kiệm tiền nhiều mặc phi nghe được một trận sợ hai thán phục không hổ là thổ hào người chơi chơi như thế hoa mặc phi ngẫm lại cũng là không vội mà trở về đi xem một chút cũng tốt cùng mọi người thương lượng một chút hệ hey mét man, manh manh đại mãi đều lựa chọn trực tiếp về ý dồn Phác cơ ngược lại là mặt găng lý dạ thật cao hứng biểu thị nguyện ý đi theo nhìn xem dù sao mặc phi có thể bay thẳng trở về liền để mọi người trực tiếp ngồi thuyền trở về mình cùng một găng lý dạ thì gia nhập vào thần võ đại đế khải hoàn hồi chiều trong đại quân ba ngày sau nơi này là đất nghèo đứng tại trên phi thuyền, nhìn xem phía dưới màu xanh biết rạc rào rộng lớn đại địa, mặc phi có chút khó có thể tin mà hỏi. tuy nói như cũ có thể nhìn thấy một chút ngày cũ hoang vu vết tích, nhưng chỉnh thể mà nói, xanh hóa dẫn đầu đã vượt qua 70%, nhìn tương đương, cảnh đẹp ý vui. không sai, thế nào, còn không tệ đi. tuy nhiên cũng liền phía nam cái này một mảnh tương đối tốt, đến phía bắc vẫn là có rất nhiều hoang vu địa khu, sắp thực lợi hại. mặc phi từ đáy lòng cảm thán nói, nếu như nói cày đồ, đánh buôn, tham dò ẩn tàng nội dung có chuyện, hắn vẫn rất có tự tin, nhưng là làm loại hoàn cảnh này cải tạo đại công trình. hắn liền không thể không bội phục thần võ đại đế bá lực xa xa một tòa to lớn thành thị xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên mở ra địa đồ xem xét một chút hắn vị trí đại khái trong lịch sử ngã tư đường vị trí a ngươi làm sao ở loại địa phương này xây thành trì a làm sao không có tuyển ngọn lửa tìm vị trí trong lịch sử bộ lạc tại đất nghèo phía đông ven biển vị trí thành lập chủ thành nhỏ lửa rìa mạ cái tên là vì kỷ niệm vừa rìa mà này phiến địa khu thì bị trở thành đủ dồi tạ vì kỷ niệm thờ giãn phụ thân đủ tạn bất quá bây giờ hết thể hiện nhiên đều không giống Không cần thiết, họ vừa gì mà vị trí hoàn toàn chính xác địa thế hiểm yếu, thích hợp phòng thủ, nhưng chúng ta bán nhân mã nhất tộc am hiệu nhất cũng là bình nguyên gia chiến, ngược lại không quá thích hợp đánh thành thị chiến, cho nên chủ thành tuyên trị đương nhiên là càng khoáng đạt càng bằng phẳng càng tốt. Bình nguyên gia chiến, ta bán nhân mã đại quân không sợ bất cứ địch nhân nào." Mặc Phi gật gật đầu, cũng là có đạo lý. Lúc này, một cái ưng thân nữ yêu bỗng nhiên đáp xuống mạn thuyền bên trên, túi đầu tại thần võ đại đế bên thai nói thầm vài câu cái gì? Thần võ đại đế biểu lộ hơi đổi, đương nhiên cười lên. "Làm sao? Phát sinh một kiện rất có thú sự tình." có lẽ ngươi sẽ muốn biết một chút bộ lạc bắt đầu tập kết binh lực chuẩn bị lần thứ 3 xuyên việt hắc ám chỉ môn chương 435 gạ dột cùng nà bộ lạc lại muốn phát động chiến tranh mặc phi nghe được tin tức này cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc trên thực tế cái này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong cũng là liên minh các người chơi phổ biến đạt thành chung nhận thức ngẫm lại liên minh bạch trò chơi này người đánh cũng là tơ e v -V e tự nhiên là đánh muốn bản mà v -V -V tâm cách chơi cũng là trận doanh đối kháng nội dung cốt truyện chiến dịch trò chơi này trước mắt lại không có truyền thống trong trò chơi chiến trường cùng sân thi đấu trên thực tế đoán chừng coi như đẩy ra cũng không có khả năng như vậy lựa có thể tự mình tham dự vào cải biến lịch sử đại chiến bên trong ai còn đi chơi chơi nhà tròi a trừ phi có chỗ tốt cái gì bởi vậy bộ lạc phản công hạ giờ ruột cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột bộ lạc không tới lấy ở đâu nhiều như vậy vờ vờ vờ nội dung a mặc kệ là bộ lạc người chơi liên minh người chơi vẫn là trò chơi quan vương. thậm chí cả nhân vật trong kịch bản ý nguyện trận chiến tranh này đều là không thể tranh né đơn giản là đánh sớm vẫn là đánh trề a để mặc phi cảm thấy hơi kinh ngạc chính là Bộ lạc lựa chọn khai chiến thời gian, hắn nguyên bản còn tưởng rằng làm sao cũng phải nửa năm một năm đây này, lúc này mới mấy tháng liền không nhịn được lại muốn khai chiến a, cũng không biết bộ lạc nhân khẩu có bao nhiêu, có thể hay không lần nữa tụ hợp nổi trăm vạn đại quân, tuy nói thú nhân có thể sinh, nhưng lúc này mới mấy tháng mà thôi, cũng không đến nỗi sinh nhanh như vậy a. Cái này lại không phải chiến truy bên trong có thể sự phân bảo nhiễm sắc thể ra xanh. Thời gian này điểm chọn ngược lại là rất tốt, Tố rèn bảo vương quốc cùng cẩn thạ lạc vương quốc vừa mới lưu bệ, liên minh thực lực giảm xuống không biết. Tuy nhiên bộ lạc phân đi ra nhiều như vậy chỉ nhánh phi phái thế hệ trước anh hùng cũng chết không sai bề lắm cảm giác hẳn là cũng yếu rất nhiều a thật đánh đứng lên thật đúng là khó mà nói một cái khác để hắn hơi kinh ngạc chính là thần võ đại đế vậy mà nhanh như vậy liền nhận được tin tức diễn đàn bên trên hiện tại còn một điểm phong thanh cũng không có chứ à, đàn, an tệ giác hộ quốc công ngươi lại là làm sao biết thần võ đại đế bán nhân mã chỉ vương nghe nói qua bộ lạc tập đoàn a mặc phi gật gật đầu đương nhiên nghe nói qua bộ lạc đại thủ trưởng tự mình mở đầu tư công ty như sấm bên thai ata tại bộ lạc tập đoàn ném mấy ngàn vạn cũng coi là cái không lớn không nhỏ cổ đông cho nên bộ lạc có cái gì hành động lớn đều được sớm báo cáo nhanh cho chúng ta, lấy được chúng ta những này cổ đông đồng ý mới có thể thực hành. Dù sao bây giờ bộ lạc tác chiến không chỉ là trò chơi hành vi, càng là thương nghiệp hành vi, cho nên tự nhiên là biết rồi. Phần kế hoạch này vừa mới đưa ra lên, tuy nhiên đã lấy được đại đa số cổ đông đồng ý, đoán chừng tiếp qua hai ngày liền muốn đánh, việc này cùng ngươi cũng có chút liên quan, cho nên nói với ngươi một tiếng, chuẩn bị sớm à? Mặc Phi nghe nhất thời em mở lặng, ngươi mẹ nó vẫn là bộ lạc cổ đông. Quả nhiên tư bản không biên giới a, tuy nhiên ngược lại để hắn sớm biết được tin tức, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. như sớm đầu cơ trục lợi một chút vật liệu chiến tranh cái gì tối thiểu nhất có thể kiếm một món hời ngươi sẽ không phải là muốn đầu nhập bộ lạc a mặc găng lì ra bỗng nhiên hầu nghi hỏi cảm giác bán nhân mã cùng bộ lạc họa phong rất giống nha. thần võ đại đế cười ha ha đương nhiên không có khả năng ta cái này bán nhân mã chi vương làm hào hảo làm sao lại đi đầu quân những thu nhân kia chúng ta ám dạ đồng minh thực lực đánh giá hiện tại nhưng so sánh bộ lạc cao a tuy nhiên chơi đùa sao dù sao đả sinh đả tử lại không thể thật diện đi đối phương sớm bố của tôi mau nhìn hạo thiên thành đến phía trước to lớn thành thị rốt cục có thể thấy rõ ràng tòa thành thị này tọa lạc ở khoáng đạt bình nguyên phía trên chung quanh là rộng lớn thảo nguyên cùng sen lẫn cùng hắn ở giữa thưa thất rừng rậm rất có vài phần vương giả khí tức mặc phi nhìn trước mắt to lớn hùng vĩ thành thị cảm thán sau khi nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ đến bộ lạc bây giờ động thái như thế nào cũng không biết lúc nào sẽ khởi xướng tiến công muốn hay không thông chi bạo phong thành một chút đâu còn có cổ đỉnh, nếu như biết việc này lại nên làm phản ứng gì đâu nói đến hắn cũng là liên minh cao tầng một trong a thật đánh đứng lên đây cũng là cái soát nội dung cốt chuyện điểm số thời cơ tốt chỉ là có chút ảnh hưởng đồ long hành động ai buồn rầu a tuy nhiên cũng không sợ cùng lắm bình thường đi đồ long đánh lại chiến thời điểm trở về tham chiến một chút là được cùng lúc đó giơ dậy nọ tinh cầu tờ dọc cạ rừng rậm Mỹ hạng này u lành yên tính rừng rậm hôm nay lại phá lệ náo nhiệt thú nhân dạy chiến trà đạp lấy bùn đất chiến lang gào thét dọa đến phi thiên tư tán dòng lũ thu nhân đại quân đem tòa này thánh quang chỉ thành vây quanh chật như nêm cối. rời thành tường tuy nhiên vài dặm một ngọn núi sừng núi bên trên bá đao vô tình cưỡi tòa sói nhìn về phía trước tòa kia tản ra thần thánh ánh sáng hùng vĩ thành thị hơi có chút cảm khái thật là lớn một tòa thành a. Vậy mà có thể tại thú nhân càn quét dở dệ nọ thủy triều bên trong may mắn còn sống sót, thật đúng là may mắn a quang mang, kia chắc hẳn cũng là tên là nạn dịch sinh vật phát ra ai trên thực tế, hắn cái này bộ lạc đại tù trưởng không biết là, sát chặt khi thật sớm đã bị thú nhân công. Hãng qua một lần, đồng thời trực tiếp đổ thành. Bây giờ thành thị bên trong tư dân, là nạn dáng lâm sau một lần nữa tụ tập lại, không chỉ có đi lạc người, còn có đến từ cái khác mỗi cái chủng tộc người sống sót, nạn dân, cơ hồ đều là thú nhân thủy triều người bị hại. Bây giờ chúng nó trốn ở trong tòa thành này, ý đồ tránh né chúng nó địch nhân lớn nhất, đáng tiếc đã sớm biết được lịch sử bá đao vô tình. rất sớm đã phái người đối tòa thành thị này tiến hành điều tra bây giờ là thời điểm giải quyết cái phiền toái này thời điểm một tuổi trẻ thú nhân đốc quân cưới tòa sói cùng lên đến giờ ra ngột xoa phen bá đao đốc quân đại tù trưởng chúng ta thật không phát động công kích ca những cái kia đi lan nghi người mềm yếu không chịu nổi chỉ cần cho ta 5 vạn đại quân trong vòng 3 ngày nhất định có thể đem đánh hạ tới Bá đao vô tình nhìn một chút nóng lòng muốn thử tiểu xoa phen lại nhìn một chút một bên khác tiểu giống so sánh cùng tiểu xoa phen xúc động yêu chiến tiểu giống biểu hiện liền muốn tỉnh táo nhiều cái này không khỏi để hắn có chút ngoài ý muốn nói đến tại hắn trong ấn tượng tiểu giống một mực là lô mang hiếu chiến hình tượng trong lịch sử não tàn giống cái ngoại hiệu này cũng không phải gọi không lại không nghĩ rằng bây giờ tiểu giống vậy mà như thế tỉnh táo bình tĩnh đối mặt đại chiến cũng không chút nào hiện táo bạo cũng không biết có phải là hắn hay không láo cha tự thân dạy dỗ kết quả bá đao vô tình bộ lạc đại tụ trưởng kiên nhẫn chút giờ giang nô không muốn nôn nóng như vậy thân là một chiến sĩ nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo đừng để nộ hỏa choáng váng đầu góc nếu không ngươi sớm tối muốn chết ở trên đây muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút mục tiêu của chúng ta là chinh phục cạ dợ rốt, không phải trước mắt cái này khu khu một tòa tàn tạ thành nhỏ hủy diệt sạt chặt dễ dàng nhưng trừ ra tăng đại lượng thương vòng cùng thu hoạch một tòa phế tích bên ngoài chúng ta không chiếm được bất kỳ vật gì tương phản giữ lại nó có thể có rất nhiều tác dụng để những cái kia đối bộ lạc bất mãn địch nhân hết thể tập trung đến trong tòa thành thị này đi dạng này càng thêm thuận tiện chúng ta trông giữ giám thị mặt khác những cái kia được xưng là nạn sinh vật trong tay có thứ ta muốn, nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể lấy được tay hoa hoa một con to lớn ô nha từ trên trời giáng xuống hóa thành một con toàn thân hắc vũ quả người vũ sư người chim tia khập khiêng đi đến bá đao vô tình tòa sói trước phụ phục quỷ gối đây là bộ lạc mới chiêu mộ gia nhập liên minh chủng tộc qua người làm giờ dễ nọ nguyên sinh chủng tộc cũng từng thành lập được quá mạnh lớn quả nhân đến nước về sau bị thú nhân tàn sát chính phủ còn sót lại quả người trốn ở chúng nó rách nát trong thần điện kéo dài hơi tàn sao đi qua thú nhân chướng mắt những này nhỏ yếu chủng tộc trừ đồ sát không có thứ hai con đường nhưng bá đao vô tình lại nhìn thấy giá trị của bọn chúng chỉ ít có thể làm phụ trợ thi pháp đơn vị cũng có thể làm lính trinh sát đến sử dụng mấu chốt nhất vẫn là có khả năng gia tăng một cái mới gia nhập liên minh chủng tộc thế là tìm cơ hội một hồi cụ cải tăng lớn động thành công chiêu nạp một nhóm ô đu, qua người vũ sư đại tụ trưởng hoa những cái Tiêu minh ngoan bất linh đỉ lan nghỉ không chịu đầu hàng ngươi có nói rõ ràng yêu cầu của ta a hoa đương nhiên hoa bất quá bọn hắn nguyện ý cùng ngươi tự mình gặp mặt nói chuyện hoa một cái thú nhân tủ trưởng cả giận nói đại tụ trưởng còn chờ cái gì hừ hừ, liền nên đem bọn hắn hết thảy giết sạch bá đạo vô tình chừng này thú nhân liếc một chút này thú nhân tủ trưởng nhất thời không dám ngôn ngữ bây giờ theo gỡ rỗ gỗ tài nhãn thân phục bá đao vô tình ở trong bộ lạc bộ xem như triệt để thành lập được quyền uy của mình chủ yếu là lớn thị tộc đều phân đi ra đi theo hắn lẫn vào trừ người chơi thị tộc cũng là mấy cái tiểu thị tộc căn bản không có bất luận cái gì cùng hắn gọi số lực lượng bá đao vô tình liếc nhìn liếc một chút sau lưng trung đốc quân tụ trưởng các ngươi an nguyện ý thay ta đi một chuyên đem yêu cầu của ta nói cho đối phương biết lời kia vừa thốt ra lại không người tiếp tra. đi lãn ý người cùng thú nhân có thể nói là thù sâu như biển đi vào đàm phán đây không phải là chịu chết ta lại nói đàm phán cũng không phải thú nhân phong cách ta mà lại hòa đàm loại chuyện này tổng cho người ta cảm giác không đủ ra môn Nhưng mà trầm mặc một lát, nhưng vẫn là có người đứng ra. "Ta tới đi đại tù trưởng." Gajos trầm ổn nói. "A, ngươi liền không sợ bọn họ giết ngươi? Có đại tù trưởng tại, bọn họ không dám động thủ, thú hồ ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này." Gajos ngoài ý muốn rất tự tin. "Tốt, vậy thì ngươi đi thôi, nếu như ngươi chết, ta sẽ để cho tòa thành thị này vì ngươi chôn cùng." Bá Đao vô tình thản nhiên nói. Thành thị đại môn từ từ mở ra, Gajos cất bước đi vào, đi theo phía sau hai tên thú nhân hộ vệ, tại tản tại hai bên đường phố chật ních nạn dân. Những cái kia sặt chặt nạn dân dùng cừu hận cùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem Gadzor, tại quá khứ mười mấy năm bên trong, thú nhân cơ hồ đem toàn bộ tinh cầu tàn sát một lần. Có thể còn sót lại xuống tới, cơ hồ cùng thú nhân này có huyết hải thâm cửu, nhưng tương tự, này vô tận giết chóc đã từ lâu trong lòng bọn họ lưu lại quá nhiều âm ảnh cùng sợ hãi, bây giờ nhìn xem chỉ là ba cái thú nhân, cừu hận tuy nhiều, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Nhất là ngoài thành này như thủy triều thú nhân đại quân, coi như sặt chặt thật dậy thành tường cũng không thể mang cho bọn hắn bất luận cái gì cảm giác an toàn. Đến mức cứ việc ánh mắt bừng hỏa, lại không người đáng mắng bên trên một câu, hoặc là ném ra một khối đá. ngay tại này quỷ dị kiểm chế trong trầm mặc gà rột một đường đi vào thánh quang đại sảnh. Thánh quang trong đại sảnh gà rột rốt cục nhìn thấy cái kia tên là nạt sinh vật. Nạt là một loại từ thuần túy thánh quang tạo thành năng lượng sinh vật. Đối với thờ phụng thánh quang chỉ đạo đi lạn nghi người mà nói là thần thánh mà cao thượng tồn tại. Nạt cũng không chỉ có một cái, nhưng trước mắt cái này không thể nghi ngờ hẳn là thủ lĩnh của bọn nó. Chỉ từ trên thể hình liền không khó nhận ra tới. Nó giống một khối to lớn trò chơi xếp hình đồng dạng lơ lửng giữa không trung, thân thể có sự khác nhau rất rón phát sáng toái phiên cấu thành. Những mảnh vỡ này tổ hợp thành một cái phủ văn thần bí đồ án, tản ra nhu hòa thần thánh quan huy. để gadot không khỏi cảm giác thân thiết vui sướng thoải mái dễ chịu an tâm thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân lúc cảm giác hắn gật gật đầu xem như hành lễ chào hỏi một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên ôn hòa mà bình tĩnh ada nades ta là nades thủ lĩnh ada nói cho ta ngươi ý đồ đến thú nhân gadot địa mục gào thét bá đạo đốc quân ada tiên sinh ta mang đến đại tủ trưởng ý nguyện tại sát chặt ngoài thành trăm vạn bộ lạc đại quân trận địa sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tòa thành thị này hủy diện nhưng đại tù trưởng là nhân tử hắn khác sâu ý thức được đi qua bộ lạc phạm vào đủ loại sai lầm đều là thiêu đốt quân đoàn ác ma trô mê hoặc tạo thành ác quả Tà năng kém chút hủy diệt thế giới bởi vậy đại tủ trưởng đã quyết định cấm đoán tùy ý sử dụng tà năng chính là đi lạng nghỉ người đem ác ma đưa đến thế giới này tuy nhiên cân nhắc đến đi lạng nghỉ người đã trả giá giá cao thảm trọng bởi vậy đại tủ trưởng quyết định không truy cứu nữa trách nhiệm này đã tất cả mọi người có sai như vậy hết thể liền đều để nó đi qua đi nghe nói như thế chung quanh đi lạng nghỉ nhân khí cả đám đều sắp điên các người mẹ nó biết nói chuyện à tình cảm thú nhân cơ hồ giết sạch đi lạng nghỉ người cũng đều là lỗi của chúng ta thôi Con để nó đi qua đi lời nói này xong ngay cả gà rột chính mình cũng có chút cảm thấy đỏ mặt muốn nói giết người phóng hỏa cái gì hắn cảm thấy cũng không có gì cùng lắm thú nhân sự tình có thể để làm gà nhưng như thế đến cửa trào phúng trận tròn mắt nói lời bịa đặt thực tế có chút cảm giác không khỏi xấu hổ còn tốt tiểu giống là tông gia thú nhân đỏ mặt cũng nhìn không ra tới gà rột địa ngục gào thét bá đao đốc quân đại tù trưởng quyết định chỉ cần sạch chặt tiếp nhận hòa đảm, gia nhập bộ lạc chúng ta liền không còn là địch nhân gia nhập bộ lạc đám này đi lặn ý người cảm giác vô cùng hoang đường cảm giác không phải mình điên cũng là trước mắt thú nhân điên đi lặn ý người cùng thú nhân huyết hải cứu cơ hồ bị giết tộc, bây giờ nói các ngươi gia nhập bộ lạc đi. Gã Dross điểm ngục gào thét, "Bá đạo Đức Quân, đương nhiên, cái này cũng không cần đi Lạn Nghị người thật gia nhập bộ lạc quân đoàn, chỉ cần trên danh nghĩa phục tùng bộ lạc thống trị là được, trận này thú nhân cùng đi Lạn Nghị người xung đột liền xem như kết thúc." "À đúng, nhà ta đại thủ trưởng còn nói, hy vọng có thể điều động thú nhân học đồ, cùng các vị nạp giáo học tập thánh quang chỉ đạo." Tuyệt không có khả năng này. Đi Lạn Nghị tướng phòng giữ lớn tiếng phẫn nộ quát, "Giáo sư thú nhân thánh quang chỉ đạo, chẳng phải là đem lực lượng truyền thụ cho lẫn nhân, huống chỉ những này dã man khát máu thú nhân, lại thế nào khả năng học được thánh quang lực lượng?" cái này giống để người nấm học tập dùng hỏa diễm ma pháp đồng dạng hoang đường người nấm cũng là bảo từ người cái đồ chơi này là thực vật sinh mệnh gajos nhìn một chút cái kia đi lan nghỉ tướng phòng giữ cũng không có nổi giận trên thực tế đi qua phụ thân dạy bảo hắn có thể lý giải những này đi là nghỉ người phản ứng mời ạ đã tiên sinh làm ra quyết định đi là tiếp nhận đại tù trưởng thành ý từ nay về sau sạt chặt sẽ thành vĩnh cựu trung lập hòa bình thành thị bộ lạc đem hứa hẹn vĩnh viễn không chủ động đối sạt chặt phát động tiến công lại hoặc là cự tuyệt phần này thiện ý như vậy bộ lạc đại quân sẽ tại trong vòng một ngày đem tòa thành thị này ép vì một phấn trong thành mỗi một cái cư dân không phân chủng tộc, không phân đối tác, toàn bộ đều muốn bị tàn sát hầu như không còn. gia nhập bộ lạc hoặc là bị nghiền nát, hết thảy đều quyết định bởi tại hạ đạ tiên sinh lựa chọn. lần này thiết huyết mà hiện thực ngôn luận, lập tức để trong đại sảnh tiếng. hét phẫn nộ trở nên vô cùng yên tĩnh. đúng vậy à, bọn họ không hề chỉ là bọn họ, còn có người nhà hải tử, tất cả đi lặn nghỉ chiến sĩ đều mặc. mặt. S, ban đêm còn có. chương 436 các ngươi đại tù trưởng trở về rồi, vị minh chủ hành hiệp trưởng nghĩa lại dương dương tăng thêm. nửa giờ sau, đại tù trưởng chúng ta không phải muốn đi chinh phục cả giờ rồi tha. tại sao phải lãng phí thời gian tại tòa này phá thành phía trên người biết cái gì diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nhất định phải bảo đảm chúng ta hậu phương không có uy hiếp mới có thể yên tâm khởi xướng viết trinh bá đao vô tình không sợ người khác làm phiền cho này chút đại tân sinh thú nhân các dung sĩ giảng thuật bộ lạc tại ạ tờ giốt chiến tranh các loại thất bại nguyên nhân hắn biết rõ cùng liên minh chiến tranh tuyệt đối không phải một hai lần đại chiến có thể phân ra đến thời gian dài đến xem phương kia tiềm lực chiến tranh càng lớn phương kia liền có thể cười đến cuối cùng mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ nhân vật thủ lĩnh anh hùng trưởng lãnh chúa loại hình tiểu binh lại nhiều cũng là bối cảnh tấm Thương không thế giới là anh hùng sử xem, nhìn vẫn là anh hùng lực lượng. Đang nói, sắt chặt đại môn chậm rãi mở ra, gã ruột mang theo hộ vệ đi tới. Đại tu trưởng, hạ đã tiếp nhận điều kiện của ngươi, nhưng hắn chỉ nguyện ý không chịu nhận vượt qua 10 tên thú nhân học đồ. Bá Đao vô tình cười hắc hắc, có thể, 10 người liền mười người. Hắn mới để ý có bao nhiêu thú nhân học đồ đâu, đừng nói mười người, coi như ba người 5 người cũng đủ, chỉ cần giải quyết có hay không vấn đề này là được. Cái này 10 tên thú nhân thánh quang học đồ không phải quan trọng, quan trọng chính là cứ như vậy, liền có thể vì bộ lạc mạo hiểm giả gia tăng mới mạo hiểm giả chức nghiệp. chỉ cần nội dung cốt truyện bên trên có thể nói tới đi qua, mới chức nghiệp liền có thể khai phát ra. Về phần đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thú nhân thánh kỵ sĩ, thú nhân mục sư, vậy coi như không phải là có thể quyết định. Ngươi làm rất tốt gạ rột, không thể không nói, ngươi so năm đó phụ thân ngươi còn muốn lưu tú. Cái này tán dương ngôn ngữ để gà rột hơi sưng sờ, tuy nhiên cũng không có nói cái gì. Thế giới thông báo, Thương Khung Kỷ Nguyên năm 1450, Sắt Trận tiếp nhận Bộ Lạc Hòa Đàm Hiệp Nghị, Sắt trên danh nghĩa gia nhập Bộ Lạc, trở thành Bộ Lạc thống trị Hạ Trung Lập Thành Thị. Bộ Lạc đại tụ trưởng Bá Đao vô tình điều động một nhóm thú nhân học đồ tiến vào Sắt cùng nạp cùng một chỗ tu tập Thánh Quang Chỉ Đạo, bởi vậy, Thánh Quang giáo nghĩa dần dần xuất hiện tại trong bộ lạc. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng Thương Không Biên niên sử ở trong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi trận doanh gia tăng lực lượng mới hệ thống, ngươi có thể tại trận doanh quản lý giao diện tiến hành xem xét. Bá Đao vô tình lập tức mở ra trận doanh quản lý giao diện, quả nhiên thêm một cái lực lượng mới hệ thống. Thánh Quang Chỉ Lực, bởi vì ngươi điều động thú nhân học đồ tiến hành thánh quang tu tập, ngươi trận doanh khoa học kỹ thuật cày thu hoạch được Thánh Quang tương quan khoa học kỹ thuật một, khai phát tương quan binh chủng, tiêu hao 50.000 nỏ kim. khai phát một cái lấy thánh quang làm hạch tâm hệ thống sức mạnh tân binh loại có 10% phần trăm xác suất nghiên cứu ra siêu phạm bình chúng hai khai phát tương quan chức nghiệp tiêu hao 100.000 trăm nghìn hoàng kim khai phát một cái lấy thánh quang làm lực lượng thể hệ mới chức nghiệp có 50% mươi phần xác suất nghiên cứu ra tiến dài chức nghiệp bá đao vô tình quả quyết lựa chọn khai phát mới chức nghiệp 100 trăm vạn điểm vẽ nháy mắt liền nện vào đi hệ thống nhắc nhở khai phát thành công thú nhân mạo hiểm giả ở trong xuất hiện một chút tu tập thánh quang đặc thù thể thú nhân không thể nào hiểu được khiêm tốn thương hại nhân từ các loại thánh quang giáo nghĩa nhưng đối với anh dũng cùng vinh diệu cùng nhiệt truy cầu nhưng lại làm cho bọn họ dùng một loại phương thức khác nắm giữ thánh quang chi lực bộ lạc mới tăng mạo hiểm giả chức nghiệp vinh diệu argon chiến sĩ tiến giai chức nghiệp đối vinh diệu cùng nhiệt truy cầu cùng đối lực lượng sùng bái khiến cái này thú nhân chiến sĩ có thể đem thánh quang chi lực ra chỉ với bản thân tăng lên tự thân lực lượng cùng phòng ngự cũng chính chữa trị nhận tổn thương bọn họ tin tưởng thánh quang lực lượng sẽ bảo vệ bọn hắn khỏi bị địch nhân tổn thương để bọn hắn trở thành bộ lạc kiêu ngạo chỉ cần lòng mang vinh diệu liền có thể chiến vô bất thắng chỉ có đạt được thắng lợi mới có thể thu hoạch được vinh diệu thu hoạch được thánh quang ái quả nhiên thành công cũng là cái này vinh diệu ác ôn nghe liền có chút không khỏi vui vẻ cảm giác hắn xem xét một chút cái nghề nghiệp này tiến ra kỹ năng chủ yếu lấy thánh quang cường hóa hộ giáp vũ khí làm chủ còn có thể dùng thánh quang trị liệu mình thuộc về phi thường thịt xe tăng chức nghiệp mặt khác vinh diệu ác ôn còn có cái đặc thù năng lực mỗi thu hoạch được một trận chiến đấu thắng lợi đều sẽ đạt được một cái gọi bộ lạc vinh diệu bờ uff tăng lên kỹ năng uy lực cùng tỷ lệ bạo kích cái này bờ uff còn có thể để ra có thể nói là chỉ cần thắng trận lớn liền có thể càng đánh càng mạnh điển hình không sai Bá Đao vô tình khoảng thời gian này một mực tại cho bộ lạc khai phát mới mạo hiểm giả chức nghiệp, chỉ cần bộ lạc trận doanh dung nhập lực lượng mới hệ thống, trận doanh quản lý giao diện bên trong liền có thể khai phát đối ứng chức nghiệp cùng binh chủng. Tuy nhiên đều là phải bỏ tiền, mà lại cái nghề nghiệp này sẽ căn cứ văn hóa, chúng tộc khác biệt mà có chỗ khác nhau. Cũng tỷ như cái này Vinh Diệu Argon, hiện nhiên cùng liên minh thánh kỵ sĩ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho đến trước mắt, hắn đã khai phát ba loại mới tiến giai chức nghiệp: Vinh Diệu Argon, chiến sĩ, đạo tặc tiên giai chức nghiệp, tài năng kị sĩ, chiến sĩ. Thuật sĩ tiên giai chức nghiệp, cái nghề nghiệp này chủ yếu là từ gờ rổ gỗ tà nhãn nắm giữ thông linh thuật diễn hóa mà đến, gờ rổ gỗ tà nhãn là cái thứ nhất tà năng kỵ sĩ, vì sắp đến đến chiến tranh, hắn lại rút bá đao vô tình chế tạo một nhóm tà năng kỵ sĩ, cùng trong lịch sử bộ lạc bạn tử vong kỵ sĩ có bản nhất trí. Tuy nhiên tại phát triển nghiên cứu chức nghiệp thời điểm, hệ thống nhắc nhở tử vong kỵ sĩ cái tên này đã bị dùng qua, sau cùng bá đao vô tình chỉ có thể dùng hệ thống ngẫu nhiên đến tà năng kỵ sĩ xưng hô thế này, rất là phi muộn. Côn nộ thợ săn, chiến sĩ, thợ săn tiến giai chức nghiệp, loại này cường đại thợ săn từ bỏ cung nó các loại vũ khí tầm xa tay cầm chiến phủ, cùng mình giả thú đồng bạn sóng vai chiến đấu, cậu đồng đi săn những cái tiêu cường đại giả thú, qua long, nguyên tố, thậm chí ác ma, cùng chiến sĩ có điểm giống nhưng không thể mặc trong giáp, lại có thể mang bảo bảo, cận chiến thợ săn thuộc về là hiện tại lại nhiều cái này vinh diệu ác ôn, bộ lạc mạo hiểm giả có thể nói là có phúc. Bá Đao vô tình coi trọng như vậy mới chức nghiệp phát triển nghiên cứu, đương nhiên là vì hấp dẫn càng nhiều mạo hiểm giả người chơi. hắn biết rõ mạo hiểm giả cái đồ chơi này bình thường là không có bao nhiêu trận doanh lòng cảm biến, trò chơi tính mới là vương đạo, rất nhiều người thậm chí liên minh bộ lạc đêm tối ba mở đều sẽ thể nghiệm một chút. bên nào chơi vui liền chơi bên nào, cho nên chức nghiệp càng nhiều càng huyết cốc, có thể lợi dụng mạo hiểm giả số lượng tự nhiên là càng nhiều. phía bên mình thêm một cái, liên minh bên nào liền thiếu đi một cái, có thể nói phi thường trọng yếu. vạn sự sẵn sàng, chiến tranh rốt cục muốn bắt đầu. hai ngày sau, hắc ám chi môn, to lớn hắc ám chi môn đứng sừng sững ở địa ngục hòa bình nguyên bên trên, tại hắc ám chi môn trung quanh, là vô số bộ lạc thành lũy, tiên tháp, công sự phòng ngự. lúc trước bởi vì lo lắng liên minh sẽ vượt qua hắc ám chi môn tiến đánh dỡ dễ nọ. Bá Đao vô tình một mực an bài nhân thủ tại Hắc Ám Chi Môn chung quanh tiến hành bố phòng. Bây giờ nơi này đã thành một tòa cự đại pháo đại bệ. Một khi liên minh xuyên qua Hắc Ám Chi Môn, chờ đợi bọn họ chính là không thể phá vỡ phòng ngự hệ thống. Chẳng qua hiện nay phát động tiến công lại là bộ lạc. Vô số thú nhân đại quân đang chậm rãi thông qua Hắc Ám Chi Môn, một đội một đội, liên một chút nhìn không thấy bờ. Mặc phi đoán không lầm, bộ lạc hoàn toàn chính xác không có trăm vạn đại quân. Tuy nhiên dựa vào thú nhân cường đại gây giống năng lực, đương nhiên chủ yếu vẫn là tiền. Trong bốn tháng này Bá Đao vô tình chọn vẹn tập kết năm vạn đại quân. lại thêm số lượng khả quan cái các tộc tôi tơ quân hắn thanh thế so với lúc trước hai lần chiến tranh bộ lạc cũng không tính yếu lần này bá đạo vô tình vì dết ra dở dậy nọ thế nhưng là dốc hết vô liêng tại trải qua hội đồng quản trị sau khi đồng ý đập xuống vô số tiền tài chế tạo vô số cố máy chiến tranh ma năng cơ giáp địa ngục hỏa chiến xa cương thiết chiến bọ cạp một cái so một cái huyết gốc đương nhiên phí tổn cũng một cái so một cái đắt đỏ cái này nhưng so sánh quá khứ loại kia toàn bộ nhờ xe bắn đá giữ thể diện bộ hạ cũ rơi lợi hại quá nhiều nhất là ma năng cơ giáp thân cao hơn bốn mươi mét ma năng cơ giáp một đường đi qua liền cả mặt đất cũng vì đó rung động Gơ tả nhãn chính giám sát những thuật sĩ vì bộ lạc đại quân cung cấp kỹ thuật phục vụ tại thu hoạch được bộ lạc tập đoàn cổ phần về sau gơ gỗ tả nhãn quả quyết lựa chọn đầu nhập bá đao vô tình bây giờ ra sức không được đều là làm công người cho thiêu đốt quân đoàn làm công nào có cho nhà tư bản làm công đến thoải mái a thiêu đốt quân đoàn cho ngươi tối đa là một chút lực lượng hoặc là phát cái mị ma thiểu bí ác ngộng chiến mã tọa kỵ cái gì nhà tư bản thế nhưng là đưa tiền a mà lại có cổ phần chính này cũng là lão bản cho mình kiếm tiền nhưng so sánh cho thiêu đốt quân đoàn đánh không công thoải mái nhiều người ác mộng chiến mã có dần quốc vương vẻ ngoài. chỉ là trong mắt lộ ra tà năng lục quang, gờ rồ gộ tà nhãn bây giờ mới tạo hình lại so với lúc trước thú nhân thuật sĩ vẫn cấp nhiều. gờ rồ gộ tà nhãn, tà năng kỵ sĩ, đại tù trưởng, nhóm đầu tiên ma năng cơ giáp đã vận quá khứ, hiện tại đang vận chuyển số không binh khí tô phổ gem tư cấu thành bộ kiện, đoán chừng trước khi trời tối liền có thể hoàn thành vận chuyển công việc. bá đao vô tình nhìn một chút cách đó không xa xe chuyển vận, trước mắt bốn đầu nứt vó châu kéo lấy một cỗ to lớn xe ba gác, thượng diện đặt vào lại là một khối mười mấy mét nham thạch to lớn. bá đao vô tình, bộ lạc đại tu trưởng, đây là địa ngục hỏa. gờ gồ tà nhãn, tà năng kỵ sĩ. Sát thực nói, đây chỉ là địa ngục hỏa một chân mà thôi. Bởi vì thể tích quá lớn, chỉ có thể trước tách rời vận chuyển đi qua một lần nữa lắp ráp. gồ tài nhãn không khỏi đắc ý nói, số không binh khí tô phổ đem tư đúng là một cái địa ngục lửa. Tuy nhiên lại là từ trước tới nay những thuật sĩ chế tạo khổng lồ nhất địa ngục hỏa, là lúc trước tà hỏa quân đoàn cùng bá đao quân đoàn khai chiến lúc hắn cô ý triệu tập thú nhân thuật sĩ hao phí hải lượng tư nguyên nghiên cứu cuối cùng quyết chiến binh khí, cao độ tiếp cận 200 m so vòng Thái Bình Dương bên trong cự hình cơ giáp còn muốn ngư bước. Đáng tiếc cái đồ chơi này mánh là mạnh, nhưng kích hoạt cần tà năng thực tế quá nhiều. gờ dầu gỗ tả nhãn mang theo một đám thuật sĩ khi sạc dự phòng bổ sung năng lượng xong một tuần lễ cũng không thể đem nó kích hoạt sau cùng chỉ có thể nằm tại hắc ám thần điện bên ngoài bài nát chẳng qua hiện nay có toàn bộ bộ lạc làm hậu trường vậy liền không giống thuật sĩ không đủ có thể tìm mạo hiểm giả a lấy trước mắt bộ lạc người chơi số lượng bước gấp hơn vạn thuật sĩ đều có thể kiếm ra tới cái này cũng không tiếp tục sầu tà năng không đủ đến lúc đó đại gia hỏa này vừa ra trận phía trên chiến trường kia còn không phải vô địch a bá đao vô tình nhìn xem cái này một chân lại là hài lòng gật đầu nam nhân mà đều có loại này càng lớn càng tốt tâm thái nhật là chiến tranh binh khí lớn cũng là đẹp lớn cũng là mạnh á. cuối cùng quyết chiến binh khí cái gì quá có cảm giác rất tốt bộ lạc lực lượng cuối cùng rồi sẽ để ạ giờ ruột vì đó run rẩy. a ha ha ha ha à, ha ha ha ha gỗ tả nhãn cũng đi theo cười ha hả ha. hai người một cỗ tả ác trùm phản diện cảm giác đối lại tổ trưởng người có không lo lắng qua chúng ta cổ đông bên trong sẽ có người đem tin tức tiết lộ cho liên minh a nghe được vấn đề này bá đao vô tình đình chỉ cười to trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng không cần lo lắng ta chỉ có kế hoạch, lao Tử chỉ là đáp ứng các cổ đông đi tiến đánh ạ dở dốt nhưng muốn làm sao đánh, như thế nào đánh, đánh trước ai sau đánh ai, đánh bao lâu, vậy thì không phải là bọn họ có khả năng quyết định. giờ này khắc này, bá đạo vô tình sau lưng, tiểu xoa phẹn cùng tiểu giống cũng là một mặt rung động, tại nạ dạn bọn họ cái kia gặp qua loại tràng diện này. nhìn xem đen nghị to lớn quân đoàn, nhìn xem đủ loại chiến tranh binh khí, tuổi trẻ các thú nhân nhiệt huyết nhất thời liền sôi trào lên. mà ở phía xa trên một ngọn núi, gương địa ngục gào thét hất lên một khối da thú áo choàng, nhìn xem cái này lạ lẫm lại cảnh tượng quen thuộc, vẫn không khói đến thở dài. Chiến tranh lại muốn bắt đầu. Hắn nhìn thấy cái kia đi theo bá đạo vô tình bên người nhi tử, hăng hái, ý hệt năm đó mình, không, so với năm đó một lòng chỉ nghĩ đến giết chóc cùng chinh phục mình, con của hắn rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều, nhưng lại đồng dạng khát vọng chiến tranh, khát vọng kiến công lập nghiệp. Hắn nhớ tới tại A giờ Dột phát sinh đủ loại quá khứ, thủ hạ chiến tử tiếng kêu thảm thiết, giết chóc địch nhân lúc tiếng gào thét, những cái kia hữu nghị, cứu hận, hết thảy hết thảy, đều phảng phất phảng phất giống như hôm qua, lại tựa như đã cách cả một đời. Rốt cục, gầm lộ ra thần sắc kiên nghị, tuyệt không thể để cho mình bi kịch trên người nhi tử tái diễn. Hắn chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Bá Đao vô tình là đợt thứ ba thông qua Hắc Ám Chi Môn, cẩn thận lý do hắn trước phái một chút thú nhân mạo hiểm giả đến xung làm tiên phong, phá hôi, còn tốt, lần này liên minh không có tập kết binh lực tại Hắc Ám Chi Môn bên ngoài ngăn cửa. Hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm tại liên minh bên kia xếp vào rất nhiều gián điệp, tùy thời báo cáo tình huống, họ vừa dìm năm đó không rõ ràng cho lắm, hắn đối bộ này cho xiết thế nhưng là chơi rõ ràng, Bạo Phong Thành bên trong khắp nơi đều là hắn người. Căn cứ những thám tử này truyền lại trở về tin tức, Bạo Phong Thành quân đội căn bản liền không có tập kết ý tứ, cái khác vương quốc càng là không phát ra gì. Ngược lại là Bạo Phong vương quốc mạo hiểm giả Nghe nói bộ lạc bên này có động tĩnh liền tập kết mấy ngàn người tới ngăn cửa, bị bộ lạc bên này mấy vạn bộ lạc mạo hiểm giả hành hung một trận, đánh bại dễ dàng. Hết thảy thuận lợi để hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Trước mắt duy nhất tương đối lớn uy hiếp, cũng là nguyện rủ chỉ điệu biên giới canh gác bảo bên trong mấy vạn quân đội, những cái kia đều là liên minh các quốc gia tỉnh nguyện bộ đội, dùng để giám thị bộ lạc động tĩnh. Mà lại canh gác bảo kiên cố vô cùng, tùy tiện không cách nào công phá. Lúc này đứng tại Hắc Cám Chỉ môn pho tượng phía dưới, Bá Đao vô tình nhìn một chút này hai tòa lấy mỡ để làm nguyên mẫu kiến tạo pho tượng. Đồng nhiên có loại sáng tạo lịch sử sứ mệnh cảm giác. không có kịch bản có thể chỉ dẫn, lại có chút không biết làm sao đứng lên. Gãyos địa ngục gào thét, Bá đạo đốc quân, đại thủ trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Bá Đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng, hướng các đại quân đoàn phái ra tiến sử, để bọn hắn điều động bộ đội tới tham chiến. Nói cho bọn hắn, ta, Bá Đao vô tình, các ngươi đại thủ trưởng, trở về á. Tấu chương xong, chương 437, không đi đường thường bộ lạc. Hát thạch sân mạch, hát thạch tháp. Hát thủ huynh đệ ngồi tại sân huấn luyện nhìn trên đài, nhìn xem phía dưới trong đại sảnh đang lẫn nhau đối chặt huấn luyện thú nhân chiến sĩ nhóm hài lòng gật đầu. Tại Hắc Thạch Tháp cùng Hắc Thiết Độc đánh mấy tháng đánh rằng co, bây giờ rốt cục đứng vững gót chân. Hắc Thạch Tháp lớn nhất sản xuất chính là hải lượng hắc thiết khoáng thạch, lợi dụng nơi này khoáng thạch kim loại, lại thêm từ Hắc Thiết Độc nơi đó lấy được kỹ thuật rèn đúc, Hắc Thạch thị tộc trang bị lần nữa đạt được thăng cấp, thuần một sắc hắc thiết trọng giáp, kiên binh lợi nhận, cũng không tiếp tục là năm đó loại người nào tay một thanh búa thảm trạng. Hắc Thạch thị tộc trọng trang quân đoàn cũng rốt cục lần nữa tạo dựng lên, nhìn xem phía dưới sân huấn luyện dài một sắp xếp sắp xếp sắt lá đồ hộ, giấy Hắc thủ hào hùng nhất thời, đây chính là Hắc gia tộc cơ nghiệp A. Một Hắc Thạch vệ sĩ vội vã chạy tới, tù trưởng đại nhân, đại trưởng tín sử đến." đại tù trưởng bá đao vô tình hai huynh đệ lẫn nhau đều có chút kinh ngạc từ khi bá đao vô tình phong tỏa hát cám chi môn giờ dễ nọ cùng hạ dở dốt tin tức trên cơ bản liền không thế nào liên hệ bọn họ hoàn toàn không biết giờ dễ nọ bên kia đến cùng phát sinh cái gì càng không biết bây giờ bộ lạc đã một lần nữa qua thời đối với bá đao vô tình trở lại ạ dở dốt ít nhiều có chút hiểu kỳ đây là đại tù trưởng tin hai huynh đệ cầm qua tin đi xem một lần nhất thời cảm thấy kinh ngạc nội dung trong thư rất đơn giản ta bá đao vô tình bộ lạc đại tù trưởng kế thừa họ gỡ dịm di trí thể phải san bằng liên minh chinh phục cả dở dốt bây giờ 50 vạn đại quân đã chuẩn bị hoàn tất dựa theo năm đó họ vừa dìm chế định chiến lược các đại quân đoàn đều muốn dựa theo năm đó ước định điều động bộ đội đến đây hội mình chúng xây đại nghiệp ta bây giờ ngay tại hát cám chỉ môn chờ các người dẫn binh đến hội mình mạch mẫu hát thủ nói đại ca chúng ta muốn đi hội mình a dịch hát thủ lại lắc đầu hát thạch sơn mới là gia viên của chúng ta cơ nghiệp của chúng ta hát thạch thị tộc thật vất vả mới đứng ở chỗ này vững vàng gót chân làm sao có thể tùy tiện bỏ qua huống hồ liên minh như thế nào tốt như vậy đánh không có cách thực tế là lúc trước hai lần trước chiến tranh thời điểm dịch hát thủ bị liên minh đánh ra tâm lý lần thứ nhất lao cha trực tiếp bị cắt lần thứ hai huyết chiến nửa năm cuối cùng vẫn là bị đẩy ngược muốn nói liên minh binh sĩ chiến đấu lực kỳ thật cũng liền như thế nhưng không chịu nổi nhân ra anh hùng nhiều lãnh chúa nhiều à bộ lạc đỉnh cấp chiến lược kém quá nhiều không chỉ có về số lượng không bằng đối phương mà lại cũng không đủ đoàn kết tất cả mọi người có mình tiểu tâm tư tiền kỳ còn có thể dựa vào lấy giờ dễ nọ thất hùng mánh nam thiên đoàn đánh ra một đợt ưu thế đằng sau theo đần trốn đi, địa ngục gào thét mất tích bộ lạc chiến lược mạnh nhất một cái tiếp một cái chiến tử thủy diệt giả thủ xoa phèn huynh đệ đu dô tản họ đua dìm các Những cái kia cường đại anh hùng một cái tiếp một cái chiến tử. Dây hát thủ tận mắt chứng kiến trận chiến tranh này thảm liệt, thực tế không muốn tiếp tục đi tham chiến. Gọi tới tín sử, dây hát thủ nói ra quyết định của mình, nói cho đại tủ trưởng, ta rất muốn đi cùng hắn tụ hợp, nhưng chúng ta vừa mới tại hát thạch sơn mạch đứng vững góc chân, hát thiết đuộc một mực ý đồ đoạt lại mảnh này lánh địa, không ngừng từ lòng đất khởi xướng tiến công, bởi vậy ta nhất định phải chủ bị cùng hát thiết đuộc chiến tranh, cho nên liền không thể tham chiến. nhưng ta như cũng nguyện ý vì đại tù trưởng hiệu mệnh, ta đem điều động một chi tinh nhuệ hắc thiết bộ binh hạng nặng gia nhập bộ lạc đại quân. Ngoài ra ta còn sẽ cung cấp một nhóm hắc thiết trang bị cho bộ lạc dũ sĩ. Bao quát hắc thiết độc tọt rèn, chủ lực khẳng định là không thể phái đi, nhưng là phái chút ít phần đuổi đội cung cấp chút trang bị vẫn là có thể. Nay tín sử cũng không nói nhảm, gật đầu liền đáp ứng. Kinh cực gốc, huyết thần tháo đài. Cái gì? Bá Đao vô tình để ta đi cùng hắn hội minh, cùng một chỗ đánh liên minh. kỳ Dung Tử nhãn ngồi tại thủ trưởng trên bảo tọa, đối mặt trước mắt tên thú nhân này tín sử một mặt cười lạnh. nói cho đại tù trưởng chúng ta trước mắt chính nhận trồn quá nhiều căn bản không có khí lực đi giúp hắn tác chiên huống hồ huyết hoàn thị tộc đã sớm rời khỏi bộ lạc cho nên ngươi có thể lăn. nay tín sử lại cũng không nổi giận kỳ do các tù trưởng nhà ta đại tù trưởng nói tất cả mọi người là thú nhân đều là đến từ giờ dễ nó bộ lạc huynh đệ, tại cái thế giới xa lạ này hắn là đoàn kết nhất trí mới có thể sinh tồn tiếp hắn đương nhiên lý giải kỳ do các tù trưởng khó xử cho nên khi ta tới hắn liền nói huyết thần quân đoàn không cần xuất động đại quân chỉ cần tùy tiện điều động một chút đặc sắc bộ đội ý tứ ý tứ là được Chỉ cần trên mặt mũi không có trở ngại, đại tù trưởng có thể đối quá khứ sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau nếu như huyết thần quân đoàn có phiền phức, bộ lạc cũng nguyện ý xuất thủ viện trợ. Hả? Kỳ gia tử nhãn không khỏi hơi nghỉ hoặc một chút, lúc trước Bá Đao vô tình kế thừa đại tù trưởng vị trí, hắn nhưng là bỏ phiếu phản đối. Bá Đao vô tình tốt như vậy nói chuyện sao? Ngẫm lại, chỉ phái chút ít bộ đội cũng là không tính là gì, có thể cùng bộ lạc bảo trì tốt đẹp quan hệ, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt. Ta có thể điều động 50 tên tiên huyết tư tế đi gia nhập bộ lạc đại quân. Kỳ gia thử thăm dò nói. năm tên tiên huyết tư tế thực tế có chút không lấy ra được như thế vẫn chưa đủ một cái liên minh mạo hiểm đoàn đội một ngày giết đâu tuy nhiên tín sử đến thời điểm liền đạt được qua bá đao vô tình chỉ thị đối với số lượng hoàn toàn không có yêu cầu có thể 50 tên huyết thần tư tế đầy đủ ta nghĩ đại tủ trưởng sẽ phi thường hài lòng cự long quần đảo bắt lấy nó đừng để nó chạy nhanh ném ném lưới lan đi các ngươi những ngày quái vật ra xem biết tại cự long lực lượng trước mặt run rẩy đi giống trước mắt cái này trưởng thành hồng long một ngụm long hỏa đối diện phun ra Long hầu đám thợ săn lập tức thuần thục tránh né lấy long tức công kích, một bên không ngừng bắn gian neo liên cùng ném lưới. Hồng Long vẫn nộ đem một cái thú nhân bộ binh đập thành bánh thịt, lại một cái đuôi quét bay một cái xui xéo thú nhân chiến sĩ. Những này đáng ghét quái vật ra xem biết, vậy mà dám can đảm khiêu chiến cự Long uy nghiêm, thực tế không thể tha thứ. Đang lúc nó tự hỏi như thế nào hủy diệt những này thú nhân thời điểm, một cái hất lên ra dòng pháp bảo thú nhân thuật sĩ chậm rãi đi hướng này cự Long, trong tay pháp trượng đỉnh đầu, một khối ma pháp thủy tình chiếu lấp lánh. Hồng Long sững sờ một chút, một giây sau, một cỗ to lớn uy áp cùng chói buộc chỉ lực liền áp chê tới. Hồng Long vô lực ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét, thân thể cao lớn hoàn toàn không có sức chống cự. Ngươi cái này tỷ tiện tù nhân, ngươi đến cùng làm cái gì? Nẹ Cờ Dột, Long Hầu thủ trưởng, a a a, ta làm cái gì cũng không trọng yếu, rất nhanh đây cũng không phải là ngươi cần lo lắng sự tình, từ bỏ giấy rủa, từ bỏ chống lại đi, cái này không có chút ý nghĩa nào. Nhìn trước mắt to lớn cự long, nẹ Cờ Dược không sợ hãi chút nào, tại cự long chỉ hồn lực lượng trước mặt, những này lòng tộc chỉ có thần phục. Hắn đem pháp trưởng chống đỡ tại long giác ở giữa trán chiến đỉnh. trên pháp trượng thủy tinh quang mang lóe lên, này cự long hai mắt lập tức trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất bị rút đi linh hồn, ngoan ngoãn bị thú nhân thuần long sư mặc lên vòng cổ cùng gông xiềng phụ lên yên tòa. đây đã là hôm nay săn bắt đến con thứ bảy long, cái này cự long quần đạo thật đúng là săn long thiên đường. một thú nhân long kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, dưới hung lục sắc cấu long dị thường thuận theo. long kỵ sĩ bước nhanh đi đến nệ cờ rột trước mặt, nệ cờ rột đại nhân, đại tù trưởng phái tới tín sử. sau năm phút, nệ cờ rột nhận được tên này tín sử, cùng hắn cùng một chỗ tiếp kiến tín sử, còn có một câu vấn. cái gì? đại tù trưởng để chúng ta đi hắc cám chi môn hội minh nẹ cờ rột vô ý thức xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng cái tia ra đèn tú nhân này thú nhân hướng hắn nhìn một chút nẹ cờ rột trên mặt một trận ngốc trệ lập tức lại khôi phục bình thường nghiêm mặt nói long hầu quân đoàn đang chấp hành trọng yếu hành động không tiện lúc này đi tham chiến tín sử đối với cái này đã sớm chuẩn bị đại tù trưởng nói có thể sẽ gặp được loại tình huống này nếu như vậy như vậy liền mời điều động một bộ phận Long kỵ sĩ đi chợ chiến đi số lượng nhiều thiếu đều có thể trọng yếu nhất chính là nhất định muốn có thuần long sư Nẹp cờ rốt lại trở lại nhìn một chút, động tác này để tín sử có chút buồn bực. Cái kia da đen thú nhân rốt cuộc là ai, như thế được coi trọng. Da đen thú nhân hơi hơi gật gật đầu, cái này nẹp cờ rốt rốt cuộc đáp ứng. mẹ cờ rốt ngược lại là so kỳ do các hào phóng nhiều, cùng mình cố vấn thương lượng một chút, liền quyết định điều động năm tên thuần long dũng sĩ, cùng một trăm con đấu long, 20 đầu thanh niên long, cùng 10 con trưởng thành long đi vì bộ lạc trợ chiến. Những này long đều là bị cự long chỉ hồn xóa đi ý thức, chỉ có dã thu đồng dạng bản năng, phi thường thích hợp không chế. Trừ cái đó ra, còn đưa một nhóm thuần long sư cùng trứng rồng. điểm ấy tương nguyên đối bây giờ long hầu thị tộc hoàn toàn không tính là gì tại cự long quần đảo không ngừng đi săn long hầu thị tộc nắm giữ các loại loài rồng đã vượt qua ba ngàn vô tận hải thâm viên hạm đội tín sử nhảy xuống phi long lập tức liền bị đến đây nên đón hắn thú nhân bị dọa cho phát sợ trên mặt của đối phương mọc ra mấy cái nhãn cầu một cánh tay trở nên dị dạng mà thô to nao tử dáng dấp có chút lệch ra miệng đầy răng nanh lung tung sinh trưởng giữ lại chảy nước miếng nhìn không quá thông minh dáng vẻ lại nhìn trung quanh thú nhân cơ hồ đều là cái này lộn bộ dáng ánh mắt nhìn hắn đều có chút không thích hợp tuy nhiên thư này làm cũng coi là gặp qua rất nhiều chẳng diện. Thú nhân thích dùng các loại phương thức quỷ dị chính cường hóa, uống ác ma chi huyết, hấp thụ tà năng, chém đứt một cái tay ấn lên đao nhận, móc xuống con mắt đến thu hoạch được dự báo năng lực, cảnh tượng trước mắt cũng là còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nay tín sử quá lớn, ta là đại tù trưởng đặc sứ, đại biểu bộ lạc đến tìm nở dùn đại sư, lập tức dẫn ta đi gặp nở dùn đại sư. Bộ lạc, đại tù trưởng, hai cái này từ tại thú nhân ở trong gây nên rối loạn tương mừng, những ngày hư không thú nhân tự động chuyển hóa xong sau tinh thần đều không quá bình thường, tuy nhiên bộ lạc, đại tù trưởng xưng hô như vậy vẫn là gọi lên bọn họ một chút chi nhớ. rất nhanh tín sử liền được đưa tới nợ dùn trước mặt nợ dùn đang đứng ở đầu thuyền đối phía trước đại hải một người quanh người hắn bao phủ tại không rõ hư không năng lượng bên trong mặt ngoài thân thể sinh ra từng đạo vết rách phát ra tử sắc gu quang để người không rét mà dùn nợ dùn đại sư ta chỗ này có một phong đại tù trưởng tin ngươi xem một chút nợ dùn tiếp nhận tin nhẹ nhàng một nắm này tin ngay tại hư không chỉ lực hạ hóa thành cho tàn. nói đi bá đao vô tình muốn làm gì đại tù trưởng đã tụ tập năm vạn đại quân chuẩn bị khởi xướng lần thứ ba chiến tranh lần này nhất định muốn đem liên minh triệt để đánh bại đây là họ ùa dìm lúc trước thiết định kế hoạch nợ dùn đại sư hờ vọng ngươi có thể thực tiễn ngươi khi đó lời hứa họ ùa dìm cũng là thằng ngu bá đao vô tình càng là cái phế vật về phần hủy diệt giả hát thủ tên kia liền giống như dã chư vô tri trong bộ lạc những tù trưởng kia đốc quân đều là loại này mặt hàng thậm chí còn có không bằng chỉ bằng các ngươi còn nghĩ chinh phục thế giới này ha ha ha ha ha ha, ha. thật sự là ý nghĩ háo huyền ta tại cái này dài rằng giặc đang đi đường chứng kiến quá nhiều địch nhân cường đại bộ lạc muốn chinh phục thế giới này chú định sẽ thất bại nói cho ta tiến sử ta tại sao phải gia nhập một trận chú định thất bại chiến tranh bên trong đâu? Nô du nói, không khỏi lại nghĩ tới trước đây không lâu giao thủ qua phong bạo long vương thần võ đại đế, cho tới bây giờ hắn vẫn là không nghĩ minh bạch này hai tên gia hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh thế nhưng là nắm giữ cổ thần lực lượng a, không có lý do thất bại a là nhất định là cái này khăn ngoi còn chưa đủ mạnh, chỉ cần mình lại đào một cái cổ thần, tại hấp thu một lần, liền có thể vô địch chân chính. nợ dù đại sư, đại tù trưởng có ý tứ là nếu như ngươi không có ý định tham chiến, như vậy liền mời điều động một chút bộ đội trợ giúp bộ là đi, không cần quá nhiều. Đại thủ trưởng ý tứ. tượng trưng phái một chút là được. a a a a ta một sĩ binh cũng sẽ không đưa cho bá Đao vô tình. bộ lạc chiến tranh đối ta không có chút ý nghĩa nào. công ham thành thị, cướp đoạt lãnh thổ, huấn luyện binh lính, đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. chỉ có lực lượng, lực lượng mới là hết thảy. trở về nói cho bá Đao vô tình, chờ ta truy tìm đến đầy đủ lực lượng, ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ để cho hắn hiểu được những gì hắn làm là cỡ nào buồn cười. tín sử nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, đây cũng quá không nể mặt mũi. lợi này nếu là trở về nói cho đại tù trưởng nghe, không biết có thể hay không dẫn phát nổi giận. nợ dùn đại sư. ngươi vẫn là viết một phong thư để cho ta tới mang về đi hồi tin nha nợ dùn đi đến này thú nhân trước mặt bỗng nhiên một thanh bóp lấy cổ của hắn đây chính là ta hồi âm hư không chi lực đột nhiên phong thích nháy mắt rót vào này thú nhân tín sử thể nội thân thể của hắn lập tức phát sinh cờ biến miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng gào thét một cái hư không thú nhân sinh ra đi thôi đi nói cho ngươi đại tù trưởng hết thảy nhìn xem này bị hư không chi lực hủ hóa tín sử cưỡi song túc phi long biến mất ở chân trời nợ dùn hư lạnh một tiếng lúc này hoa tiêu bỗng nhiên quát to lên mau nhìn phía trước xuất hiện mê vụ gạo gạn vội vàng tới xin chỉ thị nợ dùn đại sư phía trước mê vụ che đậy đường hàng không chúng ta hẳn là trở về địa điểm xuất phát không cần lo lắng ta cổ thần chỉ nhãn có thể xem thấu cái này mê vụ xem thấu hết thảy tiếp tục đi tới ta trung thực người hầu mục đích của chúng ta liền muốn đến nợ dùn thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập lửa các bách cụ gàn không dám có chút làm trái ra lệnh một tiếng hạm đội khổng lồ chậm rãi lái vào trong sương ngủ biến mất không còn tam tích không lâu sau đó hắc cám chỉ môn bộ lạc đại doanh bá đạo vô tình bộ lạc đại tổ trưởng cái gì nợ dùn cái này lão mà cả bông cũng dám nói như vậy chúng ta mẹ nó có lầm hay không? cái này thú tộc bại loại, nhìn trước mắt cái này bị hư không hủ hóa dị dạng thú nhân, bá đạo vô tình cũng là khí một trận giận mắng. đây là trần chuỳ thị uy a, lão tử cho ngươi bậc thang đều không xuống, mẹ nó còn không bằng kỳ giọt đâu. tuy nhiên nở dùn vậy mà đầu nhập cổ thần, cái này nội dung cốt truyện nhưng có điểm vượt qua dự tính. không có tức hay không, bốn cái thành ba cái cũng xem là tốt. hắn đã sớm biết những này quân đoàn lãnh tụ không có khả năng tới hội mình, lúc trước gọi ụ dỉm an bài cái này sau cái quân đoàn trưởng đều là chút gia tâm hàng người, không ai phục ai, từng cái không chút nào bận tâm đại cục, lúc trước bộ lạc vì sao sẽ thua? Không phải liền là đám này hãm hại từng cái tác chiến thời điểm cũng không nguyện ý lên sao? Cái gọi là sói bên trên chó không lên, các loại chân chính có thể đánh một nhóm thú nhân anh hùng đều thử quang, liền hoàn toàn không có chiêu. Lần này đánh liên minh, ngẫm lại liền biết không có khả năng tới cho mình khi tiểu đệ. Hắn chân chính muốn lấy được nhưng thật ra là mấy cái này quân đoàn nắm giữ hệ thống sức mạnh cùng khoa học kỹ thuật trang bị, đặc sắc binh chủng cái gì? Dù sao chỉ cần nội dung cốt truyện đã nói qua được, chỉ cần trên danh nghĩa bọn họ còn thụ bộ lạc còn hạn, như vậy mình liền có thể lợi dụng hệ thống quản lý đem binh chủng, trước nghiệp, khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra tới. Trước mắt xem ra kế hoạch cũng không tệ lắm. mới tăng binh chủng. Hắc Thiết thú nhân chế tài người, công thủ kéo căng trọng trang bộ binh, kháng tuyến nhất lưu, duy nhất khuyết điểm tốc độ chậm một chút. Tiên huyết tư thế, có thể cho địch nhân thực hiện máu dịch nguyên rủa, có thể cho phe mình bộ đội thực hiện tiên huyết khôi phục bờ UFF, không sai đơn vị phụ. Thú nhân Long kỵ sĩ, cường đại không chiến đơn vị, có ba cái khác biệt phiên bản, mà lại bởi vì thu hoạch được một nhóm trứng rồng, hiện tại bộ lạc có thể tự mình kiến tạo Long tổ, mình huấn luyện Long kỵ sĩ. Mới tăng kỵ. Tam sắc cấu long, đỏ lam lục ba loại nhan sắc cấu long, bá đao vô tình chuẩn bị làm cao giai danh vọng ban thưởng cấp cho Về sau tác chiến mạo hiểm giả vì danh vọng còn không phải liệu mạng. À bây giờ Long Hầu Kỵ sĩ đoàn Long Kỵ sĩ là tạ bại quân. Tuy nhiên kỳ quái là một con hắc Long cùng thanh đồng Long đều không có, tất cả đều là đỏ Lam lục cái này ba loại nhan sắc Long mới tăng trang bị Ra rồng hệ liệt, vảy rồng hệ liệt từ sắc phẩm chất cần bộ lạc danh vọng sủng tính trở lên tìm Long Hầu Quan Hậu cần mua hắc thiết hệ liệt rộng mở cung ứng Lam sắc phẩm chất xáo trang, có bản giáp tỏa giáp hai cái phiên bản, còn có nhiều đến mười loại Lam sắc phẩm chất vũ khí, danh vọng đạt tới tôn kính bộ lạc mạo hiểm giả có thể tại hắc thạch Quan Hậu cần mua mới tăng khoa học kỹ thuật hắc thiết phụ ma. Từ hắc thiết đục thợ rèn công hiên, có thể làm trang bị phụ gia ngoài định mức hắc thiết hộ giáp phiến, gia tăng cao hơn lực phòng ngự. Long huyết luyện kim dược tẻ từ long hầu thị tộc cung cấp, màu sắc khác nhau có thể gia tăng các loại khác biệt thuộc tính phè, pháp thuật kháng tính cùng pháp thuật cường độ. Máu giận đồ uống từ huyết thần quân đoàn cung cấp, có thể cho chiến sĩ gia tăng độ khí, tăng cường quân bạo hiệu quả, phối hợp tà năng đồ uống sử dụng hiệu quả càng thêm. Để người đem thư làm dẫn đi tìm tát mãn trị liệu, tiểu xoa phèn nhưng lại đi tìm tới. Đại trưởng, chúng ta lúc nào tiến công canh gấp bảo? Canh gấp bảo, tại sao phải tiến công canh gấp bảo? tòa kiếp pháo đài ngay tại thông hướng nguyền rủa chi địa lối ra phụ cận không đánh hạ canh các bảo đường lui của chúng ta liền sẽ từ đầu đến cuối thu được uy hiếp bá đao vô tình lại cười nhạt một tiếng không không cần chính diện tiến công bạo phong vương quốc ta có khác mục tiêu truyền mệnh lệnh của ta trừ thủ vệ hắc cám chi môn bộ đội bên ngoài toàn thể hướng nam tiểu Xoa phèn hơi kinh ngạc thế nhưng là phía nam đều là đại hải a ta muốn đi cũng là đại hải an bài tốt tiến quân lộ tuyến bá đao vô tình trở lại trướng đồng của mình thu thập hành lý tới đường biển khởi xướng tiên công vô cùng nguy hiểm liên minh hải quân phi thường cường đại nhất là kho nhị đức lạt hải quân quân đội của ngươi tuy nhiên cường đại nhưng ta chú ý tới cũng không có chuyên nghiệp hải quân một thanh em bỗng nhiên tại sau lưng văng lên bá đao vô tình giật mình vừa quay đầu lại liền thấy một cái một mặt tang thương thân ảnh đứng ở nơi đó hắn nhất thời vui mừng quá đỗi gồm địa ngục gào thét ta láo hòa kế ngươi rốt cuộc tới hắn đi lên cũng là một cái ôm địa ngục gào thét mà không biểu tình đẩy ra bá đao vô tình ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta không cần lo lắng hết thảy đều đã an bài tốt đường biển sẽ không gặp phải phiền phức gì bá đao vô tình tràn đầy tự tin nói nếu như ngươi không tin Đại khái có thể cùng ta cùng một chỗ hành động, tận mắt chứng kiến bộ lạc như thế nào tại trong tay của ta chỉnh phục thế giới này. Để chúng ta sóng vai chiến đấu đi, thật giống như lúc trước trước đây quang như thế. Gương địa ngục gào thét nhìn xem bá đao vô tình, ánh mắt phức tạp gật đầu, tốt ta, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, chúng ta cùng lên đường, tựa như trước đây quang như thế. Chương 438, bán nhân mã vật cưới chuyên dụng. Phân tích chi địa, Hạo Thiên Thành. Cố lên, cố lên a số 5. Số 4 cho ta xông lên a. Nhanh lên chạy a số 6, ngươi mẹ nó nếu là thua lão nương thưởng ngươi một phát đại hỏa cầu. Hạo Thiên thành ngựa đua trận nhìn trên này, vô số người xem đối phía dưới đang cực tốc chạy bán nhân mã nhóm điên cuồng kêu gào, trong tay cược đua ngựa ngân phiếu định mức điên cuồng vung dậy. Mạc găng Lý Dạ cũng ở vào trong đó, đối với mình đặt cược số 6 mã lớn tiếng hét to, nếu như không phải đấu trường chúng quanh lắp đặt phản ma pháp kết giới, đoán chừng đều muốn nhịn không được cho số 6 ngựa bộ cái ra tốc thuật, hoặc là lòng bàn chân bôi dầu. Thằng đến mặc số 6 chiến bảo bán nhân mã tật phong kỵ sĩ như gió sống qua điểm cuối cùng, mặc găng Lý Dạ rốt cục buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Oka, oka. Cái này kiếm lật, 8 lần tỷ lệ đặt ha ha, một vạn kim tệ biến 8 vạn kim tệ. ta yêu chết hạo thiên thành một bên thần võ đại đế cười ha ha thích liền tốt thích liền chờ lâu một đoạn thời gian ta cái này hạo thiên thành cùng loại giải trí hạng mục còn có rất nhiều đâu cam đoan ngươi chơi thống khoái ha ha vậy ta nhất định phải nhiều dạo chơi thần võ đại thúc những hạng mục này đều là ngươi thiết kế a rất có tài a bị một tiếng này đại thúc kêu hơi có chút phá phỏng tuy nhiên thần võ đại đế vẫn là khiêm tốn khoát qua tay cùng ta không có quan hệ gì ta mỗi ngày vào xem lấy tác chiến nào có thời gian dỗi thiết kế những vật này đều là còn chúng trí tuệ a những này ngựa đua trận đều là thủ hạ ta nhân viên làm ra đến lời này ngược lại là một chút cũng không có khiêm tốn trên thực tế những này không chỉ có không phải hắn làm ra đến thậm chí không phải bộ hạ trực thuộc của hắn làm ra đến đều là một chút tự mang tương khô làm công người làm ra đến gần nhất 2 năm này tại hạo thiên tập đoàn người người đều biết nếu muốn ở tập đoàn lẫn vào tốt biện pháp đơn giản nhất cũng là có thể đi vào đến trong trò chơi gia nhập bán nhân mạ đế quốc cùng lao bản cùng một chỗ đánh thiên hạ đi muốn để lão bản ghi nhớ còn có cái gì so ra mà vượt cùng lao bản cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thậm chí vì lao bản chạy máu hy sinh đến đáng chú ý đâu ngày bình thường ngươi làm cho dù tốt lão bản lại nhìn không thấy nhiều nhất bất quá là công việc trên báo cáo một hàng lời bình, nhưng nếu như trong trò chơi người thay lão bản chiến tử xa trường, tại trong thiên quân vạn mã cứu lao bản cùng trong nước lửa, hoặc là tại một cái tràng chiến dịch bên trong chém tướng đoạt cờ, công thành đoạt đất, này cho lão bản giác quan cũng coi như hoàn toàn không giống. Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy, vì vậy đối với thần võ đại đế triệu tập tập đoàn nhân viên chơi game chuyện này, tất cả mọi người là nô nước tấp nập báo danh tham dự, chơi đùa còn có thể cầm tiền tăng ca, nào có cái này chuyện tốt. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng có tư cách cầm cái này tiền tăng ca, dù sao trò chơi cho dù tốt chơi cũng là giải trí, thần võ đại đế lại thế nào mê. cũng phải cam đoan tập đoàn bình thường vận doanh, bởi vậy cũng chỉ hắn hạch tâm vòng mấy trăm nhân viên đáng ngộ này, thế là rất nhiều hạo thiên tập đoàn nhân viên rước hoắt tự trả tiền mua mũ trò chơi tiến đến cùng lao bản lôi kéo làm quen. những người này cơ hội đều không ngoại lệ đều gia nhập bán nhân mã. nhóm này nhân viên đương nhiên liền không có tiền tăng ca có thể cầm a, tuy nhiên đều là thương nghiệp nhân sĩ, rất nhanh mọi người liền trong trò chơi phát hiện các loại cơ hội buôn bán. dù sao bán nhân mã văn hóa cũng là dã man nguyên thủy, cho nên làm ra rất nhiều đặc sắc giải trí hạng mục, kỵ sĩ giác đấu trưởng, thi đấu ngựa trận, ngựa sân bóng, thậm chí còn có tích tích đánh ngựa. vẫn thật là hấp dẫn không ít người chơi đến đây du ngoạn, rất là kéo động một cái Hạo Thiên Thành thương nghiệp thu thuế, mà lại cứ như vậy còn có một chỗ tốt, đến Hạo Thiên Thành chơi càng nhiều người, đối Hạo Thiên Tập đoàn tuyên truyền cường độ lại càng lớn. Đừng nhìn thần võ đại đế tại trò chơi này bên trong tiền không ít nện, nhưng thần võ đại đế lại không có chút nào thua thiệt. Bây giờ bán nhân mã chi vương, Hạo Thiên Thành đều đã thành trong trò chơi mang tính tiêu chí danh thiếp, chỉ là mang tới quảng cáo hiệu ứng, nhiều bán bao nhiêu chiếc xe điện, liền vài phút đem ném này mười mấy ướt kiếm về. Mặc Gang lý giả nháy mắt mấy cái, lại nói các ngươi Hạo Thiên Thành người chơi không ít ta, tất cả đều là tới chơi sao? thần võ đại đế mỉm cười cũng là không phải còn có rất nhiều là đến soát danh vọng các người hạo thiên thành có cái gì đặc biệt danh vọng ban thường sao đương nhiên là có tuy nhiên muốn nói đặc biệt nhất vẫn là chúng ta bán nhân mã nhất tộc tọa kỵ a một găng lì dạ có chút hầu nghỉ các người bán nhân mã còn có vật cưới chuyên dụng có a chúng ta bán nhân mã nhất tộc vật cưới chuyên dụng cũng là bán nhân mã a lời kia vừa thốt ra nhất thời đem mọt găng lì dạ cả im lặng rất nhanh nàng liền minh bạch mỗi cái trận danh mỗi cái thế lực danh vọng giá trị là hoàn toàn khác biệt giá trị đi tới sông danh vọng mạo hiểm giả liền nhiều mạo hiểm giả nhiều thiết lập sự tình đến tự nhiên liền dễ dàng Mạo hiểm giả cũng là sức sản xuất, mỗi cái trận doanh lãnh tụ đều dần dần ý thức được điểm này, bởi vậy nhau nhau tăng lên bản trận doanh danh vọng ban thường. Mà muốn tăng lên danh vọng giá trị, biện pháp đơn giản nhất cũng là gia tăng danh vọng quan hậu cần đặc thù đạo cụ, trang bị a, sách kỹ năng a, khi hữu tài liệu a cái gì. Tuy nhiên những vật kia đều muốn đầu nhập đại lượng tư nguyên tiền tài khai phát, tương đối mà nói, có một cái mưu lợi biện pháp, cũng là vật cưới chuyên dụng. Cái đồ chơi này không thế nào dùng tiền, chỉ cần có thích hợp thuần dưỡng địa đồ, liền có thể hải lượng đổi mới. Tỷ như bá thị tộc địa ngục giá trư. bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn Thánh quan quân mã long thương kỵ sĩ đoàn phong Bạo Hấu long loại hình chỉ cần tọa kỵ phong cách liền không sợ không người đến soát danh vọng làm việc mà bán nhân mã nhất tộc vật cưới chuyên dụng chính là bán nhân mã cái này tọa kỵ không chỉ có tốc độ nhất lưu còn có trí năng tư thế công năng còn bổ sung chiến đấu công năng cái này thế nhưng là chủng tộc khác tọa kỵ sò so không thể chủng tộc khác tọa kỵ cần khống chế bán nhân mã ngươi chỉ cần nói cho nó biết chạy chỗ nào là được để chống hai cánh tay còn có thể làm khác nếu như pháp hệ chức nghiệp điểm ra chuyên chú thi pháp kỹ năng còn có thể lập tức thả pháp thuật gọi là một cái cơ động tác chiến mà lại bán nhân mã bản thân cũng có chiến đấu năng lực, chém người bắn tên đều có thể. Thần võ đại đế một bên giới thiệu, một bên từ trong bọc lấy ra một cái kèn lệnh tới. Bán nhân mã chiến tranh kèn lệnh, ma pháp đồ vật. Sử dụng triệu hoán một bán nhân mã vì ngươi mà chiến. Đồ vật giới thiệu, bán nhân mã nhất tộc chiến tranh lãnh chủ chỗ đeo kèn lệnh, nghe nói tại rộng lớn cả dìm đỏ đại lục, bán nhân mã giấu chân khắp thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ cần nghe được kèn lệnh thanh âm, liền sẽ có bán nhân mã nhất tộc chiến sĩ đến đây gấp rút tiếp viện. Nghiêm ngặt bên trên giảng cái đồ chơi này cũng không phải là kỵ, mà chính là sinh vật triệu hồi. Bất quá nửa nhân mã tự mang tái cụ công năng. tương đương với toa kỵ, cái kèn lệnh này bởi vì không phải toa kỵ, cho nên danh vọng yêu cầu cũng tương đối cao, cần sùng kính trở lên mới có thể mua, mà lại hạn mua một kiện. bây giờ cái đồ chơi này thế nhưng là hàng bán chạy, đại lượng ám giả tình linh mạo hiểm giả chạy đến hạo thiên thành đến soát bán nhân mã danh vọng, chính là vì có được chính mình bán nhân mã. ngược lại là bán nhân mã nhất tộc mạo hiểm giả đều chạy tới soát đêm tối danh vọng đi, bởi vì danh vọng ban thưởng vũ khí tương đối tốt. nói đến bán nhân mã người chơi cũng rất khổ bức bởi vì tự mang tọa kỵ thuộc tính. cho nên là không có cách nào ngồi cưới tọa kỵ trên lục địa chỉ có thể dựa vào mình bốn chân chạy bầu trời chỉ có thể làm phi thuyền ngay cả giác hứng thú đều không cách nào cưỡi nghe thần võ đại đế giảng thuật cạ dìm đỏ bên này người chơi hiện trạng mọt găng lì dạ cũng là nhiều hứng thú cùng mọt găng lì dạ chơi tâm nổi lên khác biệt mà phi đi vào hạo thiên thành về sau chuyện làm thứ nhất cũng là tìm luyện kim cửa hàng mua đánh siêu cường hòa tan dược thể nay sẽ đang núp ở trong phòng của mình nhìn chằm chằm trên tay đoàn kia hạng cạ lạ nội dung vật đâu đây đã là hắn hỏa tan cái thứ tư nội dung vật cho tới bây giờ còn không có mở ra cái gì quá đồ tốt tới một khối áo thuật thủy tinh kết khối, khoáng thạch, một khối gì trùng trùng rắp sát, rắp rưỡi, một thanh bị ăn mòn đồ long giả đại đao, vũ khí màu xám, một viên không cách nào phân biệt dã thú sương sợ, rắp rưỡi. trừ áo thuật thủy tinh kết khối coi như đáng tiền bên ngoài, còn lại ba kiện đều là rắp rưỡi. nhưng liền xem như áo thuật thủy tinh kết khối, cũng liền giá trị cái mấy trăm kim tệ mà thôi. cùng thủy tổ long vương loại này cấp bậc bộ thân phận đến nói, hoàn toàn xứng đôi không lên a. cái này thủy tổ long vương thật đúng là cái gì đều hướng trong bụng ăn a. mở một chút mở, thanh này nhất định phải mở ra điểm đồ tốt tới. quang mang lại lên. hình cầu nội dung vật bị siêu cường hòa tan dược tề hòa tan hiện lộ ra bên trong chân thực hình dạng đến lại là một khối cổ lão bàn đá hệ thống nhắc nhở ngươi thu hoạch được cổ lão long nham bàn đá cổ lão long nham bàn đá thượng cổ di vật sử dụng giải độc bàn đá bên trên thần bí văn tự thu hoạch được một cái kỹ năng sử dụng cần cổ long ngữ đồ vật giới thiệu một nhanh cổ lão nham thạch tâm nó cụ thể niên đại đã không cách nào khảo chứng thượng diện dùng thần bí cổ lão văn tự ghi chép một chút tin tức tại nham thạch tâm biên giới có thể nhìn thấy kỳ quái hình rồng đồ án a lần này xem ra là đồ ta. mà phi nhất thời đến hào hứng cổ long ngữ cái đồ chơi này ta sẽ a hắn liền nhìn xem bàn đá bên trên văn tự từng chữ từng chữ giải đọc đứng lên khi hắn đọc lên cái cuối cùng văn tự thời điểm bàn đá soạt một tiếng vỡ vụn thành một đống nham thạch bài phiến cùng lúc đó hệ thống nhắc nhớ ngươi thành công giải đọc cổ lão long nham bàn đá ngươi học được long chiến kỹ long rơi long rơi long chiến kỹ sử dụng cầm ôm mục tiêu sau rơi xuống mặt đất đối với địch nhân tạo thành trọng lượng ít tốc độ nghiền ép tổn thương kỹ năng giới thiệu cổ long nhất tộc sáng tạo cổ lao chiến kỹ nghe nói cổ long thân thể gần như bất hủ ôm lấy địch nhân từ không trung rơi xuống xoay tròn hai cánh lấy đạn tới tăng tốc hiệu quả. Rơi xuống đất nháy mắt đem địch nhân hướng mặt đất nặng nề đập xuống, có thể tạo thành vô cùng kinh khủng nghiền ép tổn thương. Bởi vì Long tộc mất đi bất hủ thân thể, dần dần trở nên không sợ trường sáp lá cả, nhiều lấy Long tộc dị năng đối kháng cường địch, loại này chiến đấu kỹ xảo cũng dần dần bị Long tộc quy lãng. Kỹ năng này rất mạnh a, mà lại người hình thái cùng rồng hình thái cũng có thể sử dụng, không tệ, kỹ năng này rất thích hợp bản thân. duy nhất phải chú ý chính là kỹ năng này tựa hồ chỉ có thể đối không bên trong mục tiêu sử dụng, còn có nhất có một cái nội dung vật, mà Phi lần nữa đem hòa tan dược tê rốt đi, trong lòng tự nhủ nếu có thể lại mở ra một khối cổ Long nham thạch tấm liền thoải mái. bàn đá, bàn đá, bàn đá. Mặc phi trong lòng mặc niệm. chương 439, thế giới bộ siêu cấp tiến hóa. nhưng mà lần này mở ra lại là một viên kỳ quái trùng tử, màu đen trùng tử, ước chừng có lớn chừng cái trứng gà, thần bí trùng tử, nhiệm vụ đồ vật. sử dụng trong một viên thực vật, cần đại sư trồng. đồ vật giới thiệu, một viên không biết tên thực vật trùng tử, trước mắt còn không cách nào nhìn ra càng nhiều tin tức, có lẽ có thể đi tìm ánh trăng cánh rừng giờ y tư vấn tin tức tương quan. tốt ta, liền biết không dễ dàng như vậy, loại nhiệm vụ này đồ vật tại thương khung thế giới 10 phần phổ biến, đã không phải nội dung nhiệm vụ. phần thưởng kia đại khái dẫn đầu không có cao bao nhiêu về sau có rảnh đi làm làm xem đi không rảnh coi như tuy nhiên hạt giống này có thể tại trong dạ dày bảo tồn lâu như vậy nghĩ đến cũng là cái thứ tốt đi xử lý xong nội dung vật tiếp xuống mặc phi lại nghiên cứu lên lần này soát ra ba anh hùng sở trường tới ấn mở sở trường hệ thống ba cái sở trường xuất hiện ở trước mắt trước đó cùng ng là trùng tộc cùng nợ dùn thôn đại chiến có thể nói là trước mắt mặc phi đánh qua gian nan nhất nhất chiến chiến quả cũng là vô cùng kinh người bởi vậy hắn đối với lần này có thể soát ra anh hùng sở trường cũng là mười phần rất mong đợi lúc này định thần nhìn lại Sở trường một, chúng ta khắc tinh, chiến đấu sở trường khủng bố truyền thuyết, ngươi tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch độc lập giết chết vượt qua 50000 chủng tộc đơn vị, cùng làm đến chủng tộc đối ngươi không có chút nào năng lực chống cự, bởi vậy dẫn phát chủng tộc cái này, một chủng tộc đối ngươi xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng tính sợ. Từ một ngày này bắt đầu, tất cả chủng tộc loại quái vật đều sẽ chôn tránh ngươi xuất hiện. Sở trường hiệu quả, ngươi đối dị chủng tổn thương tăng lên 30%, khi ngươi cùng dị chủng loại địch nhân tiến hành lúc chiến đấu, tất cả đối địch với ngươi dị chủng đơn vị thu được trấn nhiếp trạng thái ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Khi tới gần ngươi 100 mã phạm vi bên trong thời điểm, Trúng tộc sẽ cách mỗi 3 phút tiến hành một lần ý chí phán định, phán định thất bại sẽ phát động một cái sợ hai hiệu quả, vi lực của nó đồng đẳng với cao cấp sợ hãi thuật, tại 30 giây hoàn toàn mất đi ý chí tác chiến. Bị sợ hai trùng tộc ở sau đó trong vòng 10 phút sẽ không bị lần nữa sợ hãi. Ngươi sẽ thu hoạch được 5 điểm truyền thuyết giá trị. Sợ chương 2, thí thần giả, chiến đấu sở trường truyền thuyết thần thoại, ngươi tại một trận chiến đấu bên trong đánh bại cũng giết chết thượng cổ chỉ thần tùn, bởi vậy ngươi dần dần ý thức được, những cái được gọi là thần, không nhiều là càng thêm cường đại sinh vào tôi, cũng không phải là không thể chiến thắng, càng không phải là không cách nào bị giết chết. Cùng lúc đó Theo sự kiện này rộng khắp truyền bá, tên của ngươi bắt đầu bị cùng một ít cổ lao thần thoại liên hệ đến cùng một chỗ. Sở trường hiệu quả, ngươi tại cùng ba thần, chân thần, tà thần, cổ thần loại địch nhân lúc đối chiến, khỏi bị hắn thần vực hiệu quả ảnh hưởng, ngươi xuất lính đoàn đội thành viên khỏi bị thần uy thuật hiệu quả ảnh hưởng, công kích của ngươi có thể đối thần thánh hộ giáp tạo thành toàn ngạch tổn thương. Ngươi sẽ thu hoạch được 10 điểm truyền thuyết giá trị. Sở trương 3 Phong bạo hai ách phong bạo sen lẫn người vinh dự sở trường truyền thuyết thần thoại ngươi tại tràng chiến dịch này bên trong chỗ triệu hoán đi ra phong bạo tại địch nhân của ngươi cùng minh hữu trong lòng lưu lại kinh khủng trí nhớ trận gió lốc này mãi mãi cải biến xì dị sật cùng phở dạ lạt bộ phận địa khu hoàng cảnh cũng dẫn phát một loạt tự nhiên tai nạn bởi vì ngươi có được phong bạo hai ách xưng hào mọi người dần dần ý thức được ngươi chính là phong bạo hóa thân khi ngươi xuất hiện lúc chắc chắn sẽ có phong bạo nương theo mà tới sở trường hiệu quả sen lẫn phong bạo ngươi sẽ thu hoạch được một cái lấy tên của ngươi mệnh danh sen lẫn phong bạo trận gió lốc này là ngươi ý chí cùng lực lượng kéo dài. sẽ theo đẳng cấp của ngươi cấp độ tăng lên mà dần dần mạnh lên, chỉ cần bản thân ngươi không có chết đi, cô gió lốc này liền sẽ vĩnh viễn không thôi thổi đến. Ngươi có thể khống chế hoặc triệu hắn nên phong bạo, lấy di động hắn bao trùm khu vực. Ngươi sẽ thu hoạch được 8 điểm truyền thuyết giá trị. Chú thích một: tại phong bạo phạm vi bên trong, sẽ ngẫu nhiên đản sinh ra đại lượng phong nguyên tố sinh vật, những nguyên tố này sinh vật sẽ xem ngươi là chủ nhân, nhưng ngươi không cách nào trực tiếp mệnh lệnh chúng nó. Chú thích hai: phong bạo S đạn là khí hậu hiện tượng, không có hp, không cách nào bị tiêu diệt, nhưng có thể bị cao gia kỳ tích lâm thời sụt tan. Ngươi có thể tại hai giờ sau một lần nữa triệu hoán chú thứ ba tại phong bạo phạm vi bên trong sẽ ngẫu nhiên sinh ra vòi dòng sét mưa đá báo tuyết các loại hoàn cảnh tổn thương bị hoàn cảnh tổn thương giết chết đơn vị điểm kinh nghiệm để cho ngươi cùng phong bạo s đạn cùng hưởng ta đi ta đi ta cái đi Mặc phi nhìn xem lần này ba anh hùng sở trường gọi thẳng ta đi ba cái tất cả đều là truyền thuyết cấp trở lên sở trường thậm chí xuất hiện hai cái truyền thuyết thần thoại tuy nhiên không biết những này sở trường phân loại đến cùng khác nhau ở chỗ nào nhưng thấy thế nào đều là bức cách trần đầy sở trường hiệu quả cũng là một cái so một cái mánh nhìn ma phi chảy nước miếng tuy nhiên đi qua nhiều lần như vậy chọn lựa sở trường kinh lịch mà phi trên cơ bản đã nắm giữ một bộ thành thục đáng tin quá trình kỹ xảo đầu tiên chuyên công hình sở trường cơ bản bỏ qua trừ lúc trước đổ long giả sở trường bởi vì chính mình long hưởng người thân phận giữ lại về sau trên cơ bản đều từ bỏ lần này cũng không ngoại lệ chúng tộc khắc tỉnh cái này sở trường đầu tiên bị bài trừ rơi kỳ thật cái này sở trường vẫn là rất mạnh bởi vì tại thương khung thế giới chủng tộc số lượng vẫn là không ít Enji là chủng tộc nện quốc bọ ngựa yêu các loại nện quái bất quá vẫn là câu nói kia Cùng mặc phi chủ công phương hướng không xứng đôi a đánh enzy là chỉ chiến hoàn toàn là trả nhân tình bình thường nào có mỗi ngày cùng côn trùng cơ hội giao thiệp cái thứ hai sở trường thí thần giả không thể nghi ngờ cũng là mạnh vô cùng một cái sở trường đây chính là thí thần a bất quá vẫn là câu nói kia có thể ứng dụng trường hợp thực tế quá ít dù sao thần cái đồ chơi này vẫn tương đối nhìn thấy cẩn thận kiểm kê một chút thương khung thế giới các loại thượng vàng hạ cám thần tứ đại thượng cổ chi thần các loại hoang dã bán thần 12 chủ thần còn trên cơ bản chưa hề lộ diện qua lại có là các loại tà thần trừ cái đó ra khả năng có hiệu lực cũng là titan thiếu đốt quân đoàn hạ chỉ mòn cùng kỳ dễ đèn cũng có khả năng có thần tính vấn đề là trời mới biết cái kia chính năm có thể gặp được những này các đại lao lại nói mình cổ long chi trào tự mang đối thần thánh hộ giáp tạo thành tổn thương cổ long thân thể cùng cổ long chi lân lại có thể bộ phận chống cự thần lĩnh vực chi lực cái này sở trường không thể nghi ngờ là hiệu quả lập lại tương đối mà nói vẫn là phong bạo sen lẫn người cái này sở trường hiện dùng tính tốt nhất nhất là có thể thu hoạch được một người bạn sinh phong bạo đây chính là đại sát khi a tuy nhiên hoàn cảnh tổn thương bình thường sẽ không đặc biệt khoa trương có thể không chịu nổi vĩnh viễn không thôi a Quay đầu tìm tay quái xuất đặc biệt nhiều khu vực đem báo táp đầu ở chỗ đó, nằm liền đem kinh nghiệm kiếm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường, phong bạo thai ách phong bạo sen lẫn người. Một giây sau, mặt phi trong đầu đống nhiên linh quang chợt hiện, một cỗ huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảm ứng ở trong lòng thản nhiên hiện hiện, giống như trong truyền thuyết thiên nhiên cảm ứng. Trong nháy mắt đó linh hồn của hắn phảng phát xuất thiếu, nháy mắt vượt qua vô tận hải, vượt qua dãy núi hẻm núi, trở lại hắn sinh ra chi địa, ạn tệ giặt sân mạch. Hắn có thể cảm giác được, mình lực lượng đang ngưng tụ, không đúng, đây không phải là hắn lực lượng, càng giống là một loại nào đó thiên nhân cảm ứng ra hiện tự nhiên biến hóa. đổi mới hoàn toàn sinh phong bạo đang này phiến đại lục dần dần sinh ra qua một hồi lâu mặc phi mặc từ loại cảm giác kỳ diệu này bên trong lấy lại tinh thần hệ thống nhắc nhở phong bạo ed đạn đã xuất hiện ngươi có thể thông qua hệ thống địa đồ xem xét hắn vị trí cho ở mượn hạc phi mở ra địa đồ xem xét một chút quả nhiên ngay tại án tệ giặc sơn mạch bên trong trước mắt bao trùm khu vực còn phi thường nhỏ đại khái chỉ có mấy cây số vông thú vị là cái này phong bạo tựa hồ sẽ căn cứ bao trùm địa đồ hoàn cảnh mà thu được khác biệt phong bạo đặc tính trước mắt đánh dấu lại là phong bạo S đạn vùng băng giá phong bạo diễn sinh đơn vị không hoàn cảnh đặc tính ba tuyết an tệ giặc lâm phong có chút ý tứ sau khi trở về có thể hảo hảo nghiên cứu một chút về phần hiện tại sao mặc phi trực tiếp thông qua ý niệm để phong bạo di động đến tân thủ thôn địa đồ phụ cận tiểu hình phong bạo hoàn cảnh tổn thương phi thường thấp muốn giết chết đơn vị thu hoạch kinh nghiệm cũng không dễ dàng cho nên vẫn là trước tiên ở tân thủ địa đồ thổi thổi đi anh hùng sở trường chọn xong tiếp xuống cũng là anh hùng kỹ năng lựa chọn mặc phi tạm thời còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn cường hóa cái nào kỹ năng cái này cũng không sốt ruột sử dụng nhưng một hình thể tiến gia liền không thể chờ mặc phi ra khỏi phòng đi vào phía ngoài trên đất trống trực tiếp hóa thân phong bạo cự long bên thai lập tức vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi cự long hình thái đã tiến giai thành thế giới cấp bốn cấp độ tăng lên khiến cho lực lượng của ngươi lại một lần nữa đạt được tiến hóa ngươi lựa chọn ngươi tiến hóa phương hướng cái lựa chọn này càng trọng yếu hơn mặc phi hiện tại đánh nhau chủ yếu dựa vào biến long có thể nói tiến hóa phương hướng lựa chọn so hắn anh hùng sở trường còn trọng yếu hơn mặc phi định thần nhìn lại một phong bạo long vương long thống lĩnh thực lực tăng trưởng tăng lên tâm của ngươi hiện hách chiến công tăng lên uy danh của ngươi ngươi nắm trong tay thế lực cùng thân phận của ngươi cũng không sướng đôi thân là long vương ngươi bức thiết cần tăng cường thế lực của ngươi thành lập thuộc về chính ngươi long tộc của lạc Ản cạ là bại vong để ngươi ý thức được chỉ có thống ngự to lớn bầy rồng mới là sống yên phận căn bản thế là ngươi quyết định tổ kiến mình bầy rồng ngươi uy danh hiển hách để đây hết thể trở nên dễ như trở bàn tay tại phong bạo long quân đoàn trợ giúp hạ ngươi sẽ không còn sẽ sợ sợ bất cứ địch nhân nào thiên giai bạn thường mở ra phong bạo long tộc kinh doanh hệ thống long tổ kiến tạo ít một ngươi học được kiến tạo long tổ kỹ năng ngươi có thể tại phù hợp điều kiện khu vực kiến tạo thuộc về ngươi long tổ cùng một thời gian ngươi chỉ có thể có được một tòa long tổ ngươi có thể thông qua tăng lên thế lực đánh giá đến gia tăng long tổ hạn mức cao nhất. Long vương phối ngẫu ít một, ngươi có thể thông qua cùng các phái long tộc tiếp xúc đến thu hoạch được phối ngẫu. khi ngươi cùng phối ngẫu cùng chỗ tại long tổ lúc có thể sử dụng long tổ đẻ trứng công năng đến thu hoạch được miễn phí trứng rồng. ngươi có thể thông qua tăng lên thế lực đánh giá đến gia tăng phối ngẫu hạn mức cao nhất. quân đoàn chiến kỳ ít một, thân là bầy rồng lãnh tụ, ngươi có được thành lập cự long quân đoàn quyền lực. quân đoàn chiến kỳ có thể tăng lên cực lớn sở thuộc quân đoàn sĩ khí. long nhân chuyển hóa thuật, thân là bầy rồng lãnh tụ, ngươi thu hoạch được chuyển hóa trứng rồng trở thành long nhân năng lực. tân thăng huy hiệu ít mười. Thân là bầy rồng lãnh tụ, ngươi có quyền lực vì ngươi lựa chọn chúng long tộc long nhân tiến hành cấp độ tân thăng, ngươi tân thăng huy hiệu số lượng mỗi tuần đều sẽ đổi mới, ngươi có thể thông qua tăng lên thế lực đẳng cấp đến gia tăng tân thăng huy hiệu số lượng. Thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng, hóa thành nhân hình, thống ngự vầng sáng, quân đoàn kỹ năng, triệu hoán long nhân tụ quần, quân đoàn kỹ năng, các loại. 2. Phong bạo long vương, cô long bá chủ. Ngươi kinh lịch vô số trận chiến đâu. Chứng Kiên Vương quốc hưng khởi cùng suy sụp, bộ tộc Phổn bình cùng diệt vong. Ngươi dần dần ý thức được, những cái kia hèn mọn nhỏ yếu tôi tớ không có chút ý nghĩa nào, lại nhiều sâu kiến không nhiều là sâu kiến, chỉ có tự thân cường đại mới là đường ra duy nhất. Thế là ngươi độc hành tại thế này ở giữa, không ngừng tăng cường tự thân lực lượng, rốt cục thoát thai hoàn cốt, ngươi hình thể trở nên càng thêm to lớn, ngươi lân giáp trở nên cứng cỏi cường hành, ngươi Long tộc dị năng biến đến uy lực kinh người, ngươi có lòng tin tại một đối một chiến đấu bên trong đánh bại bất cứ địch nhân nào. Thiến giai ban thường, mở ra Long tộc huyết mạch tiến hóa hệ thống. Quái vật khổng lồ, ngươi hình thể trở nên càng thêm to lớn, đã đột phá cự hình Hình thể tăng lớn 30%, tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 30%. Khủng bố anh vớt. Ngươi tất cả Long tộc cơ sở vật lý chiến đấu kỹ năng đẳng cấp một, vật lý công kích bổ sung nghiền ép hiệu quả. Trọng trang lân giáp. người vảy rồng trở nên càng kiên cố hơn bền bỉ, càng thêm khó mà bị đánh xuyên. Hộ giáp giá trị tăng lên 30%, miễn dịch phá giáp hiệu quả. Ác Long thôn vệ. Ngươi thôn vệ kỹ năng đẳng cấp một, người có thể thôn vệ đại hình đơn vị, bị thôn vệ đơn vị sẽ vì người khôi phục ngang nhau sinh mệnh giá trị. Thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng, hóa thành nhân hình, cao đẳng Long thuật, huyết mạch kỹ năng, tự Long của bạo, bột kỹ năng. Chờ. 3. Phong bạo Long Vương, hai Ác Ma Long. Ngươi tại dài rằng giặc chiến đấu bên trong nhiều lần phóng xuất ra cường đại phong bạo chi lực, vì cái này thế giới mang đến tai nạn cùng hủy diệt mọi người e ngại thanh danh của ngươi, sợ hãi ngươi truyền thuyết, đem ngươi coi là trong truyền thuyết mang đến thai Ác Ma Long. Cái này kinh khủng tín ngưỡng tựa hồ trong lúc vô hình gia tăng lực lượng của ngươi. liền ngay cả phong bạo chi thần ạ nổ lỏ cũng đối ngươi trở nên chú ý đứng lên. Bởi vậy ngươi dần dần ý thức được. Tín ngưỡng lực lượng là có thể khống chế cùng cấp đoạn, chỉ cần nắm giữ cái này khống chế phong bạo khủng bố ma lực, liền có thể để ngươi trở thành thế giới này bá chủ, đem phàm nhân sợ hài hóa thành đối ma long tín ngưỡng chỉ lực, ngươi đã đụng chạm đến thần linh bên dưới. Lựa chọn này đầu tiên giai lộ tuyến có khả năng dẫn phát phong bạo chỉ thần ạ nổ lò đối ngươi để ý. Thiên giai ban thượng, mở ra phong bạo ma long tín ngưỡng hệ thống. Ngự phong chỉ lực, ngươi đối gió điều khiển đạt tới cảm đồng thân thụ hoàn cảnh, bởi vậy thu hoạch được 30% tốc độ phi hành tăng lên. cùng năm mươi phần trăm linh hoạt tính tăng lên, ngươi tại ngược gió lúc sẽ không nhận tốc độ gió ảnh hưởng, theo gió lúc thu hoạch được gấp đôi tốc độ tăng thêm, miễn dịch tất cả phong hệ pháp thuật giảm tốc cùng thổi bay hiệu quả. Ma Long tín ngưỡng, đối hai ách Ma Long sợ hai khiến cho đại lượng phạm nhân bắt đầu đối hai ách Ma Long s đạn giờ rộng tiến hành cầu nguyện, cần cầu thay ách không muốn giáng lâm trên người mình, hoặc giáng lâm trên người đệ nhân, mỗi một lần cầu nguyện đều sẽ vì ngươi mang đến tín ngưỡng chỉ lực, ngươi cũng có thể thông qua tu kiến thần điện đến để thăng tín ngưỡng tích lũy hiệu suất. Phong bảo thần tích, phàm nhân đối ngươi sợ hai cùng cầu nguyện đều sẽ vì ngươi mang đến tín ngưỡng chỉ lực. Ngươi có thể tiêu hao tín ngưỡng chỉ lực đến phóng thích thứ cấp thần tích, bởi vì tín ngưỡng của ngươi lĩnh vực vì phong bạo ngươi chỉ có thể thi triển phong bạo lĩnh vực tương quan thứ cấp thần tích. Nô dịch phong nguyên tố, ngươi có thể đem bị ngươi đánh bại phong nguyên tố sinh vật thu làm tôi tớ, vì ngươi hiệu mệnh thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng hóa thành nhân hình triệu hoán phong nguyên tố thứ cấp thần tích, thứ cấp phong bạo lĩnh vực thứ cấp thần tích. Chờ. Nhìn trước mắt ba cái tiến giai tuyệt hạng, Mặc Phi lại không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. Khi chính năm vừa đánh bại nửa đêm pháp thần cùng tảng sáng thần kiếm này hai tên gia hỏa. tiến giai thế giới cấp buộc thời điểm, có vẻ như cũng là đứng trước dạng này ba cái tuyển hạng đâu. giờ này khắc này giống như lúc đó kia khắc, khác biệt chính là, bây giờ mình càng thêm cường đại, chỗ gặp phải tình trạng cũng càng thêm phức tạp. như vậy, rốt cuộc muốn chọn cái nào đây? DS, hai ngày này kẹt văn thể lợi hại, chủ yếu là kẹt tại nhân vật chính đến cùng đi đâu một đầu tiến giai lộ tuyến bên trên. nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. hôm nay bỗng nhiên linh quang lói lên, ta mẹ nó thật sự là đần a, để độc giả quyết định không phải a. cho nên tại tiến giai lộ tuyến đằng sau bỏ phiếu đi, cái nào phiếu nhiều liền chọn cái kia. thấu chương xong. chương bốn trăm bốn hai ma long nhìn trước mắt ba cái tiến giai lộ tuyến mà phi lại lâm vào trầm tư cái này tam điều tiến giai lộ tuyến mỗi người mỗi vẻ có chút khuyết điểm đều hết sức rõ ràng long vực thống lĩnh có quân đoàn phụ tá thế lực to lớn tiểu đệ đông đảo có thể nói là phi thường tiêu chuẩn bộ mô bản tổng hợp thực lực cảm giác bên trên là mạnh nhất cô long ba chủ đi đơn binh lộ tuyến cá thể thực lực cường hãn nhất là bột đợt đấu đoán chừng là ba trong đó mạnh nhất một cái ba hình thể cùng thuộc tính cường hóa đối tổn thương gia tăng có thể nói là tương đương của bố hai ách ma long tiến giai ban thưởng có chút phức tạp tuy nhiên cẩn thận nghiên cứu về sau mặc phi phát hiện cái này cái gọi là chạm đến thần linh bên linh giới hẳn là ba trong đó bức cách cao nhất một cái trưởng thành tính cũng là cao nhất một cái chỉ từ giá trị bên trên giảng thật đúng là không tốt tuyển tuy nhiên nói cho cùng thiên hạ không có mạnh nhất tiền đến dai chỉ có thích hợp nhất chính mình tiền đến dai căn cứ chính mình tình huống trước mắt đến tiến hành phân tích vẫn tương đối dễ dàng ra kết luận mặc phi hơi suy nghĩ một lát đầu tiên liền đem long vực thống Linh cho bỏ qua rơi mình thân là long thương kỵ sĩ đoàn trưởng hạng tệ giác hộ quốc công thủ hạ mấy ngàn siêu phạm binh chủng chỉ từ chiến lược bên trên giảng cũng không so bảy dòng yếu hơn bao nhiêu, lại thêm mình liên minh, cao tầng lực ảnh hưởng, thật muốn đánh hội đồng, đánh đại chiến, triệu tập bộ đội là rất dễ dàng sự tình. Cứ như vậy bảy dòng giá trị liền không thể hiện được đến, cho nên ba cái tiến giai lộ tuyến bên trong, long vực thống lĩnh ngược lại là giá trị thấp nhất. Tương đối mà nói, vẫn là tăng lên cá nhân thực lực càng trọng yếu hơn. Mục tiêu của mình là săn giết thái cổ long, những này thái cổ long chắc chắn sẽ có mình phó bản, bộ đội lại nhiều kéo không tiến phó bản bên trong cũng là nói lời vô dụng. Tiến giai cô long bá chủ cùng thai ách ma long đều có thể tăng lên cá nhân thực lực, khác biệt chính là Cô Long Bá Chủ chủ yếu tăng lên sắp lá cả cận chiến, mà Thái Ách Ma Long thì là thần tích pháp thuật, chiến sĩ vẫn là tư tế, đây là cái vấn đề. Chỉ từ cùng Thái cổ Long chiến đấu về điểm này đến xem, cô Long Bá Chủ không thể nghi ngờ thực dụng hơn một chút. Đơn đấu vô địch đã nhưng mà mặc phi xoắn suýt liên tục, vẫn là quyết định lựa chọn Thái Ách Ma Long. Không gì khác, sắp lá cả mạnh hơn, mạnh như ản cá lạ, còn không phải bị bọn họ dùng các loại truyền kỳ pháp thuật, thần thụ pháp thuật hố gắt đao. Từ ản cả lạ thất bại liền không khó coi ra, lục thể có mạnh mẽ hơn nữa, trung quy là có cực hạn. Đục thể thực lực mạnh hơn tại pháp tắc lực lượng trước mặt cũng không làm nên chuyện gì. một cái đại địa dẫn dắt liền bị kéo đến trên mặt đất một cái vĩnh hằng băng xương liền phế một đầu cánh một cái phạm vi cực lớn chiều trạch thuật liền để một thân man lực không có đất dụng võ cơ bá long là không có tiền đồ a mà thai ách ma long liền khác biệt có được hấp thu tín ngưỡng chi lực năng lực tương đương với trở thành một cái thứ cấp thần minh tuy nhiên so ra kém 12 chủ thần cường đại như vậy siêu nhiên nhưng ít ra cũng là hoang dã bán thần mức độ chỉ cần một mang lên thần chữ vậy thì tương đương với tăng lên một cái duy trì lực lượng không phải phạm tục có thể so sánh với Đừng nhìn phàm nhân có thể thí thần, tỉ như địa ngục gạo thét ném lăn xê na di u loại này, nhưng không có người sẽ cảm thấy xê na di u so địa ngục gạo thét yếu, chỉ bất quá không địch lại thiên mệnh mà thôi. Hắn trên bản chất cả hai đã là khác biệt cấp độ tồn tại. Xê nạ di u liền bị xử lý, như thường có thể phục sinh. Thần võ đại đế đại địa trọng sinh, đồng dạng dựa vào đại địa mẫu thần thần lực. Có thể thấy được thần cái đồ chơi này, tại thương khung thế giới vẫn là càng nổi tiếng một chút. Mục tiêu của mình là hóa thân cổ long, tiến giai long thần, trở thành chủ thần một trong, như vậy không bằng liền từ hai ách ma long bắt đầu đi. Hai ác Ma Long tiến giai quyết điểm lớn nhất là thấy hiệu quả chậm, không giống Cô Long bá chủ, điểm lên đi lập tức thực lực tăng gấp bội, 30% hình thể 30% thuộc tính cơ sở, chỉ là điểm này cũng không phải là bình thường tương đại. Mà hai ác Ma Long cho mấy cái kỹ năng đều là tương đối loại lẻo, nhìn xem phong cách nhưng thực tế tăng lên cũng không lớn. Nhưng mà lại có cường đại trưởng thành tính, chỉ cần phạm nhân tín ngưỡng càng sâu, thực lực liền càng mạnh, không có hạn mức cao nhất. Thu hoạch được tín ngưỡng phương pháp cũng rất gian nan đơn, chỉ cần chế tạo thai dẫn phát mọi người sợ hãi trong lòng, sau đó bắt đầu đối với mình cầu nguyện hoặc là người liền rùa. Bởi vậy liền có thể sinh ra tín ngưỡng trị lực, lại dùng tín ngưỡng trị lực chế tạo thần tích, dẫn phát càng nhiều thai hắc. Nếu như vận hành tốt, liền có thể tiến vào tốt tuần hoàn, càng ngày càng mạnh. Đương nhiên nếu như vận hành không tốt, tỉ như phát động thai hắc khu vực không có bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ, không ai nhìn thấy, tự nhiên cũng không có tín ngưỡng trị lực, này không chừng sẽ còn lô vun đâu. Tuy nhiên Mạc Phi lại có một cái được trời ưu ái điều kiện, đó chính là hắn sen lẫn phong bạo. Phong bạo thần tích bản thân liền là lấy các loại phòng, phong bạo, cự phòng, voi rồng làm chủ, nói cách khác sen lẫn phong bạo bản thân liền là một loại thái hơn nữa còn là vĩnh viễn không thôi thái nói một cách khác hắn tương đương với có được một cái miễn phí tín ngưỡng thu hoạch cơ phối hợp hai ếch ma long tín ngưỡng hệ thống không thể nghi ngờ có thể động cơ vĩnh cựu thu hoạch phạm nhân tín ngưỡng ngu xuân phạm nhân dám can đảm không hướng mình cầu nguyện vậy liền đem xen lẫn phong bạo phái qua mỗi ngày thổi ngươi nhà này tín ngưỡng còn không phải hào hào tới nghĩ tới đây mặc phi đã quyết tâm cũng là ngươi hai ếch ma long mặc phi bỗng nhiên điểm lên đi nháy mắt sau đó mặc phi cảm giác một cố vô hình thần lực trên người mình nháy mắt sinh ra một cỗ cường đại phong bạo chi lực xoay quanh tại xung quanh mình hai cánh không tự chủ được đột nhiên triển khai một nháy mắt cuốn phong hướng phía bốn phương tám hướng thổi đến mà đi để chung quanh bán nhân mã lều vải bầy phất phới mặc phi cảm giác lúc này mình phảng phất cùng phong bạo hòa làm một thể thân thể cao lớn dị thường nhẹ nhàng vẹn vẹn chỉ là vung khẽ hai cánh liền đằng không mà lên cuốn phong còn tại thổi đến lấy phong bạo ma long làm trung tâm hình thành một cái phạm vi cực lớn gió trợn, cơ hồ bao trùm toàn bộ hạo thiên thành. mặc phi nhìn xem chung quanh tại trong cùng phong gian nan rẽ rùa các người chơi nhìn xem một chút bị thần uy thuật ảnh hưởng nở cỡ cờ quỳ xuống đất cầu nguyện trong lòng một cỗ giống như thần minh nạo nghễ tự nhiên sinh ra thì ra là thế. đây chính là thai ách ma long lực lượng sao đây chính là phạm nhân trong suy nghĩ ma thần lực lượng sao mạnh như vậy tuyệt vời như thế hắn say mê tại cái này áp đảo phạm nhân phía trên khoái cảm đồng thời cũng chú ý tới cơn báo táp này tồn tại thứ cấp phong bạo lĩnh vực kỹ năng bị động mở ra tại ngươi trung quanh sinh ra thứ cấp phong bạo lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong ngươi tất cả địch nhân đều sẽ thu được hoàn cảnh hiệu quả ảnh hưởng kỹ năng giới thiệu phong bạo ma long lĩnh vực phong bạo ma long là sẽ mang đến thai ách cùng hủy diệt quái vật kinh khủng phản hắn những nơi đi qua cuốn phong thổi đến mây đen áp đỉnh sấm chớp phong bạo hàng lâm đây là thai ách ma long giáng lâm lúc không rõ dấu hiệu trên bầu trời trời u ám to lớn luồng khí xoáy đang dần dần hình thành mây đen che đậy thái dương đen kịt bao trùm trên bầu trời tại cồn phong thổi đến bên trong hình thành to lớn vong xoáy đồng dạng hình dáng ẩn ẩn có lôi điện ở trong đó lấp lóe nếu như từ hạo thiên thành nơi xa nhìn lại thật giống như thành thị bị một cỗ không rõ phong bạo bao phủ rất là do người mặc phi có thể cảm giác được trung quanh đây hết thể đều là từ hắn lực lượng diễn sinh ra khủng bố cảnh tượng bán nhân mã phát ra sợ hãi tê minh thanh ám dạ tình linh mạo hiểm giả đối bầu trời chỉ trỏ thậm chí liền ngay cả một chút lều vải đều tại trong gió lốc tuỷ phong thổi lên. với một đạo thiềm điện rơi vào trên đường phố mặc dù chỉ là hoàn cảnh tổn thương vẫn là bị dọa sợ đến mọi người tứ tán. Mặc phi cực kỳ hưng phấn sâu trong linh hồn phảng phất đều theo phong bạo run rẩy. ha ha chính là như vậy chính là như vậy hủy diệt cùng hai ách để thế nhân tại phong bạo ma long lực lượng trước mặt run rẩy để bọn hắn hướng ert đạn dở rộng cầu xin khoan thứ đi. giờ này khắc này đang ngựa đua trận quan sát ngựa đua nương tránh tài thần võ đại đế cùng dạ cũng chú ý tới trên bầu trời dị biến. một gang dạ đại áo thuật sư gặp quỷ. Et đang, đang làm cái gì kết quả? Thần võ đại đế, bán nhân mã chi vương, hắn đây là thăng giai a. Không được, chúng ta đến mau chóng tới, tại hắn hủy đi tòa thành thị này trước đó. Thần võ đại đế lại là hiệu công việc, hắn lúc trước cũng đã từng làm một đoạn thời gian buột cũng tiến giai qua thế giới cấp buột Lúc trước tiến giai lúc hắn chọn là đại địa tuyển chọn tiến giai, cũng tương tự phát sinh một chút dị triệu. Tuy nhiên cùng trước mắt chàng diện này so ra, rõ ràng không phải một cái lượng cấp. Mẹ nó Long Vương tiến giai như thế bá khí sao? Có chút ao ước a. Tuy nhiên cái này ao ước chi tình nháy mắt liền biến mất. thần võ đại đế làm trước mắt cái thứ nhất truyền kỳ anh hùng người chơi thực lực của hắn vẫn là vô cùng cường đại thậm chí nếu như hắn nguyện ý hát hóa có thể lập tức biến thân thành diệt thế cấp đại bốt. loại tôn tại này cũng là không cần đến đi hao hước người khác thần võ đại đế hướng phía trung tâm phong bạo chạy như điên, giờ này khắc này tại phong bạo ma long trung quanh đã hình thành to lớn vòi rồng chính lượn vòng lấy từ trên trời giáng xuống thần võ đại đế bỗng nhiên móc ra một cây pháp trượng đại địa quân vương quyền trượng thần võ đại đế bán nhân mã chi vương phong bạo long vương lắng lại phẫn nộ của ngươi đi lấy đại địa mẫu thần chi dành ta lệnh cho ngươi lắng lại ngươi phong bạo người anh. Hắn bỗng nhiên đem pháp trượng đâm vào mặt đất. Đại địa phản phất cũng tại đáp lại thần võ đại đế la lên, một cỗ cường đại trọng lực nháy mắt để những cái kia muốn bị thổi bay kiến trúc trở xuống mặt đất. Mà ạc Phi cũng cảm giác được thân thể trầm xuống, kém chút rơi xuống. Hắn cuối cùng từ hương phấn cùng cuồng nhiệt lấy lại tinh thần, trong lòng một trận kinh nghi bất định, gặp quỷ, ta đây là làm sao?" Loại cảm giác này, có chút cùng loại lúc trước bị Hắc Long mỏ phệ ở Thành Hưởng cảm giác, nhưng lại cũng không hoàn toàn tương tự, ý thức của hắn bên trong cũng không tồn tại có một cái khác ý thức, nhưng lại phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, ảnh hưởng thần trí của hắn, để hắn có loại muốn hủy diệt hết thể xúc động. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại quan bế phong bạo lĩnh vực sau đó chậm rãi hạ xuống tới loại kia xúc động nhưng lại chưa tiếu mất thẳng đến mặc phi biến trở về hình người tại đột ngột biển mất không thấy gì nữa trên bầu trời phong bạo cũng dần dần bắt đầu tiêu tán mắt thấy mặc phi biến trở về nhân loại thần võ đại đế vừa bực mình vừa buồn cười chạy tới ta nói lao đệ ngươi thế nhưng là thật không khách khí à muốn thăng giai cũng đừng làm như vậy à đây chính là nhà ta chủ thành ngươi xem một chút kém chút đều để ngươi cho mang ra còn tốt hạo thiên thành chủ thể kiến trúc đều đã đổi thành nham thạch xây trúc lại còn là trước kia loại lều vải đoán chừng một mạch đều muốn cho thổi không có Mặc Phi trong lòng kinh nghỉ không chừng, trên mặt lại duy trì chấn định. Ha ha ha ha, đừng kích động sao, ta đây cũng là cho ngươi đánh quảng cáo à, náo ra động tĩnh lớn như vậy, mới có để tài tính nha, ngươi xem một chút những người chơi kia nhiều hưng phấn. Không chỉ là hưng phấn, có không ít mạo hiểm giả đã rút đao cầm kiếm chạy tới muốn đánh một. Long đâu? Long đi đâu? Lớn như vậy một con long ai trông thấy chạy đi đâu? Ta vừa rồi nhìn thấy giống như rơi xuống bên này. Thành chủ đại nhân, long chạy đi đâu? Có phải là bị ngươi cho cưỡng chế gì rồi a? Lại có tham gia qua NG là Chi chiến người chơi, liên một chút liền chú ý tới Ma Phi. đừng tìm a long là nhân loại kế biến ta sát người còn có thể biến long đây là cái gì mà pháp đợi đến đám người tán đi thần võ đại đế kêu gọi mặc phi trở lại hắn vương trướng bán nhân mã tuy nhiên xây thành trì nhưng vẫn bảo lưu lấy một bộ phận du mục đặc sắc thành chủ đại sảnh là một cái đại trướng đồng dạng tạo hình đương nhiên trên thực tế là dùng nham thạch cùng cự một kiến tạo lên chỉ là bên ngoài được gia thú nhìn có chút bán nhân mã đặc sắc phong cách a thần võ đại đế bán nhân mã chi vương nhìn ngươi vừa rồi này động tĩnh ngươi sẽ không phải là tiến giai phong bạo tri thần thân thuộc tuyển chọn a mặc phi lắc đầu cũng không phải là tuy nhiên cũng kém không nhiều Ta tiến giai chính là hai ếch ma long, cùng loại hoang dã bán thần một loại tồn tại, đồng dạng cùng thần linh hơi liên quan tới nhau, có thể hấp thu tín ngưỡng chỉ lực, nhưng cũng không thụ phong bạo chỉ thần quản lý, cũng không phải thần linh thân thuộc. Thần linh thân thuộc là trực thuộc tại thần linh phía dưới, bởi vậy cũng sẽ không có được chính mình thần điện, mà chính là trực tiếp trong chủ thần điện lấy vụ thuộc phẩm hình thức xuất hiện. tỉ như sinh mệnh nữ thần trong thần điện, liền có hồng long nữ vương hình tượng, có lúc sẽ làm sinh mệnh nữ thần minh Hữu có lúc thì là lấy tọa kỵ hình tượng xuất hiện. Làm như thế chỗ tốt là bắt việc có thể trực tiếp từ sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng hệ thống hạ thu hoạch tín ngưỡng điểm số, đồng dạng có thể điều động sinh mệnh lĩnh vực lực lượng phát tác. chỗ xấu là vô luận có mạnh đến đâu cũng vô pháp siêu việt chỗ hầu hạ thần linh bởi vì tại phàm nhân tín ngưỡng bên trong ngươi chính là cho người làm tiểu đệ mặc phi loại này thì thuộc về là bắt đầu từ số không tương đương với tại phong bạo chỉ thần trong lĩnh vực chơi hành nghiệp cạnh tranh phong bạo thần điện là mắt xích siêu thị hai ác ma long là mắt xích siêu thị đối diện mở tiểu mại điểm mặc dù là cái tiểu điểm nhưng đến cùng vẫn là sẽ phân đi lưu lượng khách cho nên mới sẽ có thể đưa tới thần linh địch lý thần võ đại đế cũng là hiểu công việc a. nhất thời hơi kinh ngạc huynh đệ ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra cho thần khi thân thuộc tốt bao nhiêu gặp được nguy cơ còn có thể ôm bắt đùi triệu hoán cái thần tích cái gì cùng thần đối nghịch vạn nhất ngày đó cho ngươi hạ xuống cái thần phạt hoặc là tuyên bố cái thần phạt nhiệm vụ đến lúc đó một đống phong bạo thị giả đến là ngươi đúng ạ là kỳ giống như cũng là phong bạo chỉ thần thân thuộc đi mặc phi lại cũng không để ý sợ cái gì ta liền không gặp những cái kia chủ thần dáng lâm qua nếu là phái tiểu đệ tới tìm ta phiền phước đến bao nhiêu ta diệt bao nhiêu lời này cũng thực là như thế thương khung thế giới bên trong 12 chủ thần càng giống là bối cảnh tấm trò chơi quy tắc một loại thiết lập chưa hề hiện lộ qua chân thân phong bạo ma long miễn dịch phong hệ tổn thương lôi kháng cũng là siêu cao. phong nguyên tố đồng dạng miễn dịch lôi điện tổn thương đối vật lý công kích cũng có 50% mươi tính nếu như phong bạo ma long làm theo nguyên tố đối chiến này trên cơ bản cũng là lẫn nhau gãi ngương ngỡ cho nên mặc phi thật đúng là không sợ đúng có thể mời ngươi giúp ta một việc a tại hạo thiên thành giúp ta kiến tạo một tòa thai ách ma long thần điện thần võ đại đế có chút im lặng ngươi ở bên này tu thần điện làm gì Ta thần không phải dựa vào chế tạo khủng bố đến thu hoạch tín ngưỡng a không có cách ta cái này tân sinh tín ngưỡng hệ thống không có thần điện có thể hấp thu một điểm làm một chút sao Ta thần cùng chủ thần khác biệt lớn nhất là chủ thần cần tín đồ cầu nguyện cùng tín ngưỡng. Ma ma thần chỉ cần dẫn phát phạm nhân chủng tộc sợ hãi liền có thể thu hoạch được tín ngưỡng điểm số. Tuy nhiên thần điện có thể tu vẫn là muốn tu mấy cái. Thần điện tác dụng có ba. Một, có thể làm cùng loại tín hiệu cơ trạng, hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tuy nhiên chế tạo khủng bố có thể thu hoạch được tín ngưỡng điểm, nhưng cầu nguyện đồng dạng có thể. Hai, chỉ cần có người tại trong thần điện tiến hành cầu nguyện, liền có thể cùng ma thần tiến hành câu thông. Nếu như tiến hành đủ nhiều hiến tế, còn có thể triệu hóa thần tích giáng lâm. Khác biệt tà thần cần tế phẩm cũng khác biệt. Thậm chí có chút cường đại ác ma linh chủ cũng sẽ lấy tà thần hình tượng dụ hoặc phạm nhân hướng bọn họ hiến tế linh hồn, cũng lấy lực lượng làm dụ hoặc Ba, tăng lên thần tích uy lực, tại thần điện chung quanh khu vực thi triển thần tích lúc thu hoạch được ngoài định mức 10% tăng thêm. Tuy nhiên tu kiến thần điện thế nhưng là rất bất tiền, mà lại nhất định phải ở trong thành thị tu, không có thành thị kẻ thống trị đồng ý không thể được. Mặc phi chuẩn bị trước tu hai tòa, một tòa tại Hạo Thiên Thành, một tòa tại Án Tế Giặc, vừa vạn đông bộ đại lục cùng cả dìm đỏ đều có thể bước xả đến, đại bộ phận tà thần đều sẽ đem thần điện tu kiến tại phi thường ẩn nấp địa điểm, lúc trước tiếp giải quyết tà giáo đồ nhiệm vụ liền mang ra qua một tòa. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy, bản thân hắn cũng là kẻ thống trị, đương nhiên có thể trực tiếp tu trong thành. thần võ đại đế lại có chút bất đắc dĩ, ta đường đường đại địa mẫu thần tuyển chọn, trong thành xây một tòa phong bạo ma long thần điện, đây coi là chuyện gì a? Ta có thể thi triển phong bạo thần tích, về sau nếu như ngươi có cần, chỉ cần tại trong thần điện tiến hành như tế, liền có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ, ta thần tích chủ yếu cũng là chế tạo phong bạo, vòi rồng, cụ phong loại hình cực đoan thiên hải, cũng có thể lắng lại phong bạo, tương đương với một đại khí trời không chế nghỉ, ngươi về sau tác chiến mà nói tuyệt đối hữu dụng, mà lại nếu như ngươi cần mưa, ta cũng có thể cho ngươi từ trên biển làm cái mang mưa xuống phong bạo đi qua, dạng này về sau bẩn tích chỉ địa làm dụng cũng thuận tiện a. Thần Võ Đại Đế hai mắt tỏa sáng, như thế không sai. Khí trời vũ khí, đây chính là cao đoan đại khí cao cấp phối trí. Được, vậy liền như thế định, thần điện ta tới sửa. Vậy ta liền cáo từ, rời đi lâu như vậy, cũng là thời điểm về Án Tệ giặc. Án Tệ giặc thần điện, Mạc Phi quyết định lấy hộ quốc công thân phận chủ trì kiến tạo, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đem hai hách ma long tín ngưỡng thiết lập là Án Tệ giặc quan phương tín ngưỡng. Có quyền lợi không cần, này không lãng phí a. bỏ phiếu kết quả cuối cùng, 9177, hai ma long thắng, long vực thống lĩnh cơ bản không người gì tuyển. Liền coi đây là chuẩn. tấu chương xong chương 441, trăm diệt quốc nguy cơ thần võ lao Huynh, ta nghĩ ta cũng là thời điểm về đông bộ đại lục mặc phi nói với thần võ đại đế thần võ đại đế gật gật đầu cũng tốt vậy liền trở về đi bộ lạc đoán chừng cũng sắp phát động tiến công ta đoán tiếp xuống các ngươi bên kia cũng đại chiến không ngừng nếu là đánh không lại có thể phái người tới tìm chúng ta cầu viện nhớ kỹ đi quan phương đường tát, ta cũng, cũng may cánh rừng trong hội nghị giúp các ngươi nói chuyện mặc phi gật gật đầu cũng không có quá coi là chuyện đáng kể bộ lạc hắn trước kia cũng không phải không có đánh qua chiến đấu lực cũng liền như thế lại nói hắn hiện tại đi chính là con đường thành thần, liên minh thắng bại cùng hắn lại có quan hệ gì, chỉ cần không đánh tới án tệ giặc liền không có gì trở ngại. Chờ hắn thành thần về sau, cái gì liên minh bộ lạc, hết thể không để vào mắt. Mặc Phi không có đi truyền thống môn, mà chính là lựa chọn bay thẳng trở về, có thể tiện đường làm quen một chút tăng cường sau năng lực phi hành, cũng thuận tiện nghiên cứu một chút cái này phong bạo ma long tiến ngưỡng hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cơn báo táp này ma long tiến giai lộ tuyến chiến đấu lực tăng lên bao nhiêu không quá xác định, nhưng là cái tốc độ này ưu thế lại quả thực có chút lợi hại, tốc độ phi hành quả thực cùng lắp đặt phun khí động cơ. 30% tốc độ phi hành 50% phi hành linh hoạt tính để hắn ở trên bầu trời như cá gặp nước, bay ra như gió tốc độ. Phối hợp thượng phong bạo lĩnh vực bị động đặc hiệu, giống như một đoàn di chuyển nhanh chóng phong bạo tại thiên không lướt qua, những nơi đi qua lấy làm kinh ngạc, vô luận là mạo hiểm giả vẫn là nở cờ cờ, tất cả đều đối cái này kinh khủng tự nhiên dị biến cảm thấy rung động. Để Mặc Phi cảm thấy có chút sầu lo chính là, một khi hóa thân thành phong bạo long vương, mở ra phong bạo lĩnh vực, loại kia áp đảo phạm nhân phía trên, muốn hủy diệt hết thảy xúc động liền lại một lần nữa hiện hiện trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái nghi vấn này thẳng đến hắn mở ra phong bạo ma long tín ngưỡng hệ thống. mới bao nhiêu có một ít manh mối phong bạo ma long tín ngưỡng ma thần tín ngưỡng thứ cấp thần tín đồ số lượng không tín ngưỡng ảnh hưởng yếu ớt tín ngưỡng điểm số một trăm tín ngưỡng tương tính 13%. giáo nghĩa giới thiệu mang đến khủng bố hai cách phong bạo ma long ở trong mắt phạm nhân là phong bạo hóa thân là thai nạn biểu tượng đối phong bạo ma long sợ hai khiến người ta nhóm đối s đạn dở dòng tên tránh không kịp nhưng mà sợ hai chú định sẽ tại nhân dân trong lòng lưu lại khắc sâu trí nhớ cho dù là thai nạn biểu tượng cũng là một loại tín ngưỡng vật dẫn đi. Mấy cái khác mặc phi đều có thể rất dễ dàng lý giải, nhưng là cái này tín ngưỡng tương tính, mặc phi lại có chút không nghĩ ra. Xem xét một chút cụ thể giới thiệu mới tính minh bạch. Thần linh lực lượng là từ tín đồ tín ngưỡng chỉ lực tạo thành, bởi vậy thần linh có cái dạng gì lực lượng, tính cách như thế nào, tập tính như thế nào, đây hết thảy kỳ thật đều nhận tín ngưỡng chỉ lực ảnh hưởng. Thần linh hành vi càng là phù hợp tín đồ tưởng tượng, hắn tương tính cũng liền càng cao. Tương tính càng cao, thì triển thần tích cũng liền càng mạnh, có thể điều động tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều. 13 phần trăm tương tính, nói cách khác chỉ có thể điều động hơn 1.300 tín ngưỡng chi lực. Muốn tăng cường tương tính. liền nhất định phải hoàn thành ma thần nhiệm vụ như là chế tạo thai ách dẫn phát thai nạn dùng thần dấu vết hủy diệt thành thị thôn chấn loại hình thì ra là thế mặc phi nhất thời giật mình xem ra chính mình trong lòng bạo ngược cảm xúc cũng hẳn là thu được tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng kỳ thật liền cùng người chơi sử dụng cuồng bạo kỹ năng về sau sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng đồng dạng cứ như vậy hắn liền thở một hơi sau đó hắn lại xem xét lên có khả năng sử dụng thần tích tới có thể dùng thần tích tiểu hình phong bạo tiêu hao một nghìn tín ngưỡng điểm số đại hình phong bạo tiêu hao ba nghìn tín ngưỡng điểm số cực lớn phong bạo tiêu hao mười nghìn tín ngưỡng điểm số gia nhập lôi điện chỉ vân, 40 phần trăm định mức tín ngưỡng điểm số. Gia nhập hàn băng chỉ vân, 30 phần trăm định mức tín ngưỡng điểm số. Gia nhập vòi rồng, mỗi cái 500 tín ngưỡng điểm số. Gia nhập vi lượng hàng vũ, 500 tín ngưỡng điểm số. Gia nhập cự đại hàng vũ, 1500 tín ngưỡng điểm số. Gia nhập sa ngư, 3000 tín ngưỡng điểm số. Cái này thần tích vẫn là rất thần kỳ, trên cơ bản đều là chế tạo các loại loại hình phong bạo, không chỉ có phong bạo quy mô có thể tự định nghĩa, thậm chí còn có thể gia nhập các loại đặc hiệu. đáng tiếc hắn hiện tại tín ngưỡng điểm số có ít, nhiều lắm là chế tạo cái không có đặc hiệu tiểu hình phong bạo mà thôi. Loại này tiểu hình phong bạo đoán chừng cũng không có bao nhiêu uy lực, điểm ấy tín ngưỡng chỉ lực vẫn là trước tích lũy lấy đi. Trước dùng sen lẫn phong bạo bạch chơi một chút tín ngưỡng điểm số lại nói. Mặc phi mở ra địa đồ, tại án tệ giặc tân thủ thôn phụ cận nông trường, thôn chấn họa cái bản đồ, để sen lẫn phong bạo dựa theo cái này bản đồ di động, cứ như vậy liền có thể ổn định thu hoạch được tín ngưỡng điểm số. nhàn dối không chuyện gì, Mặc phi đem khoảng thời gian này góp nhặt điểm thuộc tính cũng cho dùng. Khoảng thời gian này đẳng cấp tăng lên không ít, nhất là NG La chi chiến, sắp bảy tám vạn côn trùng. Lại thêm đánh giết tùn cho điểm kinh nghiệm, bây giờ hắn đã là cấp 78 thực lực, do dự mãi, mặc phi đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Đối anh hùng đến nói, thể chất kỳ thật không có trọng yếu như vậy, 8.000 sinh mệnh cùng 10.000 sinh mệnh, gặp được cường lực địch nhân trí mạng chém giết thời điểm căn bản không có gì sai biệt. Mà chỉ cần không bị miểu sát, có các loại bổ huyết thủ đoạn. Nhưng là đối với bột coi như không giống, bột chiến đấu bên trong thiếu khuyết hồi máu thủ đoạn, mà lại bột hình thái hạ thế nhưng là gấp 10 HE. một điểm thể chất tương đương với tăng lên 500 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất lại thêm phong bạo long vương các loại sinh mệnh tăng thêm một điểm thể chất gia tăng sinh mệnh giá trị tiếp cận 1.000 điểm mà Phi đem khoảng thời gian này góp nhặt điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể chất bên trên trực tiếp để lượng máu của hắn đột phá 25 vạn đại quan dạng này về sau coi như một mình gặp được Thái cổ Long chỉ ít thanh máu bên trên cũng không tính thái hư sau một ngày án thể ra thành tòa thành thị này hoàn toàn như trước đây tiêu điều mạo hiểm giả mắt Trần có thể thấy giảm bót nhất là theo xương Lang thú nhân mai danh nhận tích liền ngay cả đến soát chiến công mạo hiểm giả cũng không thấy bóng dáng cũng liền còn có một số soát người tuyết gia lông người chơi còn tại kiên trì. Một con gió bạo gào thét lên từ không trung lướt qua, dẫn tới mấy cái người chơi ngẩng đầu ghé mắt. Nhưng rất nhanh này phong bạo liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại để mọi người một trận buồn bực. Giờ này khắc này, Mạc Phi đã ở trong thành hạ xuống, biến trở về S đạn vương tử hình tượng. Tối sớm không bằng tới xảo, đúng lúc là vương thất hội nghị thời gian, Mạc Phi chuẩn bị tìm trảo căn bạo thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tuyên bố một cái kiến tạo thần điện vương quốc nhiệm vụ. Không nghĩ tới tiên phòng hợp, lại phát hiện năm cái huynh đệ đều tại nhìn thấy mặc phi đi tới mấy người cũng đều có chút giật mình nhưng lập tức liền nhao nhao thay đổi nụ cười chào căn bảo an tệ ra quốc vương ha ha lao đệ ngươi rốt cục trở về a nhanh nhanh nhanh chúng ta đang có sự tỉnh tìm ngươi thương lượng đâu mặc phi trong lòng có chút kỳ quái kéo qua một cái ghế ngồi xuống sự tình gì đa xài, đi xì quốc vương cái kia lao đệ à, chúng ta thương lượng một chút đã chuẩn bị đem riêng phần mình vương quốc nhập vào đến lộ đi dòng nha lời kia vừa thốt ra mặc phi nhất thời liền im lặng dựa vào liền biết các ngươi đám gia hỏa này không cần được hắn cũng là không tính ngoài ý muốn lần trước liên minh hội nghị thời điểm gỗ đỉnh liền đề cập qua muốn thu mua mấy cái này ca ca xem ra cái này giá tiền là thỏa đáng a gỗ đỉnh cho các ngươi bao nhiêu tiền chào căn bảo an tệ ra quốc vương kỳ thật cũng không có nhiều tiền mỗi người một ngàn vạn cho ta một ngàn năm trăm vạn ngoài ra chúng ta lãnh địa vẫn là về chính chúng ta tất cả chỉ bất quá từ quốc vương giáng cấp vì công tước về sau muốn tuyên thể hiệu chung gỗ đỉnh trở thành lô đi rồng lĩnh chủ nhưng kinh tế lợi ích không thay đổi mà lại lộ đi rồng sẽ giải trừ kinh tế chế tài cùng mậu dịch phong tỏa mặc phi quả thực im lặng thật đúng là mẹ nó có sữa cũng là được a một ngàn năm trăm vạn liền mua được một cái quốc vương sương hào trước đó đã nói xong muốn 100 triệu đâu, chào căn bảo cũng là một mặt xấu hổ. lão đệ à, chúng ta mấy ca đều không phải loại kia không muốn mặt người, thực tế là tình thế còn mạnh hơn người à, chúng ta cũng muốn chống đỡ đi xuống, thế nhưng là nhịn không được à, ngươi là không biết à, bây giờ lỗ đi rộng trồng ra hoàng kim thánh thụ, thực lực tăng nhiều, đã không phải là chúng ta có thể chống lại rồi, thật muốn đánh đứng lên, chỉ sợ không chiếm được tốt, mà lại lần này nhân ra là có đại nghĩa. hoàng kim thánh thụ, Mặt phi hơi kinh ngạc, này lại là cái gì quỷ đồ vật, hắn chọn nhớ tới, trước đó manh manh đại lại giống như nhắc qua, thánh quang giáo hội làm cái đại hoạt động. triệu tập mục sư cho cây quán chú thánh quang trị lực, chẳng lẽ nói cũng là cái đồ chơi này? đến cùng là chuyện gì xảy ra? mấy người lập tức lao nhau cho mặc phi giàn giải. nguyên lai like ngay tại mặc phi viễn chỉnh cả dìm đỏ khoảng thời gian này, gỗ đỉnh tổ chức lộ đi dòng vương thất, bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn, thánh quang giáo hội liên hợp lại làm cái đại động tác. hắn tại lỗ đi dòng vương thành hậu phương lạc gạo đan người hồ trong hồ ở trên đảo, gieo xuống một viên thần kỳ trung tử. cái đồ chơi này cũng không biết là gỗ đình từ cái kia lấy được, trồng xuống về sau sinh trưởng tốc độ thật nhanh, từ từ lớn lên, mấy ngày liền dài mây cao 10 mét. cây này nghe nói còn là thần thánh điểm xuất phát thánh quang bản nguyên tóm lại cũng là không được hoàng kim thánh thụ lại phát ra nhàn nhạt thánh quang trị lực gỗ đính liên hợp thánh quang giáo hội triệu tập mấy ngàn tên mục sư thánh kỵ sĩ liên thủ đối viên này thánh thụ quán chú thánh quang trị lực cái này cây hấp thu thánh quang càng nhiều dáng dấp liền càng nhanh mà lại cả cái cây kim quang lược lánh tản ra thần thánh quang huy bây giờ đã dài đến hơn trăm mét cao trở thành lộ đi rồng tiêu chí cái này hoàng kim thánh thụ có cái gì công năng a Công năng vậy như nhiều, đầu tiên là tự mang thánh quang lĩnh vực, chỉ cần tới gần liền có thể cảm giác được thánh quang lực lượng, thương tổn bệnh tự động khỏi hẳn, nguyên rùa tự động bị tinh hóa, nếu như là vong linh, ác ma một loại sinh vật, tới gần liền sẽ tiếp tục mất máu, sau cùng triệt để bị thánh quang hóa thành cho tàn. Chúng ta xem chừng A, nếu là vong linh thiên thai lần nữa phát sinh, chỉ ít lỗ đi rồng thành trung quanh cái này một mảnh, vong linh là đừng nghĩ tới gần. Hai, Hoàng kim thánh thụ trung quanh phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong. Sử dụng thánh quang chức nghiệp đều chiếm được cực lớn cường hóa, tương đương với mục sư cùng thanh kỵ sĩ kỹ năng cường độ trực tiếp tăng gấp đôi. Tiện tay một cái thánh quang thuật liền có thể chữa mấy trăm sinh mệnh, một đạo phá tà chẳng có thể đánh ra ba bốn ngàn tổn thương. Quả thực liền cùng anh hùng kỹ năng giống như, mà lại cái phạm vi này còn tại theo thánh thụ trưởng thành không ngừng mở rộng. Dựa theo cái tốc độ này, không chừng cuối cùng có thể mở rộng đến toàn bộ lô đi dòng vương quốc, thậm chí toàn bộ đông bộ đại lục đâu. Hiện tại lô đi nội bộ, thánh quang giáo hội thực lực đã triệt để ngăn chặn những phái hệ khác, mà lại toàn dân cuồng nhiệt tín ngưỡng, như trước kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tuy nhiên trước đó Thánh Quang Giáo hội tại Lô Đi Rộng, Bạc Phong Vương Quốc thậm chí toàn bộ liên minh đều có rất cường đại lực ảnh hưởng, nhưng trên cơ bản chỉ ở dân gian phát triển, bởi vì Thánh Quang Giáo hội có thể cung cấp trị liệu phục vụ, dân chúng đều tin cái này. Mà lại mục sư thường thường có thể khu trục vong linh, giải trừ nguyên rủa, xem như phục vụ tính chức nghiệp. Quý tộc cùng vương tộc ngược lại sẽ không thái quá nể trọng, bởi vì thống trị dựa vào là vũ lực, cũng không phải cho người ta xem bệnh. Nhưng là từ khi Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành lập, thánh kỵ sĩ cái này chức nghiệp chính thức sinh ra, Thánh Quang Giáo hội không chỉ có danh vọng, còn nắm giữ cường đại vũ lực. Thánh Quang Giáo Hội thế lực liền dần dần có chút vượt qua thăng bằng, nhưng các quốc gia vẫn là đều có chế hành Thánh Quang Giáo Hội thế lực sẽ không để cho Thánh Quang Giáo Hội nhất ra độc đại. Tỷ như bạo phong thành quý tộc quân thể, lỗ hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hoàng gia pháp sư sẽ, án tề phong bạo thị giả, cùng tỷ Giết hải triều Hiển giả. Nhưng bây giờ theo quang minh chỉ thần thần quyên giả gô đỉnh trở thành quốc vương, bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành lập, tốt nhiều đại lãnh chúa cũng đều gia nhập bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn, để Thánh Quang Giáo Hội trình độ nhất định nắm giữ quý tộc thế lực, lại thêm hoàng kim thánh thụ sinh ra, Thánh Quang Giáo Hội tại lỗ đã triệt để chiếm cứ thống trị địa vị. rất nhiều quý tộc bản thân liền là bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành viên, bọn họ đương nhiên là duy trì giáo hội. cái khác quý tộc không có quốc vương chỗ dựa, cũng chỉ có thể em mở lạng lao xuống. dưới tình huống bình thường, lô đi rộng thế lực chính trị hẳn là quốc vương cao cao tại thượng, vương thất thành viên, quý tộc thế lực, giáo hội thế lực, kỵ sĩ đoàn thế lực, hoàng gia pháp sư cùng nhau trèo chống quyền lực của quốc gia hệ thống. hiện tại quốc vương khuynh hướng thánh quang giáo hội, quý tộc phân liệt một bộ phận đến thánh quang giáo hội, kỵ sĩ đoàn một nửa là thánh quang giáo hội phụ thuộc, chỉ có hoàng gia pháp sư nỗ lực trèo chống, thánh quang giáo hội đã hoàn toàn mất đi chế hành. mặt phi nói, cụ như như thế. thanh quang giáo hội cũng không có khả năng đối an tệ giặc động thủ đi lời này lại để cho mấy cái vương tử lộ ra vẻ mặt bối rối trước đó chúng ta không phải đánh thời gian thật dài nội trên a những cái kia tiêu diệt cường đạo giải quyết tà giáo đồ nhiệm vụ cũng liền không có người nào làm bây giờ an tệ giặc cảnh nội đạo phỉ khắp nơi trên đất tà giáo trọng sinh quan minh giáo hội 3 ngày trước phát cái thông cáo nói muốn xuất động quân đội vượt biên thay chúng ta thanh lý môn hộ mặc phi nghe cũng có chút xấu hổ nói đến hắn cái này lòng thương kỵ sĩ đoàn thành lập lâu như vậy hoàn toàn không có làm qua vương quốc nhiệm vụ dù sao cũng là quốc lập kỵ sĩ đoàn mỗi ngày liền nghĩ đi cái kia đồ lòng, ngẫm lại cũng trách không được mấy vị ca ca mình cái này hộ quốc công cắn cũng rất thất bại mấy người tiếp tục nói quan minh giáo hội là liên minh xuyên quốc gia tổ chức thật đúng là không có gì tốt lấy cơ cự tuyệt thế nhưng là bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn đến còn muốn thành lập trụ sở này còn có thể tốt chúng ta suy nghĩ cánh tay không lay chuyển được bắt đuổi không bằng từ đi tốt xấu còn có một ngàn vạn còn có thể giữ lại tước vị lãnh địa đâu dù sao chúng ta mấy cái này quốc vương bản thân cũng không có gì lực hiệu triệu lưu cái hư danh cũng không có gì dùng Chúng ta ạn tệ giặc Vương quốc có thể chống lên trả diện, vẫn là nhờ có ngươi, cho nên chúng ta cũng giúp ngươi muốn chỗ tốt. Long Thương Kỵ sĩ đoàn trở thành lỗ đi rộng quốc lực kỵ sĩ đoàn một trong, về sau ngươi liền có thể tại toàn bộ lỗ đi rộng chiêu mộ kỵ sĩ tân binh gia nhập kỵ sĩ đoàn rồi. Long Thương Kỵ sĩ đoàn đại lãnh chúa, kim Long Thương bảo công tước, thế nào cái này đãi ngộ không kém đi. Tấu chương xong. Chương 442, vô thượng ý chí. Tại Thương cung thế giới bên trong, đại lãnh chúa là một cái phi thường cao đoan vinh dự danh hiệu, nó địa vị còn tại tại công tước phía trên, bình thường chỉ có trọng yếu tổ chức quân sự người lãnh đạo mới có tư cách thu hoạch được cái này một xương hào. thì như bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn đại lãnh chúa ạ lại sảng giờ rẻ nạ lại tỷ như ẹ nủ in lọ thạ, lúc trước xuất lĩnh gió bao phục quốc quân thời điểm đã từng đảm nhiệm qua đại lãnh chúa trước không thể không nói cái giá này xem như rất cao tuy nhiên cùng hộ quốc công so ra đại lãnh chúa cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ đã muốn đào chân tưởng làm sao cũng phải đến cái tăng giá thu mua đi mặc phi không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại các ngươi xác định không có ý định duy trì án tệ giặc vương quốc đây chính là chúng ta bị ra tộc hơn ngàn năm cơ nghiệp a các ngươi liền định như thế cho bán vô địch sa nam hải quốc vương trò chơi sao Không nên quá nghiêm túc a. Victor, Dạ vần Quốc Vương, kỳ thật chúng ta cũng không muốn a, thế nhưng là tình huống không cho phép a, ngươi là không biết a, Thánh quan giáo hội đều trực tiếp cho chúng ta phát thông điệp, nói chúng ta hận tệ giặc vương thất thành viên có người cấu kết tà giáo, khinh nhổn tiên tổ vinh quang, muốn phái thẩm phán kỵ sĩ đến tỉnh hóa chiếm cứ tại vương tộc nội bộ thế lực tà ác. Lời nói đều nói đến phân thượng này, hoặc là đầu nhập gỗ điển, hoặc là cũng chỉ có thể khai chiến nhà. Thế nhưng là chúng ta có thể đánh à, cùng lắm a, nhân gia toàn dân thánh quan cùng nhiệt đều, này hoàng kim thánh thụ bờ UFF một thêm, toàn dân giai binh a. chúng ta bên này ngay cả mạo hiểm giả đều không có còn mấy cái nhất là mục sư cùng thánh kỵ sĩ tất cả đều chạy tới lỗ địa rộng soát danh vọng cọ bờ uffd chỉ cần gỗ đỉnh ra lệnh một tiếng đoán chừng chỉ là mạo hiểm giả là có thể đem bạn tệ giặc cho xem bằng àn đàn, an tệ giặc hộ quốc công cấu kết tà giáo có việc này a bọn họ thánh quang giáo hội cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng đi đa xài đi xì quốc vương tại sao không có xài lệ kia tiểu tử trảng phải đầu nhập vĩnh hàng áng người ta còn có cái kia chơi tả năng pháp thuật lão bát đùa chơi chết linh pháp thuật lao thấp thất chúng ta bị nổn gia tộc có thể nói là ngọa hổ tàng long đầu bây giờ còn muốn tăng thêm một cái thai ác ma long hóa thân ta nha, mặc phi ở trong lòng âm thẩm thêm một câu chào cát bảo an tệ gia quốc vương mà lại gỗ điển còn cho chúng ta theo một cái khắc khe khe khắc quý tộc giết hại dũng sĩ tội danh nói chúng ta bức phản ạ đại lì ản bá tước bọn người cướp đoạt lãnh địa của bọn hắn cùng tòa thành như thế ti tiện sự tình không phải cao thượng vương tộc ứng vì đó sự tình muốn thay ta các loại chỉ tiên vương chừng trị đoạn lạc chỉ hậu duệ này tin đoán chừng là nhờ đỡ cờ hỗ trợ viết gọi là một cái có thể tránh tử mặc phi nghe mấy người miêu tả dần dần cũng coi là đối tình trạng trước mắt có một cái rõ ràng nhận biết xem ra sự tình xác thực không tốt lắm tội danh một đống thật muốn khai chiến cũng coi là có thể sử dụng lấy có ạn tệ giặc vốn là yêu bây giờ lỗ đi rộng lại thực lực tăng nhiều mấy vị này muốn nhận sợ thể hiện cũng có thể lý giải tuy nhiên ra giá trên trời rơi xuống đất trả tiền như thế ba dưa hai táo liền phải đem chúng ta ạn tệ giặc huynh đệ đuổi, không thể nhịn a đến thêm tiền a các ngươi ký a hôn hôn cọn khoai tây so xe sở quốc vương đương nhiên không có a huynh đệ chúng ta trước đó đã nói xong cùng tiến tối chuyện này chúng ta khẳng định trước tiên cần phải cùng ngươi câu thông rõ rằng a không mặc phi trong lòng thở dài trong lòng tự đủ coi như các ngươi có chút phòng tuyến cuối cùng ta cùng gỗ đình nói chuyện, nhìn xem có thể hay không tăng tăng giá. mặc phi nói, còn vừa có chút thở dài, tuy nhiên hắn đối kinh doanh vương quốc lãnh địa việc này không có gì hứng thú, nhưng ngẫm lại ý đồ gia tộc từ lúc trước quần hùng tụ hợp, càng về sau quốc vương chiến tử, lại đến hiện tại vương tử chết chết đi thì đi, chia thành năm phần, này sẽ lại có chuyện để nhập vào lô đi rộng vương quốc, vẫn còn có chút cảm khái. vương nghĩ, một bên đem viết thư riêng gửi tới. edan, gỗ đình lao đệ, ở đó không. lô đi rộng thành, hoàng kim thụ dưới chân. hoàng kim thánh thụ bây giờ đã có hơn 200 mét cao, cao vút trong mây hùng vĩ thân tây, ung túng cành lá kim quang lưỡng Giống như một mảnh kim sắc mây bao trùm ở trên bầu trời thành phố. Thỉnh thoảng có kim sắc lá cây từ trên cây bay xuống xuống tới. Nay nhỏ vụn thánh quang từ cành lá ở giữa khe hở bay xuống, để lỗ đi rộng thành cũng phụ lên một tầng kim sắc ánh sáng, tràn ngập thần thánh khí tức. Giờ này khắc này, vô số mục sư, tín đồ, kỵ sĩ quay chung quanh tìm hoàng kim tụ trung quanh, bò lồm nộm, cầu nguyện, tán tụng lấy thánh quang danh hảo. Càng có vô số sử dụng thánh quang mạo hiểm giả, đang không ngừng đối với hoàng kim tụ thi triển thánh quang pháp thuật. Vĩ đại hoàng kim chỉ thụ, vĩ đại thánh quang hóa thân, dùng nguyên nhân từ lực lượng che chở chúng ta hèn phạm nhân. Vĩ đại tưởng thực hiện. Vĩ đại thần ân giáng lâm, vô thượng thánh quang ý chí, cứu rỗi chúng ta thành kính linh hồn. Hoàng kim thụ trung quanh, vô số lỗ đì rồng nhân dân chính cầu nguyện, ngâm tụng người vĩ đại hoàng kim thụ kỳ tích, ngâm tụng vĩ đại thánh quang nhân tử. Lỗ đì rồng quốc vương Hồ đỉnh càng là đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dẫn đầu cầu nguyện. Thánh thủ quang huy vô cùng lóa mắt, phóng ánh kim sắc thậm chí để Thái Dương cũng vì đó ảm đạm phai màu. Cái này quang huy bên trong tản ra thánh quang trị lực, mặc kệ mọi người trên thân có tật bệnh gì đau sót, hết thể trị liệu khỏi hẳn. Liền ngay cả lỗ thành trong mộ địa khâu lâu, đều bị thánh quang triệt để tỉnh hóa, rốt cục không còn đổi mới. để những cái kia dựa vào soát khô lâu ứ hồn thăng cấp người chơi tiếng buồn bã liên tục bất quá đối với những cái kia nở tờ cờ thị dân đến nói đối với những cái kia bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ còn có thánh quang giáo hội các mục sư đến nói có thể tắm dựa tại cái này thánh khiết quang huy phía dưới sinh hoạt tại cái này vô hạn quang minh thành thị bên trong lộ đi rồng nhân dân chưa từng như này hạnh phúc qua duy nhất chỗ xấu đại khái cũng là ban đêm không tiện ngủ đi á lòn sột phân đại chủ giáo nhìn trước mắt cái này nhiệt một màn trong lòng âm thầm gật đầu năm đó ở Trư vương từ bên trong tuyển chọn gỗ đùi cược xem ra là chọn đúng đã từng thánh quang giáo hội tại lỗ địa rộng phức tạp thế lực chính trị bên trong căn bản ngay cả trước ba đều không chen vào được bây giờ lại cơ hội hoàn toàn nắm giữ lỗ địa rộng chính trị quyền lực ở trong đó một bộ phận phải quy công cho thu tộc xâm lấn, không có thu tộc uy hiếp lại như thế nào để thánh quang trở thành chân chính thế lực chính trị đâu nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là không thể rời đi quốc vương duy trì không thể rời đi thánh quang chi diệu cái này thần quyến giả hiệu triệu vương quyền cùng giáo quyền kết hợp không thể nghi ngờ đạt tới một một lớn hơn hai hiệu quả thánh quang giáo hội dựa vào vương quyền thu hoạch được thống trị quyền lực mà quốc vương cũng dựa vào thánh quang giáo hội bình định những cái kia đối với hắn bất mãn quý tộc cùng vương tử. Bây giờ loại này quan hệ hợp tác lợi ích hỗ trợ đã đạt đến đỉnh điểm. Đột nhiên, một đạo chú ý từ cây cối kim sắc cảnh là ở giữa rơi xuống, gỗ đỉnh cả người bị cột sáng bao phủ, vậy mà chậm rãi trôi nổi đứng lên. Chơi ạ, là thần khải, là vĩ đại quang minh chỉ thần thần khải, ca ngợi thánh quang. Ạn lòn xuất phẩm, quang minh đại chủ giáo, không cần khẩn trương các vị, gỗ đỉnh bệ hạ thân là quang minh chỉ thần thần quyến giả, thu hoạch được thần khải cũng không có cái gì kỳ quái. Tất cả mọi người mời giữ ý lặng. Người đại chủ này giáo một câu, lại hữu hiệu hơn tất cả, mặc kệ là quý tộc bình dân, kỵ sĩ mục sư. liền ngay cả những ngày kia không sợ không sợ đất mạo hiểm giả đều ngậm miệng lại an tính nhìn trước mắt đây hết thảy mà tại đại chủ giáo sau lưng hoàng gia đại pháp sư nhìn trước mắt một màn này sắc mặt lại là phức tạp khó tả cho tới nay hoàng gia pháp sư hoàng gia kỵ sĩ đoàn quý tộc ba cỗ thế lực cộng đồng duy trì lấy lộ đi dòng chính trị thăng bằng hoàng gia pháp sư bởi vì nắm giữ lấy áo thuật loại này siêu phàm lực lượng một mực được hưởng tôn sùng địa vị bọn họ cùng lạ dạng có thiên ti vạn lũ liên hệ nắm giữ lấy thần bí áo thuật ma pháp cùng rất nhiều cổ lao tân bí càng là tỷ dịch phản nghị hội thành viên trọng yếu Có thể nói Hoàng gia Pháp Sư vẫn luôn là lộ địa rồng hết sức quan trọng chính trị phe phái. Nhưng là bây giờ theo quốc vương toàn diện đảo hướng giáo hội, sự cân bằng này đã bị hoàn toàn đánh võ. Đáng tiếc, bọn họ duy trì mấy cái kia vương tử hoàn toàn không thể thành sự, mọi găng lý giả cái kia nha đầu điên càng là trực tiếp đi ra ngoài điên, các Pháp Sư đều là tự do tự tại tính cách, rất khó giống giáo hội thành viên như thế đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như là Atas kế thừa vương vị liên tốt. Hoàng gia đại pháp sư có chút ít tiếc nuối nghĩ đến, thân là Tệ Nạ Dị Quốc Vương thân mật cố vấn, hắn đối với Tệ Nạ Dị Quốc Vương đối với người thừa kế thái độ bao nhiêu là có chút hiểu biết, Quốc Vương lúc còn sống tuy nhiên tuyển trưởng tử gỗ Đình làm người thừa kế, nhưng tuyệt không phải thật muốn truyền vị cho hắn. Lúc trước cái kia đại vương tử ám sát Quốc Vương lời đồn, không chừng là thật đâu. Đại pháp sư nhìn xem phiêu phù ở trong cột ánh sáng gỗ Đình, có chút ít ác ý nghĩ đến. Giờ này khắc này, gỗ Đình lại phát hiện mình đứng tại một mảnh vô tận quang mang bên trong. trung là một mảnh chói mắt kim hoàng, trên bầu trời, phảng phất có thứ gì nhìn xuống hắn, hắn có thể cảm giác được. này nhìn chăm chú trong ánh mắt hắn mang theo rõ xét thưởng thức thương hại ánh mắt kia phảng phất đến từ cực kỳ xa xôi một cái thế giới khác xuyên biệt thời gian cùng không gian giới hạn phảng phất gần trong găng tấc lại hình như ở xa vũ trụ cuối cùng loại kia chí cao vô thượng cảm giác để hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính sợ đây chính là thần linh sao gô đình nghĩ đến thanh âm thần bí con của ta gô đình ngươi làm rất tốt ngươi đã hoàn thành ta cấp cho sứ mệnh của ngươi thành công chồng gia hoàng kim thụ thành quang lực lượng rốt cục ở cái thế giới này đâm xuống dây cây hệ thống nhắc nhở hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ Hoàng kim Thụ sinh ra, nên nhiệm vụ vì Thánh Quang Chỉ Nguyên nhiệm vụ tuyên bố thứ hai, ngươi thu hoạch được 1000 nội dung cốt truyện điểm số, cũng mở ra tiếp theo vòng nhiệm vụ. Golden, Lodi rồng quốc vương, Vĩ đại quang minh chỉ thần, ta thật cao hừng có thể phục vụ cho ngươi, đây hết thảy đều là vinh hạnh của ta. Thanh âm thần bí, Quang Minh Chỉ Thần. Ha ha, ngươi cho là như vậy sao, cho rằng đang cùng ngươi đối thoại chính là một cái cái gọi là thần. Golden cảm thấy rất là vực, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh âm thần bí, cái gọi là Quang Minh Chỉ Thần, chỉ là ta tại hạ giờ dột người phát ngôn thôi, là ta rất nhiều tuyển chọn bên trong một cái. một cái thu hoạch được ta một chút lực lượng siêu phàm sinh mệnh, thân phận chân thật của ta vượt xa ngươi ngắm lại, ta đã là thánh quang, là tất cả thánh quang chỉ lực trường không giả, là ngàn vạn thế giới thánh quang tín đồ chỗ tôn kính chân thần, ý chí của ta trải rộng toàn bộ vũ trụ, ngươi chỗ thế giới, bất quá là ta nắm giữ ngàn vạn thế giới bên trong bình thường một góc ca lực lượng của ta quá mức cường đại, bởi vậy không cách nào giáng lâm cùng thế giới của ngươi, ý chí của ta quá mức mênh mông, phàm nhân một khi cảm giác ta tồn tại, liền sẽ không thể lịch chuyển bị thánh quang đồng hóa, trở thành thánh quang chỉ lực một bộ phận, chỉ có thông qua hoàng kim thánh thụ. Phàm nhân mới có thể cùng ta tiến hành đối thoại, mà sẽ không nhận tổn thương, đây cũng là ta muốn ngươi gieo xuống hoàng kim thụ trọng yếu nguyên nhân. Về phần tên của ta, ngươi có thể xưng hô ta là Vô thượng ý chí. Vô thượng ý chí. Gỗ Đình trong lòng vô cùng kích động, cho dù không cách nào cảm thấy được sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể thông qua hoàng kim thụ đối thoại, nhưng hắn vẫn cảm nhận được vui sướng cùng hân hoan, bình tĩnh cùng run rẩy, cái này tự mâu thuẫn cảm xúc đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Lần thứ nhất, hắn thành kính quỷ sát tại lực lượng vĩ đại trước mặt, không có chút nào đối kháng ý nghĩ. Vô thượng ý chí a, chỉ có xưng hô như vậy mới xứng với chủ nhân vĩ đại. thanh em thần bí thế giới của ngươi là một cái phi thường đặc biệt tồn tại là cái này ngàn vạn trong vũ trụ cực kỳ đặc thù một điểm bởi vậy sứ mệnh của ngươi cũng phá lệ trọng yếu ta muốn ngươi đem thánh quang ý chí truyền lại đến thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh để hoàng kim thụ quang huy chiếu sáng thế giới này mỗi một phiến đất ảnh để ngươi thế giới tiếp nhận thánh quang tẩy lễ để thánh quang luật pháp thay thế phàm nhân luật pháp ngươi có dũng khí hay không tiếp nhận cái này thần thánh sứ mệnh Gô đỉnh, Lô Quốc vương ta ý, ta ý tiếp nhận nhiệm vụ này âm thần bí rất tốt như vậy đi hoàn thành cái này sứ mệnh đi ta đem ban cho ngươi lực lượng lực lượng chân chính, không phải này hư hào biểu tượng, mà chính là với anh, gỗ đính liền cảm giác đại nào ông một tiếng, cả người đều phảng phất bị thánh quang xuyên qua, hắn mỗi một hạt tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một phiên linh hồn, tại thời khắc này đều không chỗ che thân, thánh quang lực lượng tịnh hóa nội tâm của hắn u ám, hắn tiềm tàng tại trong tiềm thức mỗi một tia ác nghiệm, tại thời khắc này hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều chiếm được thăng hoa, đạt được tịnh hóa. Chơi ạ, cái này thật chỉ là một đi du lịch hí a, loại cảm giác này, loại cảm giác này hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, hắn muốn vui sướng lớn tiếng khóc giống, lại lưu không ra nước mắt. hắn muốn hân hoan cười to, lại không phát ra được thanh âm nào. thanh âm thần bí, đi thôi con của ta, đi hoàn thành ngươi vĩ đại sứ mệnh. thanh âm kia dần dần biến mất. rốt cục, gỗ đùn từ trong cột ánh sáng chậm rãi rơi xuống, cái loại cảm giác này cũng biến mất theo. gỗ Đình không khỏi một trận thất lạc. a, thật sự là khó mà miêu tả thể nghiệm. hắn vừa mới quay người, mấy vị vương quốc cao tầng liền xuống lại lên. lên tiếng trước nhất lại là hoàng gia đại pháp sư. À, gỗ đùn bệ hạ, chúc mừng ngươi sáng tạo ra như thế kỳ tích. Xem ra Thánh Quang lực lượng đủ để gánh vác lên giữ gìn thế giới này trách nhiệm, thì Dịch phản nghị hội rốt cục có thể bông xuống phần này gánh nặng, vứt bỏ thế tục tạp vụ, chuyên tâm nghiên cứu ma pháp huyền bí. Các ngươi Thánh Quang giáo hội không phải nhu bất à, vậy sau này các ngươi đến gồng gánh tử, lão tử mặc kệ. Goduin nhìn đại pháp sư liếc một chút, lại cười nhạt một tiếng, tuy nhiên Thánh Quang lực lượng đủ để gánh vác thủ hộ thế giới trách nhiệm, nhưng Lộ Đi dịổng vương quốc như cũng cần các pháp sư hiệp trợ, trừ đối kháng tà ác bên ngoài, còn có rất nhiều sự tình cần các pháp sư trợ giúp, Lộ Đi dịổng vương thất sẽ tiếp tục vì hoàng gia pháp sư cung cấp duy trì. Muốn đi, thành thành thật thật làm việc cho ta đi. trừ phi các ngươi không muốn tiền lương đại chủ giáo hài lòng gật đầu viết liếc một chút đại pháp sư trong lòng tự đủ các ngươi đám này chơi ma pháp về sau liền thành thành thật thật cho giáo hội trợ thủ đi đồng thời cũng vì gỗ điển vương tử lão luyện chính trị lời nói cảm thấy hài lòng chơi chính trị coi trọng cũng là một cái đấu mà không phá lại thế nào xung đột lời xã giao nhất định phải sẽ nói ạ lòn xuất phòng quang minh đại chủ giáo gỗ điển bệ hạ quang minh chi thần cho ngươi như thế nào gợi ý gỗ điển mỉm cười đầu tiên ta nhất định phải làm sáng tỏ là cấp cho ta thần khải cũng không phải là quang minh chi thần mà chính là quang minh chi thần phía sau chân chính vĩ đại tồn tại thánh quang chi lực chủ nhân chân chính vô thượng ý chí cái gọi là quang minh chỉ thần chỉ là trưởng quản chúng ta thế giới thánh quang chỉ lực thánh linh mà vô thượng ý chí thì là nắm giữ toàn bộ vũ trụ thánh quang chỉ lực chân thần cái gì một câu nói kia trực tiếp để đại chủ giáo sắc mặt trở nên khó coi một câu nói kia nhìn như nhẹ nhàng bay đối với quang minh giáo hội đến nói lại là một trận chấn động. tại tổ chức tôn giáo bên trong quyền lực đến từ đối tín ngưỡng giải độc ai có được giải độc tín ngưỡng quyền lực ai liền nắm giữ quyền nói chuyện cho nên thánh quang giáo hội giáo nghĩa kia là nghiêm trọng đến mỗi một cái từ cũng không thể tùy tiện sửa đổi tình trạng. Chớ đừng nói chỉ là gỗ đỉnh mà nói liên quan đến thánh quang giáo hội tín ngưỡng đến cùng là ai, cái này giáo nghĩa hạch tâm nhất vấn đề. Cho tới nay, Quang Minh giáo hội sùng bái đều là Quang Minh chỉ thần, hoặc thánh quang bản thân. Thánh quang bản thân là cái rất rộng rãi đồ vật, đối với thánh quang giáo hội đến nói, thánh quang chỉ là một loại lực lượng, một loại có chính hướng ý nghĩa năng lượng, thật giống như các pháp sư ma lực mà thôi, thánh quang đương nhiên đang giá tán tụng, nhưng càng giống là đối nguồn năng lượng ca ngợi. Tại Quang Minh giáo nghĩa bên trong, là vị đại Quang Minh chỉ thần ban cho bọn họ thánh quang. Quang Minh thần mới là tín ngưỡng đối tượng. bây giờ gỗ đính lại trực tiếp xoay chuyển hết thảy, thanh quang bản thân chính là vô thượng ý chí kéo dài, mà quang minh chi thần bất quá là một cái chiêu bài, một cái nhân viên quản lý. đối với ngoại giới đến nói, kỳ thật hay là lao đại cũng không trọng yếu, dù sao đều là chơi thánh quang. nhưng đối với giáo hội nội bộ, giải thích quyền cũng là quyền thống trị. ai có thể nắm giữ giải thích giáo nghĩa quyền lực, ai liền có được cùng thần câu thông quyền lực, cũng liền có được thống trị quyền lực. đi qua giáo hội nói cái gì, các tín đồ liền tin cái gì. nhưng là nếu như lập tức quang minh chi thần bị phủ quyết, cái kia quá khứ giáo hội nói coi như chân lý a. về sau chẳng phải là liền biến thành gỗ đính nói cái gì? tín đồ liền tin cái gì, cái này khiến phần đại chủ giáo làm sao có thể không chấn kinh? người coi như muốn nói gì, cũng phải chúng ta thương lượng xong về sau, thống nhất đường kính về sau, lại cho tín đồ nhóm một hợp lý giải thích đi. tỷ như quang minh chỉ thần cũng là vô thượng ý chí hóa thân, tam vị nhất thể cái gì? ngươi trực tiếp bắt đầu bài giảng, đó chính là muốn cướp đoạt quang minh giáo hội quyền chủ đạo A. hắn nghiêm túc nhìn xem gô đìn, gô đìn bệ hạ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? gô đìn nhàn nhạt viết hắn đồng dạng, ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì, làm sao đại chủ giáo các hạ, ngươi là tại đối ta, ngươi quốc vương, thánh quang tuyển chọn, đưa ra chất vấn A. lần này có thể đến tiên hoàng gia đại pháp sư ở một bên chế giới ước. đại pháp sư cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem phản đại chủ giáo lao gia hỏa ngươi cũng có hôm nay a phản đại chủ giáo nhìn chằm chằm gỗ đình nhìn thật lâu Đông nhiên nhói miệng cười dĩ nhiên không phải chỉ là nghe được kinh người như vậy chân tướng có chút lúc hình dáng thôi gỗ đình bệ hạ không hổ là quang minh chỉ thần chọn chúng thần cưỡi giả có thể thu hoạch được kinh người như thế thần khải. thánh quang giáo hội có thể cùng vĩ đại vô thượng ý chí thu hoạch được tiếp xúc càng là to lớn vinh hạnh xem ra thánh quang giáo hội về sau phải nhờ vào bệ hạ tới dẫn đầu Phàm đại chủ giáo lại là quả quyết rất, đã ngươi muốn tranh đoạt giáo nghĩa giải đạo quyền, vậy ta liền trực tiếp đem thánh quang giáo hội giao cho ngươi đến lãnh đạo, cùng Vương quyền tiến hành triều sâu chói chặt. Dạng này ngươi làm ra cái gì thành tích đến, cũng là giáo hội thành tích. Trong ngoài đều không ăn thua thiệt. Tấu chương xong. Chương 443, Hoàng kim thánh Thụ cùng Phong Bạo Long Vương. Gỗ Điển hơi sững sờ, không nghĩ tới phần đại chủ giáo như thế quả quyết liền tiếp nhận tân giáo nghĩa. Chỉ có thể nói có thể làm được vị trí này người, đều là phi thường có thể nhận rõ tình thế. Tuy nhiên có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng thánh quang giáo hội cũng không tệ. Tuy nhiên như thế, hắn nhận biết vẫn là rất rõ ràng. có thể lấy thế đẻ người nguyên nhân lớn nhất vẫn là hoàng kim thụ xuất hiện đi qua tuy nhiên thánh quang tại liên minh các nước đều có người tu luyện nhưng đối với thánh quang lý giải nhưng thật ra là tương đối dễ hiểu viên này thánh thụ bây giờ đã thành lỗ đi rồng trời ban chính thống biểu tượng càng bị cho rằng là trước nay chưa từng có thân tích thánh thụ bên trong ẩn chứa thần thánh trí tuệ càng là trở thành tất cả thánh chức người trong lòng chân lý làm thân tích đế tạo giả lại là lỗ điện rồng quốc vương Gô đình cũng bởi vậy có được trước nay chưa từng có hy vọng không chỉ có như thế gồ hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ lấy được ban thưởng cũng tương đương ra sức thánh quang tẩy lễ Thân thể của ngươi đi qua thánh quang tẩy lễ, trở nên tinh khiết khổng tì vết. Linh hồn của ngươi không nhận ô nhiễm, trí tuệ của ngươi tràn đầy đại não. Ngươi đã từ phổ thông phạm nhân thăng cấp trở thành cấp bậc cao hơn tồn tại. Đặc chất 1, thánh khiết tâm linh. Linh hồn của ngươi nhận thánh quang tịnh hóa, trở nên tinh khiết khổng tì vết. Ngươi đối thánh quang thân hòa năng lực đạt đến đỉnh điểm. Ngươi tất cả thánh quang kỹ năng uy lực tăng lên 50%. Đặc chất 2, quang chú chỉ khu. Thân thể của ngươi có thể chống cự đến từ tà năng, bóng đen, năng lượng tử vong ăn mòn, tà năng, bóng đen, tử vong kháng tính tăng lên 50%, nhận thánh quang chữa trị hiệu quả tăng lên 50%. Đặc chất 3, Quang minh trí tuệ. Ngươi học được mới thánh quang kỹ năng, quang minh dực, thánh quang phá tà trạm, quang minh thẩm phán, thần phạt quang. Đặc chất 4, Thần thánh quang hoàn. Thân thể của ngươi tản mát ra nhàn nhạt thần thánh khí tức, chung quanh vong linh, ác ma, hư không sinh vật thu được 10% thuộc tính suy yếu, thần thánh quang hoàn cũng sẽ chậm chậm chữa trị chung quanh tất cả phe bạn đơn vị sinh mệnh giá trị. Có thể nói hiện tại gỗ đỉnh đã từ bên trong đúng chỗ đều được cường hóa một lần. Trên trán một viên thánh quang phù văn, càng làm cho người nhìn lên một cái đã cảm thấy trang nghiêm mà thần thánh, tràn ngập thánh khiết ý nghiêm. Lại thêm đối hoàng kim thánh thụ quyền hạn quản lý. Giờ này khắc này gỗ đỉnh cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Cái này một ngàn vạn mua hạt giống hoàng kim, thực tế là quá giá trị. Tuy nhiên nhiệm vụ này cũng chỉ có gỗ đỉnh có thể làm được thành, đổi người khác, lại có ai có thể động viên hàng ngàn hàng vạn thanh chức người đến cho cây giống quán chú thánh con đâu. Có lẽ, đây chính là vận mệnh đi. Gỗ đỉnh nghĩ đến, một loại bị vận mệnh chọn chúng sứ mệnh cảm giác, trung nhị cảm giác, tự nhiên sinh ra. Gỗ đỉnh, lô đi rồng quốc vương. các vị thánh quang các tín đồ lộ đi rộng các con dân bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn các tướng sĩ vô thượng ý chí hy vọng ta có thể đem thánh quang quang huy truyền bá đến thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh cho nên chúng ta muốn tiếp tục đổ vào hoàng kim thánh thụ càng muốn thủ hộ vương quốc của chúng ta truyền bá thánh quang tín ngưỡng bây giờ liên minh các quốc gia tư tưởng hỗn loạn tín ngưỡng lộn xộn các loại tà thần tàn phá bừa bãi tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên chỉ có thần thánh tịnh hóa chỉ có thánh quang chính nghĩa mới là mảnh đất này tương lai trước đây không lâu ta vừa mới tiếp vào đến tự thủ nhìn báo tin tức thú nhân đại quân lần nữa xuyên việt hắc ám chi môn lần nữa đi vào thế giới của chúng ta đối mặt cái này nguy nan thời cuộc chỉ có thánh quang mới có thể che chở chúng ta tại cái này nguy nan thời đại may mắn còn sống sót tại thánh quang bảo vệ dưới chúng ta đem chiến vô bất thắng a ca ngợi thánh quang mọi người phát hồ chấn thiên tiếng hoan hô cái gì những cái kia đối diện xem náo nhiệt ngoại quốc sứ giả nhau nhau chấn kinh trước đó vậy mà chưa lấy được tin tức ta quyết định tổ chức liên minh hội nghị cùng ban đại sự mà địa điểm hợp ngay tại cái này hoàng kim thụ dưới chân trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút tử mỗi lần liên minh hội nghị đều là lợi ích quyền phân phối cố gắng đoạt tiêu điểm lực lượng lớn nhỏ quyết định lợi ích nhiều ít mỗi một lần hội nghị đều là một lần đánh cực, bây giờ gỗ đình vừa đem hoàng kim thánh thụ chồng lên đến liền muốn hợp mà lại muốn tại hoàng kim thụ dưới chân hợp nó mục đích đã không cần nói cũng biết những này thú nhân đến cũng quá không trùng hợp đi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tuy nhiên lý do này lại là tương đương sung túc không đến vậy không thể nào nói nổi ai nhau nhau biểu thị sẽ lập tức thông chi các gia lão đại đợi đến đưa tiễn sứ giả gỗ đình không khỏi nóng lòng muốn thử chuẩn bị làm một vô lớn muốn đem thánh quang tín ngưỡng truyền bá đến toàn bộ adel rốt, liền trước hết từ liên minh nội bộ bắt đầu mà muốn tại liên minh nội bộ truyền bá thánh quang phương pháp đơn giản nhất không thể nghi ngọ là thuyết phục các quốc gia lãnh tụ chỉ cần để bọn hắn nhận thức đến thánh quang giáo nghĩa chỗ tốt vấn đề liền không lớn đối với điểm này cô điển vô cùng tin tưởng bởi vì hoàng kim thụ tồn tại mang cho lộ đi dọc một cái trước nay chưa từng có lợi tin tốt tốt hắn đi đến hoàng kim thụ dưới chân giờ này khắc này từng cô thi thể chính chậm rãi từ được đưa đến hoàng kim thụ trùng quanh hố đất bên trong mai táng tại thánh quang chiếu dọi xuống những thi thể này nhìn mặt như hoàng kim sinh động như thật quốc vương bệ hạ làm như vậy thật có thể được sao u ở có chút khó có thể tin mà hỏi Thánh Quang giáo nghĩa vẫn cho rằng người chết yên giấc không nên bị quay dậy, tử vong cũng là sinh mệnh một bộ phận. Đi qua thông linh thuật sở dĩ bị coi là cấm chế, cũng là bởi vì bọn họ mơ hồ sinh tử giới hạn, khinh nhòn người chết yên giấc. Không, cái này không giống ngủ ở, thông linh thuật phục sinh chỉ là một chút cái xác không hồn, nhưng Hoàng Kim Thánh Thụ lại có thể để huyết đục trọng sinh, linh hồn vĩnh tồn. Đợi đến kỳ tích đản sinh một khắc này đủ ở. Liên minh tất cả vương quốc đều muốn hướng Thánh Quang lực lượng, túi đầu xưng thần, lại có ai có thể kháng cự vĩnh sinh bất tử dụ hoặc? Nhân loại chúng ta một mực cao rước tinh linh tuổi thọ dài lâu. rất nhanh cái này sẽ không còn là vấn đề chúng ta sẽ thu hoạch được so tinh linh càng thêm kéo dài thỏa mệnh godin tràn đầy tự tin nói nhìn xem những thi thể này bị phong nhập quan tài tiếp xuống cũng là chờ đợi kỳ tích đạn sinh một khắc này đến đúng lúc này viết thư riêng kênh bỗng nhiên vang lên godin túi đầu xem xét khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười quả nhiên tới Ngươi lui ra đi hộ ở ta cần tinh tu một chút eddản godin lao đệ nói như vậy ngươi thật muốn chiếm đoạt án tê cùng hắn nói chiếm đoạt ta càng muốn xưng là hợp tác án tiểu học rất ít cùng hắn bảo thủ không bằng gia nhập lô đi rồng Trở thành vĩ đại lỗ dị rộng đế quốc một bộ phận, huynh đệ các ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ làm lớn làm mạnh, đợi đến lỗ dị rộng thành tựu đế quốc sự nghiệp vĩ đại thời điểm, huynh đệ các ngươi thân là đế quốc cao tầng, tuyệt đối phải so khi một cái tiểu quốc quân chủ càng có tôn nghiêm. Sát đàn vương tử, ngươi khi đó đã từng nói, sẽ không ngăn cản đây hết thể phát sinh, ta nghĩ ngươi sẽ không nuốt lời à? Sát đàn lời mặc dù nói như vậy, nhưng án tệ giặc vương quốc chính là tiên vương lưu lại tổ tông xã tắc. há có thể tùy tiện bỏ qua. nhất thời cười lạnh, người chơi lời nói hắn có thể quá quan thuộc. Ngụ ý, đến thêm tiền thôi. Godin ta có thể cho ngươi long thương kỵ sĩ đoàn lấy lộ địa rộng quốc lập kỵ sĩ đoàn địa vị, thân là đoàn trưởng, ngươi có thể thu hoạch được đại lãnh chúa tước vị, cái này tức vị này cùng thân phận, ngươi kỵ sĩ đoàn tuyệt đối phải so khốn thủ hạn tệ giặc lại càng dễ phát triển. Mặc phi trong lòng tự đủ ta trên lệch cũng không phải phát triển, lão tử trên lệch là tiền a, kỵ sĩ tân binh lại nhiều không có tài liệu cũng thăng cấp không siêu phạm binh chủng a tuy nhiên chịu đảm liền tốt. Đàn, ta muốn ngươi giúp ta một việc, đem báo trong thần điện tư tế cho khu trục. Việc này hắn không tiện lắm xuất thủ, thật muốn làm, này làm theo bạo chỉ thần hận giá trị tuyệt đối nháy mắt kéo căng. Nhưng nếu như là quang minh giáo hội xuất thủ. mình lại thu phục trở về vậy liền không giống nghe được yêu cầu này gô lại có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vốn là chuẩn bị phát triển thánh quang tín ngưỡng tự nhiên không có vấn đề gô có thể a thống khoái như vậy đàn, sau đó đem phong bạo thần điện giao cho ta gô ngươi muốn phong bạo thần điện làm gì đàn, ta cần phong bạo thần điện làm vài việc không tiện nói thế nào không có vấn đề đi gô không được hả mặt phi nhất thời sửng sốt yêu cầu này đối phương không có lý do không đáp ứng a lao tử lại không có để ngươi thêm tiền một tòa thần điện mà thôi eddan Ngươi xác định? Golden, phi thường xác định. Đổi đi qua, Golden núi ẻ đạn là cực kỳ kiên kỵ, cường đại như phong bạo long vương, là đủ để cải biến mô thức chiến tranh tồn tại. Bất quá bây giờ, có hoàng kim thụ giá trị, hắn tự tin đã nắm giữ kết thúc loại này uy hiếp năng lực. Golden, ngươi nói không sai ẻ đạn, lực lượng mới là hết thảy, lãnh địa, toàn thành, vương quốc, những này bất quá là hợp với mặt ngoài đồ vật, chỉ có lực lượng mới thật sự là đáng giá truy tìm. Vương quốc, quân đội, tư vị, đây hết thảy cũng không bằng lực lượng càng ý nghĩa, ngươi đã từng nói với ta mà nói để ta được gợi ý lớn, tại thế e ở cường giả vi tôn này chỉ có nắm giữ lực lượng người mới có tư cách quyết định hết thảy Mặc phi có chút động, trong lòng tự đủ ta nói cái gì hắn cẩn thận hồi ức một chút mơ hồ nhớ kỹ giống như lúc trước cùng gỗ đỉnh thảo luận án tệ ra thuộc về thời điểm xác thực thổi qua vài câu không nghĩ tới hỏa kế này còn làm thật chẳng lẽ gieo xuống hoàng kim thụ cũng là bị mình cho kích thích quả nhiên kẻ có tiền cũng là không giống a không có tiền nhiều lắm là quyết tâm đi luyện cấp đánh quái soát nội dung có chuyện nhưng là giống gỗ đỉnh loại này siêu cấp khát lão trực tiếp hoàng kim thụ đi lên cũng không biết cái này hoàng kim thụ là đẳng cấp gì nhiệm vụ Ad đàn xem ra ngươi rất có tự tin a gỗ Thánh Quang cho ta tuyệt đối lực lượng, mà tuyệt đối lực lượng mang đến tuyệt đối tự tin. Ta đã hướng chủ nhân của ta thể, đem Thánh Quang lực lượng mang đến toàn bộ thế giới. Cái mục tiêu này sẽ bị bất kỳ cái gì sự vật ngăn lại ngại, cho nên đừng cản đường của ta hệ đạn, Ngươi tuyển sẽ không hy vọng nhìn thấy hậu quả như vậy. Mặc phi trong lòng tự nhủ ta sát, mấy này không gặp hỏa kế này miệng pháo năng lực phát triển a Cái này như bức thổi ta đều có chút không tiết nổi. Không được, đang khoác lác bức phương diện này, Lão Tử cũng không thể nhặt thua. a a a a, quốc vương, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có quang minh chi thần chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng ngươi đã từng gặp qua ta toàn bộ lực lượng a? Ngươi quá ngây thơ, ta thực lực chân chính là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hoàng Kim Thụ có lẽ mang cho ngươi ưu thế thật lớn, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem hắn hủy đi. Ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi đàm, chỉ là không muốn lãng phí thời gian, lâm vào cùng nhảm chán phàm nhân chiến tranh, nhưng nếu như ngươi khăng khăng bước lên chiến tranh, ngươi có thể được đến đem chỉ có hủy diệt, thánh quang lực lượng cũng cứu vãn không ngươi. Gỗ nhất thời tức giận, lớn lối như thế, như thế ngu cuồng. Hắc Đao Đi Hi, giúp ta điều tra thêm gần nhất có hay không cùng S Đạn có liên quan nội dung cốt truyện sự kiện phát sinh. Vâng, chủ nhân. một thanh âm tại sau lưng văng lên lập tức biến mất gồm một bên phẫn nộ đi dạo tàn bộ một bên nhanh chóng đánh ra từng hàng tức giận ngữ dám uy hiếp như vậy ta ngươi cho rằng ngươi là ai liền xem như phong bạo long vương lại như thế nào ta thế nhưng là bị thánh quang chọn chúng hoàng kim thánh thụ há lại ngươi có thể hủy đi hắn đang nghĩ kỹ chỉ cần xác định không có vấn đề liền lập tức đem đoạn này đục mạ rêu cợt phát cho đối phương hát đao đi hiệu suất tương đương cấp tốc vẹn vẹn đi qua vài phút ảnh lại một lần nữa thượng tiến chủ nhân ngươi đẹp mắt nhắc nhìn cái này nàng đem một đoạn phòng chế tiếp mời nội dung phát cho gồ thiếp mời rõ ràng là ám dạ tính linh bên kia người chơi phát nội dung để gỗ đình một trận nhìn thấy mà giật mình thí thần chém giết thượng cổ chỉ thần tùn một kích đồ sát 10 vạn .000 NG là trùng tộc đại quân cái này cái này cái này gô đình lại thế nào cô rơi nông cạn thượng cổ chỉ thần vẫn là biết đến con hàng này vậy mà mạnh như vậy liền thượng cổ chỉ thần đều xử lý hắn trong lúc nhất thời em ở lặng không nói tiên lặng đem trước đánh ra đến này đoạn lời nói lại từng cái xóa bỏ gô đình ép vương tử phong bạo thần điện khẳng định là sẽ không giao cho ngươi sứ mệnh của ta là truyền bá thánh quang tín ngưỡng Tất cả không phải Thánh Quang phe Phái Thần Điện cùng Giáo Đường đều muốn bị phá hủy, nhưng ta ngược lại là có cái đề nghị, có lẽ có thể giải quyết giữa chúng ta tranh chấp. Không bằng ngươi cũng gia nhập Thánh Quang Giáo Hội như thế nào? Edan, đạn, ta thế nhưng là Phong Bạo Long Vương, cùng các ngươi Thánh Quang không phải một đường. Gỗ không quan hệ, ta Hoàng Kim Thánh Thụ có thể giúp ngươi tiến hành Thánh Quang Quan Chủ, đưa ngươi chuyển hóa thành Quang Đúc Long Vương. Ta vì lỗ đi rồng đại đế, ngươi vị Quang Đúc Long Vương, chúng ta có thể cộng đồng thống trị thế giới này vì Thánh Quang hiệu mệnh. Quang Đúc Long Vương, con hàng này thật đúng là cảm tượng. Không nghĩ tới Hoàng Kim Thụ còn có chức năng này. nhìn như vậy tới hoàng kim thụ hiệu quả tối thiểu nhất cũng là thần khí cấp bậc sắc hệ giác thống ngự giới chỉ cũng là có đem đơn vị thuộc tính chuyển hóa thành tà năng sinh vật công năng loại này đem sinh vật thuộc tính triệt để chuyển hóa kỹ thuật có thể nói là khá cao đầu trực tiếp cải biến cả một cái kỹ năng hệ thống hệ thống sức mạnh có thể nói chạm đến trong trò chơi hạch quy tắc nếu như đổi những người khác khả năng thật đúng là muốn tâm động dù sao lộ đi rộng hiện tại là liên minh lão đại cùng lộ đi rộng quốc vương vốn tương đương với trực tiếp cầm liên minh cổ phần Hán phía sau lợi ích không thể đo lường tuy nhiên mặc phi lại không hứng thú gì hắn mặt ngoài đi là phong bạo long mục đích thật sự lại là cổ long phong bạo long dùng chính là long lôi căn hồng miêu chính thuộc về là làm sao có thể chuyển đổi trận doanh ẹt đản việc này ta phải hào hảo suy nghĩ một chút như vậy đi cho ta ba ngày thời gian ba ngày sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn gô đình thấy nhất thời thở một hơi còn tốt khổng lộ như thế dụ hoặc quả nhiên vẫn là tâm động đi gô đình tốt, vậy liền ba ngày mặc phi đóng lại viết thư riêng quay người nhìn về phía mấy cái huynh đệ chào căn bảo an tệ gia quốc vương thế nào lao đệ thỏa đàm a mặc phi lắc đầu trầm tư một lát trở lại nhìn về phía mọi người ta nói các ca ca các ngươi tín nhiệm ta a mây người hai mặt nhìn nhau đương nhiên tín nhiệm các ngươi sở dĩ nghĩ tiếp nhận cũng mua chỉ vì hai điểm một cái là ngoại bộ uy hiếp một cái khác là nội bộ ích lợi quá thấp đúng hay không đa sai nói đúng thế nếu không ai không muốn khi quốc vương a ẹn e đạn hạn tệ giặc hộ quốc công ta có biện pháp giải quyết hai vấn đề này tuy nhiên việc cấp bách trước hết đem nội bộ ổn định tốt mới được hiện tại lập tức triệu tập tất cả huynh đệ mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ trong vòng ba ngày càng quét ta tệ giặc cảnh nội tất cả phản quân thế lực cùng ta giáo thế lực quyết không thể cho lộ đi rộng lấy xuất binh lấy cớ đồng thời tiêu diệt tất cả nam hải ngoại thành hạm đội hải tặc, gỗ Điền không phải làm mạo dịch phong tỏa a, nhưng hắn chỉ có thể cấm đoán liên minh các quốc gia cùng chúng ta thương nghiệp mạo dịch, chúng ta rước quát khai thác hải ngoại thị trường chính là. Tấu chương xong. Chương 444, trên trời rơi xuống cái án tệ giặc công chúa. Đa Sải, đi thị quốc vương, khai thác hải ngoại thị trường. người nói là người tại nọt rèn xây tòa kia và tờ phèo thành a? Lão đại à, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, thế nhưng là chỉ dựa vào nọt rèn cũng không đủ a, hiện tại các quốc gia ngự chơi đều tại tổ kiến hạm đội tiến về nọt rèn khai hoang, chúng ta muốn độc quyền cũng không có khả năng a, đội tàu chỉ cần càng nhiều nọt rẻn quang hiếm thấy thạch hy hữu dược thảo cũng liền không còn hi hữu nha nói đến cũng trách ngươi lúc trước thăm dò xong đường hàng không làm sao liền đưa ra cho nhà hàng hải hiệp hội đâu mặc phi mỉm cười đối với đạ sẽ phàn nàn từ chối cho ý kiến vậy nếu như đường hàng không bên trên đột nhiên xuất hiện phong bạo phá hủy các quốc gia hạm đội chỉ có chúng ta hạn tệ ra hạm đội may mắn còn sống sót phải chăng có thể đạt tới độc quyền mục đích đâu chào cán bảo hạn tệ ra quốc vương lao đệ chẳng lẽ nói truyền ngôn là thật? cái gì chuyển ngôn? hiện tại trên internet đều đang đồn nói ngơi trong tay có thần khí có thể triệu hoán phong bạo nói ngươi tại cạ dìm đỏ một phát đại phong bạo tiêu diệt mười vạn ng la trung tộc sẽ không là thật sao không thể nào mặc phi trong lòng tự đủ quả nhiên chuyên gia à tuy nhiên cũng tốt thần khí thứ này đó chính là vũ khí hạt nhân đồng dạng uy hiếp được a hắn mỉm cười ta sẽ không thừa nhận trong tay của ta có thần khí nhưng ta cũng sẽ không phủ nhận trong tay của ta có thần khí trong tay của ta khả năng có thần khí cũng có thể là không có thần khí chỉ cần tồn tại loại này khả năng gộ định nghị đối án tệ giặc động thủ liền muốn có chỗ cố kỵ coi như ta có thần khí ta cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tuy nhiên không cần lo lắng Triệu Hoán Phong bạo lực lượng cũng không cần thần khí, đây là năng lực cá nhân của ta, đừng quên thân phận của ta, Phong bạo Long Vương cũng không phải gọi không. Ngay Mặc Phi lời này, mấy người nhất thời gửi thư tâm, bắt đầu nghiêm túc như đồ đứng lên. Chào Căn Bảo nói, có thể chỉ dựa vào nọt dẹn chỉ sợ vẫn là không đủ a, nọt dẹn sản xuất toàn bộ nhờ mạo hiểm giả, tuy nhiên thương thuế có thể không ít thu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để tự thành cùng Nam Hải nước phát đạt đứng lên, ngồi thuyền tới lui cũng liền hai địa phương này, chúng ta những này nội lục quốc gia làm sao bây giờ? Chúng ta cần chính là đại tông Mậu gì ta, trước mắt liên minh các quốc gia kinh tế ích lợi, một là dựa vào thu thuế. trong đó lại phân thương nghiệp thuế cùng thuế nông nghiệp thương nghiệp thuế dựa vào mạo hiểm giả tiêu phí thuế nông nghiệp dựa vào nở tờ cờ nông phu trồng trọt nhưng hạn tệ giặc vương quốc cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái nhất là đất liền hạn tệ giặc sơn mạch địa khu đã không có mảng lớn nông điện cũng không có bao nhiêu mạo hiểm giả thu thuế hoàn toàn thu không được tiền thu tiền ngay cả quân đội phí bảo trì đều không đủ chớ nói chỉ là kiếm tiền cái thứ hai doanh thu chút thì là dựa vào tư nguyên mậu dịch mỗi cái vương quốc đều có tư nguyên của mình điểm khoáng thạch vật liệu gỗ thảo dược gia thú vân vân. những tư nguyên này hơi lớn đều tại linh chủ trong tay Nếu như người chơi có thể cầm tới một cái tư nguyên điểm, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất tư nguyên đến đổi tiền. Án tệ giặc vương quốc quý tộc lĩnh chủ đều bị ép buộc không sai bị lắm, tư nguyên điểm cơ hồ đều tại năm cái quốc vương trong tay. Án tệ giặc sơn mạch vẫn có một ít đẳng cấp cao tư nguyên điểm, nhưng là sản xuất tư nguyên bán không được a, cái đồ chơi này mạo hiểm giả lại dùng không lên bao nhiêu, toàn dựa vào quốc tế mậu dịch, bây giờ bị gỗ đình làm cấm vận, án tệ giặc tư nguyên hoàn toàn bán không được. Kết quả chính là vì vì thế quân đội quy mô mấy cái quốc vương còn phải dùng tiền bán điểm quyền không ngừng đi đến ném. Khi quốc vương còn phải hướng bên trong thua thiệt tiền, tất cả mọi người là ngụy tổ hào. khẳng định nhịn không được à đây cũng là vì cái gì mấy người cuối cùng quyết định bán đi vương quốc danh hiệu nguyên nhân mặc phi tính trước kỹ càng đối với cái này cũng sớm có mưu đồ cái này cũng đơn giản liên minh nội bộ không cách nào mậu dịch vậy chúng ta liền cùng ám dạ đồng minh tiến hành mậu dịch ta lần này đi cạ dìm đỏ cùng thần võ đại đế còn có mạn thiệu dị ẩn thì rẽn đều cùng một tuyến làm điểm mậu dịch tuyệt đối không có vấn đề ám dạ đồng minh thế lực không thể so liên minh nhỏ tiêu phí năng lực tuyệt đối cao cao mà lại ám dạ đồng minh vạn năm truyền thừa đồ tốt tuyệt đối thiếu không thực tế không được cầm tư nguyên đổi trang bị sau đó gác vận buổi đấu giá đều có thể hồi vốn Ám giả tinh linh bảo vệ thiên nhiên, không thích đốt cây, bởi vậy án tệ dập mục đầu khoáng thạch động vật gia lông tất cả đều có thể bán đến rơi. Mạc Phi mấy câu để năm cái quốc vương mỗi cái kinh hỉ phi thường, nhất là mấy cái kia thua thiệt tiền may mà muốn làm quần, liền kém cho Mạc Phi quỳ xuống. "Được a lão đệ, ngươi tin tức này quá kịp thời, nếu là thật có thể đem trong nhà đồn những cái kia tư nguyên bán đi, ta có thể rất đa tạ ngươi, thanh này chúng ta có thể toàn trông cậy vào ngươi a." Ngươi nói tiếp, "Chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Mạc Phi liền tiếp tục nói, "Các huynh đệ khác cũng phải hô trở về, bọn họ hiện tại đều treo vương tử danh hiệu, nếu như án tệ ra không Bọn họ Vương tử thân phận cũng liền không, cho nên nhất định phải đều được xuất lực, đương nhiên cũng không thể để bọn họ bạch xuất lực, về sau kiếm tiền vẫn làm muốn chia một ít. Một phen thương nghị, kế hoạch đã định. Binh quý thần tốc, Mạc Phi tranh thủ đến thời gian chỉ có 3 ngày, tự nhiên là không thể có mảy may chần chờ. Lập tức liền bắt đầu đối tất cả ôn la huynh đệ phát ra lệnh triệu tập. Kỳ thật cũng không có nhiều, lúc trước hơn 30 huynh đệ, 2 năm này lục tục ngo ngoe chết 10 cái, lại thêm có mấy cái không online, hết thảy cũng chỉ triệu tập đến 12 cái huynh đệ. Tuy nhiên đám kia huynh đệ phần lớn có chính mình sự tình muốn làm, cậy phó bản cậy phó bản, làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, đến buổi trưa mới đến ba năm cái, mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, Mặc Phi cũng không đợi, trực tiếp tuyên bố hội nghị bắt đầu. Thế là xế chiều hôm đó, đã lâu hạn đệ giặc vương tử nghị hội rốt cục lại một lần nữa tổ chức. hạn đệ giặc hội nghị trong đại sảnh, một đám vương tử ngồi vây quanh tại bàn hội nghị từ hai bên, phảng phất lại trở lại năm đó thời gian. đệ sĩ ạ hạn đệ giặc vương tử, ta nói mấy ca sự tình gì gấp gáp như vậy, đem tất cả đều gọi qua. một đời quân sư, đại pháp sư, nói đúng thế, ta chính trên lạ dạn quá đâu, ngươi nói các ngươi cái này không chậm trễ ta việc học à? nếu là áo thuật cấp năm qua không, quay đầu thi lại phí các ngươi có thể được giúp ta thanh lý. chiến thần lưu bố chiến tranh lãnh chủ ta biết ta biết có phải là muốn cùng lỗ đi rồng sắp nhập sự tình ta đã nghe nói mẹ nó các ngươi mấy cái này bất hiếu tử tôn lại đem chúng ta bị nổn gia tộc sản nghiệp cho bán đồ bán tháo ô ô ô phụ vương trên trời có linh thiêng nếu là biết còn không phải khí từ ám ảnh giới được tới đa sải, đi quốc vương lan thô người cái ba họ gia nô còn không biết xấu hổ nói lời này chạy đến lỗ đi rồng đi cho người làm nhị tử kết quả quay đầu cha nuôi liền treo bây giờ còn có mặt trở về tham gia hội nghị chiến thần lữ bố an tệ giặc vương tử làm sao liền không mặt mũi tất cả mọi người là huynh đệ đều là an tệ giặc vương tử Nói những thứ này làm gì, lao đệ ngươi ngược lại là nói chuyện a, có phải là muốn bán nước? Chẳng lẽ không phải a? Mấy cái quốc vương lại đều nhìn về phía Mạc Phi, đối Mạc Phi làm lên nhăn sắc, lao đệ, cái này tên khốn kiếp muốn hay không trước giải quyết hết lại nói." Mạc Phi lại lắc đầu, hắn đối với chiến thần Lữ Bố tình huống vẫn là hiểu biết, con hàng này cùng gỗ đỉnh không có quan hệ gì, lúc trước muôn ôm tệ nạ gì quốc vương bắt đuổi, kết quả quay đầu tệ nạ gì liền treo, dẫn đến mọi người nhao nhau đối với chiến thần Lữ Bố đáp lại thái độ hoài nghi, thực tế là hắn cái tên này lên quá có hiểm nghi. mà lại es đen quốc vương chết thế nhưng là hắn tự tay gây nên video đều tại trên internet truyền bá ra nói không sai tất cả mọi người là huynh đệ không cần thiết như thế xa lạ lần này tìm mọi người đến chủ yếu là đối mặt trước đây chỗ không có tình thế hỗn loạn chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí nếu không hạn tệ giặc xã tắc không tại các ngươi vương tử danh hiệu đều muốn bị hủy bỏ trước đó gỗ đình sát thực tìm chúng ta đàm sát nhập sự tình, mà lại cho chúng ta mở một số tiền lớn còn có thể giữ lại lãnh địa tất vị tóm lại đãi ngộ phi thường tốt thế nhưng là mặc phi đang nói bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập chúng ta tới chúng ta tới liên nhìn ngoài cửa lớn, Gia Dạ phòng cùng Sái Lệ Tệ cùng một chỗ xuống tới, sau lưng còn đi theo một cái một đầu tóc vàng mỹ nữ. Có người phàn nàn nói, hai người các ngươi làm sao mới đến a? Gia Dạ phòng đặt mông ngồi xuống, thở hồn hển nói, đương nhiên là bởi vì có nhiệm vụ muốn làm a, các ngươi mau nhìn chúng ta đem ai cho mang về. Nói chỉ chỉ sau lưng mỹ nữ tóc vàng, mỹ nữ cũng một mặt kích động nhìn về phía mọi người. mà Phi xem xét, a, lại có chút nhìn qua mắt. Sắp dí nạ phải y nổn, an tệ giặc công chúa, đẳng cấp 20, sinh mệnh giá trị 1000. Ta dựa vào, ta đi, mẹ nó, ta mẹ nó. Mọi người tất cả đều kinh đến. Một đời quân sư, đại pháp sư, ta nói các ngươi hai từ này cho chúng ta làm cái muội muội trở về. Chúng ta án tệ giặc lúc nào có công chúa. Chào căn bản khước đông nhiên vô đuổi, ta nhớ tới, chúng ta giống như xác thực có cái muội muội, rất sớm trước đó liền có. Lúc trước án tệ giặc vương tử vẫn chưa tới 10 cái đâu. Ta còn gặp một lần, về sau không biết làm sao liền không. Ta lúc đó vừa chơi không biết rõ, còn tưởng rằng là đổi mới rơi. Đã xài gật gật đầu. Đúng, ta cũng nhớ tới đến, giống như vương quốc trong nhiệm vụ còn phát tuy nhiên cứu vãn công chúa nhiệm vụ đâu, đáng tiếc không ai làm. Chào căn bảo tùy đem ạn tệ giặc vương quốc nhiệm vụ danh sách lấy ra, phía trên nhiệm vụ lâu dài thay đổi. Tuy nhiên có mấy cái hố tra nhiệm vụ nhưng thủy chung không ai làm. Một mực treo ở thượng diện. Chào căn bảo đem nhiệm vụ dẹp đi phía dưới cùng nhất. Xếp tại thứ nhất đến ngược thình lình chính là cứu ván bị ác long bắt cóc công chúa. Chào căn bản đọc lấy nhiệm vụ văn bản. Nói là được xưng là trong xương mụ tử thân ác long bắt đi, ạn tệ giặc công chúa sạp gì nạ bài y ổn. Cứu trở về công chúa người sẽ thu hoạch được một nghìn kim tệ ban thưởng cùng tệ giặc quốc ngẫu nhiên bảo tàng. Mạc Phi cũng rốt cục nhớ tới, lúc trước hắn tại Hắc Diệu Thạch Thánh Điện còn gặp qua cái này muội tử một mặt đâu, không nghĩ tới, lại còn thành muội muội của hắn, đây thật là lũ lụt sông Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. "Hắc Đạn, ạn tệ giặc hộ quốc công, các ngươi là tại vùng đất ngập nước Mê Vũ Sơn Mạch tìm tới Long tổ đúng hay không?" Trong xương mù tử thần sầm mỡ phiểu, lúc trước cùng hắn giao hảo Hắc Long lĩnh chủ một trong, hắn Long tổ chính là tu kiến tại Mê Vũ Sơn Mạch bên trong. Dạ, dạ Phong Ngạc nhiên nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là trong này tìm tới Long tổ." lao đệ làm sao ngươi biết chẳng lẽ trước kia tiếp nhận nhiệm vụ này chúng ta phế thật lớn khí lực mới tìm được cái kia phó bản lại phế thật lớn khí lực mới đem phó bản cho đà thông mặc phi trong lòng tự nhủ thật giả hai người các ngươi đem lòng cho đổ mặc phi ít nhiều có chút khó có thể tin sợ mợ nói thế nào cũng là thế giới cấp buồn hai người các ngươi bạch ngân anh hùng mạnh như vậy sao các ngươi đem trong xương mù tử thần cho xử lý dạ dạ phòng nói hắc hắc cái này ngược lại là không có chúng ta cũng không đốc chúng ta thuê số lớn mạo hiểm giả đi làm phá hôi trong núi tìm nửa tháng mới tìm được động quật cửa vào cái này phó bản là cấp 40 đoàn đội phó bản độ khó khăn không thấp à chúng ta phái những người mạo hiểm này đoàn đội thay phiên công lược dùng một tuần lễ thành công soát thông mê vụ động quật phó bản kết quả phát hiện trong xương mù tử thần căn bản không trong long tổ chỉ có một con trưởng thành hắc long thủ vệ long tổ là cái khủng bố tam giai buốt hai chúng ta lại dùng mạo hiểm giả cung cấp chiến thuật nghiên cứu ba ngày mới rốt cuộc quyết định xuất thủ đi qua một phen khổ chiến cuối cùng đem này ác long chèm giết cứu ra muội muội thuận tiện còn thăng nhất giai đâu hai người đắc ý chỉ chỉ trên đỉnh đầu cấp độ quả nhiên hai người lúc này vậy mà đều đã là hoàng kim nhất giai anh hùng hoàng kim nhất giai phóng tới lỗ đi rồng bất quá là vừa cất bước phóng tới hạn tệ giặc đã coi như là cao thủ bất quá chờ đến hai người nhìn thấy mạc phi trên đỉnh đầu cấp độ lúc nhất thời liền đắc ý không dậy ta dựa vào lão đệ ngươi đều xử thì anh hùng ngưu ca ngươi vị này giai làm sao thăng mạc phi không có trả lời mà chính là lâm vào trầm tư sâm mờ thiệu không tại cái này nhưng có điểm kỳ quái sâm mờ thiệu là chỉ trạch lòng bình thường rất ít rời đi lòng tổ chỉ là ngẫu nhiên đi hát rượu thạch thánh điện mở niên hội mới có thể đi ra ngoài mà lại mỗi lần đi xa nhà nhất định sẽ mang lên mình công chúa phỉ hủ. Lần này vậy mà không có mang công chúa, nói do nó là có trọng yếu hành động muốn làm, chẳng lẽ nói Hắc Long quân đoàn lại muốn làm cái gì chuyện lớn? Sai Lệpệ lên tiếng nói, "Lão đệ, lão đệ ngươi vị này dai làm sao thăng a, làm sao còn không có ý tứ nói ra à nha?" Mặc Phi cười cười, "Giết mấy đầu thái cổ long, còn giết cái thượng cổ chi thần mà thôi, chuyện nhỏ." "Thượng cổ chi thần?" Mấy người ánh mắt nhất thời đều không giống, trong lòng tự nhủ lão đệ ngươi đây là khoác lác vẫn là bật học tá thượng cổ chi thần đều làm chết. "Ha ha, đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, ta cũng là ôm bắt đuổi." đi theo mạn thiệu dị ẩn thì rèn, thần võ đại đế bọn người cùng đi đánh nội dung cốt chuyện chiến đến dịch may mắn may mắn mà thôi vẫn là không nói những này vẫn là nói một chút chính sự đi mà phi trở nên nghiêm mặt đứng lên lúc trước esden quốc vương còn tại thời điểm án tệ giặc vương quốc chi ít coi như quốc thái dân an này S esden trong lịch sử cũng là cái phê vật điểm tâm nhưng dù vậy cũng có thể duy trì vương quốc vận chuyển bình thường nhưng hôm nay vương quốc rơi vào đến trong tay chúng ta không chỉ có không có phát triển lớn mạnh ngược lại dân chúng lầm than quái vật mọc thành bụi phản quân nổi lên bốn phía tà giáo khắp nơi trên đất đạo phi các ngươi liền không cảm thấy mất mặt ta. lần này lỗ đỉ rồng muốn chiêm đoạt chúng ta, gộ đỉnh cho chúng ta sáu người mở giá tiền rất lớn thu mua chúng ta, chúng ta lúc đầu cũng làm muốn bán, thế nhưng là ta càng nghĩ càng thấy đến không đúng. các ngươi ngẫm lại, thương không thế giới cái này trò chơi, lớn nhất mị lực là cái gì? không phải liền là người chơi có thể cải biên lịch sử, có thể sáng tạo lịch sử, có thể cải biến thế giới a? trong lịch sử ạn tệ giặc liền bị lỗ đỉ rồng chiếm đoạt, chẳng lẽ chúng ta nhiều huynh đệ như vậy liền không thể cải biến đây hết thảy a? chúng ta cũng từng cùng bộ lạc huyết chiến băng La nguyên, ngay cả thợ dạn cha hắn đều để chúng ta cho làm chết. chúng ta đã từng cùng bộ lạc đại chiến vùng đất ngập nước thu phục bạo phong thành nhiều như vậy sử thi triển lãnh dịch nhiều như vậy quát tháo phong vân sự tích chẳng lẽ sau cùng liền có mấy món tiền nhỏ tiền liền bán mình vì đó phấn đấu qua vương quốc cùng nhân dân a chúng ta là hạng tệ giặc vương tộc là cao sơn chi tử chẳng lẽ đây hết thảy đùa các ngươi đều không có chút ý nghĩa nào à? mấy câu nói nói mọi người nhiệt huyết sôi trào bầu không khí nhất thời liền giấy lên tới Mặc phi lại tiếp tục thêm hòa đạo hạng tệ giặc quốc gia này nếu là không chúng ta nhưng thật ra là không sợ chúng ta còn có thể tiếp tục làm công tước làm lênh chúa còn có thể kiếm một món hời có thể các ngươi đâu vương tử xưng hào coi như triệt để không có nha tuy nói trước đó bán ra vương quốc cổ phần kiếm được ít tiền chẳng lẽ chẳng lẽ các ngươi liền không muốn kiếm càng cỡ nào hơn bây giờ chúng ta đúng lúc gặp cái này phong vân tế hội thời đại chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực liền không sợ không kiếm được tiền càng có thể tại cái này ạ dở dốt trên đường lớn lưu lại mình truyền kỳ mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào ta là nhất định muốn đụng một cái ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ giống a nói tốt ta làm tính ta một người đàn lao đệ ngươi liền nói làm thế nào đi chúng minh đệ nhất thời liền đến sức mạnh mặc phi kiếm sĩ si khí cổ vũ không sai bị lắm Liên nói tiếp xuống trong 3 ngày chúng ta cần phải làm là giải quyết cường đạo cứ điểm tiêu diệt phản quân tiêu diệt tà giáo thế lực tiêu diệt phong tỏa nam hải đường hàng không hạm đội hải tặc vì to khổ sở nói khác còn dễ nói thế nhưng là hạm đội hải tặc chúng ta an tệ rằng hạm đội đã bán đi a chúng kiến hạm đội thế nhưng là thật lớn một khoản tiền mà lại chúng ta không có hải chiến tướng lĩnh cùng hải tặc đánh hải chiến rất an thiệt tòi a hạm đội hải tặc giao cho ta là được các ngươi chủ yếu phụ trách giải quyết cường đạo phản quân tà giáo tổ chức cái gì loại này sống đối với bây giờ các vương tử đến nói vẫn là rất đơn giản Kinh lịch nhiều như vậy lại trên, có thể kiên trì đến bây giờ thực lực đều không yếu, hoàng kim cấp độ đã xuất hiện mấy cái, còn lại kém nhất cũng là bạch ngân bốn bạch ngân năm, giết mấy tên sơn tặc phản quân vẫn là rất đơn giản. Chương 445, 3 ngày sau. Án tệ giặc hộ quốc công, ta lại phái long kỵ sĩ hiệp trợ các ngươi, cung cấp không trung điều tra, nếu như gặp phải phiền phức cũng có thể kêu gọi ta, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy án tệ giặc bị triệt để quét sạch sẽ. Thương nghị đã định, chúng vương tử liền lập tức hành động. 2 ngày sau, Naga biển. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, một chi hạm đội hải tặc chính tốc độ cao nhất đi thuyền tại mênh mông trên biển lớn. Hạm đội quy mô có chút to lớn, chiến đấu hạm liền có bảy chiếc, lại có mười mấy chiếc tiểu hình trinh sát hạm. Tại hạm đội trung quanh mấy chục trong biện phạm vi bên trong khuyết tán lấy tìm kiếm phạm vi. Loại này cấp bậc trên biển lực lượng liền xem như nạ gạ đế quốc hải triều lính chủ, dưới biển sâu hải dương cự thú cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Chớ đừng nói chi là thương thuyền hạm đội, phàm là tao nội chi hạm đội này thương thuyền cơ hồ tất cả đều là bị cướp bóc không còn vận mệnh. Tuy nhiên gần nhất khoảng thời gian này, hạm đội tại vùng biển này thu hoạch lại quả thực càng ngày càng ít đáng thương. Nam hải chấn thương thuyền đội cơ hồ hoặc là thoát đi nơi đây, hoặc là cũng là đã bị đánh chìm. chỉ có mấy chiếc cũng trốn ở hải cảng bên trong không dám ra hàng. kỳ hạm đầu tàu bên trên, nhu đầu nhân lai chính chính đối nhân loại thuyền trưởng hồi báo tình huống. Vênh bao trung thiên, hải tặc lai chính, ta nói đến lão đại, nếu không vẫn là chuyển sang nơi khác ăn cướp đi, cái này đều một tuần lễ không có sinh ý, ta nhìn anh tệ giặc thương thuyền sớm đã bị bắn hết à, làm gì còn ở nơi này lãng phí thời gian, không bằng lưu mấy chiếc thuyền còn lại về kinh cước cấp, cấp toán. gần nhất bên kia địa tinh kiếm không ít tiền, thương thuyền mập vô cùng. kiếm nam thiên, thuyền trưởng hải tặc, ngươi biết cái gì, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, chúng ta tiếp sống liền muốn làm xong, làm đúng chỗ sao, hội trưởng đều nói. Quyết không thể có thể để cho án tệ giặc phiến buồn xuống biển. Nói cầm lấy ống nhòm liền chăm chú quan chắc đứng lên. Tuy nhiên cùng trước đó đồng dạng, trên mặt biển gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền cũng không có. Không đứng, cũng không phải gió êm sóng lặng, xa xa trên mặt biển, một mảnh mây đen đang nhanh chóng dù sao, trên đỉnh đầu, càng là bỗng nhiên vang lên cờ sĩ bị gợi lên thanh âm. A, có vẻ giống như gió bắt đầu thổi. như đầu nhân lái chính kinh ngạc nói. Tại vùng biển này tuần hành lâu như vậy, đối với nơi này hướng gió biến hóa đã sớm nắm giữ, này sẽ lại rõ ràng có chỗ khác biệt. Là phong bạo. Thuyền trưởng chậm giọng nói. Tuy nhiên cách còn xa, Phong bạo quy mô không tính lớn, chuyển biến đường hàng không còn kịp, cho hạm đội phát tín hiệu, chuyển hướng. Nói cầm lên bánh lái bắt đầu chuyển hướng, nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, ngay tại hạm đội thay đổi phương hướng khuynh hướng phương bắc đi thuyền thời điểm, này phong bạo vậy mà cũng chuyển biến phương hướng, hướng phía phương bắc thổi đi. Cái gì? Gặp kỳ. Mắt thấy ngay tại đường hàng không phía trước, một mảng lớn đen kịt phong bạo chính bí mật mang theo mây đen cùng lôi điện quần cuộn mà tới. Thuyền trưởng ra sức chuyển động bánh lái, chỉ có thể tiếp tục chuyển hướng. Phát sư, cho ta trinh sát một chút này phiến phong bạo động thái. Thu được theo hạm pháp sư lập tức nhắm mắt lại, hai tay nhắm ngay phong bạo đống nhiên một ván, đại khí chi nhãn, ý thức của hắn lập tức xâm nhập đến này phiến phong bạo bên trong, cảm ứng đến phong nguyên tố biến hóa. nhưng mà một giây sau, giống, nay phong bạo bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, liền thấy một con to lớn hắc ảnh tại tầng mây bên trong đống nhiên xuất hiện, phản phất cảm ứng được ý thức của hắn, một đôi long nhãn hướng hắn đột nhiên chừng tới. Doa đến pháp sư kêu đống nhiên gián đoạn ma pháp, là long, long tới rồi, long, thuyền trưởng hải tặc lập tức ý thức được nguy hiểm, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, pháp sư. Tranh thủ thời gian tạo do thuật đi lên thu được các người chơi sức sáng tạo là vô tận nhất là tại nắm giữ ma pháp loại này thần kỳ khó lường năng lực về sau các loại tao thao tác trong trò chơi khắp nơi có thể thấy được các người chơi nhưng so sánh những cái tiên ở cờ tư duy linh hoạt nhiều cũng khai phát ra các loại ma pháp ứng dụng cũng chỉ như lợi dụng tạo do thuật đến làm cánh buồm chiến hạm động lực nguồn nguồn lúc này theo hạm pháp sư lập tức đối cánh buồm cũng là một phát tưởng hiệu tạo do thuật cuốn phong nhất thời đem cánh buồm thổi trực tiếp nâng lên tới tại cuốn phong thổi đến phía dưới chiến hạm giống như trang phun khí thức động cơ Đông gia tốc bổ sóng trảng biển hướng về nơi đến phương hướng bước đi ha ha cái này còn nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp thuyền trưởng hải tặc hưng phấn hô ngay tại lúc mọi người may mắn thời điểm hạm đội phía trước lại là một mảnh phong bạo đánh tới thuyền trưởng mau nhìn phía trước lại là một mảnh phong bạo xoay tròn mà đến để thuyền trưởng gọi thẳng không có khả năng rất đơn giản đạo lý gió bình thường đều là hướng một cái phương hướng thổi nào có hai mảnh phong bạo tiền hậu giáp kích đạo lý đang chết chuẩn bị chiến đấu mau đem nỏ pháo cộng lại mấy phút đồng hồ sau hai cái to lớn phong bạo rốt cục tụ hợp cũng đem hạm đội hải tặc đại bộ phận bao bọc đi vào đây cũng là Mạc phi gần nhất nghiên cứu ra được thành công dùng phong bạo quản thúc giả gọi lên phong bạo sen lẫn phong bạo cái trước ở dưới sự khống chế của hắn cũng có thể tự do di động làm truy binh hậu giả phụ trách ngăn cản linh hoạt tự nhiên hai đoàn phong bạo một trước một sau trực tiếp cho này chi hạm đội hải tặc làm sủi cảo phong bạo hội tụ nhất thời hình thành một cái càng thêm to lớn phong bạo mây đen nháy mắt che đậy nhật quang trung quanh một vùng tăm tối hạm đội hải tặc tại trong gió lốc không ngừng bị đẩy lên đầu sóng lại bị đánh vào sóng cốc hạm đội bên trên các pháp sư thì triển các loại ma pháp chống cự cái này đáng sợ phong bạo cùng một thời gian. trên bầu trời cũng truyền tới kinh khủng long hống âm thanh. giống phong bạo ấu long đáp lấy mưa gió từ trên trời giáng xuống chúng nó cực tốc lướt qua hạm đội trên không phun ra từng đạo thiểm điện hạm đội nhao nhao chuẩn bị đối không vũ khí to lớn nó pháo không ngừng bắn về phía không trung ma pháp quang mang trong bóng đêm chiếu sáng thuyền hải tặc súng kiếp tiếng sạc kích cung tiễn xẹt qua trời cao một trận không quân cùng hải quân kịch chiến lập tức triển khai hạm đội hải tặc hỏa lực kỳ thật không yếu bây giờ chiến hạm đã càng ngày càng chú trọng phòng không nếu như dưới tình huống bình thường đối mặt hơn một trăm con phong bạo ấu long tập kích dựa vào hạm đội hỏa lực phòng không hoàn toàn có thể chống được tới mà ở phong bạo bên trong những ngày viễn trình hỏa lực công kích giảm bóp đi nhiều ngược lại là phong bạo ấu long như cá gặp nước song phương khổ chiến thật lâu một con rồng cũng không đánh xuống tới ngược lại là bong tàu thủy bình tổn thất nặng nề nhìn chằm chằm tiếp tục thổi gió mau đem hạm đội của ta mang đi ra ngoài nhưng mà đã tới không kịp, tại phong bạo hiểm hộ hạ mặc phi trực tiếp tới gần kỳ hạm bóng đen to lớn từ trên không lướt qua lôi đình thổ tức sinh hồng sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống quét ngang bong tàu long vương thổ tức hoàn toàn không phải phong bạo ấu long địa đáng thương lôi điện có thể so sánh lực năng thiểm điện bị động hiệu quả trực tiếp đánh nát bong tàu, thậm chí đánh xuyên bong tàu, dẫn bạo thùng thuốc nổ, quay một tiếng, nổ thành lửa thuyền. Kiếm Nam Thiên còn nghĩ thả cái lớn dễ ruồi một chút, này Cự Long cũng đã bay về phía tiếp theo con thuyền, là Phong Bạo Long Vương, tất cả chiến hạm đánh chúng hỏa lực, cho ta đem nó đánh xuống. Nỏ pháo còn đang không ngừng phong tới, nhưng ở trong gió lốc phi hành mặc phi dị thường linh hoạt, xoay quanh mà lên, tùy tiện tránh thoát tập kích, lại đáp xuống, đem chiến hạm phá hủy. Nó phảng phất trong gió lốc ma thần, đùa bị hủy chỉ hạm đội này. Ét đạn rộng, Phong Bạo Long Vương, cầu đi, cầu xin tha thứ đi. Tướng hai Hắc Ma Long S đạn dợ rổng rống lên các ngươi tín ngưỡng nếu như các ngươi thành tâm cầu xin khoan thứ, có lẽ tại cơn bão táp này bên trong các ngươi có thể sống tạm cái mạng. Ngoan. Nói xong lại là một đạo long lôi đánh xuống đi. Long lôi phong bạo. Ầm ầm ầm ầm. Xích hồng sắc long lôi đem chiến hạm bóng tàu hành vón nát, một chiếc tiếp một chiếc bị phá hủy ở trên biển. Người chơi còn tốt, những cái kiên nở trợ cờ hải tặc có đã vẫn là không nhịn được cầu xin tha thứ cầu nguyện đứng lên. Khi phong bạo từ hạm đội trên không rời đi, trên mặt biển chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh vỡ vụn tấm ván gỗ cùng trôi nội thi thể. Hệ thống nhắc nhở Ngươi hoàn thành nội dung cốt truyện sự kiện huyết phàm hải tặc vận rủi. ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong nội dung cốt truyện thân phận là Hai hắc ma long, căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 175 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Gặp quỷ, mới 175 điểm a. Mặc Phi có chút bất đắc dĩ, quả nhiên cấp độ càng cao muốn thăng cấp thì càng khó a, không chỉ là cần nội dung cốt truyện điểm số càng nhiều, mấu chốt nhất chính là đồng dạng nội dung cốt truyện sự kiện, cấp độ càng cao lấy được điểm số càng ít đi. Hai tướng thêm giảm xuống tới, muốn tiến giai liền càng phát ra gian nan, bây giờ lại nghĩ tiến giai Dựa vào soát loại này, tiểu nội dung cốt truyện dường như rất nhỏ khả năng, cũng chỉ có tham dự trọng đại nội dung cốt truyện sự kiện còn có soát. Tuy nhiên thịt muỗi cũng là thịt, không ngừng cố gắng đi, không chừng xử lý cái Vua Hải Tặc cái gì, có thể cho thêm điểm đâu. Mặc Phi nghĩ đến, tiếp tục phái ra phong bạo ấu long điều tra đứng lên. Trong vòng một ngày, huyết phàm hải tặc 3 chi hạm đội hải tặc bị phá hủy, huyết phàm hải tặc tao nội thành lập tới nay trọng thương. Khi tin tức truyền đến gỗ đũa trong tay, gỗ đũa lập tức ý thức được mình bị nghịch. Đầu tiên là một trận nổi giận, ngay sau đó nhưng lại cấp tốc tỉnh táo lại. Xem ra truyền thuyết là thật, đối phương thật có thể khống chế phong bạo mà lại tuyệt không phải một lần tính ma pháp quyển trục loại hình đồ vật Gỗ đình làm như thế ra phán đoán ban đầu ở liên minh cùng bộ lạc trong chiến tranh eddn liền sử dụng qua phong bạo lực lượng tuy nhiên lúc kia rất nhiều người suy đoán hẳn là một loại nào đó ma pháp quyển trục cấm chú quyển trục một loại đồ vật dù sao cái này eddn là cái chiến sĩ hình anh hùng thấy thế nào cũng không quá giống sẽ dùng siêu cấp pháp thuật dáng vẻ phổ thông ma pháp có thể sẽ học nhưng loại này cấp bậc pháp thuật cần thuộc tính tuyệt đối không phải một cái lực lượng mọi rợ có thể nắm giữ chỉ cần từ trang bị thuộc tính hiệp bên trên liền không khó nghiên cứu ra được nhưng là bây giờ xem ra Đối phương hiển nhiên là nắm giữ loại này kỹ năng, có thể tập nập sử dụng, thậm chí tại một lần chiến đấu bên trong có thể triệu hoán hai mảnh phong bạo. Mà lại cơn bão táp này còn có thể tự do chuyển hướng, cái này có chút khủng bố. Golden tuy nhiên đối hoàng kim thụ lực lượng rất tự tin, nhưng đối phương sử dụng hiển nhiên đồng dạng là phong bạo lĩnh vực thần lực, hắn không thể coi thường đứng lên. Ngẫm lại, tuyệt đối vẫn là trước thăm dò một chút. Golden, ẹt đàn Vương tử, ngươi làm như vậy liền có chút không chính thống đi. Đàn, lời này nói thế nào đây này? Golden, ngươi ba ngày này ngươi làm gì mình không rõ ràng à? ẹt đàn, ta chỉ là tiêu diệt một chút làm hại hải dương hải tặc mà thôi chẳng lẽ nói gỗ đình bệ hạ nhận biết những hải tặc này trong này có gỗ đình bệ hạ bằng hữu gỗ đình nhất thời nghe lại muốn dứt khoát thừa nhận toán nhưng lại lại kéo không xuống cái mặt này chơi loại này trang lão sói vây đuôi dối trá cho chơi bình thường đến nói ai lời đầu tiên buộc người đó là thua ngươi có thể chứa ta nhất định phải so ngươi càng sẽ trang gỗ đình ha ha ha đương nhiên không biết ta hận không thể đem bọn hắn giết sạch những này ta ác hải tặc làm sao lại cùng ta có quan hệ nhưng ngươi không phải nói muốn cân nhắc sát nhập sự tình a vì sao lại đi giết hải tặc Edan, ta cân nhắc vấn đề thời điểm ưa thích làm một ít chuyện, cho nên liền một bên tiêu diệt hải tặc một bên cân nhắc, làm sao? Chẳng lẽ ta như thế nào suy nghĩ đều muốn hướng ngươi báo cáo à? Gô dĩ nhiên không phải, như vậy ngươi cân nhắc thế nào? Edan, ân, đi qua ta suy nghĩ tỉ mỉ, ta cảm thấy vẫn là trước không muốn sát nhập tương đối tốt. Gô ba ngày xuống tới, an tệ giặc vương quốc cảnh nội vì đó một thanh nguyên bản loại kia khắp nơi trên đất giá quái, khắp nơi đều là tà giáo cứ điểm tình huống rốt cục tốt nhiều. Tiếp xuống cũng là kiếm tiền thời điểm a, ta đã tại thông hướng nọ dẹn đường hàng không thượng an sắp xếp một cái lưu động phong bạo. chỉ có chúng ta hạn tệ giặc đội tàu sẽ không nhận tập kích mọi người phân phối một chút ai đi trước nó rèn ai muốn đi cả gì đó đối với làm vượt dương mậu dịch loại chuyện này các vương tử lập tức nô nước tập lập báo danh cho tới nay các đại trận doanh có mình buổi đấu giá hệ thống nói cách khác liên minh trong phòng đấu giá chỉ có liên minh các quốc gia người chơi ở giữa liên hệ ám dạ đồng minh cùng bộ lạc có mình phòng đấu giá hệ thống khác biệt đại lục ở giữa khác biệt kinh tế hệ thống ở giữa trang bị vật tư khẳng định sẽ có tranh lệch giá đây chính là lợi nhuận ai chỉ cần đơn giản buôn đi bán lại liền có thể tùy tiện kiếm được tiền sao chính hưng vấn thảo luận chưa hẳn lại đến báo cáo lộ đi dòng tín xử đến các vị quốc vương hộ quốc công các hạng ta phụng vua ta gỗ đình chi mệnh đem phong thư này đưa chống đỡ nơi đây mặc phi cầm qua tin nhìn một chút nhất thời ha ha lại muốn hợp đem thư kiện cho mấy người nhìn một lần bộ lạc lại vượt qua hắc ám chi môn ta đi lại tới hội nghị này chúng ta còn muốn tham gia ha mặc phi nói đương nhiên muốn tham gia thân là liên minh một viên ít nhất phải duy trì mặt ngoài đoàn kết quyết không thể cho đối phương gây chuyện lấy cớ mặc phi rất rõ ràng sao mình thực lực vẹn vẹn có thể để cho gỗ đình kiên kỵ nhưng muốn chỉ dựa vào mình sức một mình ngăn cản đối phương là không thể nào cho nên quyết không thể cho đối phương lấy cớ, nếu không nếu như bị toàn bộ liên minh cắm thủ, hoặc là thật cùng lỗ đi rộng chính diện đánh lên, đây tuyệt đối là gánh không được. Biện pháp tốt nhất cũng là đấu mà không phá, chỉ cần đối phương không có cách nào chính diện xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không sợ. Ta tự mình đi chiếu cố hắn, các ngươi tiếp tục tiến hành hạm đội viễn dương sự tình. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp mật ta là được. Sau một ngày, lỗ đi rộng vương thành, hoàng kim thụ bên dưới, bị ảnh này hồ nước bị lấp đầy, một tòa bình đài bị tu kiến đứng lên, hình lửa vòng tròn hàng rào đem cái này bình đài cùng hoàng kim thụ bao quanh cùng một chỗ, hình thành một cái nô gia hình nửa vòng tròn. với lúc có thể nhìn thấy hoàng kim thụ này hùng vĩ tư thái mà hoàng kim thụ vẩy xuống thanh quang tựa như cùng đèn pha rơi vào hội nghị bàn tròn chỗ trên đất trống mỗi một cái đến đây tham gia hội nghị đặc sứ, cũng nhịn không được đánh giá trước mắt hoàng kim thánh thụ hùng vĩ như vậy như thế thanh khiết để người sinh ra quỷ bái tâm thái tới phản sở tàu nhịn không được hỏi các ngươi nhưng biết cây này là cái gì chủng loại sao hùng vĩ như vậy khổng lồ như thế nếu có thể tại ưng tổ núi loại một gốc ta sư thiếu nhóm liền có địa phương xây tổ ta ngược lại là có chút suy đoán an đặt ánh mắt ngưng trọng nói tại sao xôi cả dìm đỏ đại lục Có tên là ám dạ tình linh trung tộc, ám dạ tình linh sùng bái một loại tên là thế giới chỉ thụ thánh thụ, nghe nói thế giới chỉ thụ cao vút trong mây, to lớn vô cùng, ám dạ tình linh thậm chí ở phía trên kiến tạo một tòa thành thị. Mà lại ám dạ tình linh thế giới chỉ thụ cũng không chỉ một viên, nói không chừng trước mắt hoàng kim thánh thụ cũng là một gốc thế giới chỉ thụ đâu. Tuy nhiên thế giới chỉ thụ theo lý thuyết hẳn là chỉ là vô cùng to lớn cây cối, không nên có thánh quang lực lượng a. Tuy nhiên cụ thể thế giới chỉ thụ lai lịch ta cũng không hiểu biết, cho nên cũng là không thể xác định. Một thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng mọi người vang lên, ta ngược lại là có biết một hai, viên thứ nhất thế giới chi thụ tên là Ganỳ ở. là tất cả cây tối trùng tử mẫu thân, nó ở vào phỉ thúy trong mộng cảnh, bị lục long cùng ám dạ tinh linh cổ đại linh hồn canh trừng. Trước mắt các ngươi viên này hoàng kim thánh thụ chính là dùng thế giới chi thụ trùng tử trồng ra đến. Thế giới chi thụ có thể hấp thu năng lượng, liền đem hắn chuyển hóa thành quả thực, hoặc là đem hắn hấp thu cải biến tự thân thuộc tính. Trước mắt cái này quả thế giới chi thụ hấp thu quá nhiều thánh quang chi lực quan chú, cái này khiến nó có được sinh ra thánh quang lực lượng. Thấu chương xong. chương bốn liên minh hợp bên trong. Mọi người quay đầu nhìn lại, trước mắt người nói chuyện lại là một cái lớn tuổi nhân loại trưởng giả, một bộ học giả trang phục, một thân rộng rãi học sĩ trường bảo. kiểu dáng tương đương, có phong cách, mang theo đơn bên cạnh kính mắt, trong tay bưng lấy một bản sách thật dày cùng một bó quyển trụ, liền ngay cả quyển trục chiều ngang đều là hoàng kim, khắc đầy về nào phu văn, xem xét cũng là loại kia địa vị rất cao quý tộc học giả. Anthony Dad, đại pháp sư, vị này là Okad, bác học gia, ta là ổ cắt bố giác, Lô đi dũng vương quốc cung đình học giả, vừa mới ra ngoài đi khảo sát cổ đại di tích trở về, rất hân hạnh được biết các vị." Nói khẽ gật đầu thăm hỏi. Tất cả mọi người có chút kỳ quái, loại này liên minh hội nghị cấp cao, một cái cung đình học giả chạy tới tham gia cái gì? Hãn Tố Nỉ đặt lại càng để ý vừa mới nâng lên Hoàng Kim Thánh Thụ lai lịch. Ô các tiên sinh, ngươi nói những này là Gỗ Đỉnh Bệ Hạ cung cấp tin tức A. Dĩ nhiên không phải. Gỗ Đỉnh Vương tử đối thế giới thụ chủng từ nơi phát ra nói năng thận trọng, đây là ta căn cứ Hoàng Kim Thánh Thụ vẻ ngoài hình thái suy đoán ra đến. Khảo cổ học là một môn mười phần khắc sâu kỹ thuật, chỉ cần nắm giữ đầy đủ trí tuệ cùng tri thức, rất nhiều dấu ở trong lịch sử bí ẩn tin tức đều có thể tùy tiện nhìn rõ. Tại một vạn năm trước viễn cổ thời đại, thế giới từ một khối siêu cấp đại lục cấu thành, mà ám dạ tinh linh đế quốc thành thị trải rộng toàn bộ đại lục, cho dù là đông bộ đại lục. đồng dạng có thể tìm tới ám dạ tinh linh thành thị di tích bởi vậy cá nhân ta suy đoán gỗ đình vương tử hẳn là từ tòa nào đó cổ đại trong di tích tìm tới chủng tử đương nhiên cũng có một khả năng khác gỗ đình vương tử phái người lẹn vào đến phỉ thúy trong mộng cảnh cướp đoạt thế giới chi thụ chủng tử nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ phỉ thúy mộng cảnh là chỉ tồn tại ở điện tịch ghi chép bên trong thứ cấp vị diện trước mắt lỗi dòng học thuật giới còn chưa có phát hiện bất luận cái gì tiến vào bên trong phương pháp ad lại ha ha cười hai tiếng học thuật là vô bờ bến ổ các tiên sinh lỗ học giả làm không được không có nghĩa là người khác làm không được Đã dàn một mực tại tiến hành liên quan tới vị diện phương diện nghiên cứu ma pháp. Trên thực tế, chúng ta đã phát hiện mấy cái vị diện khác biệt phương pháp đi vào. Tuy nhiên cụ thể chi tiết liền không tiện lộ ra. Mấy người chính thảo luận, một trận du dương thét dài tiếng vang lên tới. Tại một đội hoàng gia vệ binh chen trúc hạ, gỗ đỉnh loé sáng đăng tràng. Là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa loé sáng, chỉ gặp hắn cùng nhau đi tới. Thánh quang tùy theo đồng hành, kim quang lửng lánh uy phong lấm liệt. Mặc kệ trước mắt thực lực như thế nào, chỉ từ ra sân đặc hiệu đến xem, quả nhiên là bá khí vô cùng. Gỗ đỉnh, lô đi rộng quốc vương, hoan nên đi vào lô đi rộng. Các vị tôn kính đặc sứ. Mấy năm gần đây thật sự là liên minh nhiều tai nạn thời đại, thú nhân xâm lấn nhiều lần uy hiếp liên minh an ủi, nội bộ vết rách để liên minh hiệp nghị trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhưng càng là đến lúc này, vì liên minh an toàn chúng ta thì càng nhất định phải đoàn kết lại. Hôm nay triệu tập các vị tới đây, chính là vì vì liên minh tương lai sinh tử tồn tại tìm tới một đầu đường ra. Lời nói này thật nghiêm trọng, tuy nhiên tham dự hội nghị mọi người lại đều không có bao nhiêu phản ứng, chủ yếu là nguy cơ đến quá nhiều, hội nghị mở cũng quá nhiều, mọi người thần kinh đã sớm bị không ngừng đến nguy cơ cho sẵn bằng. Lắng lặng nghe gỗ tuyên truyền giảng giải. Gỗ Điển Liệp nhìn liếc một chút mở ra sẽ liên minh cao tầng, không thể Các quốc gia lãnh tụ cơ bản đều đến. À, An tệ ra không có tới người, xem ra là sẽ không đến đi, cũng là không tính ngoài ý muốn, hừ hừ, một hồi vừa vặn cầm việc này nói sự tình. Đình đang chuẩn bị tuyên bố hội nghị bắt đầu, trên bầu trời trận chuyển đến long Dực vô không khí thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một con dương cánh gần trăm mét cự long chính chậm rãi bay qua đỉnh đầu, chính là phong bạo long vương S đạn giờ rồng. Lúc này Mạc Phi nhìn trước mắt hoàng kim thủ cũng là không khỏi sợ hai tháng phục, giờ này khắc này hắn chính bay lượn tại bầu trời bên trong, ấn lý thuyết hắn bay cũng không thấp, nhưng là cái này đại thụ vậy mà so hắn phi hành cao độ còn cao, quả thực có chút khoa trương. che trời đại thụ cao vút trong mây, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể trải nghiệm trong đó rung động cũng khó trách lộ đi rồng nhân dân phải vì hoàng kim thụ sinh ra mà cảm thấy cuồng nhiệt hơi cách gần đó một chút hắn muốn xem cái cẩn thận đột nhiên hắn cảm giác được phảng phất có thứ gì tiềm phục tại này đại thụ bên trong quan sát đến trên bầu trời hắn để hắn có một loại bị mánh liệt chú thích cảm giác nay tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác tương đương nguy hiểm loại cảm giác này ban đầu ở đối mặt tuần thời điểm liền đã từng cảm nhận được qua bây giờ lại một lần xuất hiện thậm chí sau so một lần kia còn mánh liệt hơn nói cho cùng hắn đối mặt tuần chỉ là một cái thể xác trước mắt viên này hoàng kim thánh thụ lại giống như mới sinh triều dương làm cho không người nào có thể coi nhẹ chẳng lẽ nói cây này là sống có được chính mình ý thức hắn không có suy nghĩ nhiều bởi vì chung quanh trên trăm con sư thiếu kỵ sĩ đã vây quanh tới đi dạo hai vòng là được rồi hắn trực tiếp một cái lao xuống âm ẩm phong bạo cự long tại bản hội nghị bên cạnh trên đất chống hạ xuống tới trên bầu trời vây quanh tới sư thiếu kỵ sĩ chỉ có thể quay người bay đi mặc phi chú ý tới liền ngay cả những ngày sư thiếu kỵ sĩ trên thân cũng là kim quang Lương lánh ô các, bác học gia à đạn vương tử chúng ta lại gặp mặt xem ra ngươi trùng quy là đi đến lòng hướng người con đường a như thế nào là hắn mặc phi nhận ra người trước mắt ban đầu ở thông tin phong phía dưới xà nhân di tích liền đã từng cùng người này gặp qua mà lại ổ cắt còn cho hắn giảng thuật qua cổ đại long hưởng người cố sự nhìn hắn trong tay giấy bút tựa hồ dự định ghi chép lần này hội nghị ed đán dơ rồng phong bạo long vương ta cũng thật cao hứng gặp lại ngươi học giả ngươi trong cái này làm cái gì ô cát, bác học ra một trận muốn quyết định lịch sử hội nghị sắp đến tổ chức thân là một học giả đương nhiên phải chứng kiến cũng ghi chép đây hết thể phát sinh đây là ta vì sách mới tích lũy tài liệu Thương Không Biên nhân sự, Liên Minh Thiên. Vậy mà thật sự có như thế một quyển sách, con hàng này lại còn là biên người. Mạc Phi mơ hồ cảm thấy người trước mắt này có chút không phải bình thường. Lúc này Gô Đình cũng đã đi tới, nhìn xem cự long hình thái mặc Phi một trận nổi nóng. Đây là Trần Trùy hiện ra thực lực a, không thể không nói, con hàng này hình thể so với một lần trước gặp mặt biến lớn rất nhiều a. mươi mét dương cánh, cho dù thu nạp hai cánh nằm dạp trên mặt đất, vẫn là để người không thể không ngưỡng mộ chi, này khủng bố cự thú mang tới cảm giác áp bách, dị thường khắc sâu. Goldwind, Lô đi rồng quốc vương, đạn điện hạ. người rốt cuộc đến mời lập tức biến trở về hình người hội nghị của chúng ta sắp đến bắt đầu đạn dơ rồng phong bạo long vương không ta cảm thấy hiện tại cái dạng này tham gia hội nghị mười phần thuận tiện lỗ thai của ta không tốt lắm hóa thân thành cự long về sau có thể tốt hơn linh đinh các vị thanh âm mà lại thanh âm cũng tương đối lớn như vậy mọi người đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm của ta các ngươi cảm thấy thế nào ta nghĩ không có loại quy định này không thể lấy cái khác hình thái tham gia hội nghị đi hắn cũng là không phải hoàn toàn vì thị uy chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh mặc phi cũng không dám cược nhân loại hình thái mạnh hơn cũng là có khả năng bị chấm giết chỉ cần một kiếm tràn thủ hoặc là một kiếm đâm xuyên trái tim. Cùng cự long so sánh, nhân loại hình thái quá mức yếu ớt, hết sức dễ dàng bị chém giết, nhất là tại không có phòng bị tình huống dưới. Vẫn là cự long hình thái càng bảo hiểm một chút, tuy nhiên gỗ đũn không giống như là như vậy cực đoan người, nhưng cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Tư thế này là nói do không tín nhiệm, gỗ đũn càng phát ra nổi nóng, nhưng chỉ cần không nói ra, mọi người trên mặt mũi liền không có trở ngại, cũng là chỉ có thể nhận. Hừ <cười> hừ, người cái này hỗn đản, cho là ta sẽ xúc động như vậy làm ám sát ta Tuy nhiên nhắc tới cũng đúng vậy à. Án tệ giặc vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là tên trước mắt này, chỉ cần có thể giải quyết cái này Biên Long Giả, án tệ giặc những cái kia quỷ nghèo tuyệt đối không có cách nào cùng ta đối kháng, ngược lại là có thể suy tính một chút, thử một chút bên trong không sai à. ạ. Lô Lodi Dòng quốc vương, tùy ngươi đi Es đạn vương tử, như vậy các vị, hội nghị của chúng ta chính thức bắt đầu. Ba ngày trước, canh gác bảo canh gác quân đoàn truyền đến tin tức xác thực, bộ lạc đại quân số lượng đã vượt qua 50 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng bên trong. Thú nhân doanh địa trải rộng nguyên rủa chỉ địa mỗi một mảnh thổ địa, bọn họ kiến tạo đại lượng pháo đài cùng thành lũy. hiện nhiên dự định lấy hắc ám chỉ môn làm cơ sở địa lâu dài tiến hành xâm lớn không chỉ có như thế bộ lạc ngay trong đại quân còn xuất hiện rất nhiều đi qua chưa bao giờ thấy qua khủng bố binh khí rất hiển nhiên thú nhân thực lực trở nên càng thêm cường đại không chỉ có như thế theo ta được biết chỉ này bộ lạc đại quân vẹn vẹn thú nhân rất nhiều chỉ nhánh bên trong trong đó một chỉ căn cứ tình báo bộ môn đạo tặc truyền lại trở về tin tức năm đó thú nhân từ bạo phong thành rút lui chia ra xuất kích hết thảy chia sáu chỉ quân đoàn theo thứ tự là tà hỏa quân đoàn huyết hoàn quân đoàn hắc thạch quân đoàn ảnh nguyện quân đoàn bá đao quân đoàn cùng long hầu quân đoàn từ hắc cám chỉ môn trở về vẹn vẹn trong đó hai chỉ tà hỏa quân đoàn cùng bá đao quân đoàn tạo thành liên quân không có ai biết cái khác quân đoàn còn có bao nhiêu quân đội lại nút ở chỗ nào Lọ thạ, nhiếp chính vương ta đối với cái này ngược lại là có biết đạo một chút tại kinh cực cốc có một đám tự xưng huyết thần tín đồ thú nhân bọn họ hiển nhiên là trong đó một chỉ quân đoàn khoảng thời gian này những này thú nhân một mực tại chinh phục kinh cực cốc bên trong cự ma bộ lạc đồng thời còn đang tiến hành một loại nào đó tà ác hiến tế nghị thức đinh du âm hải quân thượng tướng cùng ti dịch thương thuyền cũng từng ở trên biển gặp được thú nhân hạm đội trước mắt còn không xác định là này một chỉ thú nhân quân đoàn Mãn ý bờ dồn dễ bệ ở, y dồn phật cờ quốc vương. tại hắc thạch tháp pháo đài cũng có một chi thú nhân quân đoàn tồn tại, bọn họ trốn ở hắc thạch tháp pháo đài chỗ sâu, cùng hắc thiết đụng tranh đoạt hắc thạch sơn mạch quyền thống trị, có một ít hắc thiết đụng bị chúng ta bắt đến, nói cho ta liên quan tới những thú nhân kia tin tức. về sau ta còn phái một chút mạo hiểm giả đi, rốt cục làm rõ ràng thân phận của bọn hắn là bị trở thành hắc thạch thị tộc thú nhân quân đoàn. gỗ bình, lô đi quốc vương, như vậy sự tình liền rất rõ ràng, cái này hiển nhiên là một trận sớm, có dự xâm trừ hắc cám chi môn lao ra thú nhân bên ngoài. Thú nhân khác quân đoàn rất có thể đồng dạng tại chủ bị khởi xướng tiến công, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng, làm tốt phòng bị. Còn có một cái càng thêm hỏng bét tin tức muốn cùng các vị chia sẻ, chúng ta thành lập những thú nhân kia tù binh trại tạm giam. Tại trước đó trong một đoạn thời gian lọt vào tập lập tập kích, đại lượng thú nhân tù binh được cứu đi, trốn vào đến trong đồng hoang. Cái gì? Mọi người nghe nhất thời kinh, những thú nhân kia quân đoàn vẫn còn tương đối xa xôi, tạm thời cũng là không cần khẩn trương thái quá. Thế nhưng là những cái kia bắt tới thú nhân tù binh, thế nhưng là đều nhốt tại lỗ đỉa rộng vương quốc cảnh nội a, tại sao lại bị người cấp cứu đi đâu? Phải biết lúc trước các quốc gia thế nhưng là thật vất vả mới đánh bại thú nhân, bắt lấy những này thú nhân tù binh, không nghĩ tới 2 năm không đến cũng là người ta cấp cứu chạy mất, vậy trận này không phải bị đánh. Mạn Ý bợ dọn dễ bẹ ở, Ý Dồn Phật Cờ quốc vương, đáng chết, ta liền biết lúc trước nên đem bọn hắn đều giết sạch. Phản sơ ảo, Ung Tổ Sơn quốc vương, a phải không? Có thể ta nhớ được lúc trước Ý Dồn Phật Cờ không phải duy trì thành lập trại tạm giam A. Lời này một đối, Mãn Ý bợ dọn dễ bệ ở quốc vương nhất thời không ngôn ngữ. tuy nhiên đều là được, cũng đều là liên minh thành viên, nhưng Ung Tổ núi cùng Y Dồn Phật nhưng thật ra là không hợp nhau lắm, năm đó ba truy chi chiến. Vợ dọn dẹp ở gia tộc đuổi đi man truy đuổi cùng hát thiết đụng cũng làm cho thủ này kết lại tuy nhiên không giống hát thiết đụng như vậy cực đoan nhưng ngẫu nhiên lúc hợp cũng sẽ lẫn nhau đổi bên trên hai câu muốn ta nói sát thực hẳn là giết sạch những thu nhân kia mà không phải đem bọn hắn giam lại ăn ngon uống sướng nuôi nên đem bọn hắn cho ăn sư thiếu ẹt đạn dơ rộng, phong bạo long vương gỗ đình bệ hạ ngươi chẳng lẽ không định làm ra một chút giải thích à vì sao lại như thế thất trách mặc phi cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng cùng hắn các loại gỗ tìm hắn mạnh vụn không bằng mình trước tìm lô đi rồng mạnh vụn gỗ lô đi rồng quốc vương giết chết thú nhân tù binh vốn cũng không phải là chính nghĩa cử chỉ, thân là chính nghĩa cùng cao quý liên minh, lại há có thể làm loại chuyện này? Đây là thánh quang không thể dễ dàng tha thứ hung ác. Về phần trại tạm giam bị công phá sự kiện, kia là bởi vì các nước đều không nguyện ý gánh chịu thành lập trại tạm giam phí dụng, chỉ có thể từ lỗ đi rồng độc lập trung giữ, bởi vì thiếu khuyết tiền tài. Bởi vậy những này trại tạm giam phòng ngự đều không đủ nghiêm, mật chú quân không đủ nhiều. Nếu như chỉ là đàn áp nội bộ còn tốt, lại không nghĩ rằng thú nhân dám can đảm chủ động xuất kích, cho nên mới dẫn đến những sự kiện này phát sinh. Nếu như lúc trước các ngươi nguyện ý cung cấp tiền tài, thành lập tòa thành giam giữ những thu nhân kia, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Mà lại căn cứ người sống sót cung cấp tình báo, những này thú nhân chính là lúc trước trốn ở hạn tệ giặc sơn mạch bên trong xương lang thú nhân, dẫn đầu là xương lang thú nhân tổ trưởng thiếu lang chủ. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút Es đạn vương tử, vì cái gì xương lang thú nhân rời đi án tệ giặc sơn mạch các ngươi lại không có chút nào phát giác? Một câu liền đem trách nhiệm của mình hái ra ngoài, ai bảo các ngươi lúc trước không ra tiền đâu? Cái này các quốc gia lãnh tụ đều căm tức. Lúc trước những cái tia thú nhân trại tạm giam vị trí ở vào các quốc gia cảnh nội, mà lại thường thường là tương đối hiểm yếu địa phương. Cái này nếu như bị lỗ bị rộng quân đội tiến vào chiếm giữ, chẳng phải là tương đương với ngoại quốc chú quân? Còn muốn mình xuất tiền hỗ trợ tu kiến, làm sao có thể đáp ứng? Nhìn thấy gỗ điền như thế kéo, phản sợ đau nhịn không được lầm bầm đứng lên, gặp quỷ. Sớm biết chúng ta còn không bằng học cẩn thạ lật cùng sờ trồn gã tới đâu. Cái này cùng thời điểm, lại có một vệ binh vội vã đi tới, đối gỗ điền thấp giọng thì thầm vài câu. Gỗ điền đối với phản sợ phản nản tựa hồ mắt điếc ngơ. Các vị, ta vừa mới thu được tình báo mới nhất, bộ lạc đại quân đã bắt đầu hành động. bất quá bọn hắn cũng không có tiến công bạo phong vương quốc mà chính là vượt biển tiến công cẩn thạ lạt vương quốc ngay tại vừa rồi bộ đội của bọn hắn đã tại dương buồn cảng đăng lục cái gì lần này mọi người tất cả đều kinh đến cái này thú nhân chiến lược thật đúng là lớn mà ta vượt biển công kích chẳng lẽ liền không sợ bị liên minh hải quân cắt đứt đường lối a chúng ta nhất định phải chi viện cẩn thạ lạt gỗ đính lại cười lạnh nói những cái kia tinh linh gặp nạn mắc mớ gì đến chúng ta đừng quên bọn họ đã đẩy ra liên minh Đạt giảng nghị trưởng nhưng nếu như tinh linh vương quốc bị công hãm thú nhân cấp đoạt giếng mặt trời lực lượng tất nhiên thực lực tăng nhiều giếng mặt trời ma lực vô cùng cường đại, có trời mới biết những thú nhân kia sẽ như thế nào sử dụng nó. Này sẽ dẫn tới một trận sầu lo tiếng nghị luận. Lô đi rồng quốc vương, không cần thiết khẩn trương như vậy, Tinh Linh Vương quốc truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình tâm hậu, bọn họ cho rằng có thể dựa vào mình lực lượng thủ hộ quốc thổ, chúng ta tại sao phải làm khó đâu, cũng không thể trực tiếp phát động xâm lấn đi, tuy nhiên Tinh Linh đã không còn là liên minh một viên, nhưng chúng ta cũng muốn tôn trọng lựa chọn của bọn hắn à. Lời nói này tư thái rất cao, các quốc gia lãnh tụ cũng không khỏi đến nghị luận lên. Tấu xong, chương 447, chia của hiệp nghị cùng anh linh chiến sĩ. mặc phi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thấy một trận buồn cười gỗ đình quan hàng này nói chuyện thật đúng là rất có quan lại ngữ cảnh a ngươi nhìn cũng không phải là ta không muốn giúp trợ tinh linh vương quốc tuy nhiên ta đúng là không muốn nhưng trên thực tế là bởi vì ta muốn tôn trọng bọn họ độc lập tự chủ nguyên tắc a không nói chuyện nói lại xinh đẹp bản ý là cái gì mọi người tự nhiên đều rất rõ ràng đều là hồ ly ngàn năm khám phá không nói toạc vẫn là hiểu được tuy nhiên cho dù trong lòng rõ ràng chúng lanh tụ nhưng cũng không có lập tức phát ra chất vấn thanh âm phản đối mà chính là lẫn nhau nghị luận lên không gì khác thứ nhất là lợi ích cho phép từ đạo hữu bất tử bản đạo, bị tiến đánh chính là Tinh Linh Vương Quốc, dù sao cũng tốt hơn nhà mình bị tiến đánh. Thứ hai nha, các quốc gia đối với Tinh Linh Vương Quốc kỳ thật đều là không thể nào chào đón. Cái này ở mức độ rất lớn nguồn gốc từ cao đẳng Tinh Linh này bẩm sinh cảm giác ưu việt. Vẹn vẹn từ chủng tộc tiên bên trên liền không khó coi ra điểm này đến, cao đẳng Tinh Linh cũng kêu lên tầng Tinh Linh, nếu là cái nào nhân loại vương quốc dám cho quốc gia mình nhân loại đặt tên gọi cao đẳng nhân loại, đoán chừng ngay lập tức muốn bị các quốc gia liên hợp thảo phạt. Nhưng Tinh Linh Vương Quốc chỉ lần này một nhà không còn chỉ nhánh, nhân gia thích gọi thế nào mọi người cũng không có chiêu cũng chỉ có thể nhất nhịn lại nói đây là có lịch sử nguyên nhân năm đó thượng tầng tình linh kỳ thật đều là ám dạ tình linh chỉ bất quá thuộc về quý tộc giai cấp cùng tí rèn mạn phiệu gì ẩn chờ chút tầng bình dân phân biệt rõ ràng tôn giới có đừng thế là vì lộ ra không giống bình thường cái này một nhóm tình linh quý tộc lợi dụng thượng tầng tình linh đến tự xưng đợi đến về sau cùng ám dạ tình linh tách ra vượt biển chạy đến đông bộ đại lục về sau không có ám dạ tình linh cái này hạ tầng tình linh tới làm so sánh bọn họ cái này thượng tầng tình linh tự nhiên cũng gọi không dậy thế là về sau liền đổi thành cao đẳng tình linh vẫn có chút hấp dẫn cựu hận nhưng đã tốt hơn nhiều Trên thực tế đem so sánh với thời đại kia vẫn còn bộ tộc xã hội nhân loại, cùng ăn lông ở lỗ trổn thị tộc đến nói, bọn họ này một đám nắm giữ lấy cao thâm ma pháp kỹ thuật, trình độ văn hóa vô cùng phát đạt tỉnh linh cũng không cũng là cao đẳng chủng tộc khác không chỉ có tên lên ưu việt, tinh linh nhất tộc bản thân cũng tương đối không nhìn chúng chủng tộc khác, đều là cầm hai cái lô mũi nhìn người. Dù là cùng gia nhập liên minh, đối với liên minh chủng tộc khác cũng là một bộ nhìn không quá bên trên dáng vẻ, đều là chút từ trong đất độ tới. Đoạn, giống dã nhân đồng dạng đi săn lột ra nguyên thủy tộc quần, nhân loại còn có cái đầu không có địa tình cao tiểu người lùn, người tùn Nơi đó so ra mà vượt chúng ta tỉnh linh nhất tộc ưu nhã cao quý trí tuệ tuyên bắc ma pháp ảo diệu còn có thể trường sinh bất lão. Nghệ thuật trình độ văn hóa càng là cao đến không biết nơi nào đi, nhìn xem ta tráng lệ ngân người thành, nhìn nhìn lại nhân loại các ngươi những cái kia phá thành bảo, trên lệch rõ ràng a mà tỉnh linh nhất tộc vương tộc, càng là đem cảm giác ưu việt chơi đến cực hạn, chúng ta thế nhưng là cao đẳng trong chủng tộc người cao đẳng, này bức cách đều cao đến bầu trời, Thái Dương Vương biết hay không có ý tứ gì? Khác vương quốc bình thường đều là các quốc gia chủng tộc tùy tiện đi, chỉ có Cẩn Lát, bài ngoại nghiêm trọng, trừ ngẫu nhiên tiếp đãi cái đại sứ cái gì. Phổ thông bình dân dân chúng còn nghĩ hướng chúng ta đất này chạy. Vậy là ngươi suy nghĩ nhiều. Tình linh nhất tộc loại này ngạo khí tận trong xương thủy chậm cùng cao ngạo, mấy ngàn năm qua đã xóm vì thế nhân chỗ quen thuộc. Cái này khiến cho liên minh các quốc gia cơ hồ cùng cẩn thạ lạt quan hệ đều không thế nào quá tốt, cho dù là đồng dạng lấy ma pháp nghe tiếng lạ dạn vương quốc, thậm chí lạ dạn 6 người nghị hội ở trong liền có hai cái cao đẳng tinh linh, kỳ thật có một cái là hồng long cờ dạ sờn đồng dạng cùng cẩn thạ là không hợp nhau lắm. Lại thêm trước đây không lâu cẩn thạ lạc rời khỏi liên minh, đều không cùng mọi người một khối chống chơi. Loại này căm thủ càng thêm có thể trắng trận biểu hiện ra ngoài. này sẽ nghe nói cẩn thạ lạt bị thú nhân cho làm đâm cửa sau mọi người bao nhiêu đều có chút cười trên nôi đau của người khác tâm thái đương nhiên cũng có loại kia lấy đại cục làm trọng thì như lò thả công tước cho rằng không nên bị quốc gia chủng tộc ở giữa mâu thuẫn ảnh hưởng hẳn là giúp cho cứu viện dù sao thú nhân mới là liên minh chân chính địch nhân nhưng mà loại này lý trí thanh em cuối cùng vẫn là quá ít phản sơ đầu ương tổ sơn quốc vương ta cảm thấy không có vấn đề những cái kia hai nhọn nương môn luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ đây là bọn họ tự tìm mã nghị bờ dọn dễ ở y dồn Phật cửa quốc vương nói rất đúng để chính bọn hắn đau đầu đi thôi lúc trước coi là thú nhân đánh không đến bọn họ quốc thổ liền rời khỏi liên minh, hừ hừ, cũng là thời điểm để bọn hắn hiểu được một ít nhân tình lõi lời. Anthony đạt, đại dạng nghị trưởng, ta đề nghị tại cẩn thạ lạt biên cảnh thành lập nạn dân điểm an trí, vạn nhất cẩn thạ lạt bị thú nhân đại quân phá hủy, chí ít đối với nạn dân chúng ta hẳn là giúp cho tiếp thu cùng cứu trợ. Lọ Thạ, gió bao nhiếp chính vương, nhưng là những thú nhân kia làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn thật công phá ngân người thành, rất khó nói sẽ không lợi dụng giếng mặt trời làm mấy thứ gì đó. Đừng quên thú nhân là ác ma tôi tớ, nói không chừng bọn họ sẽ giống lúc trước như thế triệu hắn đến cường đại ác ma chủ. bởi vì viêm ma dạ nạ rột dáng dấp thực tế quá tà ác hòa phong cùng ác ma thực tế rất dựng cho nên bị rất nhiều người cho rằng là ác ma một loại antonidas là dạng nghị trường muốn lợi dụng riêng mặt trời lực lượng tuyệt không đơn giản đối với cái này ta làm qua một chút nghiên cứu nhất định phải có chuẩn bị đầy đủ cùng áo thuật tri thức duy trì cho nên cũng không cần thiết lo lắng quá mức ta cho rằng có thể sớm tổ kiến một chỉ quân đội một khi ngân nguyệt thành bị công phá liên minh hắn là lập tức tham gia đương nhiên làm không phải liên minh thành viên cần thạc muốn vì bọn họ đạt được trợ giúp cùng cứu trợ trả giá đắt phi thường cao đại giới Vài lai like trạch cờ dè mạn, dịu nhì ạt quốc vương nói không sai, đã không phải liên minh thành viên, như vậy mặc kệ là trợ giúp bọn họ đối kháng thú nhân, vẫn là cứu trợ nạn dân, đều hẳn là thu lấy tương ứng phí dụng. Nếu như bọn họ không cách nào thanh toán khoản này phí dụng, vậy liền dùng cẩn thạ lạt quốc khố đến gánh nợ. Mặc phi trong lòng tự đủ khá lắm, cái này cẩn thạ lạt cùng thú nhân còn chưa đánh đâu, chúng ta trước hết đem chiến hậu chia cho an bài rõ ràng. Quả nhân đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, bất quá hắn đối với cái này cũng là không phản đối, có thể phân điểm tiền cũng là tốt cả ở trong đó, nhất là lấy lạ dạng ạn tuột đặt nóng nhất tâm, đồng dạng là nghiên cứu ma pháp. Tuy nhiên đạt kéo người vẫn luôn lấy ma pháp chỉ thành Đông Bộ Đại Lục Ma Pháp Học Thuật Trung Tâm tự cho mình là nhưng Ngân Nguyệt thành Pháp sư học viện thế nhưng là sớm hơn nhân loại 1.000 năm thành lập mà lại tỉnh linh nghiên cứu ma pháp lịch sử càng là có thể truy tố đến hơn một vạn năm trước cổ đại Ám Dạ Tỉnh Linh Đế Quốc ai biết những này Ám Dạ Tỉnh Linh Đế Quốc gì dân trong tay phải chăng có cái gì cổ lão cầm chú hoặc là bị phong tồn quý giá tri thức này có cơ hội nhất định phải đem tới tay a còn có này cao đẳng tỉnh linh ma pháp nguồn suối riêng mặt trời có thể làm pháp sư cung cấp gần như vô tận ma lực đối với pháp sư đến nói càng là siêu việt hết thảy chân bảo thần vật. dù là tiếp mấy bình nước giếng nghiên cứu một chút cũng là tốt đã nhưng tình linh nhất tộc đối giếng mặt trời lực lượng vô cùng chân quý xưa nay không cùng lạ dạng chia sẻ nếu quả thật có cơ hội thu phục cẩn thạ lạc này nhất định phải làm mấy tân trở về nghiên cứu một chút còn lại vương quốc cũng nhiều có hứng thú vương quốc loài người phần lớn có cung đình pháp sư tồn tại đối với ma pháp lực lượng cũng là rất có ý nghĩ nếu có thể làm một đống sách ma pháp trở về thành lập ma pháp của mình học viện huấn luyện đại lượng pháp sư không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn quốc gia thực lực Đột ngược lại là đối ma pháp không có gì hứng thú nhưng tinh linh quốc trong kho chứ hàng vô số chân quý bảo thạch khi hữu phụ ma kim loại đều là đụp trong mắt đồ tốt ta chỉ có một người từ đầu đến cuối không ngôn ngữ chỉ là dùng bút ký ghi chép lấy cái gì chính là cái kia ổ các học giả mặc phi có chút kỳ quái con hàng này đến cùng là tới làm gì gỗ đình làm sao còn cấp mình an bài một cái xử con a gỗ đình thấy bầu không khí cổ động không sai bị lắm rốt cục đứng ra gỗ đình lô đi rồng quốc vương mọi người nói rất đúng thú nhân xâm lấn cũng không xác định đến cùng sẽ từ lúc nào đình chỉ thậm chí khả năng căn bản sẽ không đình chỉ vì để phong vọng nhất ta cho rằng cần thiết thành lập một chi liên quân tùy thời chuẩn bị ứng đối thú nhân uy hiếp Cân nhắc đến lỗ đi rồng là duy nhất cùng cẩn thạ lật giáp giới vương quốc, bởi vậy ta cho rằng liên quân địa điểm tụ hợp hẳn là thiết lập ở lỗ đi rồng phương bắc trọng trấn, Sở Trạ Tuẩn Mở, mọi người cảm thấy thế nào đâu? Đối với cái này ngược lại là không ai phản đối, đây là phù hợp quân sự thường thức, Sở Trạ Tuẩn Mở vào chỗ tại Cẩn Thạ Lật biên cảnh, vẹn vẹn cách một vùng núi cùng rừng rậm, thậm chí Sở Trạ Tuẩn Mở hợp lý địa quân đội còn đã từng cùng Cẩn Thạ Lật du hiệp nhóm cùng nhau đối kháng qua tổ Amazon. Lúc đầu mọi người đối xuất binh cùng thú nhân tác chiến là không có gì hứng thú quá lớn, cũng không được không làm mà thôi, chẳng qua hiện nay có tinh linh vương quốc quốc khố làm quân phí dự tính. Nhận tinh của mọi người nhất thời liền cao không ít. Thế là nhà này ra 5 vạn, nhà kia ra 6 vạn, rất nhanh liền thu thập 30 vạn đại quân, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Hết đoàn vương tử, An Đế giặc chuẩn bị xuất động bao nhiêu quân đội? An Đế giặc sắp xuất hiện động 5 vạn đại quân tham dự trận chiến tranh này. An Đế giặc liên bang có 5 cái quốc gia đầu, một nhà 1 vạn người liền đủ, dù sao An Đế giặc hiện tại cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu bộ đội, trước đó bởi vì đánh nội chiến quan hệ, năm cái huynh đệ đều một bộ binh, cùng hắn đặt ở trong nhà lãng phí phí bảo trì, không bằng kéo ra ngoài tác chiến. 5 vạn quân đội cũng không tính liệu. Các quốc gia lãnh tụ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới án tệ giặc như thế có đại cục ý thức, đều nghèo thành dạng gì còn ra nhiều lính như vậy. Gỗ Định bất động thanh sắc ở đầu, nhưng trong lòng hơi có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn nghĩ lấy từ nơi này tham dò một chút án tệ giặc hư thực đâu, xem ra án tệ giặc quốc lực dù yếu nhưng vẫn là có chút thực lực. Thật cao hứng các vị nguyện ý ủng hộ ta kế hoạch, có một tin tức tốt có thể sớm báo cho các vị, chắc hẳn mọi người nhất định sẽ rất kỳ quái, vì sao lại nghị hội lựa chọn tại Hoàng Kim Thụ dưới chân tổ chức? Còn có thể là vì cái gì, khoe khoang thực lực chứ sao? Bởi vì ta vì mọi người chuẩn bị một món lễ lớn, vì cổ Vũ Sĩ khí Cũng vì ứng đối tiếp xuống chiến tranh, cân nhắc đến chiến tranh chỗ tất nhiên sẽ mang tới đại lượng thương vong, ta hướng vị đại thánh quang phát ra cầu nguyện, mà thánh quang cũng đáp lại ta. Vi đại thánh quang vô thượng ý chí nói cho ta, hắn đem chúc phúc cùng những cái kia vì chính nghĩa cùng quang minh mà chiến dũng sĩ, hắn đem che chở những cái kia anh dũng người chết trận linh hồn, dùng thánh quang lực lượng, đem bọn hắn từ tử, tử chi kia giới gọi trở về. Hắn chỉ chỉ sau lưng hoàng kim thánh thụ, nhìn a, đó chính là đến từ vô thượng ý chí thánh quang kỳ tích. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lúc này hoàng kim thụ thánh quang đại thịnh, này hoàng kim thụ bên trên bao trùm trên tầng cây, nhiên ngưng tụ ra kim sắc hình cầu. giống như từng khỏa kim sắc bọc khí, lại hình như là từng quả quả thực, chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống xuống tới. hết thể năm cái hình cầu, theo thứ tự ở trước mặt mọi người rơi xuống, theo cái kia kim sắc hình cầu dần dần tiêu tán, hiện lộ ra trong đó sự vật tới. này đúng là năm tên toàn thân tản ra thánh quang kỵ sĩ. tỉ mỉ quan sát, có thể nhìn thấy những kỵ sĩ này trên thân kim quang lửng lánh, bày biện ra hơi mở tính chất, giống như ưu linh, lại hoàn toàn không có quỷ hồn âm lãnh khí tức, ngược lại tản ra thần thánh quang mang. dạ kệ năm tước, thánh linh chiến sĩ, bạch ngân tam gia anh hùng, đẳng cấp sáu sinh mệnh giá trị năm Ô lì vợ bà tước, Thánh Linh Chiến Sĩ. Bạch Ngân nhất giai lĩnh chủ, đẳng cấp 67, sinh mệnh giá trị 5450. Dư kỵ sĩ, Thánh Linh Chiến Sĩ. Cao đẳng tinh anh, đẳng cấp 70, sinh mệnh giá trị 2800. Áo Đức thịt lĩnh chủ, Thánh Linh Chiến Sĩ. Bạch Ngân hai giai lĩnh chủ, đẳng cấp 59, sinh mệnh giá trị 4950. Giới Man truy, Thánh Linh Chiến Sĩ. Thanh đồng tam giai anh hùng, đẳng cấp 58, sinh mệnh giá trị 3860. Cái này năm cái thánh linh chiến sĩ coi nhân loại, có tình linh. cũng có được, nhìn xem đều có chút nhìn mắt, nhất là cái cuối cùng, là phản sở quốc vương họ hàng, một sư thiếu kỵ sĩ đội trưởng. Ô đình Mẹ, đây rốt cuộc là cái gì? Ô đình, lô đi quốc vương, đây là thánh linh chiến sĩ, bọn họ đều là tại cùng thú nhân trong chiến tranh tử trận dũng sĩ, có từng là bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, có từng là thánh quang tín ngưỡng người. Hoàng kim thụ cảm nhận được những người chết trận này linh hồn thành kính tín ngưỡng, đem bọn hắn từ thánh quang chuyển hóa mà trở thành thánh linh chiến sĩ, tiếp tục vì liên minh mà chiến. Các vị chỉ cần tham gia liên quân các tướng sĩ nguyện ý tín ngưỡng thánh quang, như vậy liền có thể hưởng thụ hoàng kim thánh thụ ban thu hoạch được thần thánh ân ký cái này ân ký có thể cam đoan các tướng sĩ tại chiến tử về sau bị chuyển hóa trở thành thần thánh thánh linh chiến sĩ lời kia vừa thốt ra chúng lãnh tụ nhất thời trấn kinh đây chính là phục sinh năng lực a đừng nhìn phục hoạt thuật tại mạo hiểm giả ở trong 10 phần phổ biến nhưng là đối với những anh hùng đến nói lại là cùng với hiếm thấy chết liền chết thật trừ phi có được thần quyến trị lực hoặc là giống mặc phi cổ long thân thể loại này mới có thể tránh tử vong về phần phục sinh những người khác liền khó khăn đương nhiên nếu như là mạo hiểm giả vậy liền đơn giản có thể trực tiếp học tập mạo hiểm giả phiên bản kỹ năng phục sinh nhưng mạo hiểm giả mệnh lúc đầu cũng không đáng tiền. cho nên phục hoạt thuật giá trị liền không có lớn như vậy, chỉ là giảm bất chạy trốn thời gian. Nhưng đây chính là nội dung cốt truyện phiên bản phục sinh năng lực a. Tuy nhiên chân chính dũng sĩ đều không sợ chết, nhưng nếu như có thể không chết, đương nhiên là tốt hơn, mọi người đương nhiên đều làm muốn. Nhất là những cái kia có gia có nghiệp linh chủ quý tộc, nhiều như vậy gia sản chết coi như tổn phí, tiền không xài hết người liền chết, quá thua thiệt à. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy linh chủ quý tộc cấu kết tà giáo, thậm chí nghiên cứu tà áp thông linh thuật, liền làm trưởng lâu chính thống trị lãnh địa. Nhưng thông linh thuật cũng tốt, các loại tà thần ban cho vĩnh sinh cũng tốt, bình thường đều mang theo mãnh liệt tác dụng vụ, thậm chí trực tiếp biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Nhưng là trước mắt cái này phục sinh phương thức, chỉ ít so thông linh thuật nhìn chính phải nhiều. Đỉnh, Lô đi rồng quốc vương, ta tuyên bố, nhóm đầu tiên thần thánh ấn ký sẽ tại sau đó tiến hành cấp cho, hết thể 18 mai, mọi người có thể tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không cái này ấn ký. Tuy nhiên cân nhắc đến thần thánh ấn ký hi hữu tính, tự do những cái kia chân chính dũng sĩ mới có tư cách thu hoạch được hoàng kim thụ trúc phúc, đồng thời nhất định phải tín ngưỡng thánh quang mới được, nếu như tín ngưỡng không đủ thành tính. cũng là không cách nào thu hoạch được chúc phúc. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung cốt truyện sự kiện, Hoàng kim thụ bạn ơn, ngươi thu hoạch được hoàng kim thụ ân ký tư cách, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc cự tuyệt. Thu hoạch được nên ân ký sau tín ngưỡng của ngươi loại hình đem tự động chuyển đổi thành thánh quang tín ngưỡng, nên hiệu quả sẽ không ảnh hưởng ngươi năng lực loại hình, nhưng sẽ cải biến ngươi tín ngưỡng thần chỉ, ngươi cần mỗi ngày hướng thánh quang cầu nguyện đến bảo trì tín ngưỡng hữu hiệu tính. Thánh quang ân ký, tại mang theo ân ký này, người chơi sau khi chết, có thể mượn từ thánh quang chỉ lực trọng sinh, chuyển hóa thành một. Thánh linh chiến sĩ, thánh linh chiến sĩ có thể giữ lại ngươi lúc còn sống cấp độ, đẳng cấp, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Nhưng không cách nào kế thừa trừ chiến kỹ bên ngoài bất luận cái gì kỹ năng, người đem ngoài định mức thu hoạch được một bộ thánh linh chiến sĩ chuyên trúc kỹ năng mô hình. Chú thích một, thánh linh chiến sĩ vì sinh vật triệu hồi mô bản, không cách nào thông qua bình thường đường tắt đến đề thăng đẳng cấp, nhưng có thể thông qua tiếp nhận triệu hoàn đến tham dự chiến đấu, cũng thu hoạch kinh nghiệm. Chú thích hai, thánh linh chiến sĩ trận doanh sẽ bị khóa chặt vì hoàng kim thụ thủ hộ giả. Tấu chương song, chương 448, trăm thú nhân cùng tinh linh. Nghe gỗ giới thiệu, các quốc gia lãnh tụ lại thần sắc khác nhau, trên mặt biểu lộ cơ hồ đều là mang theo vài phần lo nghĩ cùng cảnh giác. Cái này hoàng kim thủ ấn ký nghe ngược lại là rất tốt, bạch chơi một cái phục sinh cơ hội, tuy nhiên phục sinh về sau liền không còn là người sống, mà chính là thánh linh chiến sĩ. Nhưng tốt xấu là có thể tồn tại ở hiện thực thế giới. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, có vẻ như còn rất bi em đút. Mọi người đối với sợ hãi tử vong, có thể nói là không phân thế giới, nếu như có thể bảo đảm sau khi chết còn có thể tiếp tục tồn tại, tự nhiên là có được to lớn lực hấp dẫn. Nhưng mà sự tình thật sẽ như thế mỹ hảo a. Trên thực tế, tại Thương không thế giới cái khác thần linh giới chướng cũng có vật tương tự, tỉ như phong bạo chi thần phong bạo chi hồn, chiến thần ổn định anh linh chiến sĩ. Nguyệt thần tại lần dưới chứng linh hồn báo thủ. Có đủ loại truyền thuyết, nghe nói chỉ cần đạt thành một loại điều kiện, hoặc là tín ngưỡng đầy đủ thành kính, hấp dẫn một vị nào đó thần chỉ chú ý, sau khi chết liền có thể thăng nhập thần nước, không cần rơi vào này âm u không biết bóng đen thế giới. Tuy nhiên đến cùng như thế nào đạt thành điều kiện, có bao nhiêu người có thể đi vào thần quốc, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Tuy nhiên những thần linh này thân thuộc, đều là không có cách nào thời gian dài tồn tại ở thế giới vật chất, chỉ có nắm giữ đối ứng lực lượng mục sư, tư thế sử dụng triệu hoán pháp thuật, mới có thể ngắn ngủi giáng lâm thế gian. mà trước mắt những này thánh linh chiến sĩ rõ ràng muốn càng thêm cao đoan một chút vậy mà có thể thời gian dài tồn tại ở thế giới vật chất điểm này cùng cái khác thần trí thân thuộc là hoàn toàn khác biệt có thể làm được điểm này rất hiển nhiên hẳn là bởi vì hoàng kim thụ tồn tại quan hệ Mạc phi suy đoán cái này hoàng kim thụ hắn là thật giống như tín hiệu cơ trạng có thể đem vô thượng ý chí lực lượng trực tiếp bắn ra đến trong thế giới hiện thực đến cũng có thể làm thần quốc một bộ phận lâm thời cất giữ thánh linh ý thức điểm này liền rất lợi hại cái khác những truyền thuyết kêu bên trong thần linh thân thuộc bởi vì không có cách nào trực tiếp câu thông a cũng không biết đến cùng dựa vào không đáng tin cậy nào giống trước mắt những này thánh linh chiến sĩ như vậy trực tiếp phục sinh cũng là lúc còn sống chính là người quen biết mà lại chỉ cần thu hoạch được hoàng kim thụ ấn ký liền 100% có thể phục sinh loại này hoàn toàn xác định ra nhưng so sánh quá khứ những cái kia không đáng tin cậy truyền thuyết hấp dẫn nhiều người nhưng mà vấn đề cũng liền ra ở đây muốn thu hoạch được thánh linh ấn ký liền nhất định phải tín ngưỡng thanh quang mà mọi người tại đây cơ hồ đều là có riêng phần mình tín ngưỡng liên minh chư quốc thờ phụng chính là 12 hai chủ thần nhưng cụ thể là cái nào thần chỉ, lại không giống nhau Tỷ như bậm đã tin ngựa chiến thần ô bởi vì ô là chiến thần đuợc đều là anh dung không sợ chiến sĩ, đồng thời ổ điển dâu quay nón cũng mười phần phù hợp đươc thẩm mỹ, nhưng cũng không ít đào quáng đươc thợ mỏ lựa chọn tín ngưỡng đại địa mẫu thần, bởi vì bọn hắn cho rằng là đại địa mẫu thần sáng tạo đại địa, mà bọn họ đào móc bảo tàng đều giấu ở dưới mặt đất, đương nhiên muốn hướng đại địa mẫu thần cầu nguyện, đến thu hoạch được càng nhiều thu hoạch. Anh tệ dắt người thờ phụng phong bạo chi thần, bởi vì ở trên núi cao, lạnh lẽo phong bạo đủ để hủy diệt thành thị, hướng phong bạo chi thần cầu nguyện tự nhiên là vì thu hoạch được che chở, miễn đi hủy diệt. Bạo phong vương quốc đi qua đồng dạng tín ngưỡng phong bạo chi thần. về sóc nhưng lại xuất hiện thánh quang tín ngưỡng, lại là bởi vì phong bạo chi thần chủ yếu trưởng quản phong bạo, đối với những cái kia trên biển đi thuyền đại thương nhân, thuyền trưởng, thủy thủ là trực tiếp quan hạt, nhưng đối với chồng trọt nông phu đến nói, tự nhiên là cho miễn phí xem bệnh quang minh chi thần thân thiết hơn dần một chút. Nói trắng ra, cụ thể tín ngưỡng cái gì thần, cuối cùng vẫn là cùng lợi ích tương quan, nào có nhiều như vậy thành tính tín đồ, đại bộ phận vì cái gì vẫn là chỗ tốt. Chỉ có nhìn từ điểm này, vì thu hoạch được một lần cơ hội sống lại thay đổi địa vị tựa hồ cũng không có gì. Nhưng thân là quốc vương quân chủ, tự nhiên sẽ suy nghĩ càng thêm sâu xa. Hoàng Kim Thụ bây giờ liền trong tay gỗ đùn nắm giữ lấy, trở thành thánh linh chiến sĩ, chẳng phải là liền tương đương với thành gỗ đùn thủ hạ? Nếu như các quốc gia quốc vương đều tin Thánh Quang, lại tiếp nhận Hoàng Kim Thụ ấn ký, chờ chết về sau tất cả đều thành thánh linh chiến sĩ. Vậy sau này lỗ đi không trả nổi bay lên trời à? Một đống trước đây quốc vương cho người ta làm tay chân, một đời mới quốc vương còn thế nào cùng lỗ đi dòng địa vị ngang nhau, sớm tối đều được cho người ta chiếm đoạt. Nghĩ thông suốt điểm này, các quốc gia quân chủ sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Nhìn xem gỗ đùn ánh mắt bao nhiêu đều có chút bất tiện, có thể ngươi đây là cho chúng ta gài bấy đâu? Lúc trước vùng đất ngập nước chiến dịch chết nhiều như vậy anh hùng lĩnh chủ thậm chí Diên Quốc Vương đều chẳng hiểu ra sao bị bộ lạc bao vây mà chết. Trong đó có nhiều không minh mạch, một khi tiếp nhận Hoàng Kim Thụ ân ký, ai cũng không chừng có thể hay không trở thành kế tiếp chiến tử người. Mãn ý bợ dọn dễ bẻ ở, tròn phật cơ ở quốc vương, chúng ta đột đều là không sợ dũng sĩ, tín ngưỡng là chiến thần Ố định. Sau khi chết đem thăng nhập anh linh điện, cùng chiến thần chúc mừng vĩnh hạng liên hội, hưởng dụng mỹ tiểu cùng theo nướng, há có thể vì một lần trọng sinh mà tùy tiện cải biên tín ngưỡng? Phản sơ đạo, ương tổ sơn quốc vương, nói chính là, các đại chất tử, các ngươi biến thành thánh linh chiến sĩ về sau còn có thể uống rượu sao? còn có thể ăn thì sao nay bị phục sinh dịch man truy một mặt lạnh lùng thánh linh chiến sĩ không cần ăn uống cũng không cần thiết ăn uống chúng ta là thánh quang dũng sĩ là hoàng kim thủ thủ hộ giả thủ hộ hoàng kim thụ đem thánh quang luật pháp đưa đến thế giới này chính là chúng ta sứ mệnh cái này lạnh lùng ngôn ngữ để phản sờ sắc mặt biến hóa đáng chết Golden ngươi đến cùng đối cháu ta làm cái gì hắn nhìn làm sao như cái ngu ngốc giống như không cần khẩn trương phản sờ đau bệ hạ ngươi chất tử bởi vì chiến tử quá lâu hắn linh hồn đã không còn hoàn chỉnh còn may là hoàng kim thánh thụ dùng thánh quang chỉ lực bù đắp linh hồn của hắn mới khiến cho hắn không đến mức triệt để tan thành mây khói mà đây cũng chính là ta cố ý đưa tặng cho các vị hoàng kim thụ ân ký nguyên nhân căn cứ thánh quang cấp cho ta gợi ý mọi người sau khi chết linh hồn sẽ dần dần tiêu vong cuối cùng hóa thành linh năng rơi vào ám ảnh giới bên trong trở thành ám ảnh giới vô tận lưu ám một bộ phận chỉ có tiến vào thần quốc mới có thể bảo trì ý thức tồn tại ta không đành lòng nhìn xem nhiều như vậy liên minh dũng sĩ cuối cùng rơi vào tan thành mây khói kết quả bi thảm mới khẩn cầu thánh quang ban thưởng cái này hoàng kim thụ thần thánh nhân ký đây là vĩ đại thánh quang ban đơn a các vị không nên suy nghĩ nhiều. Gỗ Bình, Lô Di Dòng Quốc Vương, mặt khác các vị cũng đừng khẩn trương như vậy sao? Đây hết thể đều là toàn bằng tự nguyện, dù sao tín ngưỡng nhất định phải thoái thiết không đủ thành kính tín ngưỡng không bằng không có, cũng không có khả năng thu hoạch được Hoàng Kim Thụ Tán thành, cho nên cũng không phải là mỗi người đều có phần này tư cách. Đây đối với tín ngưỡng yêu cầu cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao cái này Thần Thánh ấn ký sẽ khắc ấn tại tiếp nhận người trong linh hồn, cũng không đủ thành kính tín ngưỡng liền không cách nào khắc ấn. Nhưng chỉ cần khắc ấn, liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Như vậy đi, mọi người đem những này Thánh Quang ấn ký phân một điểm. nếu như các quốc gia có nguyện ý tiếp nhận thánh quang tín ngưỡng anh hùng linh chủ đại khái có thể lựa chọn ban cho hắn hoàng kim thụ ấn ký nếu như không phù hợp điều kiện cũng không cần thiết xoắn suýt đương nhiên mọi người cũng đừng sợ hãi lần này chia xong về sau về sau liền không có theo hoàng kim thụ khỏe mạnh trưởng thành hoàng kim thụ ấn ký sẽ càng ngày càng nhiều nói gỗ binh liền xuất ra một thay phiên hoàng kim thụ phiến là đến những này phiến lá rõ ràng không giống bình thường mỗi một phiến đều tản ra trói mắt thanh quang và nóng ánh giống như hoàng kim tính chất xem ra cũng là cái gọi là hoàng kim thụ ấn ký này mấy tên thánh linh chiến sĩ đi lên phía trước, đem hoàng kim thủ ấn ký phân phát cho các quốc gia quốc vương lãnh tụ. Các quốc gia nhiều ba cái, ít thì hai viên. rất nhanh hoàng kim thủ ấn ký liền bị phân phát trong không. lần này ngược lại là không ai cự tuyệt. khi quốc vương mình không dám tùy tiện tiếp nhận cái này ấn ký, nhưng là nhân gia là tặng không, còn nói rõ tự nguyện tiếp thu, không thu cũng là sát thực không tốt. thế là riêng phần mình tâm sự nặng nề đem hoàng kim thủ ấn ký nhận lấy tới, nhưng trong lòng thì khó xử, đến cùng muốn hay không cho phía dưới anh hùng, các lãnh chúa phát đầu. Mặc phi đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì âm thầm bội phục. Gỗ điển chơi một tay tốt dương như coi như các quốc gia quân chủ không nguyện ý tiếp nhận ấn ký, nhưng chỉ cần có thể tại các quốc gia phát triển cái kia hai ba vị cường giả, đó cũng là kiếm A tin thánh quang chính là mình người. Sau khi chết còn muốn nhận hoàng kim thụ còn hạn, vậy ngươi lúc còn sống lại sao dám đối gỗ điển quốc vương có chỗ bất kính? Có thể thu hoạch được hoàng kim thụ ấn ký hơn phân nửa là các quốc gia cường giả, cái này một đoạn cũng là 18 tên định đỉnh cấp cường giả thu nhập dưới chướng Về sau khẳng định còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Dựa vào phát phục sinh phúc lợi. Các quốc gia đỉnh cấp cường giả chỉ sợ đều muốn bị thẩm thấu. đương nhiên, các quốc gia lãnh tụ cũng có thể trực tiếp đem Hoàng Kim Thủ ấn ký hủy đi, không cho người phía dưới phát. Nhưng cứ như vậy, rõ ràng nói cho lỗ rộng ta cùng ngươi không hợp nhau, chỉ sợ không có cái nào quốc vương dám làm như vậy. Được không bù mất ta? Mà lại đến lúc đó tin tức truyền ra, những cái kia tín ngưỡng thanh quang, hoặc là muốn thu hoạch được trọng sinh cơ hội anh hùng lĩnh chủ, tuyệt đối sẽ oán hận nhà mình quân chủ. Cho nên mặc kệ những này quốc vương quân chủ phát không phát, sau cùng đến lợi đều là gỗ bỉn. Thánh Linh Chiến Sĩ, Phong Bảo Long Vương Đại Nhân, đây là cấp cho lễ vật của ngươi. Người lùn kia Thánh Linh nói, mặt không biểu tình đem ba cái hoàng kim thụ lá cây hiện lên đến Mạc Phi trước mặt. Mạc Phi rối ra một con so người lùn kia cả người còn lớn long trảo, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đem ba cái hoàng kim thụ phiến lá kẹp xuống tới, thu nhập trong ba lô. Đúng lúc này. Vợ là giờ, Diệu Nhi a quốc vương, ta nguyện ý tiếp nhận hoàng kim thụ ấn ký. Ta nguyện ý tín ngưỡng Thánh Quang, Thánh Quang à, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng người, vô luận sinh tồn vẫn là tử vong, mời tiếp nhận ta đi. bỡi lạ dở lại trực tiếp đem thánh quang ấn ký cầm trong tay, hai tay nắm chắc, miệng lẩm bẩm, này hoàng kim thụ diệp nhất thời hóa thành một vẹn kim quang không có vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh bỡi lạ dở trên chán, liền xuất hiện một cái hoàng kim thụ đồng dạng đồ án màu vàng nóng, trên đầu cũng nhiều một cái bờ uff hoàng kim thụ ấn ký. khi ngươi chiến tử về sau, linh hồn của ngươi sẽ bị tiếp dẫn như hoàng kim thụ bên trong. mượn từ thánh quang chỉ lực trọng sinh vì bất hủ thánh linh chiến sĩ. lại có một cái quốc vương tại chỗ tuyên thệ tất cả mọi người kinh. bỡi lạ dở quốc vương, ngươi chẳng lẽ liền không cẩn thận suy nghĩ một chút không? Giờ, quốc vương, ha ha ha ha ha. Ta cảm giác được, cái này thánh quang lực lượng a, cái này có gì có thể cân nhắc, có thể thu hoạch được một lần cơ hội sống lại, loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ, huống hồ thánh linh chiến sĩ là từ thánh quang tạo thành cường đại linh thể, đối kháng ác ma, vong linh, sinh vật bóng tối lúc, so nhân loại bình thường anh hùng càng thêm cường đại, hơn nữa còn có thể vĩnh sinh bất hủ, có thể trở thành vĩnh sinh bất hủ tồn tại vĩnh viễn thủ hộ liên. Minh, còn có cái gì so này canh thêm vinh diệu sao? Mau tới đi, cùng nhau gia nhập chúng ta, cùng một chỗ làm thủ hộ thế giới mà chiến đấu. vẫn là dở giống như quảng cáo giống như một hồi ăn lợi. đáng tiếc các quốc gia quân chủ đều là chút lao hồ ly, nào có dễ dàng như vậy mắc lửa. bên kia ủ ở cũng đứng ra. Vẫn là giờ quốc vương nói không sai, trở thành hoàng kim thụ ấn ký người, là to lớn vinh diệu cùng ban đơn a, chúng ta bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn sáu vị đại lãnh chúa, đã có 4 vị trở thành hoàng kim thụ tín đồ, bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn sẽ vinh viên thủ hộ thế giới này, cho dù chiến tử của chúng ta tín ngưỡng cũng sẽ không biến mất. hai người này kẻ sướng người họa, để không khí hiện trường nhất thời có chút nhiệt lên. tuy nhiên các quốc gia lãnh tụ vẫn là không ai tiếp tra. trong mắt đi dạo, chợt cười to đứng lên, ha ha các ngươi đồ hèn nhát. sợ chết liền sợ chết nha có cái gì không có ý tứ tuy nhiên lão tử mới không sợ chết vẫn chưa có người nào có thể giết ta đây đình hải quân thượng tướng nói chính là ta liền tung hoành thất hải cái dạng gì nguy hiểm chưa thấy qua đại hải mới là nơi trở về của ta thân là một thuyền trưởng chính là muốn vĩnh viễn đi thuyền lại há có thể bị một cái cây trói buộc nhìn thấy các quốc gia quân chủ đều không mắc lửa chỉ có chính mình an bài nhờ gia nhập gồ đình hơi có chút thất vọng rất nhanh hắn liền khôi phục tự tin hắn chơi chính là dương Lưu. hoàng kim thụ ấn ký sẽ một nhóm một nhóm xuất hiện không ngừng phát cho các quốc gia anh hùng linh chủ một bên bảo trì hận chờ marketing chỉ có những cái kia cường đại chiến sĩ mới có tư cách thu hoạch sớm tối liên minh đỉnh cấp chiến lược sẽ bị mình thu hoạch không còn cho đến lúc đó liên minh chính là mình nói coi như vậy đi coi như ngươi phong bạo long vương có mạnh đến đâu lại như thế nào không thể cho người phát thường lệ cường đại hơn nữa lực lượng cũng không có chút ý nghĩa nào cùng đi theo cường giả so sánh mọi người càng muốn đi theo những cái kia có thể mang cho mình lợi ích người a nhìn thấy gỗ đùi ánh mắt mà phi trong lòng tự nhủ con hàng này trong lòng chuẩn không có nghẹn tốt cái rắm ép đạn rộng phong bạo long vương gỗ đùi bệ hạ có kiện sự tỉnh ta rất kỳ quái đã hoàng kim thụ có thể phục sinh người chết vậy tại sao không đem tệ nạ dị quốc vương phục sinh đâu đúng thế tệ nạn dị quốc vương cái chết đến bây giờ còn là một cái mê có lẽ có thể biết được chân tướng trung quốc vương đô nhìn xem gỗ đỉnh gỗ đỉnh nhưng cũng bình tĩnh lạnh nhạt nói phụ vương linh hồn chết đi quá lâu đã sớm dẫn thân vào tại ám ảnh giới, không cách nào lại phục sinh tốt hội nghị hôm nay liền đến này là ngừng hy vọng các vị có thể mau chóng đem đợt thứ nhất bộ đội tập kết đúng chỗ thú nhân cùng tinh linh chiến tranh tùy thời đều có thể phân ra thắng bại không có liên minh duy trì cẩn thạ chỉ sợ không cách nào ngăn cản thú nhân quá lâu chúng ta nhất định phải làm tốt tham gia chiến tranh chuẩn bị Đại tù trưởng, bộ đội đã tập kết hoàn tất. Đại tù trưởng, thứ ba chỉ hạm đội đen, trước mắt đang lục bộ đội vượt qua 20 vạn. Đại tù trưởng, bộ đội của ta đã thành công tại Dương Buồn Cảng trung quanh cao điểm thành lập phòng tuyến. Xin chỉ thị. Đại tù trưởng, mạo hiểm giả lại bắt đầu làm âm muốn đánh nhau, có phải là cho bọn hắn lại phái chút nhiệm vụ a Giờ này khắc này, Dương Buồn Cảng bộ lạc pháo đài bên trong, Bá Đao vô tình đang tiến hành quân sự điều hành. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình xuất lĩnh bộ lạc trinh phạt liên minh, bởi vậy phá lệ thận trọng. còn tốt, lúc trước cùng tà hỏa quân đoàn chiến tranh để bá đạo vô tình đối chỉ huy đại quy mô chiến tranh bao nhiêu có một ít kinh nghiệm, này sẽ đâu vào đấy xử lý sự vụ, đem tập kết tốt bộ đội vận động đến xuất phát trận địa, chuẩn bị hướng đông tiến quân, tùy thời giữ liên lạc, Hạm đội tiếp tục vận chuyển bộ đội, đợt tiếp theo đem lang kỳ binh vận chuyển tới, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách kỵ binh tiến hành điều tra tác chiến, tiếp tục ra cố cảng khẩu trung quanh phòng tuyên, thỉnh linh phản công, sẽ tới rất nhanh, phải làm cho tốt đối địch chuẩn bị, nói tóm lại. Bá Đao vô tình đối với lần này hành động vẫn là rất hài lòng. Cùng đi qua song phương cơ hồ đều là song hướng trong suốt khác biệt. Lần này bởi vì là đánh Tinh Linh Vương Quốc, trước đó không có bại lộ mục tiêu chiến lược, mà Tinh Linh Vương Quốc quốc vương lại là cái nở tợt cờ cho nên bộ lạc chiếm hết tiên cơ. Cái này đều đang lục ba ngày, trừ sơ kỳ gặp được một chút du hiệp bộ đội quấy rối bên ngoài, Tinh Linh Nhất Tộc cơ hồ không có gì phản ứng. Cũng không kỳ quái, cơn thạ lặt ở vào đông bộ đại lục bắc, mà hắc cám chi môn ở vào đại lục vùng nam, Tinh Linh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ bị công kích. Đại tu trưởng, ngao ngao như bức thị tộc bộ đội tiên phong tại ánh nắng cánh rừng bị đánh băng. Tụ trưởng châu vui vẻ chế tử cái gì bá đao vô tình một trận kinh ngạc ngao ngao như bức thị tộc là một cái người chơi thành lập thị tộc tham gia qua lần thứ hai chiến tranh cũng coi là bình cường mã trắng châu vui vẻ đẳng cấp cấp độ đều không thấp vậy mà nhanh như vậy liền treo bá đao vô tình bộ lạc đại tụ trưởng đến cùng chuyện gì phát sinh không phải nói cao đẳng tinh linh tại ánh nắng cánh rừng không có cái gì bộ đội sao châu vui vẻ là bị người nào đánh bại là sĩ sì vã nạ cùng nàng liếm cho quân đoàn tấu chương xong chương bốn quyền lực trò chơi cơn thạc lạc dương quang cánh rừng sĩ sì Vạn nạ đứng tại rừng rậm biên giới Cầm cung, nhìn qua vừa mới kết thúc chiến trường, trước mắt là mênh ngông vô bờ thú nhân thi thể, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Ngẫm lại vừa mới phát sinh đại chiến, Shiva sì Nạ cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng mang theo 500 du hiệp cùng một chút mạo hiểm giả đối kháng 5000 thú nhân đại quân tiến công, nàng lúc đầu đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, không nghĩ tới đối mặt gấp 10 thú nhân đại quân, sau cùng vậy mà đánh thắng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng trở lại nhìn một chút, ánh mắt lại vô ý thức không nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy bờ lít nha lít nhít mạo hiểm giả đại quân, chỉ là nhìn chăm chú lên sau lưng thưa thất du hiệp các chiến sĩ. sĩ sì ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cũng nói không ra trong đám người truyền tới từ xa xa trận trận tiếng hô hoán khi nữ vương chó giờ y nữ vương đại nhân lúc nào khởi xướng tiến công a Ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi dẫn đầu công kích chúng ta tuyệt đối đổi theo ấm áp nam nhân số 1, thợ săn đúng vậy à chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng cái gì mới bộ lạc bộ hạ cũ rơi chúng ta hết thệ vì ngươi đánh ngã ngự pháp vô song pháp sư bộ lạc đều là phế vật khi nữ vương vào thuế hoàng gia dược tế sư mục sư vì sĩ sì vân ạ mạo hiểm giả tiếng hô hoán để sĩ sì rốt cục lấy lại tinh thần đúng vậy a trận chiến đấu này cũng có những người mạo hiểm này một chút xíu công lao thú nhân xâm lân đã qua vài ngày liên minh các quốc gia không có bất kỳ cái gì xuất binh trị viện ý tứ ngược lại là các mạo hiểm giả tự phát tụ hợp lại đi vào dương quang cánh rừng tham chiến anh hùng binh lính là có biên giới nhưng mạo hiểm giả lại là không biên giới không nhận bất luận cái gì trận doanh hạn chế vừa nghe nói tỉnh linh tộc bị làm tất cả mọi người là rất được hoang nên nhưng vừa nghe nói hở nữ vương phải tạo thương lập tức đại quân tụ thập đến đây cứu viện không chỉ có như thế cũng không biết là a trên diễn đàn làm cái hát nữ vương tiếp ứng đoàn ba ngày xuống tới báo danh nhân số vượt qua mười vạn không thể không nói nhất khí cái này một khối dị va nạ là thật có chút nổ tung đoán chừng cũng chỉ có năm đó vạ dị ản vạ dị ản gìn có thể nhất chiến cũng chính là dựa vào những người mạo hiểm này trợ giúp mới có thể tuổi khô lạc hủ đánh băng thú nhân một cái tiên phong quân đoàn dị va nạ không có làm rõ ràng tình trạng có người lại là hiểu được tại ạ phong hành giả quang minh du hiệp nhị tỷ ngươi mau nói câu nói à lúc nào tiến công thừa dịp mọi người sĩ khí chính vượng vừa vặn có thể cùng thú nhân hung hăng đánh lên mấy cẩm dị va nạ huyền sợ dần ở du hiệp tướng quân không thể tiến công Tuy nhiên may mắn đánh thắng một trận chiến này, nhưng chúng ta bộ đội vẫn là quá ít. Chính diện giao phong tuyệt không phải thú nhân đại quân đối thủ, chúng ta nhất định phải mượn nhờ rừng rậm địa hình tiến hành phòng ngự tác chiến, tận khả năng quay rối địch nhân, khiến cho bọn hắn không cách nào toàn lực trước Ngân Nguyệt Thành tiên quân. Đại ạ Phong Hành giả, quang Minh Du Hiệp, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh cái gì du kích ra? Trực tiếp chính diện cứng rắn chính là, dù sao những người mạo hiểm này đều là nhị tỷ ngươi liêm chó, không sợ chết. Ngươi nghe một chút bọn họ đều đang gọi cái gì đâu? Hi nữ vương, hi nữ vương. Chúng ta trước tiên đem bộ lạc diện, sau đó quay đầu đi đem Ngân Nguyệt Thành đánh xuống. đến lúc đó nhị tỷ khi nữ vương chúng ta cũng hôn cái nữ đại công tức đương đương không nên nói bậy, ta phong hành giả gia tộc thế hệ đều là thái dương vương trung thực bộ hạ vì tinh linh tộc vinh diệu mà chiến huống hồ chúng ta bây giờ chỉ có không đến 500 du hiệp như thế nào là mấy chục vạn thú nhân đại quân đối thủ Ừm, nhị tỷ đó không phải là quân đội a tại hạ phong hành giả chỉ chỉ sau lưng những mạo hiểm giả kia bây giờ tụ tập lại mạo hiểm giả sợ không phải có 10 vạn người nàng đối nhân vật trong kịch bản nhận biết lại còn chưa đủ đúng chỗ đối xỉ vạn nạ cẩn thận cũng là khác biệt vô cùng si vạn nạ lại lắc đầu đó bất quá là một chút mạo hiểm giả mà thôi, có lẽ có thể cung cấp một chút xíu trợ lực, nhưng chiến tranh vẫn là muốn dựa vào chúng ta những nghề nghiệp này chiến sĩ đến đánh thắng. Sivana lại làm như không thấy nói. Tại Ả Phong hành giả còn muốn nói điều gì, nhưng cũng kịp phản ứng. Nàng trước kia xác thực nghe qua cùng loại thuyết pháp, tại cho chơi nội dung cốt truyện bên trong, mạo hiểm giả vĩnh viễn chỉ có thể là bối cảnh tấm, tại nở tờ cờ trong mắt vĩnh viễn sẽ không coi bọn họ là chuyện, hoặc là nói căn bản liền không tồn tại những người này. Chỉ bất quá không có tự mình tham dự qua chiến tranh, cho nên loại cảm giác này còn chưa đủ khắc sâu, này sẽ lại là rốt cục cảm nhận được. Sivana. Du Hiệp tướng quân, binh lực của chúng ta quá ít, phải đi tìm kiếm viện quân. lập tức hướng Ngân Nguyệt Thành phái ra tín sử, thỉnh cầu nạ nã Sterji ẩn bệ -e hạ mau trong phái ra viện quân, đi đem Thôi Hắc Tử tìm đến. Rất nhanh một người đeo song đao Tỉnh Linh Du Hiệp đi tới. Thôi Hắc Tử, cao đẳng Du Hiệp, si sì va nạ tướng quân, có dặn dò gì hả? Cái này Tỉnh Linh Du Hiệp đại khái là Thái Dương thể hiện nhiều, làn da ngăm đen, tại một đám da trắng mỹ mạo Du Hiệp xuất ca Du Hiệp mỹ nữ ở trong lộ ra có chút khác loại, bên cạnh còn đi theo một con đen ném báo. Đem cái này phong thư cầu viện mang cho hạ ẩn bệ hạ, càng nhanh càng tốt. Vâng, ngươi yên tâm đi tướng quân đại nhân. Ta coi như đánh bạc mệnh đi, cũng nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Si sì Vạn nà không khỏi hơi kinh ngạc, để ngươi đưa tin cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, ngạc nhiên như vậy đến mức đó sao? Tuy nhiên nàng vẫn là cổ vũ vài câu, nhìn xem thôi hắc tử vội vàng rời đi. Si sì Vạn một mặt bi trắng nhìn về phía sau lưng mọi người, Hảo Tỉ mọi nhóm hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, lính trinh sát vừa mới mang đến tin tức, thú nhân đại quân lần nữa khởi xướng tiến công, nhân thủ của chúng ta quá ít, thế đơn lực bạc căn bản không đủ để chính diện nên kích thú nhân, cho nên ta quyết định đem binh sĩ chia tiểu đội, thay nhau tập kích quấy dối thú nhân bộ đội. chú ý không đến cùng địch nhân cứng đối cứng những này du hiệp các chiến sĩ cũng đều lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ lấy chỉ là mấy trăm người bộ đội tăng thêm một chút lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả muốn chỉ trệ thú nhân đại quân tiến công không khác cựu tử nhất sinh những mạo hiểm giả kia làm sao bây giờ để bọn hắn đi theo tiểu đội cùng nhau hành động mọi người nhất định muốn nỗ lực sống sót rất nhanh sỉ vã nạ thủ hạ bộ đội liền chia mười chi khoảng 50 người du hiệp tiểu đội mỗi mỗi cái tiểu đội lại phối hợp một vạn tả hữu mạo hiểm giả phụ trợ nhìn xem ô ương ô ương mạo hiểm giả đại quân vây quanh ở mười mấy cái tinh linh du hiệp chung quanh chuẩn bị đi tiến hành quấy rối tác chiến cậy hạ phong hành giả một mặt biểu tình cổ khoái cố nén ý cười xem ra nhất thời bán hội bộ lạc là đừng nghĩ công tới thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn trăm bốn mươi bộ lạc điều động năm vạn thú nhân đại quân đối dương quang cánh rừng tinh linh trạm gác khởi xướng tiến công du hiệp tướng quân sĩ sì vạn nạ xuất lĩnh năm trăm tinh linh du hiệp triển khai du kích tác chiến tại một chút lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả trợ giúp hạ sĩ sì vạn nạ anh dũng phân chiến nhất cử đánh bại thú nhân năm vạn đại quân. Trận chiến này có thể xưng kỳ tích, Si sì Vạn Nạ xuất lĩnh du hiệp bộ đội một người chưa chết, chém giết thú nhân chiến sĩ đến hàng vạn mà tính. Trải qua trận này, Si sì Vạn Nạ thu hoạch được ngân nguyệt chi ưng xương hảo, cũng bị cho rằng là tinh linh nhất tộc, ưu tú nhất thiên tài quân sự. Lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử ở trong. Ngân Nguyệt Thành, Thái Dương Vương Đỉnh, xinh đẹp đình viện, vàng son lộng lẫy cung điện, kim hồng phối màu cung điện cùng suối phun quảng trường, kim hồng sắc cờ xí tại không trung phiêu đẳng, cả tòa hoàng cung dị thường hào hoa tươi đẹp. Bất luận cái gì đi vào Ngân Nguyệt Thành tòa thành thị này người. đều muốn nhịn không được vì tòa này, Tinh Linh Vương Thành Hoa Lệ cùng Sa Hoa Lãng Phí mà sợ hai thành phục. Các loại ma pháp công trình trải rộng cả tòa thành thị. Đèn ma pháp cung cấp chiếu sáng công năng, chổi ma pháp ngày đêm không ngừng quét dọn tòa thành thị này, để hết thảy đều không nhốn bụi trần. Ma pháp khôi lỗi tuần tra thủ vệ, để Ngân Nguyệt Thành thị an dị thường tốt đẹp. Quả cầu ma pháp có thể điều tiết nhiệt độ, mặc kệ là trói trang ngày mùa hè vẫn là rét căng căm vào đông, Ngân Nguyệt Thành đều duy trì mát mẻ thoải mái nhiệt độ. Không thể không nói, ở tại Ngân Nguyệt Thành các tình linh hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo, cùng những nhân loại khác vương quốc đô thành so ra, quả thực cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại. Thậm chí Mỹ lệ có loại không quá chân thực cảm giác Vậy mà lúc này giờ phút này Ngân Nguyệt Thành bên trong lại không khí ngột ngạt Rất có một loại mưa gió nổi lên cảm giác các bách Bầu không khí như thế này trực tiếp ngọn nguồn điểm Chính là Thái Dương Vương Đình Giờ này khắc này, một trận việc quan hệ tình linh nhất tộc Nguy Vong Hội nghị đang tổ chức Tham dự hội nghị không chỉ có cẩn thạ lặt các quý tộc Còn có Thái Dương Vương này mười mấy cái vương tử đám công chúa bọn họ à, nà, gì ân bệ hạ Sĩ Vạn nạ tướng quân lại phái người đến thỉnh cầu viện quân. Dương quan cánh rừng chính gặp bộ lạc tấn công mạnh, nàng đã đánh lui thú nhân mấy lần tiến công, tiêu diệt gần mấy vạn thú nhân đại quân, nhưng nàng binh sĩ càng ngày càng ít, đã ngăn cản không bao lâu. Nghe quan thị vệ, các quý tộc nhất thời nghị luận ở mỹ, xì xào bàn tán đứng lên. Chỉ bất quá cũng không có đề nghị xuất binh viện trợ, thậm chí đối với sĩ Vạn nạ kinh người chiến tích, các quý tộc thái độ kinh ngạc có chi, hoài nghi có chi, bất an có chi, lại rất ít có thần sắc mừng rỡ. Thái Dương Vương hạ nã gì ẩn nghe quan hầu lời nói, trên mặt đồng dạng không chút biểu tình. Trên thực tế, hắn nuôi kết quả như vậy thậm chí có chút nổi nóng. cái này xì vã nạ thật đúng là để người ra ngoài ý định à, chỉ là năm trăm du hiệp vậy mà ngăn cản mười vạn thú nhân tiến công những mạo hiểm giả kia là thế nào xưng hô nàng tới khi nữ vương từ hừ, khi nữ vương xưng hô như vậy quả thực không thể tha thứ bất luận cái gì đối với vương quyền uy hiếp đều để quân chủ coi là đại địch lúc trước bạo phong vương quốc cùng thú nhân giao chiến ta vạ dì ẩn thân là dần quốc vương trường tử còn bởi vì vạ dì ạn nhìn xưng hô gặp không ít ngờ vực vô căn cứ húng chi xì vã nạ thậm chí không phải sủn sợ trái đờ ra tộc người có dạng này danh vọng cùng lực ảnh hưởng cái này khiến hạ nạ sợ dị ẩn an. cao đẳng tinh linh cường đại nhất ba cái gia tộc theo thứ tự là nắm giữ ma pháp huyền bí sùn sờ trải đời gia tộc nắm giữ phá pháp người quân đoàn thiêu đốt lưỡi đao gia tộc cùng nắm giữ du hiệp quân đoàn phong hành giả gia tộc bởi vì cao đẳng tinh linh chơi ma pháp là người cũ bởi vậy năm đó lưu lạc ở đây lúc sùn sờ trải đời gia tộc bị cùng đề cử là vua mà phong hành giả gia tộc làm người ủng hộ cũng thu hoạch được du hiệp bộ đội thống hạt quyền hạn tương đương với nắm giữ quân đội đại tướng quân chức vị phong hành giả gia tộc tại bình dân gia tầng từ trước đều rất có lực ảnh hưởng nhất là những năm gần đây tinh linh nội bộ bầu không khí có chút quỷ dị. Rất nhiều người đều lựa chọn xuống lại tại Sĩ sì Vạn Nạ Trung quanh, cả ngày hỏi Hàn Ân Cần, hát Nữ Vương, hát Nữ Vương hô hào, cái này khiến A Nạ Sittery ẩn làm sao có thể không cảm thấy khẩn trương. Vốn Định lợi dụng trận chiến tranh này chèn ép một chút Sĩ sì Vạn Nạ danh vọng, chỉ cần bị đánh bại, tự nhiên là không hỏi đỉnh vương tọa tư cách. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương dùng 500 du hiệp sử sốt đánh thắng mấy vạn thú nhân đại quân, hơn nữa còn liên tiếp nên mấy lần. Cái này nếu là phái việt quân, để nàng thắng đến sau cùng, vậy coi như nguy hiểm. A Nạ ẩn, Thái Dương Vương, Sĩ sì Vạn Nạ tướng quân dung manh thiện chiến, ta tin tưởng nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta đối nàng yêu cầu cũng không cao, không cần đánh bại thú nhân đại quân, chỉ cần tại Dương Quan cánh rừng kiểm chế lại địch nhân 10 ngày, không, thời gian nửa tháng là được rồi. Ta sẽ tại trong lúc này hoàn thiện Ngân Nguyệt Thành phong ngự, sơ tán trung quanh bình dân, đi thôi, nói cho nàng mệnh lệnh của ta. Vì cẩn thạ lạt Vinh Diệu. Nhìn xem quan hầu rời đi, các quý tộc đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, những vương tử kia lại nhịn không được. Phụ vương, chẳng lẽ không phái viện quân sao? Đúng vậy a phụ vương, đây chính là thú nhân đại quân, nếu như không thể ngăn lại bọn họ. Phụ vương, người đem quân đội tất cả đều điều đến Ngân Nguyệt Thành, này những thành thị khác làm sao bây giờ? đủ. Ản nãy tờ gì ẩn sùn sở trai đỡ không vui quát, bọn này nhi tử nữ nhi, từng cái càng xem càng cảm thấy khó chịu, không có một cái để hắn cảm thấy bất lo. Không chỉ có như thế, còn có không ít người cả ngày vây quanh phong hành giả nhà mấy cái kia tiểu nhi tử đi dạo, quả thực làm mất mặt vương tộc. Hắn cũng là cân nhắc qua thông qua thông ra ổn định vương tộc địa vị, để cho mình nhi tử cưới xỉu ạ rất nhanh ý nghĩ này liền bị bỏ đi. Không gì khác, tinh linh nhất tộc là có nữ vương tồn tại a. Năm đó ám dạ tinh linh đế quốc sáng lập người cũng là át cả dạ nữ vương. Chính bạn nhất nhi tử làm tuy nhiên đám kia phong hành giả nhà nữ nhân cho đoạt quyền làm sao bây giờ? bây giờ không chỉ có muốn đối mặt thú nhân đại quân áp cảnh, còn muốn ứng đối vương quốc nội bộ chính trị đấu tranh, ạ nà ẩn cũng là thao thái tâm. nhìn thấy mọi người an tĩnh lại, ạ nà ẩn hít sâu một hơi, tỉnh táo, tỉnh táo, càng như vậy nguy cấp tồn vong thời khắc, càng là phải tỉnh táo mới được. đối với ta tinh linh nhất tộc đến nói, ngân nguyện thành mới là duy nhất trọng yếu, bị phá hủy thành thị có thể trùng kiến, bị tiêu hủy rừng rậm có thể một lần nữa sinh trưởng, chết đi tộc nhân có thể tái sinh, nhưng chỉ có giếng mặt trời, cái này thần thánh ma pháp nguồn suối là không thể thay thế. cho nên nhất định phải cam đoan ngân nguyện thành an toàn, cái khác hết thề cũng có thể bị hy sinh. lời nói này rất có vài phần lanh huyết ý vị nhưng những cái kia tinh linh các quý tộc lại không một người đưa ra dị nghị cứ việc cao đẳng tỉnh linh là từ lúc trước thượng tầng tỉnh linh diễn hóa mà thành nhưng bây giờ theo thời gian phát triển cao đẳng tỉnh linh nội bộ đã lần nữa phát triển ra thượng tầng tỉnh linh cấp này tầng mà trước mắt những này tỉnh linh quý tộc nắm giữ lấy mạnh nhất ma pháp lực lượng ma đạo sư đại ma đạo sư đại áo thuật sư đại tinh thuật sư nhóm tự nhiên chính là mới thượng tầng tỉnh linh đối với bọn hắn đến nói những cái kia không có thiên phú không có huyết thống bình dân chết lại nhiều cũng không quan trọng chỉ cần giữ vững ngân người thành bọn họ cũng là an toàn có thể vĩnh viễn hưởng thụ mặt trời này chỉ giếng mang tới ma pháp lực lượng. Ngược lại là những vương tử kia đám công chúa bọn họ, từng cái chọn mắt hốc mồm, nhìn xem cha của mình giống như nhìn xem người xa lạ. Thế nào, cảm thấy ta quá mức lánh gốc Hừ hừ, các ngươi căn bản với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. A nạ ẩn đang muốn cho này chút bất hiếu tử nữ môn hào hào học một khóa. Đột nhiên, vương đình ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân đồn dập. Một cái một thân pháp bào màu đỏ, tóc vàng mắt xanh, anh tuấn xoái khí tuổi trẻ vương tử, sải bước đi tới tới. Phụ vương, ta trở về. Kéo sạt sùn sở trai đờ, đại nguyên tố sứ, sử thi nhị giai anh hùng, đẳng cấp, 90, sinh mệnh giá trị chín Nhìn thấy chính cái này thật lớn, ạ ẩn lập tức vui vẻ không ít. Mình nhiều như vậy nhi tử nữ nhi bên trong, cũng chỉ có hắn là nhất làm cho hắn cảm thấy thân cận. chương 450, trăm năm mươi, cùng nửa đêm phát thần. ạ ẩn, thái dương vương, kéo sạt, ngươi làm sao trở về à nhà? Thân là lạ dặn sáu người nghị hội thành viên, lúc này không nên lưu tại lạ dặn a. Kéo sạt, đại nguyên tố sứ, phụ vương. Thú nhân đã đánh vào nước ta thủ địa, thời điểm như vậy ta làm sao có thể bỏ xuống nhân dân của ta mặc kệ đâu? A nà gì ẩn xem thường ngất đầu, càng như vậy thời điểm, càng là phải bảo đảm ngươi tại lạ dạng quyền lực a. cần thạc lạt nhân dân tự nhiên có ta đến thủ hộ. Nhưng trong lòng nghĩ vì nhân dân cái gì, ngoài miệng nói một chút chính là, ngươi làm sao còn làm thật đâu? Quá ngây thơ a. Kéo sát lại gấp nói, vậy tại sao muốn đem các nơi bộ đội tất cả đều triệu hồi đến ngân nguyệt thành đến đâu? Không có những này quân đội bảo hộ, cần thạ lạt con dân sẽ thảm tao tàn sát. Lời này để Thái Dương Vương sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, mệnh lệnh này đúng là hắn hạ đạt, nhưng ở nhiều người như vậy mặt bị nhi tử chỉ trích, làm sao có thể nhìn được. Tuy nhiên, cả là hắn coi trọng nhất nhi tử, hiện tại vẫn kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi nhưng biết, thú nhân vì sao lại vượt biển tiến công cờn Thà Lạp? Bọn họ duy nhất mục đích, cũng là Thái Dương chi tỉnh, chỉ có cướp đoạt Thái Dương chi tỉnh, mới có thể hoàn thành bọn họ ác ma chủ nhân mệnh lệnh. Có thể bộ lạc đã không còn nghe lệnh của Thiêu Đốt quân đoàn." Thái Dương Vương cười lạnh nói, "Hừ hừ, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, một vạn năm trước, Thiêu Đốt quân đoàn cũng đã đến thế giới này, mượn nhờ Vĩnh Hằng chi giếng lực lượng mở ra truyền thống môn." thậm chí nhất độ muốn đem ác ma chi vương sát hệ giạt triệu hoán đến trong thế giới này tới về sau theo vĩnh hằng chỉ giếng hủy diệt thế giới này liền rốt cuộc không có đủ để mở ra truyền thống môn triệu hoán tiêu đốt quân đoàn năng lượng nguồn ngọn, thẳng đến thái dương chỉ tỉnh thành lập thái dương chỉ tỉnh lực lượng đến từ vĩnh hằng chỉ giếng nước giếng loại này thần kỳ vật chất có thể không ngừng rút ra ma vong bên trong năng lượng lớn mạnh tự thân thái dương chỉ tỉnh ma lực sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành chiếc thứ hai vĩnh hằng chỉ giếng Mà đây chính là những cái kia thiêu đốt quân đoàn ác ma tha thiết ước mơ năng lượng mà nguồn, bởi vậy từ Thái Dương Chỉ Tỉnh thành lập một khắc kia trở đi, một ngày này liền chú định muốn đến, thú nhân tiến đánh ngân nguyệt thành duy nhất mục đích chính là cướp đoạt Thái Dương Chỉ Tỉnh, vì bọn họ ác ma chủ nhân hiệu mệnh, không, có loại thứ hai khả năng. Tiêu Sát nghe giật nảy cả mình, cái gì? Nhưng nếu như là như vậy, vậy tại sao năm đó tổ tiên của chúng ta còn muốn thành lập Thái Dương Chỉ Tỉnh đâu? A Na ân cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì lực lượng, không có ma pháp lực lượng bảo hộ chúng ta, tinh linh nhất tộc đã sớm bị những cái kia dã man trộn tiêu diệt, hoặc là bị nhân loại chiếm đoạt. Thái Dương Chỉ Tỉnh là tinh linh nhất tộc sống yên phận căn bản, cho nên giữ vững Thái Dương giếng mới là này chiến tranh duy nhất trọng điểm. Những cái kêu bình dân cho dù chết lại nhiều cũng không quan hệ, chỉ cần Thái Dương Chỉ Tỉnh tồn tại, tinh linh nhất tộc liền có được tương lai. Ma pháp lực của chúng ta lượng sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại tinh linh đệ quốc đỉnh phong vĩnh diệu. Kêu sạt nghe được bị hoàn toàn chân trụ, không nghĩ tới phụ thân của mình lại còn có kế sách như thế. Cái khác Vương Tử Công chúa cũng tất cả đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ, có càng là hưng phấn kích động lên. Tỉnh linh quốc, nghe liền hảo lợi hại dáng vẻ nha. Phong Lưu thiếu niên, thạc lạc vương Tử. Phụ vương, như vậy chúng ta đi hướng liên minh cầu cứu đi, đã trọng điểm là thủ hộ Thái Dương chi tỉnh, này cùng lắm chúng ta thêm ra chút tiền chính là. A-nạ Sơ gì ẩn lắc đầu, chúng ta đã rời khỏi liên minh, những cái kia nhân loại mới sẽ không cho chúng ta mà chiến đấu, huống hồ ta đã sớm xem thấu những cái kia dối trá người ích kỷ loại, bọn họ đánh chủ ý ta thế nhưng là rất rõ ràng, một khi Ngân Nguyệt Thành bị công phá, toàn bộ cẩn thạ lặt đều muốn trở thành con ngồi của bọn họ, nhưng bọn hắn ý nghĩ chú định sẽ thất bại, tại ta A-nạ Sơ ẩn thủ hộ hạ, Ngân Nguyệt Thành tuyệt sẽ không thất thủ, Thái Dương chi tỉnh cũng sẽ không rơi vào địch nhân. Chi thủ hắn nói lại nhớ tới hai ngày trước nhận được lá thư này đến từ lô đi rộng quốc vương gỗ để tin ân nã sợ gì ân bệ hạ ta nghe nói thú nhân quy mô đối cẩn thạ lạc khởi sướng tiến công mười phần trấn kinh, ta lập tức triệu tập liên minh các quốc gia tổ kiến liên quân muốn trợ giúp tinh linh cộng đồng chống cự thú nhân tiến công nhưng các quốc gia lãnh tụ đều đối với cái này xem thường cái này khiến ta mười phần bất đắc dĩ thân là liên minh minh chủ ta cũng không thể vi phạm các quốc gia lãnh tụ ý nguyện nhưng ta ngược lại là nghĩ đến một ý kiến hay chỉ cần thái dương vương tộc nguyện ý tín ngưỡng thánh quang tinh linh vương quốc lập thánh quang làm quan phương tín ngưỡng lô đi rộng quân đội liền đem vị cẩn thạ lạc mà chiến Ta đem tự mình xuất lĩnh bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn cùng lỗ đỉ rộng quân đội tham gia trận chiến tranh này, đối kháng tà ác thú nhân. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc. Đối với gỗ đỉnh điều kiện hắn ngược lại là hơi có một chút tâm động. Tinh linh vương quốc tín ngưỡng rất lộn xộn, kể từ cùng ám dạ tinh linh tách ra, bọn họ liền không lại tín ngưỡng nguyệt thần lẽ lần. Điều này sẽ đưa đến trước mắt không có một cái quan phương tín ngưỡng. Dựa vào bán tín ngưỡng đổi lấy việt quân cũng là không phải là không thể tiếp nhận, duy nhất tương đối lo lắng chính là đối phương nếu thật là tiến vào chiếm giữ ngân nguyệt thành không đi làm sao bây giờ? Lấy hắn đối với nhân loại chính khách lý giải, tuyệt đối là rất có thể. mời đến dễ dàng đưa tiên coi như khó so sánh dưới hắn ngược lại là tình nguyện đối phương yêu cầu chính là a vàng bạc tài bảo. tây duy á ngân nguyện thành công chúa phụ vương ta ngược lại là có một ý tưởng chúng ta có thể tìm ám dạ tình linh hỗ trợ ám dạ tình linh a nạ sơ gì ấn đầu tiên là xương sỏ ngay sau đó liền lắc đầu không có khả năng ám dạ tình linh đem ma pháp coi là hồng thủy mánh thú một vạn năm trước chính là bởi vì đối sử dụng ma pháp tranh luận tổ tiên của chúng ta mới bị trục xuất khỏi cạ gì đó bọn họ tuyệt sẽ không cho chúng ta mà chiên tây duy á ngân nguyện thành công chúa nhưng nếu như chúng ta thất bại, Thái Dương Chỉ Tỉnh rơi vào thú nhân trong tay, thiêu đốt quân đoàn liền sẽ giáng lâm không phải sao? liền lấy lý do này tìm bọn hắn hỗ trợ chẳng phải được, bọn họ nếu là không giúp đỡ, một khi Thái Dương Chỉ Tỉnh bị thú nhân cướp đoạt, triệu hắn đến thiêu đốt quân đoàn, vậy thế giới này đều muốn hủy diệt, liền không tin bọn họ không sợ. a nãy gì ẩn trước mắt không khỏi sáng lên, cái chủ ý này không tệ a đúng đúng đúng, cứ làm như vậy, những cái kia ám dạ tỉnh linh không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép, không giúp đỡ thì cùng chết tặc sạt lại gấp nói, phụ vương, nước xa hiểu biết không gần khát, thú nhân đại quân đã binh lâm thành hạng. Ám dạ tỉnh Linh Viện quân có trời mới biết lúc nào mới có thể đến. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là cần mau chóng tìm Liên Minh hỗ trợ. A Nạ gì ẩn tức giận hừ một tiếng. Hừ, những cái kia thô bị nhân loại. Chứ muốn ta cẩn thạ là xuất binh xuất tiền. Chưa từng có mang cho Tính Linh chỗ tốt gì. Ta là sẽ không đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Thế nhưng là lúc trước chúng ta vì Liên Minh xuất binh xuất tiền không phải là vì có một ngày như vậy có thể có người trợ giúp à? Kẻo mà nói để A Nạ gì ẩn ít nhiều có chút xuống đài không được. Tình huống trước mắt có chút xấu hổ. Lúc trước Bạo Phong Vương quốc bị công kích, Liên Minh tổ kiến liên quân đánh bộ lạc, Tinh Linh là ra người lại xuất lực. tuy nhiên ra không nhiều nhưng dầu gì cũng là chỉ minh hữu nghĩa vụ tục hội phí lúc đầu an an ổn ổn bảo trì hội viên thân phận cũng không cần lo lắng bị thú nhân làm không ngờ rằng về sau ạ nạ sờ gì ẩn xem xét này sẽ phí hoa có chút đau lòng dứt khoát lưu bầy kết quả quay đầu thú nhân liền đuổi trên mặt hết lần này tới lần khác mình còn lưu bầy muốn để liên minh chi viện đều nói không ra miệng đến ít nhiều có chút làm coi tiền như rác đây cũng là vì cái gì ạ nạ sờ gì ẩn chết sống không muốn tìm liên minh cầu viện nguyên nhân thật muốn cầu viện đến lúc đó dù là tốt nhất tình huống hung hăng bị hấu nhất đao vậy cái này nhất đao cũng là hắn sai lầm đưa đến cho nên còn không bằng độc lập ngạnh kháng thú nhân đại quân. Một khi đánh thắng, chính này cũng là cứu vãn tinh linh nhất tộc anh hùng vương người. Trước đó tất cả hành vi đều là mình nhìn xa trông rộng lựa chọn. Đối với phụ thân tính toán, Kelsat bao nhiêu đoán được một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Hắn thấy làm như vậy là rất không sáng suốt. Từ vừa mới bắt đầu phụ vương liền sai. Hắn đương nhiên biết liên minh nội bộ quyền lực đấu tranh, rất nhiều quý tộc, quân vương, đối cái gọi là nghĩa vụ có thể kéo liền kéo, có thể bông liền bông. Tất cả mọi người nghĩ đến tận khả năng thiếu suất tiền thiếu suất lực, nhiều hưởng thụ chỗ tốt, làm một điểm lợi ích lẫn nhau tranh đấu cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng lại thế nào tranh quyền đoạt lợi cũng không quan trọng, dù sao tất cả mọi người là liên minh, thật gặp được thú nhân xâm lấn loại này đại nguy cơ vẫn có thể đoàn kết lại, có thể chân chính khiêng qua nguy hiểm. Ngươi nhìn bạo phong thành đều bị diệt quốc, nhưng chỉ cần phía sau có liên minh trợ rút, liền còn có thể một lần nữa phục quốc. Giống Thái Dương Vương loại này là một điểm hội phí lui bày loại chuyện này, theo cái sạt thực tế không sáng suốt. Loại chuyện này nếu như là một cái thương nhân làm như vậy đương nhiên không có vấn đề, nhưng thân là vương giả, lại há có thể như thế tùy ý làm vậy, bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Hội viên thân phận dù là hoa trắng một 1000 năm tiền cũng muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững, ai biết ngày đó tai nạn liền sẽ giáng lâm đến trên đầu mình. Chỉ cần liên minh vững chắc, cơn thạ lạc chính quyền tự nhiên là vững chắc, dùng nhiều ít tiền đây tính toán là cái gì? Có lẽ nửa đêm pháp thần nói là đúng, phụ vương thật là làm đại sự mà tiếp thân thể, thấy loại nhỏ mà vong nghĩa, cũng không thích hợp làm một vương giả người lãnh đạo dân. Nhìn thấy ca sĩ im lặng không nói, Anatstazy ẩn còn tưởng rằng mình đem nhị tử cho thuyết phục. Tìm liên minh hỗ trợ cái gì coi như, ta tinh linh vương quốc truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, có thế giới này ma pháp mạnh mẽ nhất quân đoàn. những cái tia giá man thú nhân có lẽ có ít hứa man lực nhưng ở ma pháp lực lượng trước mặt bọn họ không có phần thắng chút nào chỉ cần giữ vững ngân nguyệt thành thú nhân liền không khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng đợi đến ám dạ tinh linh đại quân đến trong ngoài giác công tất nhiên muốn để những này tàn bạo dã thú trả giá bằng máu hiện tại việc cấp bách là tận khả năng triệu tập bộ đội về ngân nguyệt thành tiến hành phòng ngự theo hạ ẩn ám dạ tinh linh tuy nhiên không hợp nhau lắm nhưng dầu gì cũng là cùng là tinh linh xem như nửa đồng bào nhiều lắm thì người trong thành cùng nông dân khác nhau ma nhân loại luận người lùn cái gì vậy căn bản cũng là cấp thấp chủng tộc đi tìm những này cấp thấp chủng tộc cầu cứu ta gánh không nổi người này a tây duy á ta ủy nhiệm ngươi vì vương quốc đặc sứ lập tức tiến về cạ dìm đỏ đi tìm ám dạ tinh linh trợ giúp những người khác chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu giữ nghiêm ngân nguyệt thành phòng tuyến a nãy giờ gì ẩn đối với ngân nguyệt thành thủ thành vẫn rất có tự tin ngân nguyệt thành phòng ngự đi qua mấy ngàn năm qua không ngừng gia cố tăng cường thành thị trung quanh trải rộng ma pháp cường đại tháp tất cả đều có thể làm trọng hình điểm hỏa lực chuyển vận hỏa lực ngân nguyệt thành ngoại vi phủ văn kết giới ma pháp bình trướng có thể ngăn cách đại bộ phận công kích địch nhân muốn đi vào cũng không thể tiến vào. ạ nã sở dị ẩn đối tinh linh ma pháp phi thường tự tin, những cái kia ngu rốt thú nhân tuyệt đối đột phá không phủ văn kết giới phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, Ngân Nguyệt Thành có được lấy ngàn mã tính pháp sư quân đoàn, đại pháp sư, đại ma đạo sư, đại nguyên tố sứ, đại tinh thuật sư, dù sao cũng là các loại lớn lớn lớn lớn. Dù sao tinh linh nhất tộc thọ mệnh lâu dài, có được hơn ngàn năm thọ mệnh, lại có thái dương chi tỉnh cung cấp ma pháp năng lượng, phàm là có chút thiên phú, lại hơi nô thêm chút sức, đều có thể cuốn cái đại pháp sư đường đường. Ngay hôm đó tích nguyệt mệt mỏi, Ngân Nguyệt Thành có thể nói là pháp sư nhiều như chó, đại pháp sư đi đầy đất. đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn pháp sư dựa vào thành tường tiến hành phong ngự bao hòa thức ma pháp công kích thú nhân đến bao nhiêu còn không phải đưa đồ ăn phụ vương vậy ta đâu người cho ta về lạ dặn đi ngươi là tộc ta tại lạ dặn đại biểu cũng là đời sau thủ hộ giả mạnh mẽ nhất người hậu tuyển tình linh nhất tộc có thể hay không trưởng khống lạ dặn liền xem ngươi nhân loại ở trong đã liên tục ra mấy vị thủ hộ giả là thời điểm ra một vị tình linh thủ hộ giả thủ hộ giả lực lượng mới là ạ nạ tờ gì ẩn chân chính quan tâm lúc trước tị dịch phản cánh rừng chế tạo thủ hộ giả thời điểm tình linh cũng là từng góp sức ấn lý thuyết thủ hộ giả là dặn người mạnh nhất hình bình khí mà là dặn lại là từ nhân loại pháp sư cùng tỉnh linh pháp sư cộng đồng thành lập vòng cũng nên đến phiên tỉnh linh tới đảm nhiệm không nghĩ tới nhiều năm như vậy đều không có đi ra một giới tỉnh linh thủ hộ giả cũng là thời điểm cải biên một chút đương nhiên hắn biết rõ mình tuyệt đối là không thể nào thu hoạch được thủ hộ giả lực lượng thủ hộ giả không chỉ cần phải ma pháp thiên phú kinh người trọng yếu nhất chính là nhất định phải sống lâu bằng không sống không mấy năm liền thay nhiệm kỳ không thể được năm nào cấp đã lớn đoán chừng trèo trống không bao nhiêu năm mà lại thân là quốc vương thân phận cũng quá mức mất cảm cho nên hắn mới đem cả sạp danh bài đến kéo không sai, làm tình linh pháp sư đại biểu. Bây giờ càng là trở thành 6 người nghị hội một viên. Vương quốc sự vật cũng xưa nay không tìm hắn, chính là vì phủ nhận chính trị nhãn hiệu. Thế nhưng là đời trước thủ hộ giả mở đi đã mất tích. Không cần lo lắng, lạ giản sẽ không bỏ rơi thủ hộ giả cái này cường đại vũ khí, vì ứng đối càng ngày càng nguy hiểm thế giới, bọn họ nhất định sẽ tìm về thủ hộ giả lực lượng, mà ngươi cần phải làm là tận khả năng đạt được nó. Kéo sạp quay người rời đi vương đỉnh, nhưng trong lòng thì một lời khó nói hết. Thân là vương tử, lại là đại nguyên tố sứ, đại pháp sư. nhưng hắn cũng không có trình cứu vẫn con dân quyền lực ngược lại muốn đi là giản tiến hành tranh quyền đoạt lợi hoạt động hết lần này tới lần khác ngăn tại trước mặt hắn chính là mình phụ thân cái này khiến hắn lại là bất lực lại là sầu lo đi đến phía ngoài thời điểm lại đã sớm có người chờ ở nơi đó nhìn thấy hắn đi tới lập tức nên đón. thế nào sự tình được sao trước mắt người nói chuyện lại là kẻ sạt học sinh cũng là hắn đã từng hảo hữu tốt tử nửa đêm pháp thần nói lên cái này pháp thần gia tộc có thể nói là thế hệ trung liệt tổ phụ ám đạo pháp thần xuất lĩnh mạo hiểm giả săn giết hắc long tại hắc ám long tổ bị hắc long lĩnh chủ giết chết Phụ thân nửa đêm pháp thần trên chiến trường đối kháng nguyên tố lĩnh chủ bị viêm ma lĩnh chủ từ nổ tung chết. Bây giờ pháp thần gia tộc ba đời đơn truyền duy nhất dòng độc đinh, nửa đêm pháp thần lại một lần đi vào lạ dạn, học tập ma pháp. Kẹo sát bởi vì năm đó cùng ám dạo pháp thần quan hệ không tệ, bởi vậy đặc biệt thu hắn khi ma pháp học đồ. để hắn cảm thấy sợ hãi than là cái này nửa đêm pháp thần tu luyện ma pháp thiên phú cực cao, vẹn vẹn mấy tháng công phu đã đạt tới đại nguyên tố sứ mức độ. Hắn vị này đồ đệ đối với hắn cũng là có chút quan tâm, mà lại thường xuyên cho hắn đưa ra các loại có tính kiến thiết đề nghị, cũng là tính cách có chút quá mức không biết lớn nhỏ, luôn kẻ ngốc kẻ ngốc gọi hắn. Để các Sát ít nhiều có chút bất mãn. Tấu chương xong, chương 451, Dương Quang cánh rừng loạn chiến. Kẻ đốc, muốn ta nói, bây giờ chuyện này ngươi nhất định phải quyết định, hoặc là ngươi liền dứt khoát về lạ dặn, không còn tham gia chuyện bên này, Thái Dương Vương dù sao mới là quốc vương, nếu thật là ngân nguyệt thành thất thủ, cũng là hắn nổi, ngươi về lạ dặn chờ đón vị thu thập cục diện rối rắm chính là. Hoặc là, ngươi liền phải hạ điểm quan thủ, nghĩ biện pháp đạt được một chi quân đội chỉ huy quyền, chỉ có dạng này ngươi mới có cơ hội cứu Vãn cờn thả nếu không chỉ dựa vào một mình ngươi, pháp lực mạnh hơn cũng vô dụng thôi. Ngươi có cho dù tốt ý nghĩ, không có quân đội duy trì cũng vô dụng. Tiêu Sát nghe đồ đệ, lại là không khỏi gật gật đầu, nửa đêm pháp thần nói không sai, nhất định phải có quân đội của mình mới được. Lúc đầu lấy hắn cẩn thạ lật Vương thái tử thân phận, thông xoáy một chi quân đội là rất dễ dàng sự tình. Không biết làm sao Thái Dương Vương không đồng ý, mà lại tập trung tinh thần làm ngân nguyệt thành bảo vệ chiến, căn bản liền không cân nhắc ra khỏi thành chiến đấu vấn đề, cho nên cũng làm cho hắn rất khó lấy được quân đội chỉ huy quyền hạn. Nhưng là muốn như thế nào làm đâu? Phụ Vương đã cự tuyệt đề nghị của ta, còn để ta mau chóng trở về lạ Dạn. Tiêu Sát nói, trong lòng không khỏi có chút mê mang, phụ thân nhất tâm muốn để hắn tại Lạc Dạn tranh quyền đoạt lợi. nhưng hắn thực tình không thích loại này quyền lực đấu tranh, hắn càng thích tại sách vở bên trong nghiên tập ma pháp, tìm kiếm ma pháp huyền bí, hoặc là tự mình lánh binh ra chiến trường bảo hộ nhân dân mình. Từ nhỏ nhận giáo dục cùng tiên tính kiêu ngạo để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp không đếm xỉa đến. nửa đêm pháp thần nghe lại tự tin cười một tiếng, kẻ ngốc ngươi không cần lo lắng, ta đã thay ngươi nghĩ ra thượng trung hạ ba sách. thượng sách đi liên minh tìm kiếm trợ giúp, rộng phát nhiệm vụ, triệu tập mạo hiểm giả đến đây tham chiến. ngân nguyệt thành chính là không bao giờ thiếu kim tệ tài bảo, trang bị ma pháp, chỉ cần bỏ được tiền, bỏ được ép đổ, muốn bao nhiêu binh lực còn không phải có là. kéo sạt nghe lại lắc đầu điều này e rằng không được những mạo hiểm giả kia bất quá là đám người ô hợp làm sao có thể đảm đương trách nhiệm coi như lại nhiều đến trên chiến trường chỉ sợ cũng không có tác dụng gì nửa đêm pháp thần thở dài trong lòng cũng là em mờ lặng những nở tờ cờ này làm sao cứ như vậy từ tâm nhắn đâu cũng không biết cái hệ thống này hạn chế là cái gì có chế sừng suốt có thể để cho những nở tờ cờ này trí thông minh hạt cuối, không lọt vào mắt mạo hiểm giả tồn tại có vẻ như nhiều như vậy nhân vật trong kịch bản bên trong cũng liền vạ gì ạn nhận thức đến mạo hiểm giả lực lượng không đúng năm đó lần thứ nhất hắc môn chiến dịch thời điểm và gì ản giống như cũng không sao cả đem mạo hiểm giả coi ra gì lúc ấy hắn hoàn toàn cũng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp lại thêm đối thú nhân số lượng nhận biết không đủ mang theo bọn họ 10 cái anh hùng mấy trăm tạp binh liền đi nguyền rủa chỉ điện về sau tác chiến đánh cấp trên cũng liền mặc kệ nhiều như vậy thằng đến về sau đánh giặc xong tỉnh táo lại nhìn xem mặt đất vô số thú nhân thi thể mới phát hiện một chút mánh khỏe nhìn như vậy tới nhân vật trong kịch bản cũng là có thể khai thiếu chỉ là cần to lớn tinh thần sung kích mới được hắn không nghĩ xuống dưới tiếp tục nói chung sách rời đi ngân Nguyệt thành đi xung quanh thành thị triệu tập bình dân dần dần quân đội bây giờ thú nhân đại quân binh lâm thành hạ thái dương vương đem các nơi quân đội đều triệu hồi ngân nguyệt thành cho nên chung quanh rất nhiều thành thị đều ở vào thiếu khuyết phòng bị tình huống căn bản không có tướng lãnh cao cấp vương tử điện hạ có thể đi những thành thị kia triệu tập bình dân biên luyện quân đội không có tướng lãnh cao cấp ảnh hưởng lấy vương tử điện hạ thân phận có thể tùy tiện cướp đoạt các nơi chỉ huy quyền hạn đến lúc đó ngân nguyệt thành sẽ hấp dẫn thú nhân đại quân chủ lực chắc chắn sẽ không có quá nhiều bộ đội tiến đánh địa phương còn lại dạng này kẻ ngốc ngươi rất nhanh liền có thể biên luyện một chi đại quân chất lượng khả năng kém chút nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít mà sau cùng luôn có thể lưu lại một chi cường quân. Kẹo sạt nghe nhưng lại lắc đầu, không được. cơn thạnh lạc hòa bình quá lâu, những thành thị kia bên trong bình dân căn bản không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, đem bọn hắn tập kết quân đội đầu nhập chiến trường, sẽ sinh ra thương vong to lớn. Mục đích của ta là bảo vệ nhân dân của ta, sao có thể làm loại chuyện này đâu? nửa đêm pháp thần cũng là bất đắc dĩ, cái này kéo sạt thực tế có chút lòng dạ đàn bà a. Tắc chiến nào có không chết người? không cần quên, ta tuyệt sẽ không dùng nhân dân tiên huyết đến trải bằng con đường thắng lợi. vậy cũng chỉ có hạ sách đi dương quang cánh rừng tìm xỉ vạn nạ tướng quân tụ hợp hiện tại các nơi du hiệp bộ đội đều đang đổi hướng dương quang cánh rừng tham chiến rất nhanh liền sẽ hội tụ lên một chi đại quân kẻ ngốc ngươi lấy vương tử thân phận trợ giúp nàng nếu như ngươi có thể biểu hiện ra đầy đủ lãnh đạo lực cùng quân sự thiên phú tin tưởng phong hành giả tỷ muội sẽ nguyện ý ủng hộ ngươi nếu như ngươi có thể thu được chi này quân đoàn quyền lãnh đạo liền có thể bên ngoài tuyến kiềm chế thú nhân cái này một sách lại còn có một nửa không có nói ra một khi ngân nguyệt thành bị công hãm gì ẩn đại khái dẫn đầu chiến tử Này đến lúc đó, kẻ Sát Tân là vương thái tử liền có thể tự động tiếp nhận vương vị, lãnh đạo toàn bộ tinh linh vương quốc. So sánh dưới, lưu tại Ngân Nguyệt thành hiển nhiên là kém nhất lựa chọn, đánh thua muốn đi theo một khối chết, đánh thắng này công lao đều là thái dương vương, thật là cái giẫm chỗ tốt đều không có. Mà quay về lạ dặn nhiều lắm là xem như không đếm xỉa đến, nhưng một khi Ngân Nguyệt thành phá, ở trong mắt tinh linh ngươi người vương tử này cũng là không đáng tin cậy, thú nhân này đánh đến tận cửa ngươi cũng không tới hỗ trợ, ai còn sẽ phục ngươi. Keo sạt do dự một chút, cắn răng một cái, tốt, xem ra chỉ có thể tuyển hạ sách. Giờ này khắc này, dương quang cánh rừng tinh linh bộ đội đã lâm vào khổ chiến. Tuy nhiên các nơi du hiệp bộ đội không ngừng chạy tới tham chiến, phong hành giả thất tỷ bộ đến năm cái, bộ đội số lượng đạt tới ba vạn người, nhưng là cùng thú nhân mấy chục vạn đại quân so ra, căn bản không phải một cái lượng cấp. Nhất là theo bộ lạc mạo hiểm giả đầu nhập chiến đấu, tình linh bên này mạo hiểm giả số lượng ưu thế cũng bị che lại đi. Hai ngày xuống tới thú nhân đại quân liền tại dương quang cánh rừng thúc đẩy trên trăm cây số. giờ này khắc này, du hiệp quân đoàn đã bị buộc đến dương quang cánh rừng biên giới, dựa vào sau cùng một đạo phương hướng tiến hành phòng ngự, giữ vững phòng tuyến bọn tỷ muội, không muốn lưu lại. Ngân Nguyệt Thành liền sau lưng chúng ta. xì vạ nạ không ngừng bắn ra mũi tên mạnh mẽ thức tha thân ảnh trong rừng tới lui tung càng, những thú nhân kia chu lên vậy công lên nhưng căn bản dính không đến xì vạ nạ gốc áo đa trọng sạc kích siêu siêu siêu thành đàn thú nhân bị mưa tên bắn giết Đoạt mệnh sạc kích phốc phốc một cái thú nhân dũng sĩ bị một tiễn nổ đầu do táp mưa tên xoát xoát xoát mũi tên đầy trời như cuồng phong như mưa to tảo xạ dày đặc thú nhân bộ binh mười cái thú nhân đạo tặc lặng yên không một tiếng động sờ đến xì vạ nạ sau lưng chuẩn bị đến cái vây giết. bộ lạc cũng là có mạo hiểm giả đối với săn giết tinh linh anh hùng rất có hứng thú mấy cái người chơi lẫn nhau nháy mắt đang muốn đồng thời dễ ra đột nhiên nga ô một con thân dài 3 mét to lớn bạch lang đột nhiên bổ nhào qua khủng bố cắn xé một ngụm liền đem một cái tiềm hành trạng thái thú nhân đạo tặc đầu lâu cắn nát không tốt cái này cậu tử có thể phản ẩn tốt nhất lên trước hết giết chó làm bên tiêu lại tới một cái lại là một con dài hơn 3 mét ma tuyển báo mang theo hào ảnh tàn ảnh tấn công bất ngờ mà tới Thiểm điện tập kích phốc suy phốc suy phốc phốc sinh hồng sắc ma tuyển báo tại thú nhân ở giữa xuyên tới xuyên lui nháy mắt bốn cái thú nhân đạo tặc liền chết tử thương thương tổn làm kẻ địch khó chơi xanh đậm tử chào hỏi phốc phốc phốc từng đoàn từng đoàn khói bụi tràn ngập bong khói nổ ra khói trắng nháy mắt che đậy ánh mắt xiu xiu xiu bôi độc dược phi đao liên tục phong tới một sói một báo liên tiếp trúng chiêu trên bầu trời lại có một con phong bạo hưng bổ nhỏ mà tới Do lốc chỉ rực hai cánh ra sức vung lên cuốn phong lập tức đem khói bùi thổi tan lộ ra mấy cái thú nhân đạo thật thân hình tới một sói một báo một hướng tất cả đều là bột mô bản tuy nhiên đều là khô lâu cấp tiểu bốt nhưng ba cái bột liên thủ đối phó mấy cái này mạo hiểm giả vẫn là dễ như trở bàn tay vừa vô vừa cắn liền mang kéo. trong trước mắt liền đem những này thú nhân đạo tặc giết sạch Sì vạn nạ du hiệp tướng quân làm tốt bạch linh xích ảnh dễ thương xé nát những này ra thú lúc này Sì vạn nạ đã giải quyết địch nhân trước mắt nhìn thấy sau lưng chiến đấu lập tức khen ba con sùng vật một trái một phải một ngày không hoàn mỹ che đậy Sì vạn nạ một phía trên chiến tuyến tới lui trùng sát mỗi lần đều muốn lung lay sắp đổ chiến tuyến giữ vững giờ này khác này cách đó không xa một mảnh bóng dâm bên trong một thú nhân thuật sĩ lại lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy độc sĩ của Hủ thuật sĩ mà nó Đám này liếm chó thật là không muốn mặt, đường đường buộc không làm đi cho hy vọng biểu làm sủng vật, thật đúng là đem mình làm chó. Hôm nay lão tử liền để các người biết cái gì gọi là liếm chó chết không yên lành. Các huynh đệ, mở ra pháp trượng." Nói xong đống nhiên giơ lên pháp trượng, chung quanh 6 cái thú nhân thuật sĩ đồng thời đem pháp trượng nhắm ngay hắn. Đây cũng là thuật sĩ chức nghiệp đặc hữu đặc sắc năng lực, Ác ma nghi thức. Thông qua nhiều cái thuật sĩ liên hợp thi pháp, có thể thi triển ra viễn siêu người chơi bình thường có khả năng vận dụng siêu cường ma pháp, triệu hoán thượng vị ác ma, hoặc là phóng thích kinh khủng tà năng lực lượng. Đương nhiên loại này ma pháp đại giới cũng là to lớn. Mỗi lần thi triển đều sẽ ngẫu nhiên quậy điệu một n cái thi pháp giả, hắn linh hồn sẽ bị làm tế phẩm, trở thành mượn nhờ ác ma lực lượng đại giới. Triệu hoán ác ma càng cường đại, tiêu hao linh hồn cũng càng nhiều. Loại kỹ năng này đối nhân vật trong kịch bản đến nói cơ hồ là cẩm vật, nhưng đối với mạo hiểm giả lại không tính là gì, nhiều lắm là cũng là treo một lần chứ sao? Lúc này độc sĩ cổ hủ thì triển cũng là ác ma nghị thức, triệu hoán địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa ác ma không chỉ có là cường đại ác ma, mà lại từ trên trời giáng xuống hướng về mặt đất nháy mắt có thể sinh ra lực sát thương to lớn, dùng tốt thậm chí có thể mỉa sát anh hùng hoặc là bột. mệnh tiêu của hắn chính là này một người bá sủng đệ tử vặn vẹo hư không cường đại tồn tại a hùng vĩ thân thể tiêu đốt chỉ liệt diễm tà năng bên trong hạch không có linh hồn nguyên tố sinh mệnh à ta đem linh hồn hiến tế cùng ngươi ta lấy tà năng chỉ dẫn cùng ngươi ta lấy ác ma nghị thức triệu hoán cùng ngươi bằng vào ta các loại cùng tiêu đốt quân đoàn ký kết khế ước chi danh. ta triệu hoán ngươi dáng lâm cùng thế giới này a một cái thú nhân thuật sĩ kêu thảm trong ánh mắt của hắn toát ra tà năng lục quang linh hồn làm tế phẩm không có vào độc sĩ cổ hủ pháp Trượng bên trong a lại là một cái thú nhân kêu thảm độ xuống. mặt khác hai cái thú nhân thuật sĩ nhưng không có mảy may lùi bước tiếp tục dẫn dắt đến ma pháp trên bầu trời một đạo kẽ nước chậm rãi mở ra địa ngục hỏa ác ma sắp đến dáng lâm cùng lúc đó siva cũng chú ý tới động tĩnh bên này lập tức ý thức được đối phương đang nổi lên đại chiêu nang đội vàng một tiên phong tới muốn đánh gây nghi thức nhưng thú nhân thuật sĩ đều là có ác ma người hầu một cái ác ma vệ sĩ lập tức ngăn tại phía trước chống đỡ liên tiếp mấy mũi tên thành triệu hoán liệt diễm phong bạo Và anh trung thiên liệt diễm đem này thú nhân thuật sĩ nuốt hết trong đó hỏa trụ dâng lên cao 10 mấy mét mấy cái kia thú nhân thuật sĩ tinh cả chung quanh một mảnh rừng rậm tất cả đều bị đốt thành biển lửa nạ bị kinh ngạc quay người lại liền thấy một cái toàn thân tản ra cường đại ma pháp năng lực tình linh hướng nàng đi tới Này tính linh một đầu phiêu giật tóc bạc choàng tại sau đầu một thân pháp bảo màu bạc tựa hồ dùng ma pháp làm tạo gió thuật đặc hiệu không gió mà bay bay phất phói nhìn rất có vài phần phong lưu không bị trói buộc tư thế nạ lại nhận được người này vương tử điện hạ làm sao ngươi tới phong lưu Lang tử đại ma đạo sư ta là tới hỗ trợ phụ vương không chịu phái ra vệ binh có thể ta quải niệm lấy ngươi cho nên chỉ có một người chạy đến may mà ta đến kịp thời, những cái kia xúc sinh không có thương tổn đến người đi. Phong Lưu lãng tử tham lam nhìn xem sỉ vạn nạ hoàn mỹ dung nhan, tuấn thiếu gương mặt, da thịt trắng đoán hiện ra ánh sáng nu hòa, mảnh khảnh dáng người mặc bó sát người dấp ra, bên hông lại lộ ra một vòng trắng nội huyền vòng eo, tư thế hiên ngang, eo thon chân dài, dáng người gọi là một cái hoàn mỹ, tướng mạo càng là hoàn mỹ. Bởi vì vừa mới kinh lịch chiến đấu, tình thế trên da thịt treo óng ánh mồ hôi, trên mặt bụi đất lại không tổn hao nàng mỹ lệ. Phong Lưu lãng tử nhìn thần, nhị không được liền muốn phải bắt được sĩ vạn nạ tay, đối phương lại trực tiếp hất ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc vương tử điện hạ. nói xong quay người liền lại hướng phía tiền tuyến đi đến tiếp tục chiến đấu đi phong lưu lãng tử cũng không tức giận ngược lại có chút mê nhìn xem xì vạn nạ bằng lưng xì vạn nạ trong lịch sử bị athas dùng xương chi ai thương một kiếm giết chết chuyển hóa thành nữ yêu về sau thành hắc ám du hiệp nữ yêu tri vương về sau lại phản bội athas trở thành kẻ bị di vong thủ lĩnh về sau lại gia nhập bộ lạc thậm chí còn làm qua một giới bộ lạc đại tổ trưởng tuy nhiên hắc ám du hiệp xì vạn nạ này phong cách gỗ thịt tạo hình mười phần phong cách cốc mà lại rất có nữ vương lịch tập phong phạm nhưng hắn vẫn là càng thích thân là người xô nàng không có bị tử vong âm ảnh bao phủ linh động mà tràn ngập sức sống không cần lo lắng xỉ van ạ ta sẽ bảo hộ ngươi tuyệt sẽ không để ngươi lại gặp gặp bất hạnh phong lưu lãng tử tự lẩm bẩm một mặt si hán biểu lộ mấy cái mới từ tiền tuyến lui ra đến bổ huyết mạo hiểm giả gặp lại khe khẽ bàn luận đứng lên dựa vào tiểu bạch kiểm kia ai vậy xuân sờ trai đơn nhà khẳng định là thổ hào khoảng ra mẹ nó kẻ có tiền cũng là thoải mái à có thể cùng hy nữ vương chuyện trò vui vẻ nghe nói chỉ cần dùng tiền có thể cho nhân vật anh hùng tự định nghĩa bối cảnh ta nếu là có tiền ta liền cho mình thiết lập thành hy nữ vương thông ra từ bé này chẳng phải bước vàng Không chừng sẽ bị từ hôn đâu. Mấy cái mạo hiểm giả trò chuyện một chút, nhưng không ngờ sau lưng đống nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Vừa quay đầu lại, liền thấy một đội ngân nguyện thành hoàng gia vệ binh vây quanh một áo bào đỏ đại nguyên tố sứ đi tới. Kẹo sars vương tử. Mấy cái mạo hiểm giả hét lên kinh ngạc âm thanh. Phong lưu lãng tử nhất thời giận mình. Vừa quay đầu lại, cùng Kẹo sars nhìn cái vừa ý Kẹo sars có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cũng không phải là một cái duy nhất đến tiền tuyên vương tử. Hai mươi tám đệ, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ cũng là muốn thu hoạch được chỉ này quân đoàn chỉ huy quân a? Kẹo sars nghĩ đến, nhất thời lộ ra một tia ánh mắt cảnh giác tới. A. Đại ca, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ cũng là đến cua ta hy nữ Vương A? Phong Lưu lãng tử nghĩ đến sao, nhất thời lộ ra một tia ánh mắt cảnh giác tới. Chương 452, ta có người bằng hữu. Phế vật, đều là một đám phế vật a. Đứng tại trên đài chỉ huy, nhìn xem thú nhân quân đội thay nhau hướng tinh linh phòng tuyến khởi sướng xung kích, lại tại tinh linh mưa tên trước mặt không ngừng bị đánh lui, Bá Đao vô tình nhìn thẳng lắc đầu. Mạo hiểm giả quả nhiên chỉ có thể làm phá hồi a, tuy nhiên không sợ chết, quy mô nhỏ chiến đấu lực rất mạnh, nhưng đại quy mô trong chiến tranh, thường thường không nghe chỉ huy, nhìn thấy tốt trang bị liền lên, gặp được nguy hiểm liền rút. đương nhiên, tinh linh bên kia mạo hiểm giả cũng kém không nhiều, Chỉ ít hiện tại bộ lạc mạo hiểm giả có thể cùng đối diện mạo hiểm giả đánh có đến có về, cũng coi là một tin tức tốt đi. Bá Đao vô tình tựa an ủi mình, giờ ra ngước xoa phèn, Bá Đao đốc quân, đại tù trưởng, để ta xuất kích đem, chỉ cần một vạn lang kỵ binh, ta chắc chắn địch nhân trận tuyến vỡ nát, đem này nữ tinh linh đầu lâu mang cho ngươi trở về. Bá Đao vô tình khoát qua tay, cái này tiểu xoa phèn, từng ngày liền biết xin chiến, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, quả thực phục hắn nhìn một chút bên cạnh tiểu giống, so sánh dưới tiểu giống liền ổn trọng nhiều, lúc này nhìn xem chiến trường mặt lộ vẻ suy tư. Tiểu giống, ngươi liền không có ý định xin chiến a. Gagroz lắc đầu, bộ lạc tinh nhuệ một mực không có đầu nhập chiến trường, chỉ phái một chút tiểu thị tộc cùng những mạo hiểm giả kia tiến công, đại thủ trưởng nhất định là có cái gì mục đích đi. Bá Đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng, ha ha, không sai, ta đích xác là có mục đích, được a Gagroz, ánh mắt của ngươi nhưng so sánh ngươi lão cha mạnh hơn. Sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, Bá Đao vô tình không để lại dấu vết mang về để tải. Kế hoạch của ta là bày ra địch lấy yếu, để Tỉnh Linh Vương coi là bộ lạc quân đội thực lực cũng không cần lực. Dạng này bọn họ liền có khả năng sẽ đem bộ đội chủ lực lôi ra thành đến cùng chúng ta tiến hành quyết chiến, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tại vùng bỏ hoang bên trên đánh bại những cái kia tỉnh linh pháp sự, tiếp xuống tiên đánh ngân nguyệt thành hành động liền sẽ dễ dàng rất nhiều, lại không nghĩ rằng cái này thái dương. Vương như thế sợ, sửng sốt không mắc nhiêu Việc này xác thực rất phiền muộn, lúc đầu bá đao vô tình đối với mình kế hoạch còn rất tự tin. Ta đều như thế yếu thế, các người tỉnh linh không đều từng cái mắt cao hơn đầu a cái này đều không ra quyết chiến. mấy ngày nay xuống tới cứ như vậy điểm du hiệp bộ đội không ngừng quay dối ngay cả một đội thành quy mô pháp sư bộ đội cũng không thấy đối với lấy ma pháp lấy xưng cao đẳng tình linh hiển nhiên đối phương tuyệt không xuất động chủ lực bá đao vô tình bộ lạc đại tổ trưởng tuy nhiên không sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bọn họ cho dù chết thủ không nhiều là kéo dài hơi tàn thôi, không chơi với bọn hắn buổi sáng ngày mai xuất động bộ đội chủ lực khiến cái này tỉnh lĩnh du hiệp nhận thức đến cái gì mới thật sự là lực lượng nói xong bá đao vô tình lại chần chờ một chút ánh mắt vượt qua lộn chiến trường lại nhìn về phía cái kia đang chỉ huy binh lính tác chiến du hiệp tướng quân Cách tuy nhiên rất xa nhưng theo quân tắc mãn cho hắn thả cái viễn thị thuật bởi vậy có thể nhìn vô cùng rõ ràng không thể không nói tình linh mỗi tử nhan trị là thật cao à những cái kia du hiệp mỗi tử mỗi cái xinh đẹp nhìn xem tương đương đẹp mắt so sánh dưới bộ lạc bên này những cái kia hổ lao nương môn quả thực không có cách nào nhìn thu mấy cái kia đồng minh chủng tộc cũng một cái so một cái tay con mắt địa tinh chuẩn, thực nhân ma qua người người nấm không còn có chút uy vũ ba khí mẫu liền không có cách nào nhìn a xuất lĩnh như thế một chi đại quân thanh tâm quả dục có thể nói gỗ tà nhãn thử vong kị sĩ đại thủ trưởng suy nghĩ cái gì Bá Đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng, ta đang nghĩ, muốn hay không nghĩ biện pháp bắt sống xỉ vạn nạ. Gơ rồ Gộ tà nhãn một mặt biểu tình cổ quái, ta nói lao đại, ngươi chẳng lẽ cũng là hy nữ vương liếm, người hái mộ kia đi. Bá Đao vô tình sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngươi mẹ nó nghĩ gì thế? Ta chính là có chút thưởng thức nàng mà thôi. Dù sao chúng ta bộ lạc kính trọng nhất dũng sĩ, lại nói, nguyên lai like trong lịch sử xỉ vạn nạ thế, nhưng là bộ lạc lãnh tụ một trong, mà lại huyết tinh linh cũng là bộ lạc trận doanh trung tộc, những ngày này chúng ta cũng bắt không ít tinh linh tù bình, ta đang suy nghĩ có thể hay không đem xỉ vạn nạ bắt sống, sau đó để nàng xuất linh tinh linh gia nhập bộ lạc. dạng này chúng ta bên này liền có thể thêm một cái có thể chọn chủng tộc hiện tại tinh linh đã rời khỏi liên minh nếu có thể gia nhập bộ lạc vậy chúng ta mạo hiểm giả số lượng liền đi thêm a trước mắt trong trò chơi mạo hiểm giả nhiều nhất chủng tộc cũng là tinh linh đây cũng là vì cái gì xỉ vạn nạ hậu viện sẽ vung cánh tay hô lên liền có thể lôi ra đến như vậy nhiều mạo hiểm giả quan hệ dù là không phải vì hy nữ vương vì chính mình nhà cũng phải trở về tham chiến a Ngẫm lại một chủng tộc mạo hiểm giả số lượng có thể cùng toàn bộ bộ lạc giao đấu liền biết tinh linh người chơi số lượng có bao nhiêu khoa trương không có cách tinh linh nhan trị cao à nhất là đầu năm nay thẩm mỹ đương hóa. tinh linh nhất tộc một nước tuấn nam mỹ nữ trong hiện thực 5 phần nhàn trị tuyển tinh linh tộc hơi điều chỉnh một chút liền có bảy tám phần mức độ nếu là biết bóp mặt bóp cái 9 phần mười phần cũng không khó so sánh dưới tuyển địa tình thú nhân cái gì coi như ngươi bóp ra hoa đến cái kia cũng bất quá là chưa từng nhận thấy xem thăng cấp thành xấu vừa mắt bởi vậy mạo hiểm giả số lượng các chủng tộc nhiều nhất trên thực tế liền xem như năm đó ma thú thế giới huyết tinh linh cũng là các chủng tộc bên trong người miệng nhiều nhất người chơi quân thể nếu là bộ lạc có thể lần nữa kéo tình linh nhập bọn kia tuyệt đối có thể thực lực tăng nhiều tiềm lực vô hạn a gỡ gỗ tà nhãn lất đầu chi sợ không được à trong lịch sử huyết tinh linh bị liên minh chán ghét mà vứt bỏ còn có giả bên trong sát tư cái kia lớn oán niệm loại đại lực bài xích, lại thêm lúc kia xỉ vạn xuất lính kẻ bị di vong gia nhập bộ lạc này mới khiến huyết tinh linh có gia nhập bộ lạc cơ hội nếu không lấy tinh linh cùng thú nhân đơn đoán làm sao có thể nhập bọn hiện tại cái này phiên bản tuy nhiên tinh linh cùng liên minh đã tách ra nhưng quan hệ còn không có biết bát như vậy tốt xấu còn có chút đi qua tình nghĩa tại chúng ta bây giờ lại cùng bọn hắn đánh thẳng cầm đâu làm sao có thể phản bội vạn khẳng định không được đại khạm nói không chừng có thể bá đau vô tình thở dài đừng nghĩ ta đều phái người liên lạc qua đại khảm sớm bảo người cho rác bọn họ biết tra tư liệu tình linh người chơi cũng không phải ngu ngốc sớm tại mấy năm trước liền có mấy cái tình linh vương tử công chúa dẫn nhất bang mạo hiểm giả đem đại khảm tên phản đồ này sớm cho xử lý đồng dạng kết quả còn có án tệ giặc bạ rổ gia tộc thật sớm liền bị án tệ giặc đám kia cùng hung cực các vương tử cho kiếm có diện tòa thành lãnh địa đều cho lật chia cắt gợ rổ tài nhẫn xứng sờ một chút dạng này a cũng thế a ta ngược lại là có cái chủ ý sivana sì làm gì nhất định phải sống được đâu chúng ta dứt khoát đem nàng giết chết đến Trong lịch sử sĩ vạn nạ không phải liền là bị Atas giết chết về sau lại sống lại sao? Không phải liền là thông linh tọa, ta ta cũng sẽ à, đến lúc đó cho nàng phục sinh thành tử vong kỵ sĩ, không đúng, hẳn là tà năng kỵ sĩ, cũng không đúng, hẳn là tà năng du hiệp mới đúng. Bá Đao vô tình phát hiện một vấn đề, tử vong của ngươi kỵ sĩ không phải dùng thú nhân linh hồn tăng thêm nhân loại thân thể hợp lại mà thành sao? Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp phục sinh? Tuy nhiên đều gọi tử vong kỵ sĩ, đều là dùng thông linh thuật sáng tạo ra đến, nhưng bộ lạc bản cùng thiên thai bạn tử vong kỵ sĩ nghiêm ngặt bên trên dạng vẫn là rất không giống. Thiên hai bản tử vong kỵ sĩ là dùng tử vong thần khí, thần lực trực tiếp phục sinh, duy trì lúc đầu thân thể cùng linh hồn. Nhưng bởi vì nhận thần khí ảnh hưởng, sẽ thụ không tại thống ngự chi quan cùng xương chi ai thương người nằm giữ. Tử vong kỵ sĩ sử dụng chính là tử vong chi lực. Bộ la bản càng giống là mượn xác hoàn hồn, sớm nhất là từ gún đần khai phát ra kỹ thuật dùng thông linh thuật đem chiến tử thú nhân thuật sĩ linh hồn cùng nhân loại kỵ sĩ thi thể dung hợp lại cùng nhau. Bởi vì thú nhân thuật sĩ bản thân có tả năng chi lực, phục sinh sau không chỉ có thể dùng tà năng chi lực, còn có thể sử dụng nhân loại kỵ sĩ chiến kỹ, cho nên cũng gọi tà năng kỵ sĩ. Cái này Sĩ sì Vạn ạ nếu như bị xử lý, linh hồn đoán chừng cũng không để lại đến, chỉ có thể cầm tới một cái thể xác mà thôi, nếu là lại nhét vào một cái thú nhân móc chân đại hán linh hồn đi vào, hình ảnh kia ngấm lại đều cay con mắt. Mà lại phục sinh tả năng kỵ sĩ tên là dựa theo linh hồn tên đến, cho nên tên chắc chắn sẽ không là Sĩ sì Vạn ạ, mà chính là thú nhân thuật sĩ tên. Gơ rồ gỗ tả nhắn nói, cái này không cần lo lắng, chúng ta sáng tạo cái nữ thú nhân thuật sĩ anh hùng chẳng phải được, đem nữ thú nhân thuật sĩ linh hồn bỏ vào, ta nhìn công ty chúng ta cái kia sân khấu liền rất phù hợp, về phần tên vấn đề, ai hắc, có, chúng ta có thể làm cái cùng loại tên. tỷ như si và nạp tư, loại hình. dạng này hợp thành tà năng du hiệp tiên liền nhìn không ra là giả. đến lúc đó chúng ta liền lấy si thân phận lắc lư đám kia liếm chó, để bọn hắn gia nhập bộ lạc vì bộ lạc hiệu lực, há không diệu thay. bá đau vô tình nghe một mặt trợn mắt hốt mồm, ngươi mẹ nó, thật đúng là một nhân tài a. ngẫm lại lại cảm thấy làm như vậy có chút quá không điểm mấu chốt. ta vẫn là cảm thấy sống càng tốt hơn, nếu là giết chết một lần nữa liều, si này nhan trị liền đáng tiết bá đau vô tình nói trọn phát hiện chung quanh các đốc quân nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm, lập tức ý thức được mình nói như vậy có liếm chó hiểu nhỉ. muốn nói liếm cho cái gì tự nhiên là không có khả năng. tuy nhiên bá đau vô tình cũng xác thực thật thích hát nữ vương. dù sao cũng là tuổi thơ nữ thần a khi còn bé cha hắn chơi bổ cờ dạp hắn ngay tại một bên nhìn xem, cũng coi là gia tộc truyền thừa thuộc về là. tuy nhiên ngẫm lại vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. bá đau vô tình, bộ lạc đại tù trưởng, như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai bắt lại cho ta xỉ vạn nạ, sống tốt nhất, chết cũng có thể gỡ rổ gỗ tà nhãn, tử vong kĩ sĩ, ha ha ha ha, cái này đúng không? không hổ là đại tù trưởng, cầm được thì cũng không được. nhưng trong lòng thì một trận muôn thầm, ha ha ha ha, chờ ta cầm tới sì vạn nạ thi thể. ta liền có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó đem ta tạ năng chỉ lực dốt vào trong cơ thể của nàng, nàng chính là ta ngang vị cũ. Hắc <cười> hắc hắc! Chiến đấu một mực tiếp tục đến trạng vào tối, thú nhân đại quân rốt cục rút lui, để lại đầy mặt đất tàn tạ thi thể, hoảng hốt theo trong rừng cây ở giữa chạy về lúc đến phương hướng bỏ chạy. Du hiệp quân đoàn thừa cơ truy sát một trận, đem trận tuyến hướng trước đó phương hướng đảo ngược thúc đẩy năm cây số, thằng đến đến bộ lạc đại quân doanh địa phụ cận mới dừng lại. Du hiệp quân đoàn không có vũ khí hạng nặng, cũng thiếu khuyết pháp sư bộ đội hỏa lực chi viên, chỉ dựa vào cung tiễn trong rừng rậm đánh quấy rối còn có thể, tiến đánh doanh trại là hoàn toàn không có năng lực này. tuy nhiên một trận chiến này vẫn là để du hiệp nhóm sĩ si khí đại chấn. đến lúc buổi tối tinh linh trong doanh địa giấy lên từng đống to lớn đống lửa trừ ở tiền tuyến giám thị lính gác lui về đến binh sĩ cùng mạo hiểm giả tất cả đều vây quanh đống lửa hoan hô lên ha <cười> ha <cười> những cái kia đần độn thú nhân để chúng ta đánh cùng nhi tử giống như quá thoải mái quả nhiên vẫn là đánh chiến trường đã nghiền a ta hôm nay giết mấy cái thú nhân mạo hiểm giả còn bạo một thanh vũ khí màu xanh lam thế nào ngưu đi vậy coi như cái gì chúng ta công hội cầm xuống một cái thú nhân đốc quân bạo đem tử vào đâu nghe các mạo hiểm giả đại lực nói quát nửa đêm pháp thần cười cười quay người đi vào tướng quân doanh trướng. Tình linh quân đoàn cao tầng lúc này đều đã tập trung ở nơi này. Keosaurus, Sivana, Phong Lưu lang tử, Đại ạ phong hành giả, Vệ dị dạ phong hành giả, A cường. Tuy nhiên ban ngày kinh lịch một phen khổ chiến, còn để lại mấy chỗ vết thương, Sivana nhìn lên lại hăng hái, khí si khí dâng cao. Nàng đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, dựa nghiêng ở ma tuyển báo trên thân, Bạch Lang liền ghé vào bên chân của nàng, liếm lắp lấy nàng vết thương trên đùi, một bên cự ưng một mà tao nhìn xem Bạch Lang cùng ma tuyển báo. Liếm láp vết thương, sùng vật kỹ năng, sử dụng. làm mục tiêu tiêu trừ một cái chảy máu hiệu quả cũng khôi phục chút ít sinh mệnh giá trị. Xem đến bán dạ pháp thần đi tới, lập tức hướng về phía hắn vây tay. Sivana, du hiệp tướng quân, à, nửa đêm pháp thần, ngươi rốt cục đến. Ta nghe sặc nhắc lên ngươi, ngươi là pháp thần gia tộc con nối dõi, nửa đêm pháp thần chỉ từ đúng không? Ta đã từng cùng phụ thân của ngươi sóng vai chiến đấu qua, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi lần nữa giống như trên chiến trường. Phụ thân của ngươi là một cái ưu tú pháp sư, tuy nhiên tính cách không quá thân mật, nhưng trên chiến trường lại là một cái cường đại minh hữu, thật đáng tiếc hắn chết tại cùng viên ma lĩnh. Chủ đối kháng bên trong. nếu như hắn nhìn thấy hôm nay biểu hiện của ngươi nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nửa đêm pháp thần nghe sắc mặt hơi có chút cổ quái cười khăn nói ha ha đối với cái này ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh nhìn thấy chung quanh mấy cái tướng lĩnh đều lộ ra cặp mắt kính nghệ kẹo sạch cũng giúp đỡ giới thiệu bán dạng pháp thần tổ phụ đêm tối pháp thần đã từng tham gia qua lần thứ nhất thú nhân chiến tranh tại hát cám chi môn cùng vạ dị ản vương tử sóng vai chiến đấu tham dự chém giết thú nhân đại tủ trưởng hủy diệt giả hắc thủ ta nghĩ trận chiến tranh này có thể có dạng này một vị ưu tú người thừa kế tham chiến nhất định cũng có thể nhiều hơn mấy phần phần thắng đi nói không chừng ngươi còn có thể lặp lại ngươi tổ phụ vinh diệu tự tay chém giết một vị khác bộ lạc đại tổ trưởng cái này nhất định có thể trở thành truyền kỳ bị thế nhân truyền lại hát nghe người ta nhắc lên mình tổ phụ công tích vĩ đại nửa đêm pháp thần không khỏi cũng có chút thổn thức đứng lên thậm chí còn có chút ít kích động nguyên bản hắn cảm thấy hào lấy treo liền cái gì đều không có không nghĩ tới người tuy nhiên chết nhưng tên nhưng vẫn là lưu truyền tới nay hoàn thành trong miệng người khác đại anh hùng nửa đêm pháp thần lúc này đột nhiên hơi xúc động Tiêu đại khái cũng là cái gọi là tên lưu sử sẽ đi trò chơi này anh hùng mô bản hấp dẫn người ta nhất địa phương nó ý nghĩa liền không ở chỗ này sao nghĩ tới đây nửa đêm pháp thần cũng thay đổi ngày xưa suy sụp tinh thần rốt cục tỉnh lại trước đó treo hai cái hào để hắn rất có vài phần vò đã mẹ không sợ rơi xúc động cũng may phát sóng trực tiếp thời gian những cái tia thủy hữu không rời không bỏ xác thực nói những cái tia thủy hữu đều muốn biết hắn cái số này lúc nào treo làm sao treo thậm chí còn tại phát sóng trực tiếp thời gian treo lên cược nay sẽ ngấp lại nhiên liền thoải mái nửa đêm pháp thần Đại Nguyên Tổ xứ, trở thành chuyển kỳ cái gì cũng không phải là ta tới đây tham chiến mục đích, ta tới đây là hy vọng trợ giúp Ngân Nguyệt Thành đánh thắng một trận chiến này, nhưng mà cứ việc hôm nay giữ vững, nhưng trận chiến tranh này vẫn mười phần gian nan. Chỉ dựa vào trước mắt binh lực không có khả năng chống đỡ được thú nhân đại quân, sợ là chúng ta nhất định phải tìm kiếm Minh Hữu, ta đề nghị lập tức rút lui đến an toàn địa điểm, chúng ta đã hoàn thành kéo dài địch nhân tiến quân nhiệm vụ, Ngân Nguyệt Thành bây giờ phòng ngự hoàn thiện, hẳn là đem chính diện chiến trường lưu cho bọn hắn, chúng ta có thể từ cánh khởi sướng tập kích. Nửa đêm pháp thần hết sức phân tích chiến trường thế cục, không cần phiền toái như vậy. Xī lại tự tin nói: ta đã chuẩn bị kỹ càng nhất cử đánh bại thú nhân chiến lược ngày mai chiến đấu bộ lạc đem triệt để bị chung kết cái gì lợi hại như vậy nửa đêm pháp thần có chút không tin ngươi là du hiệp tướng quân sĩ sì vạn ạ cũng không phải tương lai cái kia nữ yêu chỉ vương sỉ vạn ạ a vạn ạ tướng quân có cái gì tốt kế hoạch đâu ta nhìn chúng ta hôm nay đánh rất gian nan a ha ha ha đây chính là ta hy vọng địch nhân nhìn thấy trên thực tế ta một mực tại ẩn giấu đi bộ đội thực lực ngày đầu tiên ta lấy 500 du hiệp đánh bại năm thú nhân đại quân ngày thứ hai ta lấy ba du hiệp bộ đội đánh bại năm vạn thú nhân đại quân Về sau tuy nhiên không ngừng có mới bộ đội gia nhập, nhưng mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều. Bởi vậy ta quan xem sẽ đến, thú nhân chiến đấu lực cũng không như trong truyền thuyết hung hãn như vậy, cho nên về sau ta cố ý để một bộ phận bộ đội không có đầu nhập chiến trường. Bây giờ ta đã tụ tập 3 vạn quân đội, đều là các nơi chạy tới du hiệp bộ đội, nhưng hôm nay ta chỉ phái ra một vạn người tham chiến, vẹn vẹn một vạn người liền đánh lui thú nhân 10 vạn đại quân tiến công, nếu như ta ngày mai phái ra tất cả 3 vạn quân đội, thử hỏi thú nhân muốn lĩnh đối ra sao? Đến lúc đó nhất định có thể đem thú nhân nhất cử đánh tan đây chính là kế hoạch của ta. Nửa đêm pháp thần nghe thật lâu im lặng, Hắn nhìn về phía trung quanh, tại ạ phong hành giả, phong lưu lãng tử cũng đều là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Đám này nở tờ cờ không biết chuyện ra sao, bọn họ mấy cái này người chơi còn có thể không biết, này mười vạn mạo hiểm giả mới là chủ lực a. Về phần những cái kia du hiệp bộ đội, một vạn người cùng ba vạn người, khác biệt vẫn thật là không lớn. Si vạn nạ tướng quân, nếu không ngươi đang suy nghĩ một chút, Si vạn nạ đẩy ra trên đùi lầu chó, đứng lên, không cần, ta mấy ngày ta đã triệt để mò thấy thú nhân thực lực, là thời điểm khởi sướng một kích cuối cùng. Về dị ra, ngày mai ngươi dẫn theo lĩnh cánh trái quân đoàn, tại ạ. Người dân theo lĩnh quân cánh phải đoàn, lạc sắt mã phó quan. Người dân theo lĩnh hậu bị bộ đội. Ta đem tự mình xuất lĩnh trung ương quân đoàn, ba mặt vây công nhất cử đánh tan bộ lạc. theo sát vương tử, phong lưu lãng tử vương tử, các ngươi nếu như chuẩn bị tham chiến, liền cùng ta cùng một chỗ hành động đi. Chính diện giao phong sẽ cần các ngươi pháp thuật chi viện. Đáng tiếc bệ hạ không có điều động việt quân, nếu không một trận chiến này địch nhân sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Đằng sau câu nói kia ít nhiều có chút chỉ trích ý tứ. Si vạn ý tứ rất rõ ràng, rõ ràng địch nhân yếu như vậy, vì cái gì tránh trong thành không ra đâu. Nếu là cho nàng phân phối mấy ngàn pháp sư bộ đội. vậy còn không đem đối diện thú nhân treo lên đánh à sát bị kích thích có chút sắc mặt đỏ lên "Siva sì nã tướng quân ta sẽ đích thân tham chiến như vậy ngày mai trên chiến trường thấy phong lưu lãng tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế sì và, ta sẽ bảo hộ ngươi đợi đến hội nghị kết thúc ba cái người chơi lại tìm một chỗ mở lên tiểu hội phong lưu lãng tử a thản nói không được a tuyệt đối không được ngày mai tuyệt đối phải xong a nửa đêm pháp thần cũng một mặt nghiêm trọng xác thực bộ lạc thực lực tuyệt đối không chỉ như thế ngày mai sợ là muốn nguy hiểm ta nhìn nhất định phải nghĩ biện pháp tại hạ phong hành giả tìm người hỗ trợ như thế nào Người khi đó những cái kia tham gia qua lần thứ nhất hắc môn chiến dịch các bằng hữu đâu, có thể hay không liên hệ với bọn họ. Lần thứ nhất hắc môn chiến dịch cách này đã 2 năm, lúc trước có thể cùng vạ dị ạn sóng vai đối kháng thú nhân anh hùng người chơi, chẳng lẽ lúc ấy trong trò chơi đứng đầu cường giả, đánh xong sau trận chiến ấy càng là đồng loạt thắng liền cấp mang vào dai, tiếp lấy lại kinh 2 năm này thời gian tích lũy, trừ cá biệt như ám dạ pháp thần, tảng sáng thần kiếm loại này quỷ xui xẻo, treo một lần nữa mở hào bên ngoài. Pham la sống đến bây giờ, tuyệt đối đều là đỉnh cấp cường giả. Bán dạ pháp thần lắc đầu, kho Lúc trước những người kia đều là bởi vì hát cám chỉ môn mở ra mà tụ tập cùng một chỗ, chúng ta lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng không tính rất quen. Đánh giặc xong về sau tuy nhiên lẫn nhau thêm hào hữu nhưng liên hệ cũng không nhiều. Ta coi như tìm bọn hắn cũng chưa chắc có thể tới, mà lại đám người này chơi đều đặc biệt dã, đi đâu đi đều có, có lái thuyền ra biển, một đi không trở lại, có trốn ở lạ dạng trong tiệm sách khổ tâm nghiên cứu ma pháp, có trà trộn hoang dã, cùng dã thú làm bạn, thậm chí còn có một cái nghiên cứu tinh giới ma pháp đem mình truyền tống đến không biết cái nào tình cầu đi. Tóm lại ta làm hết sức mà thôi, nhưng có thể đưa tới mấy cái liền không bảo đảm. Phong Lưu Lãng tử gật gật đầu, không cần sợ, ta có thể tìm được người. Tại ạ Phong Hành giả ngạc nhiên nói, "A, ta làm sao không biết ngươi biết cao thủ gì? Bọn họ bọn này tinh linh anh hùng cũng coi là biết nhau, ít nhiều có chút hiểu biết. Thế thì không có, nhưng ta có tiền a, ta có thể công nhân làm thuê làm thất đến tham chiến, không, cầu đánh bại thú nhân, ít nhất phải bảo hộ sĩ và an toàn." Chậc chập chập, đều xì và sĩ và kêu lên, "Ta nói cho ngươi, ta cái này nhị tỷ thế nhưng là tâm cao khí ngạo vô cùng, giống như ngươi công tử ca cũng không phải nàng đồ ăn, ngươi muốn thu hoạch được nhị tỷ trái tim, nhất định phải biểu hiện ra một chút đại anh hùng khí thế đến." Tỷ như đơn soát cái bộ lạc đại tù trưởng cái gì? Ai, nói lại anh hùng, ta ngược lại là nhớ tới, ta có người bằng hữu thực lực mạnh vô cùng, có lẽ có thể tìm đến giúp đỡ. Thấu chương xong, chương 453, hạ tiễn. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tại Dương Quang cánh rừng trên đồng cỏ, chiếu dọi ra một mảnh xanh tươi mơn mởn tự nhiên cảnh tượng. Dương Quang cánh rừng cây cối cũng không dày đặc, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong đó, tại cành lá ở giữa vạch ra từng đạo trùng sáng, mười phần mỹ lệ, Dương Quang cánh rừng cũng bởi vậy gọi tên. chẳng qua hiện nay mảnh này mỹ lệ dừng dậm lại trở thành máu tanh chiến trường thú nhân dày chiến nghiền nát nu nhược cỏ tươi cùng hoa tươi chiến xa thiết luân đụng gãy cây tối cùng bụi tây Chấn thiên tiếng chống trận cùng thú nhân gào thét hoảng sợ chạy phi điệu cùng dã thú một mảnh tiêu sắc không khí thản nhiên mà lên bộ lạc đại quân sắp xếp ra nghiêm chỉnh trận hình từng dãy thu nhân đột kích bộ binh thú nhân trọng trang vệ sĩ thú nhân lang kỵ binh giống như trên bàn cờ quân cờ chỉnh tề sắp hàng càng nhiều vẫn là những mạo hiểm giả kia một đám một đám tụ tập tại quân đội chung quanh có càng là vọt tới hai quân trước trận gào khiêu chiến khoe khoang vũ lực giờ này khắc này thú nhân đại quân rốt cục lần thứ nhất thể hiện ra nó răng nanh cùng dữ tợn si sì vã nạ đứng tại tinh linh phòng tuyến phía trước nhất ánh mắt không thể tránh né có chút do dự hôm nay thú nhân cho nàng cảm giác có chút không thích hợp khi thế cùng trước đó mấy ngày quân lính tản mạn hoàn toàn khác biệt nhưng là quay đầu nhìn một chút nhìn phía sau liên miên bất tuyệt tình linh du hiệp tình linh sạ thủ liền cho nàng đủ nhiều dũ khí đi qua nhiều ngày như vậy thời gian đến từ các nơi du hiệp bộ đội tất cả đều hội tụ cùng đây phong hành giả gia tộc có được độc lập thống binh quyền hạn bởi vậy bằng vào các nàng thất tỷ mọi lực hiệu triệu liền có thể triệu tập đến đủ nhiều binh lực tham chiến nhìn xem từng dãy trường cung như rừng sivana cũng biến thành tự tin đứng lên nàng xoay người cưới lên ma tuyển báo tại quân trận trước lao vùn vụt mà qua một bên chạy một bên cổ vũ lấy sĩ khí sivana du hiệp tướng quân bọn tỉ muội, các chiến sĩ không cần phải sợ không muốn sợ hãi hôm nay chúng ta chắc chắn chiến thắng chuẩn bị chiến đấu ba vạn bộ đội tạo thành một đạo liên miên mấy cây số trận liệt du hiệp quân đoàn binh chủng chủ yếu lấy xạ thủ làm chủ đại lượng cung tiến thủ thần xạ thủ du hiệp xạ thủ sắp xếp thành từng dãy xạ kích trận liệt chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể bắn ra giày đặt mưa tên đem địch nhân bao trùm Si sì vạn nã mười phần tự tin, thú nhân bộ binh phổ biên tiêu khuyết đổ phòng ngự, mặc kệ sông lên bao nhiêu thú nhân, đều muốn tại mưa tên trước mặt đổ xuống. Mà tại xạ thủ bộ đội phía trước, thì là thứ bảy, tâm vạn mạo hiểm giả tạo thành tán loạn quân trận, các mạo hiểm giả mấy ngày nay cũng đánh ra kinh nghiệm, những này xạ thủ hỏa lực rất mạnh, chỉ cần tại viễn trình bộ đội đã kích phạm vi bên trong tác chiến, liền có thể hưởng thụ được phi thường đầy đủ hỏa lực kiểm hộ. Mà tình linh xạ thủ cũng phi thường dựa vào mạo hiểm giả xung làm kết thịt. Mà tại bộ lạc trong trận tranh, bá đao vô tình nhìn phía xa tình linh quân trận, vẫn không khỏi đến một trận cười lạnh, lờ hử, muốn dùng cung tiễn biển bạch chơi ta bộ binh A vậy liền để ngươi minh bạch cái gì là chân chính cường quân tinh linh cung tiễn thủ hoàn toàn chính xác lợi hại chỉ ít so bộ lạc bên này viễn trình binh chủng mạnh không ít tuy nhiên chỉ dựa vào viễn trình binh thế nhưng là đánh không thắng chiến tranh lịch sử đã vô số lần chứng minh điểm này chỉ cần giết tới gần mạnh hơn viễn trình binh cũng là đồ ăn bộ lạc tại trong mấy tháng này không ngừng tích xúc thực lực khai phát binh chủng binh khí đối phó loại này duy nhất binh chủng địch nhân biện pháp quả thực không nên quá nhiều bắt đầu đi bá đao vô tình ra lệnh theo tiếng kèn vang lên chiến đấu rốt cục khai hỏa đầu tiên xuất kích theo thường lệ vẫn là hại lượng thú nhân bộ binh nhưng hôm nay thú nhân bộ binh cũng không có vô nào công kích mà chính là sắp hàng nghiêm mật trận hình chậm rãi thúc đẩy tất cả thú nhân bộ binh đều trang bị to lớn gỗ tròn thất bài, làm ngăn cản mưa tên phòng hộ sivan cũng không thèm để ý du hiệp mũi tên đều là phụ ma chỉ là một thuẫn căn bản ngăn không được nhưng mà lần này thú nhân ở cung tiễn tầm bắn biên giới liền dừng lại từng mặt to lớn thuẫn bài trống lên hình thành lớp kín thoát tường tiếp cận 200 trăm mét khoảng cách cung tiễn thủ coi như miễn gưỡng kích cũng cơ hồ không có bao nhiêu lực sát thương nhìn xem đứng im bất động thú nhân thoát trận Sivana hơi nghi hoặc một chút tình huống như thế nào những này thú nhân ở chờ cái gì rất nhanh nàng liền biết đáp án bá đau vô tình bộ lạc đại thủ trưởng là thời điểm khiến cái này tỉnh linh nương môn biết cái gì là chiến tranh hắc thiết vệ sĩ xuất kích mấy ngàn tên thú nhân hắc thiết vệ sĩ toàn thân bao vây lấy thật dày trang giáp hạng nặng giống như màu đen thành tường chậm chạp thúc đẩy tiến vào tỉnh linh tầm ban phạm vị bên trong bắn tên siêu siêu siêu đầy trời mưa tên như là như mưa to phong tới nhưng mà rơi vào những thú nhân kia thiết vệ trên thân lại không ngừng bị bắn ra cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương thú nhân hắc thiết vệ sĩ từ hắc thạch quân đoàn khai phát ra trọng trang bộ bình Toàn thân bao bọc tại hắc thiết rèn đúc trọng hình trong khải giáp, có trọng trang áo giáp chống cự đâm xuyên công kích, di động chậm chạp mấy cái binh chủng đặc tính thích hợp nhất xung làm hấp dẫn hỏa lực khi thiệt. Kẹo sạt hòa phong lang thang tử lý liệt nhau, đều không hẹn mà cùng triệu hồi ra liệt diễm phong bạo. Hai đoàn bao trùm hơn trăm mét to lớn hỏa diễm phong bạo tại thú nhân thiết vệ trong đội ngũ bị nhen lửa, nháy mắt tại chỉnh tề trong trận hình đốt ra hai mảnh lỗ hổng, mấy trăm tên hắc thiết vệ sĩ bị xử lý. Tuy nhiên anh hùng kỹ năng, thời gian cuộn đồ rất dài. Ngay sau đó, mạo hiểm giả thi pháp giả nhóm cũng bắt đầu đối cái này đội trọng trang bộ binh phong thích hỏa lực, bá đạo vô tình. Bộ lạc đại thủ trưởng còn có pháp sư bộ đội sao? Hừ <cười> hừ, vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi ứng đối ra sao cái này địa ngục hỏa chiến xa. Xuất kích. Ba mươi mấy chiếc địa ngục hỏa chiến xa bị thối lui đến trận tuyến phía trước, giữ tận chiến xa bên trong là thiêu đốt lên nham thạch to lớn. Theo ra lệnh một tiếng, từng đoàn từng đoàn lục sắt tà năng hỏa diễm bị bắn ra đi, xẹt qua chân trời, rơi vào mạo hiểm giả đống người ở trong. Rầm rầm rầm. Đầu tiên là một trận hung mãnh nổ tung, ngay sau đó, từng cái địa ngục hỏa liền từ nổ tung hố bom bên trong đứng ra. địa ngục hỏa chiến xa có được một cái bắn ra địa ngục hỏa kỹ năng bắn ra song sau còn có thể tiếp tục cung cấp viễn trình hỏa lực là bộ lạc mới nhất khai thác chiến tranh binh khí Bá đao vô tình bộ lạc đại tổ trưởng thuật sĩ quân đoàn xuất ghỹ nhưng ba mươi mấy cái địa ngục hỏa còn thiếu rất nhiều những này địa ngục hỏa đều là cơ sở nhất bản 15.000 lượng máu bổ sung tà hỏa đốt người kỹ năng cao đẳng ma kháng 15.000 mươi lượng máu tại đại lượng mạo hiểm giả bao vây hạ chống đỡ không bao lâu thế là mấy trăm tên thú nhân thuật sĩ được đưa đến tiền tuyến tại bộ bình yếm hộ hạ cấp tốc tạo thành trên trăm cái triệu hoàn tiểu tổ bọn họ sử dụng, chính là trước đó độc sĩ cổ hủ sử dụng ác ma nghi thức. Những này thú nhân thuật sĩ cơ hồ tất cả đều là mạo hiểm giả, dù sao thuật sĩ thuộc về cao cấp binh chủng, cũng không thể xem như tiêu hao phẩm đến dùng, nhưng mạo hiểm giả liền không có vấn đề này, mỗi ngày một chiều không dùng thì phí. Trong chớp mắt, trên bầu trời, bị xé nứt hư không kẽ nuốt có hồ hình thành liên miên tà năng lây Thương viên địa ngục hỏa từ trên trời giáng xuống. Có thuật sĩ càng là sử dụng càng thêm tà ác tận thế triệu hoán, lấy hy sinh toàn bộ tham dự triệu hoán thú nhân thuật sĩ làm đại giá, triệu hồi gia cường đại tận thế thủ vệ. Cái này trên trăm cái cự đại địa ngục hỏa tận thế thủ vệ, nháy mắt liền nện loạn mạo hiểm giả trận tuyến. địa ngục hỏa ác ma đối rất nhiều ma pháp đều có cực cao kháng tính, tận thế thủ vệ càng là hung hãn vô cùng. tay cầm hỏa diễm đại kiếm, mỗi cái đều là cấp độ buộc thực lực, trên trăm cái đại gia hỏa tại trận tuyên bên trên tới lui trúng sát, các mạo hiểm giả nơi đó còn tổ chức đứng lên hữu hiệu phòng ngự, hoàn toàn xem như dã ngoại đánh buộc, phân tán ra đến tập kích chuyển vận. nhìn xem mạo hiểm giả trận hình đã loạn, bá đao vô tình lần nữa vung tay lên. bá đao vô tình, bộ lạc đại thủ trưởng, long kỵ sĩ, xuất kích đã sớm trận địa sẵn sàng không quân bộ đội, nhất thời đẳng không mà lên, trên trăm con các loại long. hơn mười con trưởng thành cự long che khuất bầu trời giết tới Này đen nghịt một mảnh để phía dưới giao chiến tinh linh nhất thời rất cảm thấy áp lực không được sivanah sì nhất thời thầm kêu không ổn nàng rất rõ ràng không quân ưu thế có thể tùy thời cắt vào chiến trường công kích địch nhân thiếu khuyết điểm hộ bộ đội hoặc là đối trong giao chiến bộ đội khởi xướng phía sau tập kích tinh linh cũng là có giành quân long ứng kỵ sĩ tại liên minh các quốc gia bên trong cũng là nghe tiếng xa gần nhưng mà tất cả long ứng kỵ sĩ đều bị triệu tập đến ngân người thành tốt ở trong tay nàng chính là không bao giờ thiếu viện trình bộ đội đệ nhất đệ nhị sắp xếp bảo trì cảnh giới hàng thứ ba toàn bộ xạ kích phòng không xả kích phòng không giày đặc mưa tên bắn về phía không trung nhưng mà những cái tiêu cự long lại chỉ là quanh quẩn trên không trung Tà năng kỵ sĩ xuất kích trên trăm tên tử vong kỵ sĩ cười ác mộng chiến mã toàn thân bao bọc tại tà năng trong ngọn lửa như là một đám tới từ địa ngục lấy mạng oan hồn phóng tới chiến trường mặc dù là kỵ sĩ lại không phải cận chiến bộ đội ngược lại cách xa xa triệu hoán hỏa diễm vũ hướng phía đã loạn cả một đoàn mạo hiểm giả điên cuồng ngập tới dù sao ác ma đều có cực cao hỏa kháng không sợ đốt vừa vặn bao trùn công kích ồ có thật cao tổn thương trị liệu nhanh sửa ta Ai nhanh đi đem những cái kia tả năng kỵ sĩ lôi đi kéo cái rắm những cái kia đều là người chơi chịu không được chịu không được mọi người mau bỏ đi a không được chạy mọi người cùng nhau sông, cùng bọn hắn liều giờ này khắp này mạo hiểm giả thiếu khuyết chỉ huy nhược điểm liền bạo lộ ra đối mặt liên tiếp vung mánh đả kích có muốn chạy trốn có muốn khổ chống đỡ có lại muốn xung kích bộ lạc phòng tuyến còn có muốn đem những này ác ma tử vong kỵ sĩ xem như bột soát kết quả có thể nghĩ chút ít công kích người chơi bị thú nhân bao vây tiêu diện khổ chống đỡ đoàn đội không ngừng giảm quân số tán loạn mà chạy trốn ngược lại là không có người ngăn cản thế là rất nhanh cố này trào lưu liền trở nên không thể ức chế đứng lên nguyên bản thật dày mạo hiểm giả tạo thành phòng tuyến trong chấp mắt liền tán loạn vô cùng ở trung ương trận tuyến bên trên càng là bộc lộ ra một cái cự đại lỗ hồng tới bá đao vô tình bộ lạc đại tủ trưởng ngay tại lúc này giờ dàng nộ, xuất lĩnh lang kỵ binh quân đoàn xuất kích tiểu xoa phèn hưng phân phất phất đũa là đại tủ trưởng ngươi liền xem ta đi hắn mang lên đã sớm trận địa sẵn sàng ba vạn lang kỵ binh đại quân bỗng nhiên giết ra ngoài trước đó tuy nhiên các loại cao cấp binh chủng nhiều lần ra nhưng số lượng đều không phải rất nhiều, chỉ là chế tạo áp lực cực lớn, cũng không thể thật đánh tan mạo hiểm giả cùng tinh linh. Nhưng là cái này ba vạn lang kỵ binh mới ra kích, lập tức liền sinh ra chống đỡ định chiến cuộc hiệu quả. Bá Đao vô tình chờ chính là giờ khác này, kỵ binh khắt chế cung tiến thủ, nhưng có mạo hiểm giả trước mắt sắp xếp hấp dẫn hỏa lực, lang kỵ binh rất khó vọt tới xếp sau cung tiến thủ trận hình bên trong. Nhưng là hiện tại, cái này đã không còn là vấn đề. Ba vạn lang kỵ binh sắp xếp ra 10 cái tam giác thế trận xung phong, từ tán loạn mạo hiểm giả ở trong vọt thẳng qua, tại chiến tuyến mỗi cái vị trí đồng thời khởi sướng công kích. Tất cả lang kỵ binh đều thẳng tiến lùi. thua tay chiến đao chém vào lấy dọc đường người chơi. Theo lỗ hổng phóng tới hàng sau du hiệp cung tiến thủ bộ đội. Mà tại Lang Ki binh đằng sau, những thú nhân kia bộ binh cũng bất bỏ thất bại, như thủy triều theo vào đi lên. Bắn tên, bắn tên, toàn lực bắn tên. Tình linh bắn ra dày đặc mưa tên, nhưng Lang Ki binh theo công kích rất nhanh liền cùng mạo hiểm giả hỗn tạp cùng một chỗ, căn bản là không có cách hữu hiệu tập kích sát thương, lại thêm Lang Ki binh tốc độ cực nhanh, mới bắn mây vòng liền bị vọt tới phụ cận. Lập tức liền thiên về một bên đô sát. Nguyên bản định tốt tam tuyên vây công, lúc này lại thành tam tuyên toàn băng. Tại sao có thể như vậy? nhìn xem liên miên bị thu gặt mạo hiểm giả nhìn xem tại lang kỵ sĩ chém vào hạ kêu thảm ngã xuống tinh linh du hiệp tinh linh cùng tiến thủ si nạ chỉ cảm thấy trong lòng hàn ý cuộn quận nguyên lai like những ngày này thú nhân căn bản không có sự xuất toàn lực những này chưa bao giờ thấy qua cường lực binh chủng trong chớp mắt liền đem nàng tiêu ngạo nghiền nát ngay sau đó nộ hỏa xua tan cái này hàn ý đáng ghét ta đáng chết thú nhân không thể tha thứ không thể tha thứ nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt nàng không có bị sợ hay đánh bại ngược lại triệt để phóng thích chiến ý dễ thương nàng hướng phía không trung hô một tiếng này phong bạo hương kêu to một tiếng đáp xuống Sỉ sì Vạn Nạ thả người nhảy lên, lập tức vọt lên cao mười mấy mét, mạnh mẽ thân ảnh chính rơi vào lưng chim ưng bên trên. Đi thôi, để chúng ta sóng vai chiến đấu. Nang nuốt ve Phong Bảo Ưng vũ mau, ánh mắt vô cùng kiên định. Phong Bảo Ưng nhanh chóng trèo lên cao độ, hướng phía bộ lạc bên trong quân lao thẳng tới đi qua. Một bên bay này ưng một bên quay đầu nhìn quanh, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Thế nhưng là khi nó phát hiện Sỉ sì Vạn Nạ tựa hồ cũng không tính dừng lại tựa hồ, dễ thương nhất thời hoàng. Mắt thấy một người một ưng bay đến chiến trường vết thương, tiếp cận bộ lạc quân trận, mười mấy tên Long Kỵ sĩ lập tức vây công tới. Hồng sắc lục lam đều có, ấu Long thanh niên Long trưởng thành Long cũng đều có. thậm chí còn có anh hùng cấp bậc thú nhân sen lẫn trong đó loại này cao đoan binh chủng bá đao vô tình tự nhiên đến giao cho mình thân tín đến sử dụng cơ hội đều là người chơi phong bảo hưng dễ thương xem xét điệu bộ này bỗng nhiên bao trùng cánh vậy mà hướng về nơi đến phương hướng bay đi dễ thương không cho phép trốn nhưng này phong bảo ưng nơi nào chịu nghe đáng chết cho ta trở về dễ thương vừa nói si va nạ trực tiếp mở ra du hiệp kỹ năng cùng giãn độ hỏa Cùng giãn độ hỏa là ngươi sùng vật lâm vào lửa giận điên cuồng bên trong tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ tăng lên năm đồng thời không nhận bất luận cái gì vật lý không chế điên cuồng công kích địch nhân ở đây trạng thái dưới sùng vật của ngươi sẽ không sợ hãi sẽ không thương hại cũng không có chạy trốn này phong bạo hưng nhất thời hai mắt đỏ thấm một cái lượn vòng nào về phía cách gần nhất đầu kia hồng long cưới rồng lại là một cái thanh đồng ba thú nhân anh hùng thấy xì vạn nạ đánh tới không chút nào yếu thế vô long đầu Hỏa diễm thổ tức do lốc chi dực. này đối diện phun đến hỏa diễm bị trực tiếp thổi trở về dễ thương dù sao cũng là khô lâu cấp tiểu bột đã từng cũng là giã ngoại một phương bá chủ nơi nào sẽ sợ chỉ là một con hồng sắc cấu long trong chớp mắt phong bạo hưng liền đụng vào hồng long. to lớn nhọn mổ đâm xuyên hồng long đầu lâu, sắp bén cự trào xé rách hồng long lồng ngực. Si vã nạ càng là khoảng cách gần đối ngự long giả bắn ra một tiễn. Anh hùng kỹ năng, chí mệnh sát kích, chí mệnh sát kích đối mục tiêu tạo thành 2.500 điểm xuyên đâm bị thương hại, cùng làm đến một kích trí mạng sát xuất tăng lên 15%. Phốc phốc, mũi tên xuyên ngược mà ra. 6.517 một kích chí mạng. Vậy mà là miêu sát, trong chớp mắt nhân long đều mất. Chung quanh này tham dự vây công mấy tên ngự long giả lập tức dọa đến tứ tán. Cái này hát nữ vương quả nhiên có chút mạnh à, chỉ là xa xa phun ra hỏa diễm xương độc, vẫn là như thế vi so sánh an toàn. Xỳ Vạn Nạ một bên điều khiển Phong Bạo Ưng tránh né long thức, một bên thấp giọng tại Ưng bên thay nói: "Không muốn hăng chiến, đi giết địch người thủ lĩnh." Phong Bạo Ưng dễ thương hít dài một tiếng, hướng phía thú nhân đại doanh liền bay qua. Cự Ưng bay qua thú nhân quân trận trên không, Xỳ Vạn Nạ có thể thấy rõ ràng phía dưới lít nha lít nhít đại quân, xa xa ma năng cơ giáp đang khởi động, nhìn xem này cao mấy chục mét to lớn chiến tranh binh khí, nhìn xem mênh ngông vô bờ thú nhân binh lính, Xỳ Vạn Nạ không khỏi tâm lạnh, khổng lồ như thế quân thế, kinh khủng như vậy đội hình, nhiều như vậy cường hãn binh khí, buồn cười mình còn cảm thấy bằng vào ba vạn du hiệp liền có thể đánh bại địch nhân như vậy. Hôm nay thất bại đã sớm chú định. Ánh mắt của nàng đống nhiên nắm chặt, tại này dày đặc trong đại quân, một tòa cắm đầy chiến kỳ đại cao gây nên chú ý của nàng, xa xa liền nhìn thấy trên đại cao, một đám thú nhân đốc quân vây quanh một tạo hình bi em đúc cao lớn thú nhân. Không, mình còn có cơ hội, chỉ cần bắn giết bộ lạc đại thủ trưởng, liền có thể thắng được chiến tranh. Thử vong Tiêu Ký, hai mắt nhìn chăm chú, trong ánh mắt một mảnh đèn kịp, chỉ còn lại bá đao vô tình một người, trên đỉnh đầu thình lình hiện ra một cái biểu tượng tử vong khô lâu Tiêu Ký tới. Tiếp lấy dây cung kéo căng, một chi hiện ra hắc quang hắc sắc mũi tên chống rông xuất hiện tại cánh cung bên trên, nhắm ngay bá đao vô tình. Chí mệnh xạ kích, hát tiễn, anh hùng kỹ năng, kỹ năng giới thiệu, trí mệnh xạ kích kéo dài tới kỹ năng, mỗi tháng hạn dùng một lần, đem hẳn phải chết vận mệnh chuyển hóa thành một chi không rõ hát tiễn, sử dụng hát tiễn xạ kích mục tiêu một kích chí mạng tỷ lệ tăng lên 30% lại chúng đích mục tiêu sau sẽ cho mục tiêu thực hiện một tầng mệnh định cái chết hiệu quả, mỗi ngày làm bị bắn trúng mục tiêu phát động một lần chết ngay lập tức hiệu quả phán định, thể chất phán định tiếp tục bảy ngày, nên hiệu quả không cách nào bị đổi tàng ra. Tấu chương xong chương bốn trăm năm hít sâu một hơi, nàng chỉ có một lần cơ hội. cái này dùng hẳn phải chết chi mệnh vận châu ngưng tụ mà thành hắc tiễn chính là nàng thay đổi trận chiến tranh này tất sát lợi khí ánh mắt như điện khóa chặt thú nhân đại thủ trưởng ra sức kéo cùng, không lưng cong như trăng tròn đầu mũi tên nhắm ngay này thú nhân trái tim nhẹ buông tay dây cùng, này mũi tên sệt qua bầu trời như là đen nhánh lưu tinh chớp mắt đã áp sát ngã bá đao vô tình giật mình thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền thấy trên bầu trời hắc quan lé lên mũi tên kia đã liền đến trước mắt hắn còn không có động lại sớm có người ngăn tại bá đao vô tình trước người một thanh chiến phủ quan hậu lưỡi bữa tinh chuẩn ngăn lại mũi tên đường đạn keng Một tiếng kim loại va chạm giòn vang, chiến phủ lưới búa đều bị đánh nước ra đến, nhưng cũng thành công ngăn lại một tiếng này, bị chiến phủ cho bắn bay ra ngoài. Gà kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện hất lên áo choàng thần bí thú nhân, người này một mực tại đại tủ trưởng bên cạnh, tựa hồ là đại tủ trưởng hộ vệ, chưa từng mở miệng nói chuyện, lại không thân thủ như thế đến. Bá đao vô tình đầu tiên là giận mình, ngay sau đó là giận dữ. Bá đao vô tình là thật bị hù dọa, hắn cái này thân ra cánh mạng đều tại cái số này bên trên, một khi nhân vật bỏ mình, không có đại tù trưởng thân phận, công ty lập tức liền phải tư sản giảm phân nửa, Làm không cẩn thận phá sản cũng có thể. Tổ cổ xa như vậy đều có thể bắn tới lại còn muốn đâm vương sát giá mẹ nó không thể nhịn à long kỵ sĩ cho ta đem nàng làm xuống đến gờ rổ gỗ tà nhãn ngươi tự mình lên cho ta là đại tù trưởng gờ rổ gỗ tà nhãn ít nhiều có chút tiếc nối nhưng lại thở một hơi bá đao vô tình nếu là treo hắn không chừng có cơ hội đem đại tù trưởng vị trí nắm bắt tới tay đâu tuy nhiên một khi lấy không được với hắn mà nói có thể nói là thiệt thời lớn dù sao bây giờ công ty cũng có cổ phần của hắn cho nên đối bá đao vô tình bị ám sát việc này tâm tình của hắn có chút phức tạp mặc kệ vẫn là trước tiên đem hát nữ vương đem tới tay lại nói vừa nghĩ trực tiếp gây lên một con rồng đang không mà lên đáng ghét xi Va nạ thở dài một tiếng này là nàng cơ hội duy nhất không nghĩ tới đối phương bên người có như thế cường giả hộ vệ không chần chờ nữa xi Va nạ vô dễ thương cái cổ phong bảo hưng lập tức như chút được gánh nặng chuẩn bị chạy trốn nhưng mà nơi nào còn kịp trung quanh thu được mệnh lệnh long kỵ sĩ đã vây quanh có đại tù trưởng trực tiếp mệnh lệnh những này long kỵ sĩ cũng không bảo tồn thực lực Nhao nhào lên sáp lá cả cả chiến cũng may phong bảo hưng tốc độ kinh người linh hoạt quanh đi quanh lại sửng sốt tại một đám long kỵ sĩ bao vây chặn đánh hạ chui ra vòng vây Mắt thấy liền muốn đào thoát, một con mắt bên trong bộc lên tà năng lục quang cự long lại từ nghiêng phía trước bọc đánh tới. Gờ rổ gỗ tà nhãn, tử vong kỵ sĩ, Sivanha, ngươi muốn đi cái kia chạy à, tiếp nhận ngươi chú định vận mệnh đi." Đầu kia tà hỏa ma diễm long một cái nghiêng người lật tổ chuyển đột nhiên ngăn trở đường đi, lưng rồng bên trên tử vong kỵ sĩ cười gần dơ lên phủ văn kiếm. Sivanha trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, dương cung liền bán. "Chí mệnh xa kích, tà năng quân quanh." Phốc phốc, một tiên chính giữa mục tiêu ở ngực. Bên trong, Sivanha tự tin nghĩ đến, hoàn toàn chính xác bên trong, chính giữa gở rổ gỗ tà nhãn tim. 1.073. Vậy mà chỉ đánh ra hơn 1.000 tổn thương, Sivana bị kinh ngạc, làm sao có thể? Gơ rồ gõ tà nhãn lại là âm thầm đắc ý, làm sao liền không khả năng đâu? Ta nhưng không phải người sống, người chết thân thể, người thân thể từ tử vong nhân loại thi thể cấu thành, bởi vậy cũng không tồn tại yếu hại khái niệm, miễn dịch một kích trí mạng. Không sai, vong linh là không có yếu hại cái này khái niệm. đương nhiên, chém giết cũng không phải hoàn toàn không thể chém giết, vong linh hoạch tâm là hồn hỏa, nếu như dùng thần thánh pháp thuật hoặc là thần thánh phụ ma vũ khí đánh nát hồn hỏa, đồng dạng có thể đạt tới chém giết hiệu quả. Tuy nhiên hệ vật lý chức nghiệp trên cơ bản là không có cơ hội này. Cùng lúc đó, này một đoàn tà năng hỏa diễm cũng rơi trên người xỉ vana. 769, tổn thương tựa hồ không cao, nhưng mà tà năng chi lực lại tại xỉ thể nội điên của lén lút. Tà năng quân quanh, đem một cô tà năng chi lực rót vào mục tiêu thể nội, tạo thành một nghìn điểm tà năng tổn thương, cũng thực hiện tam tầng tà năng ân ký hiệu quả. Theo gỡ rổ gột tả nhãn quát tay, với anh. Một cái mắt, xỉ liền cảm giác toàn thân đều như là bị liệt diễm đốt cháy kịch liệt đau nhức, toàn thân mạch máu đều bắn ra ngọn lửa màu xanh lục. Tà năng bạo phá. dẫn bạo mục tiêu thể nội tất cả tà năng ấn ký mỗi một tầng tả năng ấn ký tạo thành 550 điểm tà năng tổn thương cũng thực hiện một cái tiêu đốt hiệu quả một nghìn cao độ tiêu đốt si va nạ toàn thân giấy lên tà năng hỏa diễm phát ra thống khổ tiếng kêu gen đi mau si va nạ hô lớn nhưng mà nào có dễ dàng như vậy chỉ như vậy một cái dừng lại công phu đằng sau mấy tên long kỵ sĩ đã đuổi theo lưng rồng bên trên thú nhân thuật sĩ nhau nhau đem các loại thuấn phát pháp thuật hướng phía dễ thương ném qua tới ăn một thuật thống khổ rủa suy vong thuật các loại long tức càng là phô thiên cái địa phương tới một nháy mắt treo năm sáu tầng được dễ thương đánh lây xoáy rơi xuống mặt đất phù phù một người một chim quẳng xuống đất cũng may rơi xuống đất trước nháy mắt dễ thương ra sức phiến mấy lần cánh cuối cùng không có ngã chết xì sì vạ nạ này sẽ đã tử thiêu đốt hiệu quả bên trong giải thoát ra nhưng rơi xuống tổn thương để nàng HP về giảm phân nửa giấy ruồi lấy từ dưới đất chật vật đứng lên chung quanh vô số thú nhân đã xuống lại lên ngay tại xì sì vạ nạ tập kích thất bại thời điểm tinh linh quân phòng tuyến cũng trên cơ bản bị đánh băng vô số thú nhân xông vào tinh linh xạ thủ đội ngũ bên trong hung manh chém giết mạo hiểm giả tứ tán tán loạn đã hoàn toàn tổ chức không tầm thường hữu hiệu chống cự. nửa đêm phát thần đại nguyên tố sứ đáng chết chúng ta nhất định phải rút lui nơi này Cánh ngóc đừng quản sĩ sì van dẫn đầu bộ đội rút lui đây là người lấy được chi quân đội này cơ hội tốt nhất Kéo sạt nhất thời sướng sở hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy nhưng là hoàn toàn chính xác nếu như sĩ sì treo vậy hắn liền có thể đương nhiên thu hoạch được chi bộ đội này chỉ huy quyền không thể rút phong lưu lãng tử lại gấp khi nữ vương bị vây quanh các huynh đệ đi với ta cứu người a lập tức liền có mấy trăm mạo hiểm giả nhưng mà phía trước tất cả đều là thú nhân đại quân nơi nào giết đi qua nhưng vào lúc này không hề có điểm báo trước Đột nhiên gió bắt đầu thổi. Đầu tiên là trận trận gió nhẹ, nhẹ nhàng chập truyền lá cây, sau đó nhanh chóng liền trở nên mãnh liệt lên, cuốn phong thổi đến, cây cối bay phất phới, cuốn lên lá rụng cùng với cỏ. Bắt đầu còn không người để ý, nhưng là trong chớp mắt gió liền trở nên kịch liệt, cuốn phong khí lưu càng ngày càng mãnh liệt, thổi đến người đứng không vững, mở mắt không ra, khí lưu xoay tròn lấy bao quanh, vậy mà dần dần hữu hình thành gió bạo dấu hiệu. Trong lúc nhất thời song phương đều đình chỉ chiến đấu, không biết làm sao nhìn xem chung quanh cuốn phong. Bá Đao vô tình nhìn xem bị thổi bay phất phới bộ lạc chiến kỳ, sắc mặt nhưng trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn tham gia qua vùng đất ngập nước chiến dịch tận mắt nhìn thấy qua phong bạo long vương lực lượng trước mắt phong bạo lập tức để hắn nhớ tới lần kia tao nộ nhưng là không đúng rồi S đạn triệu hoán phong bạo là cần dẫn đạo độc đầu trước mắt trên chiến trường nơi đó có S đạn thân ảnh nhưng mà cơn bão táp này lại càng lúc càng lớn chứ không có tà năng bên ngoài so với lúc trước tại vùng đất ngập nước gặp phải trận kia phong bạo so ra không hề yêu. giống trên bầu trời một tiếng đinh thái nhức góc long hống âm thanh để song phương đang giao chiến đều dừng lại động tác nhất là này mấy cái bị thuần phục tự long nguyên bản không có chút nào ý thức trong mắt lúc này lại hiện lộ ra thần sắc kinh khủng tất cả mọi người hướng phía trên bầu trời nhìn lại Đen nhánh mây đen đã che lậy bầu trời, tiếng sấm vang lên, xích hồng sắc lôi quang bên trong, chiếu rọi ra một con cự long khủng bố thân ảnh, từ tầng mây bên trong cấp tốc tới gần. Gơ rồ gỗ Tả Nhãn liền cảm giác mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh nháy mắt từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Không được, không chút do dự, gơ rồ gỗ Tả Nhãn trực tiếp một cái ác ma truyền thống, Hưu một chút người liền biến mất không thấy gì nữa, một chiêu này trên chiến trường đi qua thực chiến, bị thú nhân những thuật sĩ rộng khắp cho rằng là bảo mệnh thần kỹ, cơ hội có điều kiện đều muốn làm một bản. Tuy nhiên giá cả cũng là cực cao, một bản mấy chục vạn, so một cái cấp thấp anh hùng hào đều đắt. Nhưng vợ rồ gột tà nhãn thân là bộ lạc lão đại, tự nhiên không kém điểm ấy ngân tử, thương hại hắn dưới hông tà năng ma diễm long bị từ trên trời giáng xuống phong bạo long vương ôm đùn vừa vặn, hình thể trên lệnh để tà năng ma diễm long không có chút nào năng lực chống đỡ, cổ long chi chảo tùy tiện liền xé rách tà năng máu của rồng thịt, móc ra trái tim của rồng, tàn tạ thi thể từ không trung rơi xuống, nhất kích tất sát, mặc phi lượn vòng lấy bay đến phong bạo trung tâm, vừa mở khải thứ cấp phong bạo lĩnh vực, tiếp tục tăng cường cơn bão táp này uy lực, một bên phát ra đình thai nhức quốc long hống, biểu thị công khai lấy chiến trường quyền thống trị, đạn rộng, phong bạo long vương, ta chính là phong bạo chi hóa thân. Ta chính là thai Ách Chi Ma Long, ta chính là Thiên Phong Chi Linh Chủ, ta chính là hủy diệt Chi Thần Minh. khiêm Tốn hướng ta cầu nguyện, dâng lên các ngươi thành kính, chỉ có như vậy các ngươi mới có thể trốn qua cơn báo táp này thái kiếp. Rung rẩy đi các phàm nhân, chứng kiến Ma Long chỉ sức mạnh to lớn. Sợ hai đi các phàm nhân, kính sợ phong bạo cùng lôi đỉnh. Cự Long tiếng cầm cứ tại trong gió lốc quanh quẩn, phối hợp với phong bạo khủng bố cảnh tượng, cảm giác chấn động mười phần. Những cái kia liên minh mạo hiểm giả một bên chưa tỉnh hồn tử thú nhân vây công hạ chạy ra chiến trường, một bên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng tự nhủ cái này chỉ là cái nào một màn a. Hệ thống nhắc nhở. người tao nộ một con thứ cấp thần tính sinh vật phong bạo ma long ngươi có thể nếm thử hướng hắn cầu nguyện cũng có khả năng đạt được đáp lại ngươi có thể tại tín ngưỡng giao diện thẩm tra tin tức tương quan cái gì thu được nhắc nhở người chơi nhao nhao chân kinh người chơi cũng có thể thành thần các thú nhân coi như hoảng sợ nhiều nhất là những cái kia tham gia qua lần thứ hai thú nhân chiến tranh lao binh đối với phong bạo long vương đáng sợ uy danh có thể nói là khắc cốt minh tâm này thân ảnh hùng vĩ sừng sức tại phong bạo chính trung tâm phóng thích ra cường đại phong bạo chỉ lực thế giới cấp một lực lượng vừa ra trận liền rung động tất cả mọi người bá đao vô tình lại khí muốn giết người bá đao vô tình bộ lạc đại tụ trưởng mẹ nhà hắn ẹt đạn cái này hôn đản lại tới bắt ta bộ lạc trang bước long kỵ quân đoàn lên cho ta phi Long quân đoàn chồn quân đoàn roi hết thảy lên cho ta lao tử hôm nay muốn diệt cái này bức vương một mực làm hậu bị bộ đội không quân đơn vị từng bay bay lên không hướng phía trung tâm phong bạo phong bạo long vương đánh tới những không quân này vừa tiến vào phong bạo Mạc phi lập tức liền cảm ứng được không ổn a địch nhân rất nhiều a tiến nhiều còn cắn chết tượng đâu đơn đấu toàn bộ bộ lạc mà phi còn không có vọng như vậy nếu là đội khắc cường hóa lộ tuyến cái này một thanh vẫn thật là chỉ có thể chạy trốn nhưng hai ác ma long tiến giai chính là vì ứng đối loại chàng diện này mà thành nhất là gần nhất mặc phi sử dụng phong bạo chi lực nắm giữ mới chiêu số thứ cấp thân tích phong bạo tương lâm mặc phi trước mắt xuất hiện toàn bộ đông bộ đại lục bản vẽ nhìn từ trên xuống cấp tốc rút ngắn thị giác tại chiến trường trên không phóng thích một cái phong bạo thần tích vừa vặn cùng đang thổi sen lẫn phong bạo trùng điệp cùng một chỗ hai đoàn phong bạo dần dần trùng điệp cùng một chỗ nguyên bản đã phi thường khủng bố khí lưu va chạm lên vô số cuồng khí xoáy phong nguyên tố tại trong gió lốc tàn phá bửa bãi phi vũ cây tối bị nổ tận gốc bị thổi bay thừa tiên Đây chính là Mạc Phi nghiên cứu ra đến song trọng phong bạo kỹ năng, nhiều cái phong bạo dung hợp thường thường sẽ tại gió lốc nội bộ sinh ra lôi bạo, cùng vòi rồng, thúc đẩy sinh trưởng ra càng thêm cuồng bạo cùng hỗn loạn tự nhiên cảnh tượng. Lúc này trên bầu trời đã một mảnh đen kịt, lôi điện không ngừng rơi xuống, từng đạo vòi rồng từ không trung xoay quanh mà xuống, đem dọc đường binh lính mạo hiểm giả nhau nhau cuốn vào không trung. Toàn bộ dương quang cánh rừng giống như tận thế bản cảnh tượng, rút lui, lập tức rút lui, keo sạt không chút do dự bắt lấy thời cơ này, chỉ huy du hiệp quân đoàn bắt đầu rút lui. Si Vãn nã lảo đảo từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cự Long thân ảnh giống như mây đen bao trùm lấy bầu trời, trung quanh lượn vòng lấy vô số phi long, trốn con roi, các loại long tộc cùng giống, như lá dụng bay múa thú nhân, thỉnh linh. Mặc Phi kỳ thật cũng là có chút điểm thần trương, hắn lại manh dù sao cũng chỉ có một con rồng, bộ lạc không quân lấy ngàn mà tính, chỉ là trưởng thành cự long liền có 20, 30 con. Muốn thật bị cẩn thận, tập kích, đây tuyệt đối là sánh không được ga chớ đừng nói chỉ là những cái kia trốn con rơi kỵ sĩ, tự bạo ra hoàn toàn không dạng đạo lý. Cũng may năng lực của hắn chính thích hợp khắc chế hải lượng nhân. Phong bạo chi lực thổi đến, lực lượng phán định chỉ cần không thông qua liền sẽ trực tiếp bị cuốn vào phong bạo bên trong những cái kia hạ cấp không quân căn bản không gần thân thể hắn chân chính muốn đường đối bất quá là này mấy cái trưởng thành cự long a mắt thấy toàn bộ bộ lạc không quân đều bắt không được một cái buột bá đao vô tình sắc mặt đỏ lên đường đường bộ lạc đại thủ trưởng cái này có thể nhẫn trực tiếp bắt đầu viết thư riêng giao người bá đao vô tình bộ lạc đại tổ trưởng bà ẻn ta cái này sắp xếp người kéo người chuẩn bị lên a ngươi cũng là thế giới cấp buột cấp độ còn cao hơn hắn đâu sợ cái gì bà ẻn thân viên ma vương ta không biết bay a bá đao vô tình mẹ nó bạch dài hai cái lớn cánh Đại tù trưởng, để cho ta tới đi. Gajos nóng lòng muốn thử nói, hai năm này đi theo phụ thân ở trong vùng hoang dã đi săn, liền xem như qua long cự thú cũng đánh ngã qua, đối với long loại sinh vật này, Gajos cũng không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Trước đó hắn một mực rất chân ổn, vậy mà lúc này đối mặt trước đây chỗ không thấy lại địch, đối mặt quần hùng bó tay cục diện, trong lòng nhiệt huyết rốt cục nhịn không được sôi trào lên. Bá đao vô tình còn chưa mở miệng, một bên cái kia thần bí thú nhân, chật hư lạnh một tiếng. một cái thọ săn trọng yếu nhất chính là muốn phán đoán con ngồi phải chăng tại phạm vi năng lực của mình bên trong. đây là ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất, nhanh như vậy liền quên sao? này thần bí thú nhân bỗng nhiên sốc lên áo choàng, lộ ra một trương tăng thương mà giữ tận mặt tới. Phu thân, gạ rột khiếp sợ nhìn trước mắt thú nhân, dùm trên mặt nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. tiểu tử, lần này còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm. hắn một thanh tử gạ rột trong tay đoạt lấy huyết hồng, đem áo choàng tiện tay vứt qua một bên, trực tiếp hướng phía bảy rồng đi đến. hắn nhưng không có lựa chọn tự long, mà chính là chọn một đầu thanh niên hổ long, một tay lấy phía trên long kỵ sĩ kéo xuống tới. thả ngươi nhảy lên rơi xuống lưng rồng bên trên cũng không ngồi xuống một cái tay nắm dây cường một cái tay mang theo huyết hống trực tiếp đứng tại lưng rồng bên trên lên đi hắn đối này long nói huyết hống tại lòng trên cổ nhẹ nhàng gỗ thanh niên kia hồng long liền hai cánh chấn động hướng phía trong gió lốc bay đi bá đao vô tình gặp nhất thời một mặt mong đợi ha ha đạn ngươi xong lá hô lên ngựa liền không tin chặt không ngã ngươi thấu chương xong chương 455, bộ lạc lực lượng giờ này khắc này đối mặt dòng dã bảy tên long kỵ sĩ vây công mặc phi nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong cổ long chi lân toàn nguyên tố kháng tính tăng lên Mặc kệ là Hồng Long Hỏa Diễm thổ tức, Lam Long Băng Sương thiểm điện thổ tức, vẫn là Lục Long Kịch độc thổ tức, đều bị hắn vẩy rồng đỡ được. Cổ Long thân thể cường tráng dị thường, phối hợp thêm hình thể khổng lồ, lấy một địch bảy cũng không rơi vào thế hạ phong, sắp lá cả cận chiến không chút nào hư. Cổ Long chi chào càng làm cho cái này mấy tên long kỵ sĩ kiêng dè không thôi, cái đồ chơi này đổ long như xé gà, bọn họ cưới chỉ là phổ thông trưởng thành cự long, ngay cả lĩnh chủ cấp cự long đều không có, đối mặt đã tiến giai thế giới bão phong bạo long vương, không có phần thắng chút nào. Trước đó coi là có thể lấy nhiều đấy. Kết quả bị phong bạo Long Vương tùy tiện chém giết hai đầu cự long, đưa chúng nó thi thể ném đi đại địa. Còn lại Long Kỵ sĩ nhất thời sĩ khí giảm lớn, cũng không dám lại tùy tiện nhào lên sáp lá cả. Chỉ là xa xa phun thổ thức, thanh thế cũng không nhỏ, các loại âm thanh quang đặc hiệu, nhưng mà tổn thương thấp đáng thương. Ngược lại là lương rồng bên trên mấy cái thú nhân anh hùng, để mặt phi cảm thấy không nhỏ áp lực. Có thể thu hoạch được trưởng thành cự long làm thú cưỡi, không có chỗ nào mà không phải là bộ lạc bên trong cường giả, thấp nhất cũng là hoàng kim cấp độ anh hùng. Nhất là này hai cái thú nhân thuật sĩ, tà năng ma pháp liền xem như cổ long chi lần cũng vô pháp miễn trừ, Tà năng hỏa diễm. Tài năng xạ tuyến, không ngừng hướng hắn đánh tới. Lại có hai cái thú nhân tát mãn, một cái trồn ý yể, không ngừng cho giới hung cự long cùng cái khắc long kỵ sĩ tăng máu, trị liệu liên quang mang tại không trung không ngừng lấp lóe. Lại có hai tên thợ săn anh hùng, một cái bắn tên một cái ném tiêu thường, tổn thương đồng dạng không thấp. Tuy nhiên cổ long chỉ lần có thể triệt tiêu không ít tổn thương, nhưng là một khi đối phương dùng tới anh hùng kỹ năng, cũng có thể đánh ra không ít tổn thương. cũng may mặc phi cũng không phải bình thường long tộc buốt, đơn thể thực lực toàn phương vị nghiền ép cái này viết long kỵ sĩ có thể chịu có thể đánh có thể ahoe, một đôi bảy cũng không rơi vào thế hạ phong. trên bầu trời tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện bế tắc giờ này khắc này gầm nhìn xem trong giao chiến song phương nhưng không có vội vã tiến công hắn biết cơ hội chỉ có một lần mình muốn đánh giết một đầu long vương cơ hội duy nhất cũng là tập kích một kích kia một khi bị đối phương phát giác được mình muốn cầm xuống long đầu cũng không phải là bình thường khó khăn kéo một phát dây cương liền hướng phía phong bạo trên cùng bay đi đối mặt cùng phong hắn không có lựa chọn đối kháng mà chính là thuận khí lưu xoay tròn tay lái xoáy mà lên một vòng lại một vòng dần dần bay đến phong bạo phía trên nhìn xem nghiêng xuống phương hướng cự long ở giữa chiến đấu hắn tỉnh tao tính toán khoảng cách hòa phong nhanh gần Thêm gần. ngay tại cách đối phương còn có năm sáu m xa thời điểm dùng địa ngục gào thét nhẹ vung tay chân vừa đạp ra sức nhảy lên cả người đằng không mà lên giống như bay lên trong tay huyết hống hướng phía phun ra lôi đỉnh thổ tức bên trong phong bạo long vương đương đầu chém tới ngay tại hắn nhảy ra ngoài một nháy mắt này phong bạo long vương nhưng thật giống như biết trước bỗng nhiên vừa quay đầu cự long trong mắt là xảo trả ánh mắt đáng chết Gương trong lòng nhất thời trầm xuống một giây sau bốn phương tám hướng cùng phong liền vây quần hắn cùng phong khí lưu ở chung quanh hắn xoay tròn hình thành lập một cái vô hình lồng giam phong bạo lồng giam Đây là tiến giai phong bạo Long Vương sau lấy được Long tộc dị năng một trong, lấy cuồng phong chi lực giam cầm một cái không trung đơn vị, mục tiêu cần thông qua một cái siêu cao lực lượng phán định mới có thể miễn trừ khống chế hiệu quả. Còn nghĩ nhảy bổ ta? Ngươi có thể nghĩ nhiều, ngươi cho rằng ngươi là địa ngục gào thét ta? Chờ một chút, trời ạ, thật đúng là địa ngục gào thét. Thấy rõ này đánh lén thú nhân lúc mặc phi cũng bị kinh ngạc, hắn sở dĩ có thể dự cảm trước đến đối phương đánh lén, cũng là bởi vì phong bạo quan hệ, thứ cấp phong bạo lĩnh vực, làm lĩnh vực chủ nhân, trong đó hết thảy đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Toàn bộ phong bạo bao trùm phạm vi bên trong. Tất cả đơn vị đều trực tiếp xuất hiện tại tiểu trên bản đồ, mà lại hắn có thể tự do tăng cường hoặc yếu bất hoàn cảnh hiệu quả. Đây chính là lĩnh vực năng lực lợi hại. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể tùy ý khống chế tốc độ gió cùng sức gió, triệu hắn lĩnh vực bên trong phong nguyên tố hiệp đồng chiến đấu. Tại lĩnh vực bên trong chiến đấu, thiên nhiên liền có chủ trận ưu thế. Đây cũng là hắn vì cái gì dám can đảm một người khiêu chiến bộ lạc nguyên nhân. Lúc đầu chỉ muốn hôn điểm kinh nghiệm cùng nội dung cốt truyện điểm số, thuận tiện vớt cái ẩn tình. Không nghĩ tới lại có sự thi cấp anh hùng đến tặng đầu người, vậy liền không khách khí. Địa ngục gào thét mạnh hơn, chỉ cần không nhường hắn cận thân liền không sợ hắn có thể lận trời đi. Lôi đình tổ tức. 2789. Về anh. Địa ngục gào thét phí công khua tay huyết hống, nhưng mà không có chút ý nghĩa nào, Sinh hồng sắc lôi đình điện giật lấy thân thể của hắn, hắc gây nháy mắt thiếu một mắng lớn. Lôi đình tổ tức. 3011. Lại là một phát long lôi, gương thanh máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một nửa. Anh hùng dù sao không so được bột, gương loại này cấp bậc cũng liền hơn một vạn lượng máu. Ến đàn rộng, phong bạo long vương, cảm thấy vinh hạnh đi thú nhân. ngươi này nhỏ bé mà thật đáng buồn sinh mệnh sẽ vì ta truyền thuyết tăng thêm một vòng sát thái hiện tại chết đi hít sâu mà phi bỗng nhiên hít sâu một hơi đây là tất cả lĩnh chủ cấp cự long đều có thể giải tỏa kỹ năng độc đầu 3 giây khiến cho ngươi lần tiếp theo long tức phạm vi tăng lên 50%, mươi tổn thương tăng lên 25%. mươi lăm phần lôi đình tổ tức nguyên tố che chở linh quang cổ hẹn. một cái từ năng lượng nguyên tố tạo thành hình tròn hộ thuẫn đột nhiên mặc lên người ruộm lại là một cái thú nhân tắc mãn đối với dùng phóng thích một cái bảo hộ kỹ năng người anh. sinh hồng sắc lôi đỉnh đánh vào quả bóng kia hình hộ thuẫn bên trên một trận lôi quang bắn ra bốn phía, khi lôi quang tắn đi, gươm lại là lông tóc không thương. Mặt trời lặn phía tây, đại ta mãn, đừng sợ ruột, chúng ta tới giúp ngươi. Xích Cước đại tiên, tiên chi, nói không sai, an ta một ngụm vũ lớn trước. Đặc biệt lăng đeo, bóng đen thợ săn, tháp tư linh câu. Lục sát sinh mệnh năng lượng trên người giởn đột nhiên nở rộ. Anh hùng kỹ năng, tiên tổ trị liệu. 5600. Một ngụm vũ lớn cơ hồ khiến ruột về đầy máu. Mặc Phi thấy trong lòng nhất thời trầm tiêu khôn ổn, đi qua tổ đội đồ đổ lòng trí nhớ nháy mắt nổi lên trong lòng, có hai cái đại trị liệu ở phía sau nhức máu, muốn mau giết coi như khó. vừa mới ngây người này hai cái thợ săn hai cái thuật sĩ liền từ bốn phương tám hướng đem tả có thể ma pháp cùng mũi tên tiêu thương phong tới Mặc phi vội vàng tránh né thừa này tốc độ đánh ba cái phụ trợ thay phiên đem các loại bờ buff cho dùng trên thân bộ đi thi huyết thuật công kích của ngươi tốc độ tăng lên 40% tốc độ di chuyển tăng lên 50% vũ độc, huyết nộ người mỗi giây tiếp nhận 15 điểm thương tổn cũng tăng lên 25% vật lý tổn thương linh hồn kết nối ngươi bị thương tổn 50% để cho cái khác bị kết nối đơn vị đánh vác đại địa chi lực lực lượng của ngươi thuộc tính tăng lên 20 điểm Dẻo dai tăng lên 50 điểm, Thạch hóa da thịt, người cơ sở hộ giáp tăng lên 30 điểm, đối lôi điện, hỏa diễm kháng tính tăng lên 60 điểm. Dung nham vũ khí, vũ khí của ngươi thu hoạch được 50 điểm ngoài định mức hỏa diễm tổn thương. Theo một phát lại một phát bờ UFF kỹ năng ra chỉ đến dùng địa ngục gào thét trên thân, khí thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Xua tan thuật. gươm đã cảm thấy chung quanh phong bạo lồng giam nháy mắt biến mất, thân thể trầm xuống, hướng phía phía dưới rơi đi, nhưng lập tức liền bị một đầu cự long tiếp vừa vặn. Vạn lôi thiên dẫn, vâng, vô số đạo điện lưu bắn ra bốn phía. mặc phi một cái Aho -E đem này mấy tên Long Kỵ sĩ đánh lui, vừa quay đầu liền thấy dòng đứng tại lưng rồng bên trên, trực diện lấy hắn, trên thân các loại bờ uff quang mang đặc hiệu, để hắn nhìn qua khí thế kinh người. Đối mặt với hình thể vượt qua mình gấp trăm ngàn lần phong bạo ma long, gầm do lên trong tay huyết hống, gầm địa ngục gờ gờ hò bộ lạc dũng sĩ, phong bạo Long Vương, ngươi thật sự cường đại vượt qua tưởng tượng, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mặt ngươi đúng cũng không phải là ta một cái thú nhân, mà chính là toàn bộ bộ lạc. Ai? Phi thân nhảy lên, đương đầu nhảy bổ. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là một cái thú nhân vô cùng nhỏ bé. nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. người có tên cây có bóng, gần địa ngục gào thét nội danh nhất cũng là hắn này bổ. trong lịch sử một bữa ném lăn bán thần cena diu, lại một bữa ném lăn thâm viên ma vương thủ lĩnh mạn nọ rốt. mình tuy nhiên thân là phong bạo ma long, nhưng cũng không dám nói liền nhất định so bán thần cứng hơn, so thâm viên ma vương lão đại cẩn thịt. mặc phi không chần chờ, lôi vân hóa thân, ngay mắt chuyển hóa thành lôi vân hình thái, gần trực tiếp từ trong lôi vân bổ xuyên đi qua, đốt lửa vết thống tại trong lôi vân bổ ra một đạo thiêu đốt vết tích, phản phất bổ tới cái gì, lại hình như cái gì đều không có bổ tới. nhưng mà số liệu sẽ không nói dối. 7983 Yếu hại đã kích, một cái đỏ tươi sổ tự toát ra, Mạc Phi lần nữa khôi phục thành rõ bạo cự long hình thái, trong lòng gọi là một cái kinh ngạc, còn tốt phản ứng nhanh, mẹ nó lôi vân hình thái hạ vậy mà cũng chém đứt ta 8000 máu, phải biết lôi vân hình thái thế nhưng là chỉ tiếp nhận 50% vật lý tổn thương. Nói cách khác dùng cái này một đứa tổn thương 16000. Nếu là thật bổ vào yếu hại bên trên, thật đúng là khó mà nói. Gần một bữa phách không, mắt thấy liền muốn rơi xuống dưới, lập tức liền có một lục long kỵ sĩ sớm tiếp được. Thuận tay còn cho gầm sữa một ngụm, gần hướng về phía này, thú Nhân đại tát mãn gật gật đầu, liền lần nữa hướng phía Mặc Phi bổ mà tới. Vô úy chạm. chơi ạ, còn tới. Mưa Ác Phi không cùng dùng đối xông ý tứ, Mình Pháp hệ Cự Long không cần thiết không phải sáp lá cả, chỉ cần kéo dài khoảng cách có một vạn loại phương thức đùa chơi chết hắn. Một cái lao xuống tránh đi cái này nguy hiểm một kích, vừa muốn trở lại tiếp lôi đỉnh tổ tức lại lập tức lại có một làm Long Kỵ sĩ tiếp được dồn, trực tiếp hướng hắn nào tới. Con hàng này đương nhiên là không dám làm theo Bạo Long Vương chơi sáp lá cả, hoàn toàn là cáo mượn mai hùng. Lên a địa mục gào thét. một phát man lực thuật ra chỉ trên người dồn, dồn lần nữa đối diện bay tới. Ngày bổ, ngày bổ, vẫn là nhảy Cái này bảy tên Long Kỵ sĩ. liền giống như chơi chuyển bóng trò chơi mỗi khi dùng một cái nhảy đánh bay ra ngoài lập tức bên cạnh có người sớm tiếp người không chỉ có như thế giờ này khắp này trên mặt đất bá đao vô tình càng là triệu tập hơn ngàn tên tắt mãn tư thế cùng nhau thi triển xua tan pháp thuật một ngàn tên thú nhân đồng thời thi triển nghi thức ma pháp phong bạo chi linh a mời lắng lại phẫn nộ của ngươi đi phong bạo a lấy nguyên tố chi danh lui tán đi từng đạo xua tan ma lực rót vào phong bạo chi tử theo tham dự thi pháp tắt mãn càng ngày càng nhiều phong bạo lực lượng cũng càng ngày càng yếu Mạc Phi đối mặt với Long Kỵ sĩ vây công, nghe trên mặt đất truyền đến tiếng ngâm sướng, trong lòng tự nhủ thật là có điểm mọi người đồng tâm hiệp lực cảm giác đâu, xem ra đơn đấu toàn bộ bộ lạc vẫn có chút miễn cư à. Mạc Phi liếc liếc một chút phía dưới, Tinh Linh đã rút không sai biệt lắm, hoàn thành công tác, cũng là thời điểm đi, hắn nhưng không được chuẩn bị cùng bộ lạc cùng chết. Ép đạn giờ rộng, phong bạo long vương, a a a a thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng đâu, bộ lạc lực lượng à nhỏ bé thú nhân, các ngươi xác thực để ta có chút lau mắt mà nhìn, xem ra liền xem như sâu kiến, chỉ cần số lượng đầy đủ y nguyên có thể đối cự Long tạo thành nghi hiệp. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Tiếp tục các ngươi chiến tranh đi, mù quáng phóng tới các ngươi hủy diệt vận mệnh, đùa bỡn các ngươi tranh quyền đoạt lợi trò chơi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hiện tại, xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được. cùng Phong, nghe ta hiệu lệnh. Triệu Hoán Phong Nguyên Tố tụ quần, nháy mắt bốn phương tám hướng Phong Nguyên Tố toàn bộ hướng phía nơi này hội tụ tới. Không muốn đi. Mấy cái thú nhân Long Kỵ sĩ thấy vội vàng truy kích, nhưng bốn phương tám hướng vô số Phong Nguyên Tố lập tức vây công lên. Phong Nguyên Tố, Phong Bạo Nguyên Tố, Cự Hình Phong Nguyên Tố, Cụ Phong Nguyên Tố, Lôi Nguyên Tố, các loại Phong bạo diễn sinh thể bốn phương tám hướng hướng phía Long Kỵ sĩ nhóm phóng thích Cẩn Phong phát xạ Phong bắn ra tiềm điện. Phong nguyên tố cái đồ chơi này tổn thương phổ biến không cao, nhưng khống chàng năng lực lại là cực mạnh, mấy chục trên trăm cái phong nguyên tố cùng một chỗ công kích, dù là đều là phổ thông tiểu quái, cũng làm cho mọi người một trận luống cuống tay chân. Đợi đến một đám long kỵ sĩ lại là xua tan thuật lại là lưu đại thuật đem những này phong nguyên tố giải quyết, phong bạo xua tan, phong bạo ma long đã sớm không thấy tâm hơi, chỉ để lại phong bạo tàn phá bừa bãi qua đi lưu lại đầy đất vết thương. Phong bạo cự long tại một mảnh yên lặng rừng lá phong bên trong chậm rãi hạ xuống tới. Tại hạ phong hành giả viện sĩ sì vạn nạ từ rừng cây đằng sau đi tới, hậu giả nhìn có chút vật. hạ hành giả. Quang Minh du hiệp, đa tạo ngươi rồi. Eđan, lần này nếu là không có ngươi, chúng ta phong hành giả gia tộc không phải cho đoàn diện không thể. Eđan dơ rộng, phong bạo Long Vương. Đối với Minh Hữu ta xưa nay sẽ không keo kiệt cùng trợ giúp. Tuy nhiên bằng Hưu thì bằng hữu đại giới vẫn là muốn thanh toán, chuẩn bị kỹ càng ngươi ứng phó thủ lao sao? Phạm Nhân, chuẩn bị kỹ càng từ bỏ Thái Dương Chi Thần tín ngưỡng, vùi đầu vào phong bạo Ma Long che trở phía dưới hạ. Tệ hạ trong lòng âm thầm im lặng, nàng không phải loại kia nhân vật vai trò người chơi, đối với loại này giọng điệu đối thoại quả thực có chút xấu hổ cảm giác nổ tung. Tuy nhiên nhìn một chút bên cạnh Sĩ sì Văn A, vẫn là lộ ra một mặt kiên quyết thân sắc. ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc phi đến giúp đỡ tự nhiên không phải không giúp không. trước đó cả phong hành giả tìm hắn xin giúp đỡ. Mặc phi vừa lúc ở cân nhắc muốn thế nào phát triển phong bạo ma long tín ngưỡng, tích xúc tín ngưỡng chi lực đâu. phong bạo ma long không phải thần, chỉ là thần tính sinh vật, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, chơi nhưng không có ban cho tư tế mục sư thần thuật năng lực, muốn phát triển tín ngưỡng thế nhưng là phi thường khó khăn. không có cách nào cũng chỉ có thể dựa vào cho người ta làm công đến đổi tín ngưỡng. nghe được cả xin giúp đỡ vừa vặn ăn nhịp với nhau. Mặc phi đáp ứng tham chiến. cho tinh linh đánh một đợt trợ công, thắng bại mặc kệ, chỉ cần cam đoan mấy cái trọng yếu anh hùng an toàn, vạn nhất đánh không lại hiểm họa rút lui là được. Đại giới thì là phong hành giả gia tộc nhất định phải tại nhà mình trên lãnh địa thành lập một tòa phong bạo ma long thần điện. Cứ như vậy, mà Phi trước mắt liền đã có ba tòa thần điện, ạn tê giật một tòa, Hạ Thiên thành một tòa, lại thêm cái này một tòa, cái này phong bạo ma long tín ngưỡng, cũng coi là ít nhiều có chút lực ảnh hưởng. Thế giới thông báo, nội dung cốt truyện chiến dịch Dương Quang cánh rừng chỉ chiến chính thức tuyên bố kết thúc, tại kinh lịch liên tục mấy ngày tập kích tác chiến về sau, sì vạn hạ tướng quân rốt cục triệu tập đầy đủ binh lực đối bộ lạc khỏi sướng mạnh hữu lực phản kích. mà ở bộ lạc Cường Đại binh lực ưu thế trước mặt, Thần Linh tao ngộ thảm trọng tương vong. Tại chiến tranh thời khắc nguy hiểm nhất, phong bạo Ma Long S đạn rở rồng đột nhiên hiện thân, đầu này cường đại thần tính sinh vật triệu hoán một cơn bão táp to lớn, để song phương giao chiến không thể không từ bỏ chiến đấu. Thần Linh nhất tộc tàn binh thừa dịp loạn rút lui chiến trường. Bộ lạc lại hướng về phong bạo Long Vương phát động công kích, đi qua bộ lạc chúng anh hùng không ngừng nỗ lực, rốt cục đánh lui phong bạo Ma Long quái nhiễu Bây giờ không có du hiệp quân đội quấy rồi, không có phong bạo Ma Long xâm nhập, Ngân Nguyệt Thành đã triệt để bại lộ tại bộ lạc Bình Phong trước mặt, một trận vô cùng thảm liệt công thành chiến sắp đến hỏa, bộ lạc có thể hay không chinh phục cẩn Thái Dương Vương có thể hay không giữ gìn tổ tiên vinh diệu, hết thảy đáp án cuối cùng rồi sẽ công bố. Một phương diện khác, theo phong bạo ma long bảy ra siêu phàm thần lực, một loại mới tín ngưỡng cũng bởi vậy xuất hiện trước mắt thế nhân. Tại cẩn thạ lạc thiên phong cánh rừng, án tê giặc quần sân trong, bần tích chỉ địa trong đồng hoang, dần dần xuất hiện một chút sùng bái phong bạo ma long tín nổ. Bọn họ tin tưởng hướng phong bạo ma long cầu nguyện, có thể để bọn hắn tại trong gió lốc miễn đi hủy diệt cùng tử vong. Phong bạo thần điện các tế tự đối với chuyện này giữ im lặng, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử bên trong. hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được một điểm nội dung cốt truyện điểm số mới hơn 1.000 điểm a mà phi có chút tiếc nuối, đáng tiếc không có đem dùng xử lý nếu không làm sao cũng phải hai ba đi như vậy liền có thể tiến đến dai bây giờ còn kém mấy trăm điểm ít nhiều có chút xấu hổ điểm kinh nghiệm ngược lại là không ít cầm dựa vào hoàn cảnh tổn thương giết chết thú nhân tinh linh lại còn để hắn thăng một cấp kỳ thật hoàn cảnh tổn thương cái đồ chơi này cũng không cao chủ yếu là lúc ấy song phương đều đánh lưỡng bại câu thường tàn huyết đơn vị rất là không ít không hiểu thấu không thể giết thiếu tiểu minh Con tốt cẩn thạ lạt đã rời khỏi liên minh, hiện tại là trung lập thế lực, bằng không liên minh danh vọng lại phải thua thiệt không ít. Tấu chương xong. chương bốn trăm năm mươi sáu, hổ cha tín ngưỡng. Cậy à, ngươi đến cùng đáp ứng nó cái gì? Sì vạn nạ cảnh giác mà hỏi. Nàng bất an nhìn lên trước mắt quái vật khổng lồ, phong bạo ma long quanh thân đều tản ra khí tức kinh khủng, loại kia đến từ hồng hoàng cự thú đáng sợ uy hiếp, này ẩn ẩn bao quanh tại trùng quanh nó phong bạo chi lực đều để sì vạn nạ ẩn ẩn run rẩy. Cái này khủng bố hạ ma long để nàng cảm thấy sinh lòng e ngại, này tuyệt không phải phàm nhân hẳn là có lực lượng. Nàng đã từng cũng cùng Es Đạn Vương tử tại Liên Minh trong hội nghị từng có tiếp xúc, vậy mà lúc này nhìn xem đầu này dương cánh vượt qua trăm mét cự long, nàng lại hoàn toàn không nhìn thấy Es Đạn bóng dáng. Có lẽ lời đồn đại kia là thật. Nàng đột nhiên nghĩ đến, truyền thuyết chân chính Es Đạn Vương tử đã sớm lộ hại, bây giờ Es Đạn, bất quá là một đầu tà ác cự long chấu ngụy trong thôi, tiềm phục tại trong Liên Minh, lập mưu tà ác cầm mưu. lúc này phong bạo ma long nữ, càng là ngồi vững trong lòng nàng phỏng đoán. Tại hạ phong hành giả giải thích nói, ta đáp ứng nó ở gia tộc lãnh địa vì nó kiến tạo thần điện, cũng đem phong bạo ma long làm phong hành giả gia tộc gia tộc tín ngưỡng. Cái gì? làm sao có thể? Ta tinh linh nhất tộc thờ phụng chính là Thái Dương Thần. Tệ á một bộ vẻ mặt không sao cả, vậy thì có cái gì không được? Một vạn năm trước chúng ta còn thờ phụng Nguyệt Thần lẽ lần đâu? Nhưng về sau đối diện nguy cơ cải biến tín ngưỡng thời điểm không như thường đổi, chúng ta phong hành giả gia tộc vốn cũng không dựa vào thần thuật, cũng chưa từng đi ra mục sư, thế hệ đều là du hiệp, thờ phụng Thái Dương Thần cũng không có gì ban thưởng. Tin nhiều năm như vậy ngay cả cái thần thụ kỹ năng đều không có lan lộn đến. Ta nhìn cải biến một chút tín ngưỡng cũng không tệ. Chỉ ít phong bạo ma long ta nhận biết, thật gặp được phiền phức nhân gia là thật bên trên. Siva sì bị kẹt cao thượng một hồi niệm mai làm cho có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng là không thể hoàn toàn nói không có đạo lý. Cao đẳng tinh linh cũng chính là đã từng thượng tầng tinh linh, một vạn năm trước cũng là ám dạ tinh linh đế quốc di dân một viên, còn duy trì ám dạ tinh linh điển hình bên ngoài, cao lớn dáng người, cường kiện thể phách, tử la lan sắc màu da, tín ngưỡng người nguyện thần e lần. Nhưng là từ khi bị lưu đày về sau, cao tầng tinh linh mất đi nguyện thần e lần cùng thế giới chỉ thụ che chở, thân thể cũng bắt đầu dần dần thoái hóa, dáng người trở nên thấp bé, màu da cũng theo đó cải biến, thọ mệnh cũng rất là rút ngắn, Nguyên bản sinh hoạt trong rừng rậm ám dạ tinh linh. bởi vì thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời ngược lại trở nên suy nhược không chịu nổi chính là dưới loại tình huống này thượng tầng tỉnh linh lãnh tụ đặt gì mà sủn sờ đơ, hiệu triệu theo hắn thượng tầng tỉnh linh cùng nhau từ bỏ đối hệ lần tín ngưỡng ngược lại lựa chọn thái dương thần hạn sợ làm mình che chở thần cái lựa chọn này không biết là ra ngoài gia tộc họ tên nguyên nhân hay là bởi vì trong mắt thế nhân thái dương muốn so mặt trăng lớn thế là cao đẳng tỉnh linh liền thành thái dương chỉ thần tín đồ nghe nói năm đó tỉnh linh tiên dân chính là truy tìm thái dương quỹ tích một đường đi về phía đông đến cẩn thạc mảnh đất này thành lập tỉnh linh Vương Quốc. đặt gì mà sùn sở trái đờ trở thành đệ nhất quốc vương, liền ngay cả vương tộc đều được xưng là thái dương vương. tuy nhiên tịnh linh là chơi ma pháp, đối thần linh tín ngưỡng trung quy là không có như vậy thành kính, tuy nhiên cũng có thái dương thần điện, cũng có tư tế mục sư, cũng thu hoạch được thái dương thần ban cho thần thuật, nhưng thái dương thần tư tế tại vương quốc nội bộ quyền lực cũng không phải là rất lớn, đại quyền từ đầu đến cuối nắm giữ tại pháp sư trong tay, liền ngay cả thái dương vương tộc đều không có mấy cái tư tế, tất cả đều là chơi ma pháp, nhiều lắm là kế thừa một bản lĩnh thái dương thần thuật ác cậy a nói, ngươi nhìn a nhị tỷ, năm đó tiên vương họ sùn Sở trái đờ, cho nên lựa chọn tín ngưỡng thái dương thần. gia tộc chúng ta được xưng là phong hành giả gia tộc, cái này há không chính là báo trước vận mệnh của chúng ta. Ta nhìn tín ngưỡng phong bạo ma long cũng không có gì không tốt sao? Bây giờ bộ lạc đại quân ác cảnh, liên minh lại không tới cứu, lưu lại cũng là chờ chết, không bằng mang theo bộ đội cùng es đàn hôn toán. Mấy câu nói nói gì và nạ không biết nên như thế nào phản bác. Nàng trầm tư một lát, sắc mặt kiên quyết nói, thân điện sự tình nếu như ngươi nhất định phải làm vậy liền đi làm đi, nhưng thân là cẩn thạ lạc du hiệp tướng quân, lúc này ta phải cùng chiến sĩ của ta nhóm đứng chung một chỗ. Chiến tranh còn chưa kết thúc, ngân nguyệt thành còn không có bị công phá, keo sạt vương tử cũng còn tại chiến đấu. ta nhất định có thể dẫn đầu tộc nhân của ta đi hướng thắng lợi cảm tạ ngươi trợ giúp vĩ đại phong bạo làm vương nhưng ta còn có sứ mệnh của ta phải đi hoàn thành xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được nhìn xem quật cường rời đi xỉ sì vạn nạ mặc phi cũng không phải là thật bất ngờ trong lịch sử đối thiên thai đại quân trên cơ bản đều là sỉ sì vạn nạ xuất quân chống cự nội dung cốt truyện trong chiến dịch mấy quân người chơi đều là khống chế athas đối chiến sĩ sì vạn nạ có thể nói là khi bại khi thắng chiến đấu đến một khắc cuối cùng thái dương vương tộc ngược lại chỉ có sau cùng ngân nguyện thành bảo vệ chiến sáng một chút tướng sau đó liền bị athas cho đoàn diện Hắn ngược lại có chút bội phục cái này Du hiệp tướng quân tới, hy vọng lần này vận mệnh của nàng sẽ có khác biệt đi. Tuy nhiên vậy thì không phải là hắn phiền phức. Phong Bạo Long Vương tụ đồng địa rủ xuống, nhìn về phía cái ạ. Tại ạ vội vàng nói, không cần lo lắng, thần điện khẳng định sẽ xây, nhiều nhất chúng ta xuất tiền chính là, ai nha, cái này sợ là muốn phá sản đi, xây thần điện muốn rất nhiều tiền đâu. Mặc Phi cũng sẽ không bị cái này mọi tử vài câu khóc than liền cho lừa gạt. Hết đạn giở rộng, Phong Bạo Long Vương, không muốn cùng ta khóc than phàm nhân, phong hành giả gia tộc thân phận bối cảnh không thể so Thái Dương Vương tộc hàm kim lượng kém bao nhiêu, nhìn xem ngươi cấp độ bối cảnh còn có ngươi quang minh du hiệp chức nghiệp, ngươi làm sao có thể không có tiền? phong bạo ma long thần điện nhất định phải kiến tạo đứng lên. được rồi được rồi, ta lại không nói không cho ngươi xây, cũng là phản nàn hai câu ngươi gấp cái gì a tuy nhiên đại đạn, ngươi lại không có thần chức cũng không có thần cách ngươi kiến tạo thần điện làm gì? chẳng lẽ ngươi muốn cấp đoạt phong bạo chỉ thần vị trí? ta dựa vào nếu là thật vậy ngươi có thể nữu bước xấu, ngươi muốn thật thành thần, ta cho ngươi làm thần quyến giả a, cam đoan tận tâm tận lực làm việc cho ngươi, cho ngươi hầu hạ dễ chịu. mặc phi đối cái này muội tử thật là có chút không có cách, cái này lái xe tốc độ xe quá nhanh, nam sinh đều không có xe này nhanh. đây cũng không phải là chuyện nguyên nên quan tâm nói xong chấn động hai cánh bay đi một bên hướng án tệ giặc phương hướng bay mặc phi một bên nghiên cứu lần này thu hoạch trước đó trên chiến trường vào xem ăn mặc bức địch nhân lại từng bước ép sát thi thể cũng không kịp sở cũng không biết tiện nghỉ tên hôn đàn nào tuy nhiên tín ngưỡng điểm số ngược lại là kiếm không ít quả nhiên muốn thu hoạch được tín ngưỡng vẫn là đến tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong hiện ra thần lực mới được nga những ngày này hắn cẩn thận nghiên cứu cái này trò chơi tín ngưỡng hệ thống kết hợp tình huống của mình cũng là đối cái này phong bạo ma long tín ngưỡng có nhất định hiểu biết phong bạo ma long là thứ cấp thần tính sinh vật có chút cùng loại hoang dã bản thần cùng chân chính thần linh so ra vẫn là kém rất nhiều trong đó lớn nhất khác biệt cũng là không có cách nào cho tín đồ cung cấp tín ngưỡng ban thường mạo hiểm giả người chơi lập nít thời điểm có thể từ 12 vị chủ thần bên trong lựa chọn một cái làm tín ngưỡng của mình tín ngưỡng khác biệt thần hội vì người chơi cung cấp khác biệt tăng thêm hiệu quả tỷ Tí như tín ngưỡng tử thần nạ ra cụ sau khi chết kinh nghiệm trừng phạt giảm xuống 20%. mươi tín ngưỡng thái dương thần sơ tại ban ngày có ánh nắng hoàn cảnh hạ tác chiến kỹ năng bạo kích tỷ lệ tăng lên ba tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần nọ tin Nhưng tất cả khôi phục sinh mệnh hiệu quả tăng lên năm đối mạo hiểm giả đến nói có chút cùng loại kỹ năng thiên phú cảm giác đối với khác biệt chức nghiệp đến nói chọn đúng một cái thích hợp tín ngưỡng vẫn là rất trọng yếu trong đó ảnh hưởng lớn nhất chức nghiệp vẫn là mục sư tư thế một loại chức nghiệp loại này chức nghiệp lựa chọn tín ngưỡng đem trực tiếp ảnh hưởng hắn có khả năng lấy được thần thuật thuộc loại đồng dạng là mục sư khác biệt thần chỉ mục sư kỹ năng hoàn toàn khác biệt thậm chí phong cách chiến đấu đều không giống tỷ như chiến thần ổn điện mục sư có thể tại mặc trọng giáp tình huống dưới khỏi bị thi pháp trừng phạt còn có chuyên trúc cận chiến thần thuật đánh lên có thể tay cầm thuận bài đại truy sông pha chiến đấu hoàn toàn không phải bình thường áo vải mục sư có thể so Quang minh thần mục sư có một đồng thánh quan hệ kỹ năng hiệu quả trị liệu đối bật thái dương thần mục sư có thể sử dụng thái dương chỉ hỏa xua tan vong linh hiệu quả cấp một đồng cái này còn vẹn vẹn chỉ là mạo hiểm giả đối với anh hùng ảnh hưởng càng lớn hơn nhất là một ít thần chỉ tương quan lận tàng chức nghiệp chỉ có tín ngưỡng đặc biệt thần linh mới có thể giải tỏa nhưng thứ cấp thần tính sinh vật nhưng liền không có ban cho mục sư thần thuật năng lực không chỉ có như thế ngay cả tín ngưỡng ban thưởng đều không có nói một cách khác người chơi tín ngưỡng phong bạo ma lòng cơ bản không có gì chỗ tốt cái này tương đối xấu hổ không có chỗ tốt ai mà tin a chỗ tốt duy nhất đại khái cũng là ác thần tín ngưỡng không cần cầu nguyện chỉ cần có thể dẫn phát sợ hãi cũng có thể thu được tín ngưỡng điểm số cũng tỉ như tình huống hôm nay một hồi phong bạo tàn phá bờ bãi nhập chướng không ít mặt khác cho dù đối với mạo hiểm giả đến nói đương nhiên không có gì giá trị cũng may cái này trong trò chơi còn có nở tờ cờ đối với những nông phu kia bình dân binh lính đến nói đối mặt phong bạo ma long khủng bố như vậy tồn tại cầu nguyện cơ hồ là vô ý thức phản ứng nở tơ cờ cầu nguyện thời điểm mặc phi cũng là có thể cảm ứng được phi thường mơ hồ nhưng tín ngưỡng điểm số tăng trưởng lại là mắt trần có thể thấy nếu như cùng lúc cầu nguyện người đủ nhiều, hoặc là đưa tới sợ hãi đủ mãnh liệt, còn có thể trực tiếp cùng Mạc Phi tiến hành câu thông, khẩn cầu thần tích, thậm chí triệu hoán phong bạo ma long giáng lâm. Muốn đạt tới loại hiệu quả này, phương thức đơn giản nhất cũng là huyết tế, để tế phẩm trước khi chết sợ hãi đến gây nên tà thần chú ý, hoặc là làm lớn hình cầu nguyện hoạt động, hàng trăm hàng ngàn người cùng một chỗ cầu nguyện. Tương đương với dùng tiền, tín ngưỡng điểm số, mua phục vụ. Mặt khác, cầu nguyện phương thức khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng bản thần người thiết lập. Nếu như luôn luôn bị huyết tế, luôn luôn tại huyết tế sau đáp lại triệu hoán, tín đồ trong suy nghĩ phong bạo ma long liền sẽ dần dần hướng tà thần dựa sát vào. trái lại cũng có thể hướng thiện thần phương hướng dựa sát vào. Mặc phi nhìn một chút tín ngưỡng điểm số, vậy mà đã cao đến ba điểm. Xem ra quả nhiên vẫn là muốn nhiều tham dự nội dung cốt truyện, nhiều hiện ra thực lực à, phen này tàn phá bừa bãi xuống tới, mình thành công hướng tả thần phương hướng dựa sát vào không ít. Hắn tương tính cũng tăng lên tới 23%, cũng liền mang ý nghĩa, có thể điều động tín ngưỡng điểm số cao đến hơn 6.000 điểm, có thể chế tạo một cái đại hình phong bạo. Không sai không sai. Nói đến, tiến giai về sau điểm thiên phú số hắn còn không có sử dụng đây, nếu không điểm hai cái tín ngưỡng phương diện thiên phú. một mô bản cùng anh hùng mô bản khác biệt cũng không có cái gì anh hùng sở trường anh hùng kỹ năng cái gì thay vào đó là tiến hóa lộ tuyên cùng thiên phú cây một mô bản mỗi tăng lên một cái tiểu vị giai liền có thể thu hoạch được một điểm thiên phú số lựa chọn một cái bột thiên phú một mô bản mỗi tăng lên một cái đại vị giai liền có thể thu hoạch được một lần tiến hóa phương hướng lựa chọn tiến hóa được không cùng hình thái bột nguyên bản hắn có ba cái thiên phú cây theo thứ tự là long tộc bản năng chủ yếu cường hóa lá cả sinh tồn phi hành các loại long tộc cơ sở năng lực thống ngự chi lực cường hóa long vương tương quan thiên phú phong bạo lĩnh vực long lôi dị hóa thiên phú cây cường hóa long lôi cùng phong bạo năng lực. Lúc trước thu hoạch được cự long hóa thân kỹ năng về sau, mặc phi một hơi điểm một đống cường hóa long lôi thiên phú, về sau điểm thiên phú số, hắn cũng là lấy tăng cường long lôi vi lực làm chủ, đằng sau lại điểm cường hóa phi hành, tăng cường hp thiên phú. Tuy nhiên lần này điểm thiên phú số, hắn lại có khác ý nghĩ. Tại tiến giai hai ách ma long về sau, tại mới giải tỏa thiên phú bên trong, xuất hiện cùng tín ngưỡng có liên quan năng lực thiên phú. Từ khi tiến hóa thành hai ách ma long về sau, trừ cái này ba cái thiên phú cây bên ngoài, bây giờ lại nhiều một cái thiên phú cây ra, ma long thần lực. Đầu này thiên phú tuyến, tất cả đều là cường hóa thần tích vi -tí lực. cường hóa tín ngưỡng điểm số thu hoạch bất quá đối với muốn hay không điểm đường dây này mặc phi lại là do dự lúc trước hắn thiên phú đều điểm phía trên long lôi thứ yếu là sinh tồn năng lực cùng năng lực phi hành bây giờ lại điểm sợ là điểm bất mãn a thêm điểm loại chuyện này không cầu mọi thứ thông chỉ cầu một mô tinh nếu không vẫn là long lôi thiên phú một con đường đi đến đen ngay tại mặc phi suy nghĩ công phu an tệ giác sơn mạch đã xuất hiện ở trước mắt ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy top 5 top 3 người chơi tại trên tuyết sơn bốn phía thăm dò theo phong bạo long vương từ trên đỉnh đầu bay qua mang theo cùng bánh khí lưu các người chơi nhau nhau cảm nhận được cảm giác gác bách mạnh mẽ cũng nao nghe được hệ thống nhắc nhớ thanh em hệ thống nhắc nhở người tao nổ một con thứ cấp thần tính sinh vật phong bạo ma long người có thể nếm thử hướng hắn cầu nguyện cũng có khả năng đạt được đáp lại người có thể tại tín ngưỡng giao diện thẩm tra tin tức tương quan thật là có mấy người hiếu kỳ tâm nặng sử dụng cơ sở động tác cầu nguyện đương nhiên cầu nguyện về sau kết quả gì cũng không có chỉ là để mặc phi tín ngưỡng điểm số lại chướng mấy điểm mặc phi vẫn là quyết định trước gác lại vấn đề này dứt cục trở lại long thương tòa thành vừa mới hạ xuống tới dỗ lên kỵ sĩ lập tức chào đón Đàn đại nhân ngươi có khách tới thăm đến khách tới thăm biến trở về hình người đi vào tòa thành đại sảnh thời điểm, liền nhìn một người mặc tử la lan sắc pháp bào tóc vàng nữ hải, hiếu kỳ đánh giá chung quanh hình rồng trang trí. "Dái nạ, tiểu nha đầu này tới đây làm gì?" Ma Phi có chút buồn mực, đối phương cũng đã phát hiện nó. "À, Sát đại nhân, thật cao hứng lại gặp được người, phụ thân ta để ta thay hắn hướng ngươi vấn an." Dái nạ nói rất thuộc nữ đi cái vốn gói lễ. "Điên bệ hạ vẫn phải chứ? Thân thể của hắn rất tốt, đang xuất lính hạm đội giải quyết phương nam hải tặc." Hàn huyên vài câu, Dái nói thẳng ra này mục đích. vương tử, ta nghe nói ngươi đổ lòng sự tích, ta muốn cùng ngươi cùng đi đổ Long." Mạc phi nghe không khỏi ngần người hắn ngược lại là xác thực chuẩn bị tiếp tục đổ long hành trình chỉ là còn không có xác định đầu thứ tư thái cổ long tuyển con nào tuy nhiên tiểu nha đầu này muốn cùng mình hôn đây coi là cái gì tại sao là ta Mạc phi khó có thể lý giải được lúc trước hắn còn nghĩ thu xỉ vạ nạ khi thủ hạ đâu kết quả nhân ra không để ý tới hắn cái này giải nạ ngược lại là chủ động dính sát giải nạ do dự một chút nàng cũng không biết làm như thế nào giải thích cũng không thể nói ta luôn cảm thấy chúng ta ở đâu gặp qua đi ta tại lạ dàn việc học đã sơ bộ hoàn thành học viện yêu cầu chúng ta mỗi người đều phải tiến hành trong vòng một năm tốt nghiệp lữ hành gia nhập mạo hiểm đoàn đội hoặc đảm nhiệm theo quân pháp sư lấy tăng lên kinh nghiệm thực chiến ta lại không muốn đi tiểu quán bên trong làm lính đánh thuê cho nên mới tới tìm ngươi đây coi là lý do gì ta cũng không có thời gian chiếu cố hải tử thật có lỗi đối với chuyện này chỉ sợ ta không thể phục bồi nếu như ngươi nguyện ý có thể tại long thương tòa thành ở một thời gian ngắn nhưng ta sự vụ mười phần bận rộn đồ lòng càng là nguy hiểm hoạt động ta cũng không hy vọng lìn bệ hạ số ruột ta rất mạnh giải nạ khua tay Người có đại pháp sư đại áo thuật sư đại ma đạo sư hoặc là cùng loại xương hào a giải nạ lắc đầu nàng đương nhiên không có phải có thân phận này hắn còn cần làm tốt nghiệp lữ hành à. thật có lỗi, ta cần chính là có kinh nghiệm đồng đội giải nạ có lẽ tiềm lực kinh người nhưng mặc phi nhưng không có thời gian chờ đợi nàng trưởng thành đồ long hành động bắt buộc phải làm không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí vừa đem thở phì phì giải nạ đưa tiễn dỗ lên kỵ sĩ nhưng lại đi tới đoàn trương đại nhân ngươi lại có khách tới thăm tới hả mặc phi trong lòng tự nhủ làm sao đều đổi kịp một ngày là ai ta cũng không nhận ra đối phương đối phương có chút thần bí để hắn vào đi mấy phút đồng hồ sau một người mặc mũ che màu xám lao giả chống pháp trượng đi tới hoa dâm tóc từ mũ túi ở giữa khe hở rủ xuống mũ chụp xuống mặt là một đôi loài bò sát đặc hữu thủ đồng ạn chu bãi lòng giáo đại tế tư người tốt s đạn vương tử chúng ta rốt cục lại gặp mặt thấu chương xong chương 457, thì ra là thế mặc phi nhìn trước mắt bãi lòng giáo đại tế tư nhưng trong lòng thì có chút kinh hỷ đứng lên thời gian qua đi nhiều ngày lão nhân này rốt cục đến còn tưởng rằng đến không đâu kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không bao lâu vẫn chưa tới thời gian một tháng tuy nhiên khoảng thời gian này lại là đồ long lại là đánh lên cổ tri thần cảm giác lại là dài dằng dặc vô cùng s Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, an chủ, người rốt cục đến, người tới so ta dự liệu muộn rất nhiều à? An chủ, bái lòng giáo đại tế tư, xin cho phép ta đối với cái này cảm thấy thật có lỗi. Đến an tệ giặc đoạn này lộ trình cũng không nhẹ nhõm, liên minh đến nay như cũng đem bái lòng giáo liệt vào tà giáo, càng không được xách những cái kia ở khắp mọi nơi mạo hiểm giả. Mặc phi trong lòng tự đủ cũng không cũng là tà giáo à? Lúc trước hắn vẫn là hắc long lính chủ thời điểm, bái lòng giáo chủ động đến cửa khi tiểu đệ, hắn liền hiểu biết qua bái lòng giáo giáo nghĩa. Bái lòng giáo sùng bái cự long, cho rằng cự long là cao quý nhất hoàn mỹ nhất sinh mệnh hình thái. Tất cả phạm nhân chủng tộc đều hẳn là phục vụ cùng long tộc, đồng thời coi là long tộc phục vụ làm vinh Thậm chí sẽ thường xuyên cử hành hiến tế nghi thức, lấy phạm nhân chi sinh mệnh làm tế phẩm cầu nguyện long thần đáp lại. Nói là tà giáo tuyệt không quá đáng. đương nhiên, cái mông quyết định đầu, thân là hắc long linh chủ phong bạo long vương, có như thế một đám trung thành cảnh cảnh miễn phí thủ hạ vẫn là rất không tệ. Bãi long giáo tư tế có thể sử dụng long cầu nguyện, có thể cực lớn đền bù quái vật tôi tớ thiếu khuyết thi pháp đơn vị nhược điểm, các đại long tộc cơ hồ đều sẽ chiêu mộ một chút, coi như không khai quên, bình thường cũng sẽ không cấm thủ. Tuy nhiên bãi long giáo phổ biến phục vụ tại các đại long tộc chuyện này. Hắn phía sau tựa hồ ẩn giấu đi cái gì mục đích, cái này để Mạc Phi có chút hiếu kỳ, bất quá đương sơ hắn bất kể thế nào thăm dò hỏi thăm, thủ hạ bãi lòng giáo tư tế lại đều không chịu lộ ra, để hắn rất là bất tâm một đoạn thời gian. Bây giờ vật đổi sao giỏi, nghĩ không ra lại có thu hoạch được bãi lòng giáo phục vụ cơ hội, ngược lại là có thể nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng. "Hét đạn, Long Thương Kỵ sĩ đoàn trưởng, ta đương nhiên có thể lý giải các hạ khó xử, bất kể nói thế nào, có thể đến liền tốt, ta đã sớm mong mỏi. Như vậy liền để chúng ta bắt đầu đi, phục sinh Long Thần vĩ đại kế hoạch chính gọi về ta, kế hoạch này chính cần các ngươi phục vụ cùng hy sinh." ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ không keo kiệt cùng vì kế hoạch này trả giá nỗ lực à? Cùng đám này não tử không bình thường tên điên liên hệ liền không cần đến khách khí, vào chỗ chết dùng liền đúng. Chỉ cần có lý do thích hợp, tuyệt đối có thể ép ra không ít chất béo. Anh Chu, bại lòng giáo đại tế tư, đương nhiên, vì long thần, chúng ta khiêm tốn tôi tớ cam nguyện kính dân hết thảy, vô luận huyết đủ, sinh mệnh, thậm chí linh hồn. Tuy nhiên tại bắt đầu vì các hạ phục vụ trước đó, ta chưa hết xác định một ít chuyện, long thần thật đã vẫn là gà. long thương kinh sĩ đoàn trưởng, đương nhiên, đây không phải rất rõ ràng sao? Các ngươi đi qua cầu nguyện có thể từng từng chiếm được long thần trực tiếp đáp lại. các người hiến tế có thể từng nên đón qua Long Thần Giáng Lâm, các ngươi có thể từng gặp Long Thần thân thuộc tuyển chọn. Hàn Chu lắc đầu, đây hết thảy đều chưa từng thấy từng tới. Đạn, Long Thương Kỵ Sĩ đoàn trưởng, đương nhiên không gặp được. đây hết thảy đều là bởi vì Long Thần sớm đã tại mấy vạn năm trước vỡ lạc, Long Thần thân thuộc cổ lão cũng đã đoạn lạc, hóa thành bây giờ các đại Long tộc, Long Thần chi vị treo trên không, cầu nguyện của các ngươi tự nhiên không cách nào đạt được đáp lại. Lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, như vậy có thể hỏi một chút, các hạ lại là làm sao biết đây hết thảy đây này? Đàn, long Thương Kỵ Sĩ đoàn trưởng, ta đã từng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Mạc phi nói ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm đứng lên ngựa khí cũng biến thành xa xăm mà ngưng trọng anh hùng sở Trưởng, lừa gạt đại sư mở ra Mạc phi đương nhiên không biết long thần là thế nào gửi nhưng không trở ngại hắn ăn nói lung tung nói bậy một chút loại chuyện này bây giờ hắn đã sớm thuần thục lắc lư nở cỡ cờ nhất định phải thay vào tiến trong chuyện xưa phải có đắm chìm cảm giác coi như anh hùng sở Trưởng cũng không phải trăm phần trăm có thể có hiệu lực cũng là muốn nhìn người sử dụng phát huy ed đạn, long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, long thần cùng bất hủ cổ long đã từng thống trị thế giới này chúng nó ở tại thiên không chi thành vượt lên trên vạn vật, vật tại có văn tự ghi chép trước năm tháng dài đằng đắng bên trong chúng nó chính là thế giới này chỗ tệ lúc kia bây giờ mỗi cái chủng tộc cũng còn chưa từng xuất hiện trên thế giới khắp nơi sinh hoạt nguyên tố sinh vật tứ lại nguyên tố chi vương lẫn nhau tranh đấu không nghỉ long thần cùng cổ long nhất tộc không tranh quyền thế thằng đến có một ngày thượng cổ chi thần hàng sắp đến thế giới này chúng nó rơi xuống tại thế giới này các nơi trong đó một cái chính rơi vào thiên không chi thành là cái gì để nó rơi xuống ở đây bây giờ đã không cách nào biết được nhưng mà nó hậu quả lại có thể thấy rõ ràng thượng cổ chỉ thần xã lạ tát cuối cùng vẫn là cùng long thần chỉ thủ Nhưng mà hắn trước khi chết quyết tử phản công, cũng làm cho long thần cùng nó thân thuộc tao ngộ nguy cơ, huyết nục nguyên rủa đem cổ long bất hủ thân thể hóa thành hư vô, thế là cổ long đoạt lạc. Mặc Phi chậm rãi đem cái kia viễn cổ tân bí từng cái nói tới. Từ một loại nào đó góc độ bên trên giảng hắn cũng không tính là nói láo, tuy nhiên rất nhiều nội dung đều là hắn biên ra, nhưng là căn cứ những cái kia thái cổ long trong trí nhớ, liên quan tới thiên không chỉ thành, thượng cổ chỉ thần xạ là tạc dáng lâm hình ảnh, cùng ngũ đại thượng cổ chỉ thần bây giờ chỉ còn lại 4 cái, còn có cổ long bên trong huyết đục nguyên rủa các loại một hệ liệt sự thật. Để Mặc Phi mơ hồ suy đoán ra một loại nào đó khả năng Sạ Lạ Tật Tân là thượng cổ chỉ thần, hạ xuống thời điểm nện trên tiên không chỉ thành, dẫn đến nó tao ngộ Long thần cùng cổ Long ba vây. Rất hiển nhiên nó cuối cùng bị Long thần giết chết, bởi vậy ngũ đại thượng cổ chỉ thần biên thành lập một cái. Về phần Sạ Lạ Tật ở nửa đường bên trên bị cái khác thượng cổ chỉ thần ăn loại thuyết pháp này, Mạc Phi cho rằng tuyệt không hợp lý, tứ đại thượng cổ chỉ thần cũng không phải lẫn lộn ý kiến và thái độ của công chúng người có ảnh hưởng ngôi sao, không có khả năng tự bạo loại này hắc lịch sử, nếu thật là bị ăn, lại là làm sao lưu truyền tới đây này. Tuy nhiên tại Sạ Lạ Tật sau khi chết, tứ đại thượng cổ chỉ thần ngược lại là rất có thể hấp thu nó một chút di sản. nhưng đường đường thượng cổ tri thần như thế nào dễ dàng như vậy chém giết liền xem như ti đều không giải quyết được chỉ có thể phong ấn long thần cường sát xã lạ tát nói không chừng tại nó trước khi chết đến cái tự bạo hoặc là thi triển một loại nào đó cấm chế năng lực lấy sinh mệnh vì thay mặt đối cổ long nhất tộc thi triển huyết mục nguyên liền một cái thượng cổ tri thần lâm thời phản kích khẳng định không phải bình thường đáng sợ nghĩ như vậy nhất thời không giữ quy tắc lý đứng lên cái này về sau cũng là cái kia thông thiên phong trên đỉnh thanh âm thần bí nói tới cổ long nhất tộc mất đi bất hủ rồng cùng vĩnh hằng sinh mệnh rơi xuống làm bây giờ các đại long tộc cố sự bởi vì rơi xuống làm yếu đớt huyết nục chi khu thủy tổ long, những này thủy tổ long cũng cũng bởi vậy không thể không tìm kiếm cái khác thần linh che chở, dẫn đến mà long thần mất đi tín đồ, cuối cùng đắp lên cổ chi thần hoặc là 12 chủ thần bao vây mà chết. Tuy nhiên còn không xác định đến cùng là ai làm, nhưng có thể giết long thần cũng liền mấy cái như vậy, nói chung phải như vậy. Cho nên Mạc Phi biên lên cố sự đến cũng có chút đầu nhập, không có chút nào giảm mạo Ản Chu nghe, biểu lộ cũng càng ngày càng hưng phấn cùng ngưng trọng. Ản Chu, bại lòng giáo đại tế tư, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được, trách không được à Dạng này hết thảy liền nói đến không chờ một chút. ngươi lại là làm thế nào biết đây hết thảy cũng được tận mắt chứng kiến đến eddản long thương kỵ sĩ đoàn trường ta cũng không rõ ràng chỉ là trong ngộng ta luôn luôn có thể nhìn thấy tòa kia thất lạc thiên không chi thành long thần thánh vực tạm mô dạ dịch lạ. ta trong ngộng nhìn thấy to lớn pho tượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống thượng cổ chi thần còn có ngũ đại long vương cổ long lúc bộ giáng những hình ảnh này thường xuyên tại trong ngộng của ta hiện hiện từ ta lúc còn rất nhỏ chính là như thế cũng chính là nhận những ngày ngộng cảnh chỉ dẫn ta mới có thể tìm được long hưởng chỉ địa, thu hoạch được hóa thân cự long lực lượng nghe được mặc phi giải thích này lao tế ti ánh mắt lộ ra suy nghĩ ánh mắt đến bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng tựa hầu nghĩ đến cái gì ạn chu bại lòng giáo đại tế tư ta biết ngươi nhất định là cổ long trực hệ hậu nhân bởi vì một ít nguyên nhân giác tỉnh này gì thất chi nhớ hả mặc phi nhất thời một mặt dấu chấm hỏi trong lòng tự đủ ngươi cái này não bổ năng lực có chút phát tán ái đạn long thường ki sĩ đoàn trưởng nhưng ta là nhân loại a ạn chu một mặt thần bí nhìn xem mặc phi thấp giọng nói cái này dính đến một cái cổ lao bí mật có lẽ ngươi cũng không từng nghe nói qua nhưng tất cả những thứ này đều là thật nhân loại là từ long biến hả mặc phi càng thêm kinh ngạc trong lòng tự đủ ngươi chẳng lẽ cũng có lựa gạt đại sư sở trường a nhìn thấy mặc phi không tin này hàn chu lập tức giải thích hàn chu bại lòng giáo đại tế tư đạn vương tử có nghe nói hay không qua chủng tộc diễn hóa lý luận thế giới này sinh mệnh là sẽ theo hoàn cảnh mà không ngừng biến hóa mặc phi gật gật đầu ta đối với cái này ngược lại là có biết một chút điển hình nhất cũng là trồn. tại hồng hoang kỷ nguyên về sau ám dạ tinh linh trước đó trồn nhất tộc thống trị nguyên thủy đại lục chúng nó chia rất nhiều bộ tộc sinh hoạt ở thế giới mỗi cái địa khu là phồn vinh nhất chủng tộc Tại mười năm ngàn năm trước, trong đó một chi hắc ám trồn bộ tộc di chuyển đến vĩnh hằng chi giếng phụ cận, nhận vĩnh hằng chi giếng cường đại ma lực ảnh hưởng, thân thể dần dần phát sinh biến đến dị. gì. Thật dài răng nhanh từ từ nhỏ dần, da thịt trở nên tinh tế, dáng người trở nên thon dài khỏe đẹp cân đối, cuối cùng diễn hóa trở thành ám dạ tinh linh. Không sai, tại ma thú thế giới bối cảnh trong chuyện xưa, ám dạ tinh linh là từ trồn diễn hóa mà thành, ma cao đẳng tinh linh lại là từ ám dạ tinh linh diễn hóa mà thành. Bây giờ cẩn thạ lật cùng hạ mạn nhi mỗi ngày đánh nhau, kỳ thật cũng coi là đồng tộc nội chiến. Chỉ bất quá loại chuyện này, các tinh linh là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Trên thực tế không chỉ có là tại Azazot, giờ dễ nọ tinh cầu đồng dạng tồn tại dạng này hiện tượng, chủng tộc diễn hóa sẽ sinh ra ra rất nhiều chỗ khác nhau giống loài. Sớm nhất kỳ thời điểm, giờ dễ nọ tinh cầu một mảnh man hoang, sinh hoạt tên là Cắt Long Đức cự hình sinh mệnh, giống như dãy núi to lớn. Về sau Cắt Long Đức sau khi chết, hắn trong thi thể đản sinh ra Qua Long. Qua Long đến nay vẫn sinh hoạt tại giờ dệ nọ, cũng là bộ lạc cường đại nhất chiến tranh binh khí một trong, Qua Long hình thể to lớn, nhưng trí thông minh thấp. Qua Long dần dần diễn hóa thành Độc Nhãn Ma, Độc Nhãn Ma thể hình ít hơn, nhưng vẫn rất to lớn, trí thông minh chắc hẳn Qua Long thì tương đối tăng lên một chút. độc nhãn ma lại dần dần diễn hóa thành thực nhân ma thực nhân ma lại diễn hóa thành thú nhân cơ hồ không ngoài dự tính hình thể càng ngày càng nhỏ trí thông minh càng ngày càng cao ít đạn, long thương kỹ sĩ đoàn trưởng ý của ngươi là nhân loại là từ lòng tộc diễn hóa mà thành cái này cũng không quá hợp lý không có trung gian hình dạng a cũng không thể một ngày trước vẫn là thân dài mấy chục mét tự long, sau đó phốc một chút liền biến thành người đi hạng chu bại lòng giáo đại tế tư không cũng không phải là như thế nhân loại là từ long tộc biến hóa mà thành nhưng cũng không phải là chậm rãi diễn hóa mà chính là đột nhiên biến hóa thành nhân tộc ít long thương kỹ sĩ đoàn trưởng nhưng là cái này sao có thể hạ chu bại lòng giáo đại tế tư ha ha nghe hoàn toàn chính xác có chút thiên phương giả đảm nhưng ta biết giải thả ngươi biết long tộc có được hóa thành nhân hình năng lực đi mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên biết cái đồ chơi này ai không biết ta như vậy ngươi là có hay không biết loại năng lực này sớm tại mấy vạn năm trước nhân loại chưa sinh ra trước đó liền đã tồn tại Hả? mặc phi trong lòng tự đủ cái này vẫn thật là không rõ ràng theo lý thuyết long tộc hẳn là nhìn thấy nhân loại sau đó nếm thử biến thành loại người chủng tộc hình thái đi hạ chu bại lòng giáo đại tế tư giờ y tại học tập giả tình biến hình lúc cần tiến hành một trận hoang dã thi luyện hóa thân thành giá thú ở trong vùng hoang dã sinh hoạt một năm trong lúc đó sẽ không thay đổi người hồi hình thẳng đến một năm kỳ đầy ở trong quá trình này sẽ có một loại ẩn tàng mạo hiểm có lúc giờ y sẽ bị lạc tự mình quên mình giờ y chân thực thân phận đem mình làm là một con chân chính giá thú dù đang ở trong vùng hoang dã cuối cùng hoàn toàn biến thành giá thú không cách nào lại chuyển biến trở về thậm chí sẽ cùng những giả thú khác sinh hạ hậu đại về sau loại này nghi thức bị thủ tiêu nhưng có chút giờ y lại vĩnh cửu mê thất cũng tìm không được nữa mà phi nghe nhất thời kịp phản ứng é đạn Long thương kỵ sĩ đoàn trưởng, ý của ngươi là viên cổ thời đại Long tộc sử dụng hóa thành nhân hình, sau đó dần dần quên thân phận chân thật của mình, đồng thời tiếp tục sinh hoạt sinh sôi, cuối cùng trở thành nhân loại tổ tiên. Âm Chu, vạn lòng giáo đại tế tư, không sai, có lẽ là chủ động từ bỏ, có lẽ là không cẩn thận lãng quên, thậm chí có thể là bởi vì sớm nhất hóa thành nhân hình không đủ thành thủ, dẫn đến một chút Long tộc biến thành hình người, lại không còn biến trở về lúc đầu hình thái, bọn họ chính là sớm nhất vợ dị cún, cũng chính là nhân loại tổ tiên. Vợ dị cún sùng bái Cự Long, hắn nguyên nhân rất có thể cũng bởi vì cái này. Sau đó vợ dị cún lại diễn hóa thành nhân loại, bởi vậy. cũng có thể nói nhân loại là từ long thoái hóa mà thành. đại đản vương tử tổ tiên rất có thể là tự mình tham dự qua chàng hạo kiếp kia cổ long cũng đem đoạn này trí nhớ lưu tại trong máu, bởi vậy ngươi mới lấy trong ngọc nhìn thấy chuyện kia trân tướng. cho dù đi qua ngàn vạn năm, nhân loại huyết dịch bên trong, y nguyên bảo lưu lấy long tộc lực lượng, chỉ cần sử dụng phương pháp thích hợp, liền có thể kích hoạt lực lượng này. chúng ta bãi lòng giáo mục tiêu, cũng là tìm về này thất lạc lực lượng, lần nữa hóa thân thành long. ản chu thụ đồng nhìn trong chọc vào mặc phi, này giống như cự long hai mắt, để ánh mắt của hắn nhìn nhiều mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh ý vị. mặc phi nhưng trong lòng thì bừng tỉnh đại nộ. thì ra là thế, thì ra là thế, chết không được, chết không được à? dạng này hết thảy liền nói đến thông. bãi lòng giáo tư tế tu tập long cầu nguyện, đại khái chính là coi đây là nguyên lý tiến hành, chỉ là này thời gian quá xa xưa, cho tới bây giờ còn chưa hề có người thật có thể hoàn toàn hóa rồng, nhiều nhất chỉ là thu hoạch được một chút long tộc dị năng a điểm này, mặc phi ngược lại là biết bãi lòng giáo tư tế sử dụng long cầu nguyện thần thuật, long tức thuật, long gia thuật, long uy thuật, tóm lại đều cùng long có quan hệ. thậm chí có cao gia tư tế có thể sử dụng hiến tế triệu hoán hiến tế tự thân sinh mệnh, cơ chế tính chuyển hóa thành cự long hình thái, chỉ là loại năng lực này đại giới to lớn. mà lại chuyển hóa dòng hình thái cũng không hoàn toàn một khi thời gian đến trực tiếp liên liền rác thuộc về cấm thuật năm đó dưới tay hắn cái kia sàn tạ giặt dùng cũng là một chiêu này ạ chu bại lòng giáo đại tế tư nhân loại đã sớm lãng quên thân là lòng tộc hậu nhân lịch sử nhưng cự long lực lượng một mực tồn tại ở huyết mạch của chúng ta bên trong nhưng mà muốn kích hoạt lực lượng này lại không phải chuyện dễ bại lòng giáo tiến hành hóa dòng tương quan nghiên cứu đã có hơn ngàn năm lịch sử nhưng lại chưa bao giờ thành công qua có lẽ chỉ có thần chỉ lực lượng mới có thể hoàn thành bước cuối cùng này tiến hóa bởi vậy s đạn vương tự a mời nói cho ta kế hoạch của ngươi đi Chúng ta giáo chúng sẽ trả giá bất cứ giá nào giúp ngươi phục sinh long thần, đợi cho long thần trở về thời điểm, bằng vào ta các loại khiêm tốn chi khổ cực, đổi lấy hóa thân thành long bản ơn. thấu trưng xong.